chương bốn trăm ba mươi chín không thể làm mãng phu cử động nhìn thấy hai người mặt mũi tràn đầy kích động t h ầ n sắc lý nguyên hanh trên mặt hiện lộ một cỗ giá rời nụ cười nói các ngươi ngồi xuống uống rượu đi b ộ n vương ở đây híp mắt một hồi làm thiếu niên nói xong lần này ngôn ngữ thời điểm cũng đem đầu dựa vào trên bàn thật giống như đã mười phần giá rời giống như nhìn thấy thiếu niên lý nguyên hanh lần này cử động trong mọi người tâm một trận nắm chặt đau nhức trong lòng bọn họ hiện lên một cỗ kích động cảm kích t h ầ n sắc theo bọn h ắ n nghĩ thiếu niên tần vương lý nguyên hanh đã giá r đến ngã đầu liền ngủ tình trạng nhưng vẫn là bồi b ạ n bọn họ đây là một quân chủ lớn nhất nhân nghĩa biểu hiện cũng nói thiếu niên lý nguyên hanh phi thường trọng thị bọn họ đối với dạng này một nhân nghĩa cử thế vô song quân chủ đám người cho tới bây giờ đều không có gặp phải qua bây giờ gặp phải đồng thời trở thành vị quân chủ này thủ hạ trong mọi người tâm âm thầm diễn sinh vì đó hiệu tử lực dự định mặc kệ sau này như thế nào chính mình cũng muốn vì trước mắt cái này cá nhân cống hiến một bầu nhiệt huyết dù là biết rõ phía trước là ngàn câu và khe vượt sâu và trượng vậy tuyệt không do dự thả người n h y lên quản hắn sống hay chết có thể vì trước mắt quân chủ hiệu mệnh cả đời này đã sớm giá trị nhưng nhìn đến lý nguyên hanh lần này cử động tô định vương vừa định mở miệng thuyết phục lại bị bên cạnh đ ộ c cô mưu khuyên can tô đại ca đừng khuyên vô dụng tần vương liền làm muốn cùng chúng ta cùng một chỗ coi như chúng ta lại thế nào thuyết phục cũng là không sử dụng đ ộ c cô mưu nhẹ giọng nói ra nhưng là n g ủ ở nơi này dễ dàng mát ta ta không thể chịu đựng được tần vương gặp thương bệnh trà tấn tô định vương thần sắc khẩn trương đồng thời mở to hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên tần vương là chúng ta quân chủ cũng là trong lòng chúng ta thiên thần ta không cách nào nhất tâm nhìn thấy dạng này một vị ngạn thân ảnh trong lòng ta ngã xuống không có người muốn tần vương có việc thật giống như tần vương không nghĩ rằng chúng ta bất luận kẻ nào có việc một dạng đ ộ c cô mưu mặt mũi tràn đầy kính sợ t h ầ n sắc đồng thời nóng rực hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên lý nguyên hành tô đại ca tần vương là chúng ta gặp q u a lớn nhất nhân nghĩa quân chủ nhưng tần vương vừa rồi nói câu nào ta cảm xúc rất nhiều người nói là câu nói kia chúng ta đi theo tần vương liền mang ý nghĩa chúng ta đem tính mạng giao cho tần vương tần vương sẽ vì chúng ta tính mạng phụ trách tô định vương thật sâu thở dài câu nói này cũng cho ta rất chấn động mạch lây ta không nghĩ tới tần vương lại có thể nhân nghĩa đến nước này đúng vậy a cho nên chúng ta tần vương là đáng giá chúng ta dùng một đời phụng hiến quân chủ đ ộ c cô mưu sâu thở sâu quay đầu xem bên cạnh y ế n vân thập bát kỵ một chút chỉ vào một người trong đó đến vì tần vương cầm cái chăn tuân mệnh người này vội vàng chắp tay trả lời đồng thời cấp tốc hướng một bên phòng ốc đi đến trong lúc người rời đi về sau đ ộ c cô mưu nhẹ nhàng thay đổi thân thể đối lý chính bảo tân lão nhi trương thế long các loại tướng quân nhẹ giọng nói ra dựa theo tần vương phân phó đại gia tiếp tục uống rượu nhưng thanh âm nói chuyện không thể quá văng rội tần vương hôm nay so với chúng ta bất luận kẻ nào cũng mệt mỏi chúng ta nhất định phải để tần vương tốt tốt nghỉ ngơi tuân Đám đáp người nhẹ giọng đáp lại nói. lại trong ạ i mọi người t ả mảnh lời lặng lần người im thiên về vậy về sau, địa, nữa đầu lặng im uống rượu, đám đen đến nhánh một này nó nên có yên tĩnh. bắt trở t r ấy có lòng mọi người cũng rất rõ ràng hôm nay chiến đấu thiếu niên tần vương tuyệt đối là chém giết địch nhân nhiều nhất cũng là đứng trước số lượng địch nhân nhiều nhất một cá nhân nếu không phải là thiếu niên lý nguyên hành đối mặt đột quyết đại chiến sao có thể thắng được nhẹ như vậy thả lỏng đột quyết cũng không phải cái gì khác quân đội đột quyết đại quân lực chiến đấu đó cũng không phải là bọn họ những người này có thể tới đọ sức dù s a o hai trăm ngàn đột quyết đại quân liền có thể đánh tới đại đường quốc đô trường an đồng thời chỗ tốn hao thời gian bất quá là vẹn vẹn hơn hai mươi ngày mà thôi hơn hai mươi ngày liên hạ đại đường số châu thành đây đối với đột quyết quốc gia này tôi nói hẳn là bọn họ kiêu ngạo nhất sự tình đi chỉ tiếc cuộc chiến đấu kia vậy đem đem đột quyết quốc gia này cái đến trên lửa nướng bởi vì bọn họ để thiếu niên lý nguyên hanh gia tỉnh bọn họ cũng thành công trở thành thiếu niên lý nguyên hanh số một đ ệ n h nhân có lẽ tại tương lai một ngày nào đó tại đột quyết quốc đô nha trướng nội thành hiện lợi khả hạn a sử na đốt bật sẽ quỳ tại một thiếu niên trước mặt đồng thời đau khổ c ầ u khẩn để thiếu niên này bông tha mình m có lẽ vào lúc đó a sử na đốt bật sẽ hối hận không có tại vị thủy bờ sông cầu tạm bên trên chém giết thiếu niên lý nguyên hanh nếu như hắn trong lúc khăng khăng như thế chỉ sợ hắn vậy không sống tới hiện tại bởi vì khi đó thiếu niên lý nguyên hanh trong tay đang có mười vạn mông g i a quân vì không để cho mình thế lực bại lộ cái tiết thì lý nguyên hanh cũng không có lập tức hiện ra cái này thế lực cường đại bởi vì cố thế lực này cho dù đối với đột quyết tới nói là một cố đủ để cho bọn họ từ bỏ hết thể thực lực nhưng đối với đại đường lý thế dân tới nói đồng dạng cũng là một uy hiếp gần vua như gần q u ọ p câu nói này cũng không phải cái gì nói đùa nếu như khi đó lý thế dân nhìn thấy bên cạnh năm gần tám tuổi lý nguyên hanh nắm trong tay cường đại như thế thực lực chỉ sợ lý nguyên hanh căn bản không sống tới mười bốn tuổi nhiều nhất có thể sống đến chín tuổi tại lý nguyên hanh chín tuổi thời điểm hắn liền sẽ chết bởi rượu độc ám sát n g ư phản liền xem như lưu bang vậy không có để lại công cao chấn chủ hà tín đối với lý thế dân cái này vừa mới t h í huynh sát đệ bước cha quân chủ tới nói lại lấy có lẽ có tội danh giết hại một tám tuổi tiểu hải tử lại có cái gì không có khả năng đâu với lại nếu như trong lúc lý nguyên hanh tại chỗ thực hiện mười vạn mông gia quân coi như tại vị thủy bờ sông đem đột quyết đại quân đánh bại nhưng tiếp đó hắn lại có thể đến cái nào đâu tại lý thế dân dưới mí mắt lắc lư để lý thế dân cả ngày n ơ m nớp lo sợ đây chính là mười vạn đại quân không phải cái gì những vật khác liền xem như mười vạn đầu heo dừng lại tại trường an thành bên cạnh vậy đối với lý thế dân tới nói tựa như là một thanh treo lên đỉnh đầu kiếm với lại không biết lúc nào liền sẽ rơi xuống đem hắn chém giết lý thế dân làm đại đường tân nhiệm hoàng đế hắn khẳng định sẽ không ngồi c h ờ chết vì có thể tiêu trừ trước mắt hỏa lớn hắn nhất định nghĩ hết tất cả biện pháp để lý nguyên h à n h còn có c h i bộ đội này tiêu trừ có lẽ mười vạn người binh sĩ quả thật có thể vào lúc đó phá vỡ lý thế dân vương triều vậy quả thật có thể đem lý thế dân từ trên long ỉ một thanh giật xuống nhưng làm như vậy lại có ích lợi gì chứ đạt được một quần thần lâm nớp lo sợ bách tính không muốn trung thành quốc gia đạt được dạng này quốc gia thì có ích lợi gì đâu nếu như bách tính cũng nội bộ lục đ ụ quần thần cũng bị ép buộc công tác với lại trong phải lịch i ề n l sử khai sáng trinh quan tri trị thịnh thế lý thế dân nếu như không có tao nộ đột quyết lần này nhục nhã hắn làm sao lại vùi đầu gian khổ làm ra dẫn dắt đại đường tướng sĩ bách tính cùng một chỗ chăm lo quản lý đối với đại đường tới nói đột q u y ế t xâm lấn là một chuyện xấu nhưng phúc tới thì có h ò a t h e o nếu như lý thế dân không trải qua gặp chắc trở hắn làm sao lại chăm lo quản lý làm sao lại tại bốn năm năm về sau tướng mạnh đại đột q u y ế tiêu t diệt đối với lý thế dân tới nói vị thủy chi minh liền là vị thủy sỉ n ụ với lại trở thành trong lòng của hắn một đạo vĩnh viễn được không đau xót c ố này đau xót ngôi thời mỗi khắc cũng kích thích hắn để hắn tức giận p h â n đấu Chương 440, đã là nạn, lại là kỳ ngộ. nhưng đối với đại đường tới nói trải qua qua đột quỵ lần này tẩy sạch về sau quốc gia này tựa như p ư ợ n g hoàng dục hoàng, Bản, lần này chiến hỏa nước giới một cái đằng phi phượng hoàng sắp hiện ra đương nhiên đại đường tướng sĩ bách tính càng muốn đem chính mình so sánh long một cái sắp đằng phi nhất phi trùng tiên long m a đêm cũng không phải là hiện tại mới bắt đầu đối với đại đường tới nói mấy tháng này liền là tối tăm nhất thời khắc nhưng để cho người ta vui mừng là mấy tháng này đại đường chịu được tới từ giờ trở đi đại đường mảnh này đen nhánh thức cung đem chậm rãi nên đón hy vọng ánh dạng đông làm cái tia sáng ngời lại không tia sáng chói mắt mọc lên từ phương đông thời điểm cái này liền đến đại đường đằng phi khắp nơi thức tỉnh thời điểm cho dù đối với đại đường tới nói ánh dạng đông cũng không thể lập tức liền b u n g xuống nhưng tại lý thế dân chăm lo quản lý giới cẳng có lý nguyên hanh bên ngoài bốn phía t r í n h chiến đem địch nhân phai mở đại đường ánh dạng đông vậy ở trong tầm tay đêm tôi i mắng giống như hết thệ cũng rơi vào trạng thái ngủ say bên trong làm đông phương dâng lên một tia ngân bạch sắt thời điểm lý nguyên hanh từ trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh nhìn thấy trên người mình hất lên một tầng giữ ấm quần áo lại nhìn thấy trên đường cái các nơi cũng có ngủ say t ư ớ n sĩ k h ỏ miệng hơi nhét lên nhẹ giọng đứng người lên đồng thời đem quần áo trên người đắp tại cách mình gần nhất tô định phương cùng độc cô mưu trên thân nhìn thấy hai người khò khẽ vang động trời lý nguyên h anh khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt chắc hẳn bọn họ hôm qua kinh lịch một trận đại chiến đồng thời tại bạch chỉ thành cùng vũ nguyên thành ở giữa bun ô ba qua lại đối với bọn hắn tới nói hôm qua chỉ sợ sẽ là lớn nhất m ệ n h nhọc một ngày không có bên trong vì có thể làm cho đám người làm dịu m ệ n h nhọc tâm thần lý nguyên h anh hôm qua mới để những người này rộng mở cái bụng uống rượu chuẩn bị dùng rượu cồn làm dịu đám người mọi m ệ n h thân thể đám người tại phải say một cuộc về sau giờ phút này vậy lâm vào trong ngủ say nghe được tiếng lẩm bẩm liên tiếp tựa như là ai ngáy ngủ vắng nhất có đủ nhất xuyên t ấ u lực bất quá lý nguyên h anh cũng không có tâm tư khi bọn hắn trọng tài bởi vì lý nguyên h anh bây giờ nghĩ đến vụ nguyên thành trên tường thành xem chừng mảnh này thần châu đại địa một lần nữa tràn ngập hy vọng ánh dạng đông phía đại địa này hắc cám như thủy chiều xuống cấp tốc hướng tây phương thế giới lùi tán cảnh tượng như thế này có thể làm cho lý nguyên h anh nội tâm tràn ngập hy vọng tràn ngập ánh nắng đối với lý nguyên h anh loại năng lực này siêu cường người mà nói chỉ có nội tâm tràn ngập ánh nắng mới sẽ không đoạt lạc mới có thể tích cực hướng về phía trước nếu như nội tâm hy vọng ánh nắng tiêu tán cái t i ế lý nguyên anh liền sẽ trở nên so bất luận kẻ nào đều đáng sợ bởi vì hắn năng lực thật sự là quá mạnh căn bản không phải phàm phu tục tử có thể so với liều đối với loại này giống như siêu nhân nhân vật bình thường nếu như trong bọn họ tâm tràn ngập một điểm h ắ c ám nếu như trong bọn họ tâm hiện lên một điểm không tốt dục vọng cái kia lấy bọn họ năng lực bọn họ đủ để làm hại một phương nếu như lý nguyên hanh nội tâm tràn ngập h ắ c ám cái kia bị hắn tiêu diệt coi như không chỉ là đ ộ t quyết vậy không chỉ là a sử na bộ lợi thiết mà là cái thế giới này sở hữu đối địch với hắn người với lại cái kia chút dân chúng vô tội liền sẽ trở thành hắn đi hướng thành công trên đường hải quất nhất tướng công thành vạn quốc khô một bên hướng thành tường phương hướng đi đến một bên nhìn thấy hai bên đường phố đều là nằm b i n h lính với lại tại bọn họ bên cạnh chất đầy vỏ d i ệ u không nhìn xem bọn họ vậy ngay khò khò với lại rơi vào trạng thái ngủ say bên trong thật giống như lý nguyên hanh ở bên cạnh họ khua chiên gõ trống bọn họ cũng sẽ không thanh t ỉ n h giống như đối với những người này lý nguyên hanh trên mặt mang một vòng bình thản nụ cười vậy mà liền tại lý nguyên hanh sắp đi đến vũ nguyên thành trước cửa lúc một bên nuôi nhốt con voi trong viện lại truyền đến một trận tiếng ồn ào vang nghe được tiếng vang lý nguyên hanh chân mày hơi nhữ lại đồng thời vụt lập tức nhảy đến ngôi viện này trên từng rào đồng thời hai mắt nhắ xem chừng lấy bên trong tình cảnh nhưng mà lại gặp võ tác thiên nhỏ gây thân thể đứng tại một đầu t h u c ậ c h c o n voi trước mặt đồng thời đưa tay chỉ vào đầu này con voi mũi cả giận nói ngươi làm sao như vậy cố chớp ta về sau thế nhưng là sẽ trở thành ngươi chủ nhân ngươi làm sao liền không đồng ý ta cưới lên đến con voi vẫy v â y cái mũi thật giống như tại cự tuyệt giống như vậy mà vào thời khắc này võ tác thiên cái này dã man nhá đầu vậy mà hai tay nắm lấy đầu này con voi cái mũi hung dữ nói ra một đêm ngươi còn tại lắc đầu khó nói ngươi thật sự cho rằng ta chế phục không ngươi làm võ tắc thiên nói xong lần này ngôn ngữ lúc nàng hai tay dùng lực kéo một cái nàng cái này kéo một cái vậy mà để đầu này quái vật khổng lồ đi về phía trước đến nửa bước người đi ra cho ta hôm nay ta cũng không tin chế phục không ngươi võ tắc thiên trên mặt tràn ngập một cỗ tức giận nhưng giống như cảm thấy được bên cạnh con voi có chút bạo động lập tức liền dùng băng l á n h ánh mắt tuần sát chung quanh con voi một chút các ngươi cũng muốn lẫn b ả o cái k i a đến lúc đó đừng trách lao nương đem bọn ngươi c h é m giết dù sao đều là các ngươi động thủ trước tại tần vương nơi đó ta vậy có bản giao tựa hồ còn lại con voi nghe hiệu võ tắc thiên n ô n n g vậy có lẽ là chúng nó nhìn thấy đứng tại trên tường thành thiếu niên lý nguyên hành dù sao giờ phút này t r u n g quanh con voi cũng hướng lui về phía sau mấy bước nhìn thấy cái này có chút lớn tượng e ngại chính mình võ tắc thiên thâm trầm cười vài tiếng nói biết rõ sợ hãi biết rõ sợ hãi sớm làm gì đến thật chỉ có ta báo nổi các ngươi mới nguyện ý nghe lời nói đúng không vậy mà liền tại võ tắc thiên nói xong lần này n g ô n ngữ lúc nàng hai mắt nắm lấy con voi mũi lại s i ê u lập tức bị thu hồi cái này cũng không chân nhắn con voi mũi lại có thể giống một đầu lươn đồng dạng thuận hoạt đây là võ tắc thiên không nghĩ tới vậy mà còn không có đợi võ tắc thiên kịp phản ứng đầu này con voi liền nện bức bành bành bành tiếng vang bước chân lui về sau mấy bước nhìn thấy loại tình cảnh này võ tác thiên sững sờ một cái lông mày vậy hơi nhữ lên hỏi các ngươi đây là làm sao vì cái gì một c ố nhìn thấy tần vương thần sắc thần vương khó nói tần vương đến nghĩ tới đây võ tác thiên vội vàng thay đổi thân thể đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía ngôi viện này đại môn vậy mà đại môn vẫn như cũ đóng chặt với lại không có cái gì bị mở ra qua vết tích nhìn thấy loại tình cảnh này võ tác thiên thất lạc cười một tiếng nói tần vương đều nói sẽ không tới hắn như vậy bận bịu người hắn tại sao có thể có nhàn hạ thoải mái quản c h u y ệ n của ta đâu trong mắt hắn chỉ có cái kia chút liều chết liều mạng tướng sĩ không có ta nhưng ta mới là trên chiến trường chém giết nhiều nhất kia cá nhân a tần vương nhưng thật giống như đem ta không nhìn giống như ai nói đến đây võ tắc thiên thần sắc cảm đạo đồng thời hướng phía cái này có chút lớn tượng chậm rãi đi đến nói một mình nói ra các ngươi biết do tần vương tại sao phải đưa ngươi khen thưởng cho ta không đó là bởi vì tần vương hắn không muốn để cho ta trở thành hắn hoàng hậu a ta cố gắng như vậy lại còn không cách nào trở thành tần vương hoàng hậu khó nói ta dáng dấp không đủ xinh đẹp làm sao có thể bằng vậy à o ta t hiện mà mạo, đ võ tác r lên đ n h thiên t cũng không có đem con voi động tác này coi ra gì ở trong mắt nàng con voi chi như vậy biểu hiện hoàn toàn liền là bị nàng chân tâm thực ý đà động mà sẽ không nghĩ tới đầu này con voi nhưng thật ra là đang nhắc nhở nàng thiếu niên lý nguyên hanh liền tại cái tia tường vây phía trên c h ư ơ nhưng g n ấ t Tần định cho sẽ làm v ơ coi chọc ta. Nhưng, võ tắc thiên cũng không phải là một ưa thích phỏng đoán người k h á c dụng ý người đối với nàng tới nói người khác hoặc là liền là đối chính mình tốt tựa như thiếu niên lý nguyên hanh hoặc là liền là cựu thị người một nhà không còn tại loại này giữa hai bên quá độ khu vực dùng đơn giản ngôn ngữ miêu tả cái k i a chính là tại võ tắc thiên thế giới bên trong không phải người tốt liền là người xấu không có bất hảo bất v u i người càng không có lúc tốt lúc xấu người rất đơn giản đường danh giới tựa như tiểu hài tự phân biệt người tốt người xấu một dạng không phải người tốt liền là người xấu đây là tất cả mọi người đối bọn hắn chuyển thừa lý niệm nhưng chờ bọn hắn lớn lên về sau mới có thể phát hiện cái thế giới này có thể làm tốt cả một đời đều là người tốt hoặc là cả một đời đều là người xấu người thật sự là có ít có đôi khi người tốt cũng sẽ làm chuyện xấu có đôi khi người xấu lại làm ra để cho người ta ấm lòng cử động cái thế giới này người cũng không có không phải đen tức bạch minh lộ ra phân giới thật giống như tiểu hài tử từ nhỏ đều sẽ bị q u o n tâu người nào người nào ai là người xấu giống như vậy có hay không cái nào đại nhân nói người nào, người nào ai là người tốt đâu để cho mình hài tử cùng hắn thân cận đâu có thể nói rất ít bởi vì các đại nhân minh bạch mà vo tắc thiên cái này ba tuổi tiểu hài tử tuy nhiên nàng đối sự vật có phi thường thành thục lý giải nhưng đối với loại chuyện này nội tâm của nàng vẫn là duy trì rõ ràng giới hạn bởi vì có rõ ràng như vậy đường danh giới cho tới v õ tắc thiên tại nội tâm tràn ngập bài xích chúng sinh tâm tình mà cái này cũng chính là lý nguyên hanh trong miệng nói thành kiến đối với võ tắc thiên t ô i nói nàng mới là nhìn thấu thế giới hương ngụy người mà thiếu niên lý nguyên hanh thì là muốn nàng trở lại hương ngụy bên trong đồng thời trở thành hương ngụy bên trong một p h ầ n tử mà giờ khác này đầu này con voi rõ ràng liền là hảo tâm nhắc nhở võ tắc thiên để nàng phát giác phía sau thiếu niên lý nguyên hanh vậy mà võ tắc thiên làm sao biết đầu này con voi dụ ý húng chi tại võ tắc thiên nội tâm nàng đã kiên định thiếu niên lý nguyên hanh sẽ không đến đây nơi này với lại hiện tại thiên không mới mịt mờ sáng lên thiếu niên lý nguyên hanh tối hôm qua lại là cùng hắn huynh đệ thủ tức uống rượu với nhau giờ phút này thiếu niên lý nguyên hanh khẳng định còn đang ngủ chỉ ít tại võ tác thiên tâm lý nàng là cho rằng như vậy nhìn thấy con voi cái mũi kéo dài đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài võ tác thiên trên mặt mang một k i a đắc ý nụ cười tự đ ủ xem ra trừ t ầ n vương có thể thuần phục các ngươi ta cũng có thể thuần phục ngươi hoa tuy nhiên quá trình hơi có vẻ gian nan nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là bởi vì ta không thể đánh phạt các ngươi bằng không ta cần gì phải tốn hao một đêm thời gian cùng các ngươi giảng đạo lý đâu lại qua một lát võ tác thiên nhìn thấy con voi như c ũ d ơ cao lên cái mũi lông mày chậm rãi nhăn lại đến cẩn thận nhìn chăm chú con voi sau khi khỏe miệng hơi nhét lên cười nói chẳng lẽ lại ngươi là đói muốn ăn đồ vật. cũng đúng hiện tại đã là buổi sáng ngươi cũng hẳn là đói làm v õ tắc thiên nói xong lần này ngôn ngữ thời điểm nàng liền chậm rãi đi đến một bên để đặt vật phẩm địa phương nơi này để đặt lấy mông g i a quân chuyên môn từ giữa rừng núi ngắt lấy quả dại cái này chút quả dại người là không thể ăn bởi vì quá khổ quá c h á t chát nếu như ăn chúng nó đối với đầu lưới tôi nói đơn giản liền là tra tấn nhưng những vật này lại có thể nuôi nấng con voi có lẽ đây chính là chúng nó tại giã thôn quê trong rừng sinh tồn điều kiện đi nhưng vẹn vẹn chỉ là chút quả dại lại hoàn toàn không đủ để một năm bốn mùa nuôi nấng cái này có chút lớn trừ cái này chút quả dại g i ã thôn quê trong rừng khẳng định còn có vật phẩm khác thuộc về con voi nơi cung cấp thức ăn nghĩ tới đây võ tác thiên trên mặt hiện lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười nói nếu như ngươi an tâm đi theo ta ta liền mang ngươi tiến về g i ã thôn quê rừng để ngươi thay đổi khẩu vị nếu như ngươi không an lòng cùng ta ta liền ép tới ngươi an tâm ta không phải tần vương ta tuy nhiên đối với các ngươi tràn ngập hoan hỉ nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là bởi vì các ngươi là tần vương vật phẩm sở hữu ta nghĩ ra được nói đến đây võ tác thiên đem mấy quả quả dại ném vào con voi trong mồm cười nói ăn đi ăn đi ăn nhiều chút có thể khôi ngô Có có thể có để ư nhưng ợ c càng lực tức hơn giận, đại đ thời i m đi t hắn e theo o giao so ta trên chiến trường, tuyệt đối không phải để ăn thịt tỏi.、Lần、tiếp theo giao chiến, ta nhất định phải giết đến tần chiến không ngươi ăn Lần chiến, định đến vương nhiều. phải phải h đối để Để đem ánh mắt tất cả đều để tại trên người của ta để hắn sùng b á i ta kính n g ư n g ta làm võ tắc thiên nói ra lần này ngôn ngữ thời điểm đầu này con voi tựa như là nhìn thấy quỷ giống như vội vàng lui lại mấy bước đồng thời đem võ tắc thiên ném vào trong miệng sự vật toàn đều phương ra thật giống như muốn cùng võ tắc thiên phủi sạch quan hệ miễn cho bị nàng liên lụy giống như n hạ ì n hạ ấ làm võ i cử động như vậy, tắc thiên nói xong lần này ngôn ngữ lúc phía sau nàng vang lên một đạo quen thuộc tiếng cười làm đạo này tiếng cười chuyển vào võ tắc thiên lỗ thái lúc nàng cái kia thoải mái trà ngập nụ cười gương mặt bá lập tức tái nhập rất nhiều đồng thời cứng ngắc thay đổi thân thể hướng phía âm thanh ngọn nguồn chỗ nhìn đến đã thấy giờ phút này thiếu niên lý nguyên hanh đang ngồi tại trên tường rào đồng thời nhắm lại hai mắt hiện lộ một cốc nghiền ngẫm nụ cười tần thần vương ngài lúc nào đi vào a võ tắc thiên trên mặt bắp thịt co q u ắ t một trận đồng thời giòn n o rén giống như bị bắt tại trận phạm sai lầm thằng nhóc con tần vương ngài vừa tới có phải hay không sớm như vậy ngài liền t ị n h rồi ngài thật đúng là quá quá chuyên nghiệp làm võ tắc thiên nói ra lần này ngôn ngữ lúc nội tâm của nàng còn, còn có may mắn tâm lý tức độ hy vọng thiếu niên lý nguyên hanh vừa tới không có nghe đến nàng vừa rồi nói những lời kia nếu thật là dạng này liền tốt chỉ tiếc thiếu niên lý nguyên hanh đã tới có một hồi độ võ tắc thiên ảo tưởng vậy phá diệt bổn vương đã tới rất lâu một đoạn thời gian lý nguyên hanh trên mặt hiện lộ một cỗ nụ cười quỷ dị tắc thiên nghe nói ngươi muốn cho bổn vương sùng bái ngươi à? a có sao có sao võ tắc thiên sắc mặt bá lập tức tái nhợt rất nhiều tần vương ngài nghe lầm là ta sùng bái ngài ta võ tắc thiên sùng bái ngài mà lại là sùng bái một đời một kiếp có đúng không lý nguyên hanh trên mặt tránh qua một vòng nụ cười quỷ dị ngươi vừa rồi giống như cũng không nói như thế bổn vương nghe được thế nhưng là ngươi muốn siêu việt bổn vương để bổn vương đầy mắt đều là ngươi đồng thời không cách nào coi nhẹ ngươi tồn tại ngươi nói như thế sao a không phải thật không phải võ tác thiên trên trán t o á t ra như hạt đậu nành mồ hôi đồng thời t r ò n g mắt tại trong hốc mắt cấp tốc đảo quanh thần vương ngài thật nghe lầm ta thật không có nói như vậy thần vương ngài đứng tại trên tường rào m ệ t không ta đi cấp ngài c ầ m ăn uống không cần trước tiên đem nơi này sự tỉnh xử lý lại nói còn lại lý nguyên h anh bình thản cười vài tiếng ngươi vừa rồi cái kia phiên ngôn ngữ bùn vương muốn nghe ngươi giải thích ngươi biết giải thả sao giải thích võ tác thiên vụt lập tức ngầm đầu đồng thời nhìn quanh thiếu niên một chút lập tức đắng chắt cười vài tiếng tần vương ta ngài thật nghe lầm ta thật không có đối với ngài bất kính tần vương thật ta xem ra ngươi là chưa tới phút cuối chưa thôi không đụng nam tưởng không quay đầu lại a lý nguyên h anh vụt lập tức thân hình loại lên lập tức bành một tiếng văng lên thiếu niên lý nguyên anh từ trên tường rào nhảy đến mặt đất chương bốn trăm bốn mươi hai cũng không đủ vật tư đánh không thắng lương nhìn thấy thiếu niên lý nguyên anh càng đi càng gần Coi như võ tác có cường, cái cường chính chậm chạp toàn trong trong thiên nội kiên giờ giới đại khi khai đi nội phải như mạnh đến này này nhất nam nhân chính khi trận toàn bộ khai hỏa, chậm chạp đi hướng nàng, trong nội tâm nàng thành lập sở hữu phòng tuyến, cũng nháy phút thế hỏa, hữu võ tâm tâm mắt bộ đâu, đổ. lập sở sụp dù sao lấy lý nguyên h a h năng lực muốn nhìn ra võ tắc thiên điểm tiểu tâm tư kia đơn giản không nên quá dễ dàng đương nhiên võ tắc thiên nội tâm vậy hết sức rõ ràng chuyện này giờ phút này võ tắc thiên thân thể phát ra một trận không tên rung động thật giống như nàng hiện tại mười phần e ngại giống như vậy mà nhìn thấy võ tắc thiên lần này cử động lý nguyên hanh cũng không có bạo phát trực nam bản chất với lại lý nguyên hanh cũng không muốn truy cứu cái này lồng gà võ tỏi sự tình với lại lý nguyên hanh nội tâm cũng biết vô luận võ tắc thiên lại thế nào thiên tư dị bẩm nàng vậy tuyệt đối không có khả năng siêu qua có được tự hệ thống húng chi lý nguyên hanh trưởng thành vậy cái kia đơn giản liền không thể dùng số lượng cân nhắc tựa như h ô m qua chém giết ta xử na bộ lợi thiết trước đó hắn năng lực tuy nhiên cường hãn nhưng cũng không thể nói mười phần cường hãn lý nguyên hanh sở dĩ cường hãn là bởi vì hắn tại tác chiến thời điểm liên hợp vận dụng thủy hoàng đế doanh trình ba khí còn có thường thắng tướng quân triệu từ long v tuy nhiên lúc trước lý nguyên hanh có thể nắm giữ thủy hoàng đế doanh chính năng lực vẹn vẹn chỉ có hai thành triệu tử long năng lực vậy vẹn vẹn chỉ có một thành mà thôi nhưng lý nguyên hanh lại có thể đem cả hai năng lực liên hợp sử dụng hiện thực hiện ra thủy hoàng đế ba khí để cho địch nhân nội tâm xuất hiện e ngại thân sắc đồng thời để bọn hắn động tác phản ứng cũng trở nên c h ậ m c h ạ p mà đối với đỉnh tiêm cao thủ tới nói một sát na h o à n g hốt liền có thể quyết định sinh tử cũng chính bởi vì vậy lý nguyên hanh có thể thuận buồn xua gió đem hết thẻ dám ngăn cản ở trước mặt hắn địch nhân chém chết mà tuyên cáo lý nguyên hanh giai đoạn này kết thúc cuối cùng một cái đầu người chính là a sử na bộ lợi tiết bởi vì chém giết a sử na bộ lợi thiết lý nguyên hanh v ậ y hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ dù sao a sử na bộ lợi thiết thế nhưng là đột quyết hoàng thất a sử na ra tộc người hơn nữa còn là hiện lợi khả hãn a sử na đốt bật thân đệ đệ ý theo đột quyết khả hãn kế nhậm chức chế độ làm a sử na đốt bật phát sinh cái gì ngoài ý muốn sau khi chết cái này a sử na bộ lợi thiết đem có đại khái s u ấ t kế thừa a sử na đốt bật khả hãn tri vị loại này chế độ tựa như là phụ chết tử kế chỉ bất quá hắn là huynh chết đệ kế nếu như a sử na đốt bật tất cả huynh đệ cũng chết con của hắn mới có thể kế thừa khả hãn tri vị vậy vẹ với lại có lẽ hệ thống cũng không có dự liệu được a sử na bộ lợi thiết lại đột nhiên năm hạng xua m i n h cùng thiếu niên lý nguyên hanh là địch vậy có lẽ hệ thống dự liệu được chỉ là nó không nguyện ý ban phát nhiệm vụ này mà thôi về phần nguyên nhân trong đó lý nguyên hanh có chút suy nghĩ cũng có thể đoán bảy tám phần thật giống như hệ thống không đồng nhất xem để lý nguyên hanh kế thừa linh hồn toàn bộ năng lực một dạng hệ thống lo lắng lý nguyên hanh lại bởi vì nhiệm vụ này tiến về đột quyết đô thành nhà trướng chỉ mặt gọi tên để a sử na bộ lợi thiết từ nội thành la lên đi ra đồng thời tại đột quyết sở hữu vương công đại thần trước mắt một đao đem a sử na bộ lợi thiết đầu người trả xuống nếu như hệ thống ban phát nhiệm vụ này lý nguyên h anh vì hoàn thành nhiệm vụ rất có thể sẽ làm ra như thế l ô mãng sự t ì n h dù sao đối với lý nguyên h anh tới nói chỉ cần có thể sớm chút hoàn thành nhiệm vụ đồng thời đạt được nhiệm vụ khen thưởng cùng lúc còn có thể tăng cường linh hồn nắm giữ tiến độ chỉ cần hoàn thành một cái nhiệm vụ cái kia lý nguyên h anh liền có thể để bạn sở hữu linh hồn một thành năng lực đây đối với lý nguyên h anh tới nói đơn giản liền là thiên đại dụ hoặc cái này cũng rất có thể dẫn đến lý nguyên anh trực tiếp xuất lĩnh mười vạn mông gia quân tiến về đột quyết cảnh nội cùng đột quyết đến một lưỡng bại câu thương nếu như lý nguyên anh thắng lợi còn tốt nhưng thắng lợi khả năng cơ hồ tương đương không có bởi vì lý nguyên h anh hiện tại nắm giữ trong tay thực lực cũng không có cách nào trèo chống hắn nhất cử tiêu diệt nội quyết nếu như lý nguyên h anh đột nhiên khởi xướng quốc gia đại chiến chỉ cần lý nguyên h anh thất bại lang tử giã tâm nội quyết khẳng định sẽ thừa cơ nam hạ đối còn chỗ tại c ấ t bước giai đoạn đại đường khởi xướng đột nhiên tập kích hai trăm linh đội quyết đại quân liền có thể tại một tháng không đến thời gian liên tục công c h i ế m bốn nam châu thành cái tiên nâng cả nước lực lượng nội quyết lại có thể đối đại đường tạo thành như thế nào thương tồn đâu đơn giản liền là tựa là hủy diệt tai nạn mà xem như hệ thống túc chủ lý nguyên Hành, đem để tiếng xấu muôn đời chỉ để trở thành dân tộc tội nhân dù là lý nguyên hanh điểm xuất phát là tốt vì để đại đường không còn gặp đột quyết tức h hiếp nhưng chỉ cần kết quả không bằng phổ thông bình dân tâm ý hoặc là còn để phổ thông bình dân bị liên lụy cái kia lý nguyên hanh sẽ chỉ trở thành người người kêu đánh dân tộc tội nhân tuy nói lý nguyên hanh trước mắt trong tay có được hơn ba mươi vạn binh sĩ nhưng hắn vật tư lại không đủ nếu như đem cái này ba trăm ngàn binh lính đầu nhập chiến trường cái kia mỗi một ngày tiêu hao lương thực vật tư sẽ trở thành con số trên trời đối với liền lương thực đều phải dựa vào thu được lý nguyên hanh tới nói vậy đơn giản liền là một tòa chống không nổi đại sơn đến ã không cách nào gánh chịu hao, chỉ cần địch nhân hao h nào lượng lớn cần tổn c tiêu vật vậy tư đi i bỏ mặc kệ lúc ý Lý Nguyên Hành cường nào, cũng Nguyên Hành. Đến thất chỉ là cỡ cái đại bại kia sẽ l đó lý nguyên h à n h kết cục sẽ là như thế nào căn bản không tử biết được hoặc là bị đột quyết tướng sĩ giống sâu nướng một dạng cái tại trên lửa hoặc là bị trói tại một cây một can bên trên gặp phơi gió phơi nắng dầm mưa đồng thời một chút xíu tra t ấ n đến chết mà hệ thống không nguyện ý nhìn thấy lý nguyên anh gặp thất bại càng không nguyện ý lý nguyên anh tử vong dù sao đối với hệ thống tờ nói lý nguyên anh là nó toàn bộ cũng là nó cả đời phụng hiến tốc chủ nếu như lý nguyên anh có cái gì không hay xảy ra Cái chọn chúng tiêu lý nguyên h anh có có là hệ thống ở thời đại này đại biểu cũng là hệ thống duy nhất hy vọng chỉ có lý nguyên h anh trở nên cương đại thực hiện chính mình nội tâm trí hướng hệ thống có thể một mực tồn tại cho nên nói hệ thống mới không có ban phát chém giết ta xử na bộ lợi thiết nhiệm vụ vì liền là không cho lý nguyên h anh có bất kỳ nguy hiểm nào từ một cái góc độ khác tới nói đó là xuất từ đối thiếu niên lý nguyên anh bảo hộ mặc dù không có ban phát cũng cũng không đồng đẳng với không có chỉ cần lý nguyên h à n h chính thức chém g i ế t ta xử na bộ lợi thiết hệ thống vẫn là sẽ đem tương ứng nhiệm vụ khen thưởng ban phát cho thiếu niên lý nguyên h à n h tựa như là đối lý nguyên h à n h một loại khen thưởng cũng là một loại khích lệ hơn nữa còn là vì để lý nguyên h à n h c ó thể có được tiến một bước tăng cường đương nhiên tại hệ thống chân thực ý nguyện bên trong vẫn là hy vọng lý nguyên h à n h có thể dựa theo hắn quy hoạch tiến hành từng bước một tăng cường đầu tiên muốn tiến về ưu châu hơn nữa còn là từ đ ộ quyết quốc thổ bên trên m ư ợ đường cái kia lý nguyên hanh nhất định phải chém rết lương sư đô từ hệ thống nơi đó thu hoạch được võ đức địa đồ khen th cái tia lý nguyên hanh liền cần lúc trước hướng u châu đơn đả độc đấu đem vương quân khuyết đánh bại từ đó thu hoạch được điều tra năng lực cùng trung cấp lúa nước hạt giống có được hạt giống lúa nước hạt giống vậy thì tương đương với giải quyết lương thực vấn đề Trước nhưng o à n tiến dần, từng b ớ c t ă cái ư vương Nhưng ờ n g mới là vương đạo. c này cũng vẹn vẹn chỉ là giải quyết lương thực vấn đề mà thôi đánh trận đặc biệt là hai quốc gia ở giữa tiêu hao cần tiêu hao vật tư cũng không chỉ là lương thực mát thất chế tạo trang bị thiết liệu chống lạnh quần áo đây đều là chiến đấu tiêu hao nếu muốn đánh thắng một trận l ư ơ n cầm cái tia những vật tư này nhất định phải chuẩn bị sung túc không phải vậy liền sẽ giống trường bình chi chiến triệu quốc c u ố i cùng ba trăm ngàn triệu binh bất đắc dĩ đầu hàng mà chiến quốc tứ đại danh tướng đứng đầu đệp thời cũng không thể không bởi vì lương thực đối cái này ba trăm ngàn đầu hàng triệu binh thống hạ sát thủ trường bình chi chiến triệu quốc nguyên nhân thất bại ở mức độ rất lớn liền là lương thực vật tư thiếu về phần triệu quát cấp tiến đấu pháp nếu như tại hai quốc gia có được giống nhau vật tư về mặt chiến lược xem cũng không có cái gì sai lầm chỉ tiếc triệu quốc không có t r ư ớ c xem xa trúc trước, trước thay quốc quân bởi vì tại trường bình chi chiến trước đó tần vương liền đã mở ra ba t h u c t r địa đồng thời tu kiến đường núi hiểm trợ tu sửa danh nước để ba thục có được vạn mẫu dỗ tốt từ đó giải quyết lương thực bên trên vấn đề có thể nói trường bình chi chiến trừ là triệu quát cùng bạch khởi so đấu bên ngoài vẫn là tần quốc lịch đại quân vương cùng triệu vương so đấu rất đáng tiếc ngựa phục t ử triệu quát thất bại hắn thất bại cũng không phải là hắn không có năng lực cũng không phải triệu quốc binh lính không dũng cảm mà là ở vật tư không đủ bởi vì vật tư triệu quát trở thành lý luận x u ố n g mà bạch khởi vậy tại cuộc chiến đấu này bên trong lại một lần nữa viết hoa lệ một số công v n vì hắn trở thành chiến quốc tứ đại danh tướng đứng đầu tăng thêm cẩn trọng công tích bây giờ cũng không thể nói lý nguyên hanh không mạnh cũng không thể nói lý nguyên hanh thủ hạ không dũng cảm đan bàn về sức chiến đấu cái thế giới này lại có bao nhiêu quốc gia là lý nguyên hanh đối thủ đâu nhưng chỉ cần tiến hành đánh lâu dài cái kia thất bại thì là ai đâu đương nhiên là vật tư không đủ lý nguyên hanh vì để lý nguyên hanh bách chiến bách thắng hệ thống mãnh liệt hy vọng lý nguyên hanh có thể dựa theo nó quy hoạch từng giờ từng phút tăng cường mà không phải xính mãng phu chi dũng trực tiếp giết vào đột q u y ế t quốc cảnh bên trong đối đột quét sở hữu bộ lạc khởi sướng kiêu chiến một cá nhân một cái thế lực làm sao có thể là nhiều người như vậy nhiều như vậy thế lực đối thủ đâu với lại xâm nhập địch nhân biên giới bên trong chiến đấu cũng không phải một kiện đơn giản sự t ì n h đối với xâm lấn địch nhân biên giới người mặc kệ dụng ý như thế nào đều sẽ coi là người xâm nhập làm người xâm nhập muốn đối mặt liền không chỉ là địch nhân quân đội còn muốn đối mặt địch nhân bách tính bởi vì mỗi dân tộc cũng có một bảo vệ quốc gia m ì n h tâm liền xem như l à n g tử giã tâm đột quyết bọn họ bách tính cũng là như thế cái gì là nhân loại lớn nhất đồ trọng yếu vậy rất có thể liền là nhà tại đại đường chỗ tại thần châu đại lục bên trong nhà khái niệm tướng làm thâm hậu càng có người sau khi chết muốn la dụng về tội thuyết pháp về phần nhân sinh thảm nhất sự tỉnh cũng là cửa có cái nát nhà tan.、Tuy、nhiên người năng nhà không niệm, gì là khái Tuy đột quyết khả năng đối nhà không có cái gì khái niệm, dù sao bọn họ đào ạ i đa số đều số l lấy làm lại là lấy vậy này dân tộc du dân dân Dù đương nhiên còn cũng không phải là lấy chăn thả mà sống. tộc tộc, chút tộc thả mục chủ, có cái mà phải s a đào núi kiếm ăn trên núi xuống sông uống nước đạo lý ở cái thế giới này bất kỳ địa phương nào đều có thể có thể nghiệm chứng bất quá coi như bọn họ phần lớn người không có nhà khái niệm nhưng gặp được xâm lấn đ ị c h nhân trên thế giới tất cả mọi người sẽ có bài xích chống cự tâm tình chỉ cần bọn họ có được dạng này bài xích chống cự tâm tình cái kia lý nguyên hanh muốn trong thời gian ngắn đem đột q u y ế t quốc gia này tiêu d i ệ t liền thành một kiện so với lên trời còn khó hơn sự tình coi như cường đại như lý nguyên hành không có sung túc vật tư xem như cơ bản cũng vô pháp lập tức thực hiện bây giờ đối với lý nguyên hành tới nói chỉ có từng bước một hoàn thành hệ thống ban phát nhiệm vụ có thể thực hiện nội tâm trí hướng mà bây giờ lý nguyên hành khẩn yếu nhất nhiệm vụ liền là đem lương sư đô c h ầ m g i ế t thu hoạch được võ đức địa đồ đối với võ tắc t i ê n vừa rồi cái kia phiên ngôn ngữ lý nguyên hành nội tâm cũng không có muốn truy cứu dù sao nhân tài tựa như là một đoàn vũ cát nắm được càng chặt trôi qua thì càng nhiều t h ú n g chỉ đối với lý nguyên hanh tới nói nếu như võ t á c thiên có thể từ đó đột phát tiến mạnh lấy siêu việt chính mình xem như mục tiêu cái kia lý nguyên hanh trong tay chẳng phải nắm giữ một càng thêm cường đại nhân t à i sao với lại cái này nhân tài đối lý nguyên hanh mười phần trung thành căn bản sẽ không làm ra bất luận cái gì đối lý nguyên hanh có nguy hại sự tình có lẽ là nghĩ tới đây lý nguyên hanh giờ phút này trên mặt hiện lộ một cỗ bình thản đủ cười thần vương ta ta võ t á c thiên thần sắc khẩn trương trên trán toát ra giày đặc mồ hôi thần vương tính toán đã ngươi nói không có bụn vương cũng không phải bụng dạ hẹp hòi người lý nguyên hanh bình thản cười nói đối với lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ võ tác thiên trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc thần sắc mở to hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên trước mắt nói tần vương cái này vậy liền coi là cái này giống như không phải ta biết tần vương a n g à i hôm qua có phải hay không cảm lạnh đi ngài là không phải sinh bệnh a vì cái gì biến hóa lớn như vậy a xem ngươi thần sắc ngươi thật giống như thẳng hy vọng bùn vương trừng phạt ngươi lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại trên mặt tránh qua một vòng nghiền ngẫm nụ ư ờ i không nghĩ tới ngươi lại còn hữu thụ n g ư khuyên hướng không phải không phải tần vương không phải ngài có thể để qua ta ta cảm kích còn tới không bằng đâu làm sao lại x i n ngài t r ừ n g p h ạ t đâu võ tác thiên khỏe miệng co quắp một trận tần vương liền làm không có chuyện gì phát sinh được không hì hì thật liền làm không có chuyện gì phát sinh cái này không thể được lý nguyên hanh chậm rãi tiến lên trên mặt mang một vòng bình thản nụ cười bùn vương tại sao có thể xem như không có chuyện gì phát sinh đâu ngươi thế nhưng là kém chút muốn đem bản vương đại tượng toàn bộ c h é m giết loại chuyện lớn này tại sao có thể xem như vô sự phát sinh đâu a không phải tần vương ta chính là thuận miệng nói một câu giận lời nói không coi là thật thật không coi là thật võ tác thiên khoe miệng co q u ắ p một trận sắc mặt tái nhợt mấy phần tần vương ta làm sao dám động ngài con voi đâu cái này có chút lớn tượng thế nhưng là ngài tấm can bảo b ố i à, ta làm sao dám động chúng nó à? có đúng không lý nguyên hành quay đầu xem võ tác thiên một chút quỷ dị cười một tiếng chẳng lẽ lại là bồn vương lý giải sai a cái này võ tác thiên sắc mặt lập tức căng cứng rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua trước người thiếu niên tần vương ta thật chỉ là hù dọa bọn hắn một chút tần vương ngài không có sai ngài làm sao lại sai đâu chính là ta ngạch dùng từ ngôn ngữ hơi cực đoan thần vương ta sai ngài tha thứ ta tính toán bổn vương cũng không muốn truy cứu ngươi cái gì đã bổn vương lại tới đây liền đem ngươi sự tỉnh hoàn thành đi lý nguyên hanh cười nhạt một tiếng đồng thời giơ tay lên chỉ vào một đầu con voi ngươi muốn liền là nó sao t h u ậ n lý nguyên hanh chỉ vào phương hướng nhìn đến đã thấy thật sự là đầu kia cùng mình đọ sức con voi võ tác thiên hưng phấn gật gật đầu vội văn g nói là nó là nó liền là nó tần h vương ta tương bên trong nó còn tần h vương đem đầu này con voi ban thưởng cho ta văn cầu ngài thần vương cái này vốn là sẽ là ngươi lý nguyên hanh nhẹ k h é cười một tiếng thay đổi thân thể nhắm lại hai mắt nhìn xem đầu kia con voi từ nay về sau ngươi chính là tác tiên bổn vương hy vọng ngươi có thể nghe từ tác tiên mệnh lệnh vì tác tiên p h ụ n g hiến ngươi còn lại cả đời làm lý nguyên hanh nói xong lần này ngôn ngữ thời điểm hắn liền thả tay xuống đồng thời quay người hướng mặt ngoài đi đến nhìn thấy thiếu niên lý nguyên hanh tiêu sái các ngươi quay người võ tác tiên sửng sốt mặt mũi tràn đầy khó có thể tin tần h sắc vợ môi một trận rung động hỏi tần vương cái này như vậy cũng tốt chương bốn trăm bốn mươi bốn vô cùng đơn giản một câu là được ân lý nguyên hanh bình thản trả lời một tiếng lập tức liền từ cửa chính đi ra ngoài đến nghe được lý nguyên hanh lần này ngắn gọn ngôn ngữ võ t ắ c thiên vừa định mở miệng nói nói cái gì nhưng lại vẹn vẹn chỉ là bờ m ô i một trận rung động cũng không có nói ra bất luận cái gì ngôn ngữ vậy mà liền tại võ t ắ c thiên thở dài quay người nhìn về phía đầu kia con voi thời điểm đầu này con voi vậy mà chủ động đi đến võ t ắ c thiên trước người đồng thời khúc dưới chân trước vành hai lớn chấp chớp lần này cử động thật giống như để võ t ắ c thiên ngồi lên đến giống như nhìn thấy trước mắt con voi đột nhiên trở nên như thế hiểu chuyện nghe lời võ t ắ c thiên lại có chút t r ò n váng vờ m ô i vậy một trận rung động cái này đây là làm sao làm sao lại như thế nào a võ tác thiên đang lầm bầm lầu d u n g động hai mắt nhìn từ trên xuống dưới trước mắt con voi vì sao lại dạng này à ta biết thiếu niên tần vương hết sức lợi hại mười phần ra trâu nhưng cũng không trở thành như thế đi vẹn vẹn chỉ là một câu hơn nữa còn là một câu bình thản ngôn ngữ liền có thể để ngươi dạng này ta đem qua thiên ngôn v à n g ữ ngươi liền như gió thoảng bên h a y tựa hồ là nghe được võ tác thiên lần này phàn nàn đầu này con voi chấp chấp lỗ thai đồng thời vòi voi tại phía trước bày ra một tạo hình nhưng cụ thể là cái gì tạo hình võ tác thiên lại không thể xem hiểu có điểm giống câu nhưng lại có hai cái khúc c h ế t khó có thể lý giải được khó nói đây chính là chúng nó cái này có chút lớn tượng cùng nhân loại giao lưu n ô n ngữ sao thế nhưng nhìn như vậy hiểu không ngươi muốn nói cái gì võ tắc thiên cao mày trên mặt tránh qua một vòng không vui t h ầ n sắc đêm qua ta đối với ngươi có thể nói là vừa đấm vừa xoa các loại phương pháp ta cũng thử nhưng ngươi đâu tuổi gạo không tiến vì cái gì hôm nay tần vương vẹn vẹn chỉ là nói câu nào ngươi liền biến thành dạng này ta nên nói ngươi trung thành hay là nên nói tần vương thật sự là quá lợi hại làm võ tắc thiên nói xong lần này n ô n ngữ thời điểm khỏe miệng co quắp một trận đồng thời hiện lên một vòng đắng chát nụ cười tiếp tục nói có lẽ chính là bởi vì tần vương lợi hại cho nên ngươi mới có thể hiện lộ như thế trung thành đi khó nói năng lực ta ngươi liền trướng mắt sao ta thế nhưng là trừ tần vương bên ngoài lợi hại nhất ta ngươi cứ như vậy trướng mắt thứ hai ta sao võ t ắ c thiên lần này ngôn ngữ liền muốn ngủ đổ nhào bình dấm chua giống như chỉ là nàng phát tiết đối tượng lại không phải thiếu niên lý nguyên hành mà là đầu này con voi đầu này từ thiếu niên lý nguyên hành khen thưởng con voi vì cái gì không đúng thiếu niên lý nguyên hành phát tiết nội tâm sầu khổ bởi vì võ tác thiên kiên kỵ thiếu niên lý nguyên hành năng lực a dù sao thiếu niên lý nguyên hành thế nhưng là thần nhân vật bình thường nghĩ tới đây võ tác thiên nội tâm tựa hồ vậy thoải mái rất nhiều chỉ là trên mặt như cũ treo đắng chát nụ cười nói ai ta cũng là kính sợ tần vương người ta lại có tư cách gì trách cứ ngươi đâu đối với chúng ta mà nói đ ờ i này chỉ cần đối thiếu niên tần vương phụng hiến là được chúng ta đợi này sáng suốt nhất lựa chọn liền là cùng theo tần vương con voi tựa hồ là đồng ý võ tác thiên lần này ngôn ngữ giờ phút này thay đổi cực đại đầu l â u vòi voi chậm rãi rơi tại võ tác thiên trước người tựa như là cho phép võ tác thiên vớt vẽ chính mình giống như vậy mà võ tác thiên lại cũng không hiểu những vật này nhìn thấy đầu này con voi thay đổi cả đầu đồng thời nhìn xem chính mình võ tác thiên còn tưởng rằng nó là đói liền cầm lấy một bên quả dại t hướng đầu này con voi trong mồm đưa lần này con voi cũng không có cự tuyệt mà là đem quả dại tại trong mồm nhấm nuốt mấy lần lập tức nuốt xuống trong bụng nhìn thấy con voi không có nhấm nuốt võ tác thiên trên mặt hiện lên một vòng kích động hương phấn t h ầ n sắc lập tức vô vô tay cười nói ta muốn cưới ngươi tại vũ nguyên thành bên trong chạy một vòng làm võ tác thiên nói ra lần này ngôn ngữ lúc lông mày vậy nhăn lại đến nói bây giờ vũ nguyên thành bên trong phố lớn ngõ nhỏ bên trong cũng nằm cái kia chút con sâu rượu thân thể nếu như cưới ngươi tại bọn họ bên cạnh trải qua qua ngươi sợ rằng sẽ giấm ch tính toán bọn họ thế nhưng là tần vương bà bối chúng ta nếu là giết hại tính mạng bọn họ tần vương khẳng định sẽ không vui nhưng ta cưới ngươi lại có thể đến cái nào đâu ngắn ngủi suy tư một lát võ tắc thiên trên mặt liền hiện lên một vòng nụ cười n h ạ t nhạt, nhạt ngẩng đầu hướng vũ nguyên thành bên ngoài giã thôn quê rừng xem đến cười nói vừa vặn ta muốn mở mang kiến thức một chút cái kia phiến rừng sâu núi thẳm hôm nay liền mang theo ngươi tiến về nơi đó đi thôi ngươi cảm thấy thế nào ngươi vậy có mấy ngày chưa có trở lại nơi đó đi thôi hôm nay ta liền mang ngươi tiến về nơi đó làm võ tắc thiên nói xong lần này ngôn ngữ lúc nàng liền ngồi xuống tại con voi trên lưng đồng thời hô lớn giá võ tác thiên lần này cử động thật giống như tại cưới chiến mã giống như vậy mà nàng hiện tại thừa kỵ cũng không phải chiến mã mà là con voi con voi quy thế nhưng là rất cao căn bản vốn không dùng võ tác thiên mở miệng nói cái gì khích lệ ngôn ngữ cũng không cần bất cứ mệnh lệnh gì ngôn ngữ giờ phút này đầu này con voi liền đứng người lên đồng thời hướng rộng mở đại môn đi ra ngoài đến tuy nhiên giờ phút này nuôi nuốt cái này có chút lớn tượng đại môn hoàn toàn rộng mở nhưng còn lại con voi cũng không có bước ra đến cử động thật giống như có hay không cái này phiến đại môn đều như thế chỉ cần không có đạt được thiếu niên lý nguyên hanh mệnh lệnh chúng nó cái nào cũng không đi làm võ tắc thiên rời đi ngôi viện này về sau còn lại con voi tất cả đều gom lại cùng một chỗ giống như đang thương lượng cái gì giống như chúng nó động tác này thật giống như nhân loại vây tại một chỗ thương lượng sự t ì n h gì giống như mà nâng võ tắc thiên đầu kia con voi tại ngươi trải qua qua vũ nguyên thành cửa thời điểm còn dừng bước lại hướng trên tường thành lý nguyên hanh nhìn đến giờ phút này lý nguyên hanh đang đứng tại trên tường thành cao ốc trên mái hiên khoảng cách từ nơi đó rơi xuống k h i đến vẹn vẹn chỉ có một bước nhỏ khoảng cách cái k i sáng sớm thổi lên gió nhẹ vớt ve qua thiếu niên khuôn mặt anh tuân sắc theo gió bay lên và áo tràn ngập một cỗ t i ê n khí nhìn thấy lý nguyên hanh hiên ngang tư thế b a y h hùng võ tắc thiên trên mặt tránh qua một vòng dị dạng tình cảm nhưng lập tức vẫn là cưỡng ép kiềm chế c ô này tình cảm mở miệng hỏi tần h vương ngài đang nhìn cái gì à nghe được võ tắc thiên tiếng vang lý nguyên hanh chậm rãi mở hai mắt ra quay đầu nhìn một chút võ tắc thiên nói bùn vương đang nhìn mảnh này sông rộng núi dài đang nhìn đ ạ i đường sở hữu con dân tướng sĩ vậy đang nhìn cái thế giới này về s a bộ dáng nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ võ tác thiên trên mặt tránh qua một vòng dị dạng tân sắc đồng thời quay đầu nhìn về phía nội thành phương hướng một chút nói tần vương vì cái gì trong mắt ta chỉ có cái kia chút cao thấp mang theo một chút cô đơn vách tường a vì cái gì ta nhìn không thấy ngài nói sông rộng núi dài bởi vì ngươi cảnh giới không đủ lý nguyên hanh bình thản đáp lại nói cảnh giới sao võ tác thiên khỏe miệng tránh qua một vòng run dậy đồng thời thảm đạm cười vài tiếng tần vương ta muốn ra khỏi thành đến ngài có thể cho phép ta ra khỏi thành sao ngươi sớm muộn đều là muốn ra khỏi thành lý nguyên hanh cười nhạt một tiếng cần gì phải để ý sớm tối đâu ngươi còn nhớ rõ bổn vương cho ngươi nhiệm vụ đi nhớ kỹ thần vương có lệnh ta suốt đời khó quên tiến về nạ gạ s ạ hòa thành tìm kiếm một cái tên là nột g đột hùng gia hỏa đồng thời đem hắn mang về võ tác thiên c h ắ p tay trả lời nói đúng bổn vương hy vọng ngươi chơi chán về sau liền tiến về nơi đó lý nguyên hanh nhẹ giọng nói ra tuân mệnh võ tác thiên c h ắ p tay trả lời thần vương ta có thể sẽ đã nhiều ngày không gặp được ngài ta sẽ muốn ngài thần vương ngài biết nghĩ tới ta sao chương bốn trăm bốn mươi năm bổn vương đều sẽ quả niệm không chỉ là ngươi ngươi là bổn vương thuộc cấp không chỉ là ngươi chỉ cần là b u ồ n vương thuộc cấp khi bọn hắn rời đi b u ồ n vương thời điểm b u ồ n vương đều sẽ quản niệm lý nguyên h à n h nhẹ giọng trả lời điều này nói rõ thần vương ngài vẫn là sẽ muốn nghiệm tình ta võ tác thiên khỏe miệng hơi nhấc lên hiện lộ một cố hài lòng nụ cười tần h vương ngài yên tâm có ta xuất mã ta nhất định đem ra hỏa kia áp tại nơi này còn hắn có phải hay không có thể làm cho con voi nghe theo mệnh lệnh trong tay ta hắn sẽ chỉ là một con r u n r dế không phải bắt giữ lấy nơi này mà là sóc phương thành lý nguyên hanh mở ra nhắm lại hai mắt nhẹ giọng nói ra sóc phương thành võ tác thiên khỏe miệng tránh qua một vòng thất lạc thần sắc tần vương liền không thể chờ ta trở lại lại công thành sao ta rất nhanh đi một lát sẽ trở lại chờ ngươi trở về bổn vương cũng tấn công song sóc phương thành lý nguyên h anh nhẹ k h ẽ cười một tiếng t á t thiên bổn vương thời gian cực kỳ quý giá bổn vương mỗi lãng phí một trong c h ư ớ c mắt thì tương đương với để cái thế giới này nhiều thống khổ một trong c h ư ớ c mắt vì cực nhanh chung kết cái này thống khổ thế giới bổn vương nhất định phải ngờ không dừng vó tuân mệnh võ tác thiên sâu thở sâu đồng thời chắc tay tất cung tất kính trả lời nói đi thôi bổn vương chúc ngươi thuận bùn xôi gió sớ ngày khải hoàn lý nguyên anh lộ ra một vòng rực rỡ nụ cười đạo nhìn thấy lý nguyên hanh nụ cười trên mặt vậy mà so này thì mọc lên từ phương đông thái dương càng tăng nhiệt độ hơn ấm võ tác thiên trong lòng tránh qua một vòng không muốn rời đi nỗi lòng kỳ thực nếu không phải là lý nguyên hanh mệnh lệnh muốn nàng đi tìm cái gì có thể khống chế con voi tẩu t h ú n ộ t đột hùng nàng như thế nào lại bỏ được rời đi thiếu niên lý nguyên hanh đâu bất kể nói thế nào lý nguyên hanh đều là nàng đ ờ i này trước kia hiện tại về sau có thể nhìn thấy lớn nhất nhân nghĩa lợi hại nhất quân chủ như hỏi cái thế giới này có thể có ai giống lý nguyên hanh dạng này đánh trận xung phong đi đầu như đổ lại vạn vô nhất thất đối đại mách í n h tuy nhiên thận, võ ớ i tắc thiên nội tâm mười phần không muốn rời đi nhưng đối với võ tắc thiên tới nói hoàn thành thiếu niên lý nguyên hanh truyền đạt nhiệm vụ có thể tốt hơn thân cận thiếu niên tần vương chỉ có tốt hơn thân cận thiếu niên tần vương về sau có thể càng có cơ hội lấy được thiếu niên tần vương càng lớn bất thường đương nhiên giờ phút này võ tác thiên căn bản không có muốn qua phản bội thiếu niên lý nguyên h à n h bởi vì trong lòng nàng tin tưởng vững chắc thiếu niên lý nguyên h à n h chính là nàng đời này có thể gặp được tốt nhất hoàn mỹ nhất quân chủ không có bên trong nội tâm giàu có đủ kiểu không muốn võ tác thiên tại cuối cùng bao hàm tình cảm nhìn thiếu niên lý nguyên h à n h một chút lập tức từ mở cửa thành ra ra bên ngoài mà đến hiện tại võ tác thiên nội tâm cũng không có tham dò dã thôn quê rừng tâm t ì n h bởi vì nàng muốn càng mau tìm hơn đến một đột hùng chỉ có càng nhanh hoàn thành nhiệm vụ có thể càng mau trở lại hơn đến thiếu niên lý nguyên hanh bên người nhìn xem hắn uy phong lắm liệt vạn ph giờ phút này đứng đ ấ y thành t ư ờ n g trên nhà cao tầng lý nguyên h anh nhìn xem võ tắc thiên chậm rãi rời đi bóng lưng khoe miệng lộ ra một vòng nghiền ngấm nụ cười cưới con voi đi tìm có thể khống chế con voi ra hỏa đây là một anh dũng lựa chọn vậy hy vọng ngươi có thể một mực anh dũng rời đến đừng để bổn vương thất vọng làm võ tắc thiên thân ảnh từ trong tầm mắt biến mất thời điểm đông phương thái dương vậy rốt cuộc hiện lộ ra toàn bộ hình dạng chỉ không qua giờ phút này n ó nhan sắc vẫn như c ũ là có chút p h ế hỏng tựa như là một chương uống say gương mặt nhìn xem từ đông phương hiện ra ánh nắng dần dần chiếu dọi toàn bộ khắp nơi lý nguyên anh trên mặt tránh qua một vòng thuộc về đại đường ánh nắng lúc nào có thể h i ệ n lộ thuộc về bản vương tử dân ánh nắng lại lúc nào có thể trở nên s á n g trói đứng tại chỗ cao lý nguyên hanh lương nghĩ hồi lâu thẳng đến bụng hù cụt thét lên lý nguyên hanh mới từ trong h o à n g hốt lấy lại tinh thần vụt lập tức từ trên nhà cao tầng n g ả y xuống đồng thời chậm rãi từ thang lầu đi xuống đi vào nội thành thu vào chính mình tầm mắt lại là ngổn ngang lộn xộn chạy đến tướng sĩ với lại coi như thiên không thái dương chiếu dọi trên người bọn hắn bọn họ v ẹ n vẹn chỉ là xoay chuyển thân thể để bộ mặt hướng xuống không cho c h ư ớ mắt ánh nắng tỉnh lại chính mình nhìn thấy đám người lý nguyên hanh bình thản cười vài tiếng lập tức liền hướng ngoài thành mà đến nhưng mà vừa lúc này mông điểm khước huyện như một như quỷ mị xuất hiện ở một bên chỗ tối đồng thời nhanh chóng đi đến thiếu niên lý nguyên hanh bên cạnh chắp tay nói tần vương cơm canh đã chuẩn bị kỹ càng cơm canh lý nguyên hanh chân mày hơi nhữ lại trên mặt mang một vòng nghi hoặc thần sắc ai chuẩn bị cơm canh hồi bẩm tần vương là m ặ t tướng dưới trướng mông điểm chắp tay n ô n ngữ nói mông ra quân bồn vương hôm qua không phải làm cho tất cả mọi người cũng uống rượu không vì cái gì mông ra quân giờ phút này không có say n ã lý nguyên hanh chân mày hơi nhữ lại hỏi、thăm. nghe được m ô n g điểm lần này ngôn ngữ lý nguyên hanh khỏe miệng hiện lộ một cỗ bình thản nhỏ người gỗ đồng thời trừng trừng nhìn chằm chằm nông điểm trên mặt khủng bố mặt nạ cười nói các ngươi là không nguyện ý bại lộ tướng nào đi bồn vương cho tới bây giờ đều không có xem qua các ngươi tháo mặt nạ xuống liền ngay cả ăn cơm các ngươi cũng là che chắn một nửa bồn vương rất ngạc nhiên các ngươi dưới mặt nạ đến cùng mọc ra như thế nào gương mặt cái này thần vương ngài nói là mông điểm chắp tay trả lời nói đi an công đến lý nguyên hanh cởi mở c ư ờ i to vài tiếng đồng thời quay người hướng mông ra quân doanh địa đi đến mông tướng quân đã các ngươi không có bóng say vì cái gì trên tường thành không có ngươi phân công thủ quân đâu tần vương mặt tướng đã phái ra mấy trăm tên thảm báo tại mỗi cái yếu đạo giao lộ tuần tra nếu có địch nhân xuất hiện bọn họ sẽ trước tiên trở về báo cáo đến cái kết lúc mặt tướng lại xuất binh c h ấ n thủ thành trì vậy không tính làm u ộ n nếu như tần vương ngài nhìn thấy mông ra quân c h ấ n thủ thành trì sợ rằng sẽ quét còn lại tướng sĩ hào hứng cho nên liền không có an bài người c h ấ n thủ thành trì m ô n g điểm chắp tay trả lời nghe được lần này ngôn ngữ lý nguyên hanh trên mặt tránh qua một vòng nụ cười n h ạ t nhạt nói mông tướng quân d ụ n tâm tần vương đây hết thể đều là vì tần vương đại kế nghe được mông điểm lần này ngôn ngữ lý nguyên hanh dừng bước lại quay đầu xem sau lưng ngông điểm một chút lập tức trên mặt hiện lên một vòng nụ cười q u ỷ dị nói chuẩn bị sẵn sàng đợi chút nữa đi theo bổn vườn tiến về sóc phương thành lưu lại một thiên nhân tại trong thành ba ngàn người mai phục tại giã thôn quê rừng ngông điểm vội vàng trả lời ánh mắt bên trong tránh qua một vòng dị dạng thần sắc tần h vương ngài vẫn là có chút bận tâm tô định phương cùng độc công yêu thần vương ngài vì cái gì không ngay mặt nói cho bọn hắn đâu chương bốn trăm bốn mươi sáu có hùng tướng liền sẽ không hữu hùng binh nếu như cho bọn hắn lưu quá nhiều nhân mã nói không chừng hai người này sẽ lười biếng lý nguyên han khe khẽ thở dài hai người này vốn là không nguyện ý lưu thủ thành trì nếu như phát hiện binh lính số lượng đầy đủ bọn họ khẳng định sẽ đi theo bùn vương tiến về sóc phương thành tân vương có bọn họ đi theo không phải có thể càng nhanh giải quyết chiến đấu sao mông điểm chân mày hơi nhữ lại hỏi thăm đây là công thành chiến tướng quân bao nhiêu cũng không thể trở thành giải quyết vấn đề quan trọng lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại nhưng lập tức trên mặt liền hiện lộ một cỗ trờ mong nụ cười mông tướng quân không biết ngươi là có hay không có cái gì công thành biện pháp công thành sao mông điểm có chút túi đầu suy nghĩ một phen tân vương chúng ta trước mắt thiếu quyết dụng cụ công thành với lại mông gia quân đều là kỵ binh công thành lời nói giống như cũng không là tốt nhất sách nhưng tần vương không có quan hệ mông gia quân lên ngựa vì kỵ binh x u ố ngựa n g liền là bộ binh chúng ta nguyện ý công thành nghe được mông điểm lần này ngôn ngữ lý nguyên hanh khe khẽ thở dài nói mông tướng quân không có khí giới công thành sắc thực phi thường khó đánh hạ sóc phương thành nhưng nếu như có thể nội ứng ngoại hợp vậy liền đơn giản rất nhiều nội ứng ngoại hợp mông điểm ngôn ngữ tràn ngập một cỗ mê hoặc tần vương hiện tại chính là giao chiến gian nan thời khắc sóc phương thành sẽ mở cửa thành ra để tử sĩ tiến vào sao đại lượng đương nhiên sẽ không dù sao địch nhân vậy không phải người ngu đột nhiên tràn vào đại lượng cải trang cách gan m ặ c binh lính bọn họ khẳng định sẽ có hoài nghi lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên trên mặt h i ể n lộ một cấu nghiền ngẫm nụ cười nhưng chút ít hoặc là vẹn vẹn chỉ có một cá nhân một cái tuổi gần tám tuổi tiểu h ả i tử bọn họ còn biết để ý sao tần thần vương ngài chuẩn bị chỉ đi một mình ngông điểm thần sắc khẩn trương lộ ra hai mắt mở to lấy đồng thời đồng tử đổi ra tựa như là muốn từ trong hốc mắt tung ra giống như ngươi thật giống như rất kinh ngạc lý nguyên hanh trên mặt tránh qua một vòng bình thản nụ cười n ô n g tướng quân cái này có cái gì đâu b ầ n vương năm gần tám tuổi chỉ là một đứa bé mà thôi bọn họ làm sao lại đối một tám tuổi tiểu hài t ử lòng mang lòng đề p h o n g đâu m ô n g tướng quân ngươi nói đâu t â n vương ngài nghĩ lại à bây giờ ngài uy danh đã sớm truyền bá tứ hải ai không biết vị thủy bờ sông ngay trước một triệu đội quyết đại quân mặt giận dữ mắng mỏ đối phương thủ lĩnh đâu ngông điểm l u ô n ngữ kích động đồng thời thân thể hướng về phía trước nghiên g một điểm t â n vương còn ngài nghĩ lại à mặt tướng nguyện ý thay thay ngài tiến về sóc phương nội thành bộ ngươi ngươi không được lý nguyên hanh trên giới g i xét n ô n g điểm một chút ngươi dáng người khôi n ô ánh mắt bên trong tràn ngập sắc ý xem xét liền là hung ác nhân vật định nhân cũng không phải mắt m g làm sao có thể không chú ý ngươi đối với bổn vương tới nói bổn vương mới là lựa chọn tốt nhất tuy nhiên bọn họ biết rõ bổn vương bị danh nhưng gặp qua bổn vương cũng sẽ nhớ ở bổn vương bộ d á n g đạt được người lại có bao nhiêu đâu thần vương thật còn ngài nghĩ lại a mặt tướng không nguyện ý nhìn thấy tần h vương ngài xâm nhập h i ể n cảnh thần vương nghĩ lại a g ô n g điểm phù phù một tiếng quỳ một chân xuống đất cầu xin đứng lên đi lý nguyên hanh bình thản cười vài tiếng bổn vương quyết định sự tỉnh sẽ không làm sửa đổi đến lúc đó mông tướng quân còn hy vọng ngươi dẫn dắt mông ra quân ở ngoài thành tùy thời mà động thần vương mông điểm ánh mắt bên trong để lộ ra một cố vội vàng t h ầ n sắc tần h vương nếu không như vậy đi chúng ta vây quanh sóc phương thành đợi đến những thành trì khác cũng bị đánh hạ về sau địch nhân cũng liền đánh mất tác chiến dục vọng đến lúc đó địch nhân khẳng định sẽ thúc thủ chịu tròi a thần vương nghĩ lại a bùn vương đợi không được loại kia thời điểm bùn vương vậy không có thời gian chờ đợi lý nguyên hanh chân mày hơi nhữu lại trên mặt hiện lên một vòng băng lanh thân sắc mông tướng quân bùn vương hy vọng ngươi có thể minh mạch bùn vương rất muốn sớm chút cứu v ắ n người cũng rất muốn sớm một chút giải Là, tuy nhiên nói. Đi, bên ngoài phố lớn ngõ nhỏ bên trong cũng nằm đầy uống say tướng sĩ nhưng là làm lý nguyên hanh đi vào nông ra quân trụ sở về sau lại phát hiện nơi này có hoàn toàn không giống tình cảnh nhìn thấy tại chỗ n mông g ra quân một bộ ngay ngắn trật tự hành vi lý nguyên hanh nhẹ khé cười một tiếng hỏi bọn họ đem qua uống rượu không hồi bẩm tần vương huống cùng tại lý nguyên hanh sau lưng mông điềm vội và mở miệng trả lời huống bao nhiêu lý nguyên hanh quay đầu xem mông điềm một chút tiếp tục hỏi thăm mỗi người ba bát nghe được mông điểm lần này ngôn ngữ lý nguyên hanh trên mặt tránh qua một vòng dị dạng t h ầ n sắc nói mới ba bát đủ uống sao chỉ sợ vẹn vẹn chỉ là nếm một hương vị đi đừng nói là tận hứng ba bát ít như vậy chỉ sợ là có thể treo lên bọn họ nghiện rượu đi thần vương ngài nói không sai ba bát đối với cái này chút thiên bôi không ngã người mà nói xác thực vẹn vẹn chỉ là treo lên bọn họ nghiện rượu mông điểm ánh mắt bên trong tràn ngập một vòng dị dạng t h ầ n sắc nhưng nếu như bọn họ có thể khắc chế chính mình nghiện rượu cái kia còn có cái gì là bọn họ khắt chế không đâu đối với mông điểm lần này ngôn ngữ lý nguyên hanh trên mặt h i ệ n lộ một cỗ thưởng thức t h ầ n sắc đồng thời cười nhạt một tiếng nói mông tướng quân bùn vương rốt cuộc biết vì cái gì mông ra quân như vậy h u n g ánh kỷ luật như vậy nghiêm minh bởi vì bọn hắn có một như ma quỷ tướng quân người tướng quân này mỗi thời mỗi khắc cũng đang tự hỏi như thế nào tra tấn bọn họ để bọn hắn tại tra tấn bên trong đạt được đề bạn tấn vương không dám nói là tra tấn cái này vẹn vẹn chỉ là đối bọn hắn khảo nghiệm mà thôi đã bọn họ đi đến toàn quân đường vậy bọn hắn liền phải nắm chắc trước mắt một đinh nhất điểm thời gian dù sao bọn họ trên chiến trường về sau địch nhân không sẽ cùng bọn họ nói đùa, hiện tại không nỗ lực. về sau liền phải trên chiến trường mất đi tính mạng mông điểm hiên ngang lẫm liệt nói ra tốt rất tốt mông tướng quân ngươi lời nói này nói rất tốt lý nguyên hanh dựng thẳng lên chính mình ngón tay cái đây chính là mông g i a quân sở dĩ cường đại nguyên nhân bởi vì các ngươi đem sinh hoạt xem như chiến trường đem hôm qua trước một khắc chính mình xem như định nhân chỉ có trở nên càng thêm cường đại mới sẽ không bị địch nhân tác thủ tính mạng mông tướng quân tốt lắm tần vương tại ngài dưới trướng chúng ta nhất định phải biến thành cường đại binh sĩ bởi vì chúng ta muốn cùng tần vương ngài cùng một chỗ thành lập tân thế giới coi như mông ra quân bên trong sẽ có rất nhiều người trở thành cửa hàng tân thế giới cơ thạch nhưng chỉ cần có thể đi theo tần vương cái này lại có quan hệ gì đâu coi như hóa thành xương trắng làm theo lấp lóe vạn trượng kim quang mông điểm khẳng khái phân trần nói đối với mông điểm phen này ngôn ngữ tuy nhiên cho lý nguyên hanh một cỗ kinh ngạc cảm giác nhưng vậy nhắc nhở lý nguyên hanh nếu như hắn tại giống trước mắt làm việc như thế vậy hắn thủ hạ sẽ có rất lớn một bộ phận người vô pháp nhìn thấy tân thế giới bông xuống bởi vì chiến tranh đại ngôn t liền là đổ máu tính mạng mất đi Tại i c h ế nhưng t ờ là nếu như giống lý nguyên hanh mạnh mẽ như vậy liền sẽ không đánh mất tính mạng mình bởi vì lý nguyên hanh hiện tại không những đối với ba khí nắm giữ đạt tới tinh thông tình trạng còn khai triển có thể trong nháy mắt để bạt năm mươi lưu hình ba khí có thể tạo thời gian ngắn ngủi để cho địch nhân trong nháy mắt đánh mất bất luận cái gì tác chiến dục vọng đồng thời để cho địch nhân trong lòng hiện lên một cỗ e ngại cúng bãi nỗi lòng Coi như trong địch cũng có mạnh đến đâu, tại lý trước mặt, đều là không tốt, địch nhân chỉ trong ngoan ngoan tại đi như nhân mạnh đến Nguyên Hanh không nhân khuôn khổ. tâm mặt, tốt, đâu, đều có Lý là vào dù sao lý nguyên h anh cũng không phải võ t á c thiên võ tác thiên bá khí đối mặt đồng dạng tướng quân khả năng rất có tác dụng nhưng khi nàng gặp được tô định phương dạng này danh tướng lúc nàng bá khí liền không cách nào đưa đến tác dụng quá lớn tuy nhiên cũng có thể ở trong lòng áp chế nhưng áp chế lực lại hoàn toàn không đủ để để tô định phương dạng này danh tướng đi vào k h u ấ khổ nhưng lý nguyên anh liền không giống nhau bởi vì hiện tại hắn đã không phải là trước ngày hôn quá hắn hiện tại lý nguyên Hành, năng lực so trước đó càng thêm lợi hại liền xem như tô định phương dạng này đương thời danh tướng tại lý nguyên hanh trước mặt cũng vô pháp trèo chống một s á t na liền có tự tin như vậy tại hôm qua lý nguyên hanh triển khai lưu hình tình hồ giới đem địch nhân ý chí cùng thân thể tách rời thật giống như thân thể bọn họ không còn bị ý thức khống chế giống như tuy nhiên bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng thiếu niên lý nguyên hanh nhất cử nhất động nhưng bọn hắn lại không cách nào thao túng thân thể làm ra phản ứng với lại đó cũng không phải đan lệ mà là tại lý nguyên hanh triển khai ba khí giới một mảng lớn đột quyết tướng sĩ đều là dạng này cũng nhận lý nguyên hanh ba khí ảnh hưởng bọn họ ý chí cùng thân thể phát sinh tách Cái này tướng làm khủng bố. với lại tại đêm qua tiệc ăn mừng bên trên lý nguyên hanh có thể khống chế ba khí ở chung quanh c h ậ t ních nhân tình h ư n g dưới để trong đó một cá nhân đơn độc cảm thụ ba khí áp bách những người khác không hề hay biết đây cũng là g i á m chứng lý nguyên hanh ba khí uy lực tinh chuẩn tuyệt đối không phải là cái gì người có thể làm đến nếu như võ tắc thiên muốn giống lý nguyên hanh như vậy tinh chuẩn nắm giữ chỉ sợ vẫn phải hoa một đoạn thời gian nhưng cụ thể bao nhiêu thời gian lý nguyên hanh vậy không rõ ràng dù sao không có hệ thống liền có thể lợi hại như vậy người lý nguyên hanh còn là lần đầu tiên gặp bất quá lý nguyên hanh lại càng phát ra c à n thấy đã từng hắn giống như vậy ở nơi nào gặp qua một có được giống nhau năng lực người nhưng cái này cá nhân đến cùng là ai lý nguyên hanh trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được nhưng lý nguyên hanh rất khẳng định là đã từng xác thực có một người như thế người mang kết kỹ ở trước mặt mình lắc lư qua chỉ tiếc lý nguyên hanh cũng không nhớ ra được cái này cá nhân đến cùng là ai nhưng cái này cá nhân lại cho lý nguyên hanh một cỗ cảm giác quen thuộc cảm giác ngay lúc này mông điểm nhưng thật giống như phát hiện thiếu niên lý nguyên hanh hơi khắc t h ư ờ n g vội vang mở miệng nói tần vương mặt tướng nói sai cái gì sao lý nguyên hanh bị đạo này tiếng vang kéo về thân xác cười nhạt một tiếng nói không có bổn vương chỉ là nhớ tới chuyện cũ mà thôi bổn vương trong đầu có như thế một bóng người vốn vương tổng cảm thấy giống như đã từng quen biết nhưng lại làm sao cũng nhớ không nổi hắn tướng mạo cũng không biết rằng hắn tính danh nhưng vốn vương tổng cảm thấy hết sức quen thuộc cái này mông điểm khe khẽ thở dài thần vương nhân loại chúng ta đại nào chính là như vậy càng là muốn nhớ tới sự tình gì lại càng là nghĩ không ra nếu như chúng ta từ bỏ suy nghĩ lại có thể tại trong lúc vô tình nghĩ đến thần vương ngài vì cái gì không thử một chút đâu nghe được mông điểm lần này ngôn ngữ lý nguyên hanh k h i mở cười to vài tiếng nói ngươi nói có đạo lý đây là ăn c đột quyết xâm lấn về sau lý thế dân chăm lo quản lý phát xuống quy định quân ngũ phẩm viên trở lên nhất định phải mỗi ngày vào chiều loại quy định này để văn võ ba quan khổ không thể tả nhưng đây chính là lý thế dân ra lệnh mà bây giờ đại đường sở hữu chính quyền cũng nắm giữ tại lý thế dân trong tay tuy nhiên lý huyên còn không có hoàn toàn từ hoàng đế trên chức vị lui ra đến nhưng tại lần trước lý huyên ngay trước chúng quần t h â n mặt đối lý thế dân sau khi hành lễ hắn liền không còn quan tâm quốc gia đại sự có lẽ vị thủy chi minh trước kia lý huyên đối lý thế dân thí huynh sát đệ hành vi mười phần tức giận đồng thời nội tâm tràn ngập một cố đoạt lại chính quyền tâm tình nhưng tại vị thủy chi minh về sau lý u y ê n chẳng những nhìn thấy đầy ngập nhiệt huyết lý nguyên hành vậy nhìn thấy bình tĩnh tỉnh táo có can đảm ẩn nhận lý thế dân đồng thời tại cái kia lúc lý u y ê n liền dạy bảo lý nguyên hành, muốn bao nhiêu học một ít lý thế dân ẩn nhẫn với lại vào lúc đó lý huyên liền nhận định lý thế dân rất thích hợp hiện tại đại đường vậy thích hợp trở thành đại đường hoàng đế bởi vì hiện tại đại đường còn cũng không đủ thực lực muốn trở nên mạnh hơn còn cần ẩn nhẫn với lại lần này ẩn nhẫn vẫn phải là thời gian dài ẩn nhẫn bởi vì đại đường lại gặp thụ đột quyết giết hại về sau quốc khố chống giống tướng sĩ kiệt sước bách phế đại hưng không có ba năm năm năm đại đường căn bản là không có cách thờ nổi nhưng cái này trong khoảng thời gian này lý thế dân vẫn phải để phòng lấy chung quanh quốc gia xâm lấn cho dù là một tiểu quốc gia giờ phút này cũng có thể thừa dịp đại đường hư di thời cơ đôi đại đường tạo thành một phen không thể coi thường tương tổn cho nên liền xem như lại tiểu quốc gia đại đường giờ phút này cũng không thể đắc tội đồng thời muốn làm tốt cùng quan hệ bọn hắn loại khuất đ ụ c này tựa như là bình thường con mắt cũng không nhìn một chút người trong lúc nguy cấp này lại muốn đến làm hắn vui lòng mặc kệ hắn có làm sao ghê t ẩ m s á t mặt đều phải đ ị n h n ọ t về phần đột quyết loại này đại quốc đại đường cũng phải một bên cùng hắn giữ gìn mối quan hệ âm thầm phát triển thực lực mình còn vừa muốn mưu đổ lâu dài mưu kế để đột quyết quốc nhà sụp đổ mưu kế bởi vì đối với hiện tại đại đường tới nói m u ố n tiêu diệt đ ộ t quyết cái này đại định người cái kia nhất định phải một chút xíu nhu đồ căn bản không phải dựa vào quốc lực dựa vào binh lính dũng mãnh liền có thể thực hiện tại đại hưng ơ trên điện ngồi tại trên long ý lý thế dân hai mắt nhắm lại tuần sát phía dưới văn võ bá quan trường tôn vô kỵ bây giờ đại đường nắm được làm sao có thể đủ cấp tốc cuộc thời lý thế dân lạnh g i ọ n g hỏi thăm bậy hạ không thích nửa bước không thể đến nàng dặm không thích tiểu lưu không thể thành g i a hải đại đường muốn mạnh lên vẫn phải từng bước một đến trường tôn vô kỵ đi đến trong đại điện chắc tay trả lời nói bây giờ hổ lan ở bên đại đường há có thể chậm rãi phát triển lý thế dân chân mày hơi nhữ lại tuần sát đám người một chút lần này đột quyết quét ngang đại đường để đại đường nhận rõ chính mình cái này đã là thái họa cũng hẳn là là phúc vận bởi vì đột quyết tuy nhiên xâm lấn đại đường nhưng l à nhưng không có đem đại đường tiêu diệt hiện lợi lao cầu hắn cho mình tạo nên một vị kẻ địch mạnh mẽ b ậ y hạ ngài nói là nhưng đại đường bây giờ muốn phát triển nhất định phải cùng xung quanh quốc gia giữ gìn mối quan hệ a trường tôn vô kỵ thật sâu thở dài v ậ hạ hiện tại đại đường không thể lại gặp thụ chiến hỏa tính toán chuyện này chấm lấy biết được lý thế dân thật sâu thở dài bây giờ lý thế dân trên mặt tránh qua một vòng dị dạng thần sắc đồng thời khỏe miệng tránh qua co q u ắ t một trận phái người đến hỏi đ ề sứ giả nhìn thấy lý khai phụ thời điểm cùng hắn g rằng chấm rất tưởng nhầm hắn t h ư ơ n g bốn trăm bốn mươi tám nói chấm mười phần tưởng nhầm hắn nghe được lý thế dân lần này ngôn ngữ trường tôn vô kỵ liền núi tránh qua một vòng dị dạng thần sắc trong mắt tại trong hốc mắt đi dạo Chắp thần tay, tuân nói, vi đối ú n Bùn Vương nghe nói một cái tên là Nguyễn Trinh người, nghe nói cái này cá nhân g mưu cái cái một t cá là đa với ngụy trinh đám người làm sao có thể không biết gia hỏa này thế nhưng là kém chút để lý kiến thành mưu Nếu thành đại sự.、Nếu、không phải i là Lý k ế nghe Thành h n k ô n g hắn n ư u kế cũng không trở thành rơi vào hiện tại loại tình cảnh này bây giờ bệ hạ đề cập người này chỉ sợ là muốn đem hắn chém giết nghĩ tới đây trên mặt mọi người cũng tránh qua một vòng dị dạng thân sắc đồng thời còn có một chút điểm tức giận đối với bọn hắn tới nói cái này ngụy trinh là bệ hạ đại địch số một bây giờ đem hắn chém giết chẳng phải là quá nhẹ loại người này liền nên d i ệ t tam tộc bệ hạ bây giờ ngụy trinh liền tại thiên lao bên trong theo thì đều có thể xử trí v ý chị cung mở miệng l u ô n n g ư nói đúng vậy a bệ hạ người này hiểm chút để ngài tao nộ nguy hiểm người này không thể lưu tân quỳnh mở miệng nói bệ hạ vi thần coi là ngụy trinh g i a hỏa này xác thực không thể lưu đỗ như hối đi đến trong đại điện chắc tay bệ hạ ngụy trinh giá hỏa này đi theo qua rất nhiều q u n chủ hắn là một cực kỳ không trung tâm người với lại lúc trước hắn còn muốn ngư hại bệ hạ b ậ y hạ vi thần đề nghị đem người này lăng trì xử tử mọi người ở đây t r ă m miệng một lời cũng đề nghị lý thế dân đem ngụy trinh xử t ử lúc phòng huyền linh lại nói ra không đồng ý với ý kiến b ậ y hạ vi thần cho rằng trọng dụng ngụy trinh phòng huyền linh chắp tay ngôn ngữ nói đối với phòng huyền linh những lời này lý thế dân trên mặt tránh qua một vòng h à i lòng nụ cười nhưng còn lại quần thần giờ phút này lại vỡ tổ phong đại nhân ngài chẳng lẽ hồ đồ đi ngụy trinh là ai hắn nhưng là hiểm chút giao hưu hại chết bệ hạ tội nhân a bây giờ ngài thế mà chủ trương trọng dụng hắn ngài ăn cái gì tâm a chẳng lẽ lại ngài cũng là cùng ngụy trinh một đám một cá nhân mở miệng ngôn ngữ nói vị đại nhân này ngươi lời này cũng liền biểu dương ngươi đ ộ lượng chúng ta bệ hạ đó là thiên hạ c h i chủ lòng dạ có thể chứa dưới núi non sông suối p h o n g huyền linh nhìn chung quanh đám người một chút với lại ngụy trinh đúng là cái nhân tài chúng ta bệ hạ hiện tại hẳn là m ờ i c h à o hiện tại vi thần cảm thấy nên từ cái này ngụy trinh bắt đầu trên đời này nhiều người như vậy mới vì cái gì hết lần này tới lần khác là ngụy trinh hầu quân tập cao m à y mở miệng hỏi đúng vậy a vì cái gì hết lần này tới lần khác là ngụy trinh khó nói ngươi quên ngụy trinh đã từng là làm sao đối đại với chúng ta bệ hạ sao lý thế tích vậy mở miệng hỏi không sai thật sự là bởi vì ngụy trinh đối với chúng ta bệ hạ đã từng nói lời á c độc cho nên chúng ta bệ hạ mới càng hẳn là khoan dung hắn phòng huyền linh trên mặt tránh qua một vòng nụ cười n h ạ t nhạt bệ hạ ngài minh bạch vi thần ý tứ đi trâm minh bạch phòng ái khanh ngươi là muốn dùng ngụy trinh cái này nước cờ đầu mở ra trên đời này sở hữu tài tử đại môn lý thế dân cười nhạt một tiếng chư vị ái khanh chấm biết rõ ngụy trinh đắc tội qua chấm nhưng nếu như một hoàng đế liền điểm ấy vũ nhục cũng nhớ không cái kia vị hoàng đế này thế tất sẽ trở thành chăn mền dân phỉ nổ hoàng đế chấm muốn muốn là thiên h vẫn là nhân tài nghe được lý thế dân lần này ngôn ngữ cự tuyệt đám người không lên tiếng nữa ngôn ngữ vô kỵ ngươi để cho người ta tiến về kính châu một chuyến thế tất yếu nhìn thấy lý nghệ lý thế dân chân mày hơi nhữ lại huế y linh như hối hai người các ngươi đi theo chớm tiến về thiên lao mở ra tài tử đền đáp đại môn những người khác các ti kỳ trước bây giờ đại đường bách phế đại hưng các vị ái khanh vẫn phải cố gắng nhiều hơn vị t h ủ y sĩ nhục đ ủ suốt đời khó quên tuân mệnh đám người trên dưới một cái cùng kêu lên hô lần nói làm đại đường làm ra mưu đồ thời điểm vũ nguyên thành các người lý nguyên h à n h đã ăn xong điểm tâm đồng thời hướng phía lương quốc đô thành sóc phương thành mà đến lần này lý nguyên h à n h để mông ra quân mang lên mười ngày khẩu phần lương thực nói cách khác tại trong vòng mười ngày lý nguyên h à n h nhất định phải đánh hạ sóc phương thành không phải vậy bọn họ liền sẽ đứng trước cạn lương thực nguy cơ cho đến lúc đó coi như cường đại như lý nguyên h à n h vậy hết cách xoay chuyển không cách nào vãn hồi bại cục tại mọi người tiến về sóc phương thành thời điểm cùng tại thiếu niên lý nguyên anh sau lưng mông điểm mở miệng hỏi tần vương vì cái gì không nhiều mang chút lương thực đâu mười ngày khẩu phần lương thực chỉ sợ là không đủ a mông tướng quân ngươi đang lo lắng cái gì đâu lý nguyên hanh bình thản cười một tiếng nếu như mười ngày cũng công không được sóc phương thành cái kia lại nhiều mấy ngày có cái gì khác nhau đâu đây chính là sóc phương thành lương sư đô tài lương thực cũng ở nơi đó đánh lâu dài thì có ích lợi gì đâu nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ mông đ i ề m hai mắt một trận rung động nói thần vương cái này không giống nhau à nếu như đến lúc đó còn lại ba tòa thành trì cũng công chiếm xong đến những cái kia nhân mã liền có thể s á t nhập một chỗ cùng một chỗ tấn công sóc phương thành a thần vương cái kia mưu kê mạo hiểm quá lớn còn cân nhắc lại lượng bùn vương quyết định sự tình mông tướng quân cũng không cần lại nói lý nguyên hanh trên mặt mang một vòng băng lánh nụ cười bây giờ chúng ta cần gấp nhất là mau chóng đuổi tới sóc phương thành sớm ngày đuổi tới liền có thể sớm ngày đánh hạ sóc phương thành tuân mệnh mông điểm chắp tay trả lời nói đi lý nguyên hanh nói một tiếng liền hướng sóc phương thành phương hướng mà đến đám người vội vàng trả lời nhìn xem lý nguyên hanh bóng lưng mông điểm thật sâu thở dài lập tức vội vàng đuổi theo đến ngày càng bên trong vũ nguyên thành đám người vậy dần dần tỉnh lại đặc biệt là yến vân thập bát kỵ bên trong mười bốn cá nhân nhìn xem từ vũ nguyên thành bên ngoài chạy tới bốn người khác một mặt n ổ i giận đùng đùng bộ dáng thần vương đâu thần vương nơi nào đến các ngươi là thế nào đi theo tần h vương hiện tại tần h vương không thấy các ngươi còn ở nơi này ngủ say chính là các ngươi là thế nào chăm sóc tần h vương tần h vương nếu là có cái gì không hay xảy ra ta tuyệt đối sẽ không để qua các ngươi tuy nói chúng ta mười tám người huyện như huynh đệ đã từng lập xuống qua không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày lợi thế như tần vương có việc sang năm hôm nay chính là chúng ta ngày rỗ chính là nếu như tần vương có cái gì không hay xảy ra chúng ta làm tần vương hộ vệ đã thất trách chúng ta lại có cái gì mặt mũi sống trên c o i đời này đến lúc đó mặc kệ các ngươi có nguyện ý hay không chết ta đều sẽ trước đem các ngươi c h é m giết sau đó treo cổ tự tử mà chết bị bốn người này nói như thế còn lại m ộ ư ơ i bốn cá nhân khắp khuôn mặt là sầu khổ thân sắc đồng thời hai mặt nhìn nhau chân tay luôn cuống nhưng mà đúng vào lúc này một mông gia quân lại tới đây nhìn thấy cái này m ộ ư ơ i tám cá nhân ồn ào âm thanh lạnh lùng nói tần vương có mệnh tiến vân thập bát kỵ tỉnh rượu về sau cấp tốc hướng sóc phương thành phương hướng mà đến nghe được cái này mông ra quân như thế băng lãnh ngôn ngữ mười tám cá nhân trên mặt cũng tránh qua một vòng mở mịt thần sắc thần vương mệnh lệnh thần vương không có chuyện một người trong đó mở miệng ngôn ngữ khoe miệng tránh qua một vòng đắng chát nụ cười tần h vương dẫn đầu tiến về sóc phương thành tần h vương không có chúng ta hộ vệ vậy đem tô định phương tướng quân đọc cô mưu tướng quân cũng lưu tại vũ nguyên thành về phần những tướng quân khác giờ phút này vậy còn tại vũ nguyên thành chẳng lẽ nói tần h vương là một thân một mình tiến về sóc phương thành một người trong đó mở miệng ngôn n ữ nói làm lần này ngôn n ữ chuyển vào đám người lỗ thai lúc Mọi m người sắp ặ trong bá lập tức t thời khỏe i m ệ lúc quắc người mau chóng đuổi chóng Các coi theo. ngươi lần à t v ư ơ này g an nguy liền v trêu tiếng, đồng thời đồng nhìn chung quanh 18 cá nhân một chút, quanh một mông, ra quân hộ tống. Chúng ta mông ra quân, Vương, vương a tức n ngôn ngữ lúc m ộ ư ơ i tám cá nhân trên mặt cũng tránh qua một vòng sầu khổ t h ầ n sắc đồng thời quay đầu xem những người khác một chút phát hiện những người khác trên mặt cũng treo một bộ đắng chát đủ cười làm sao bây giờ không biết là người nào đưa ra vấn đề này nhưng đã vấn đề bị đưa ra vậy liền phải nghĩ biện pháp giải quyết còn có thể làm sao lập tức đổi kịp đến a một người trong đó thật sâu thở dài chỉ đổ thừa chúng ta mê rượu uống nhiều tốt nhiều rượu ngủ say đến hiện tại mới tỉnh đúng không sai chúng ta chỉ có thể đổi kịp đến chúng ta nhất định phải mau chóng đuổi tới tần vương một người khác mở miệng ngôn ngữ nói vị huynh đệ kia hỏi tần vương khi nào thì đi một cá nhân đi vào mông ra quân trước mặt cung kính hỏi thăm thần vương buổi sáng liền đi bây giờ đã có ba bốn canh giờ nếu như các ngươi muốn đuổi theo bắt kịp tần h vương vẫn phải bôn u ba một ngày một đêm người này mặt mũi tràn đầy khinh thường thần sắc mở miệng ngôn ngữ nói nghe được lần này ngôn ngữ trên mặt mọi người cũng tránh qua hài hước đáng chắc thần sắc bởi vì uống rượu duyên cớ bây giờ đầu vậy chìm vào hôn mê thật giống như trong đầu cất dấu khối sắt giống như nếu như muốn ngồi tại lưng ngựa bên trên lao vụt một ngày một đêm chỉ sợ trong dạ dày có bất kỳ vật gì đều phải nôn mửa không còn một mảnh nếu như thật đến tình trạng kia chỉ sợ được n nhưng cái này thì có biện pháp gì đâu rượu la bọn họ u ù n g đến bây giờ ngủ quên kém chút chậm trễ tần vương kế hoạch tần vương không trừng phạt bọn họ đã là không sai đồng thời còn mười phần thân mật lưu lại gọi đến lời n h ắ n người đây đã là tướng đương nhân nghĩa trên đời này lại có bao nhiêu c o n chủ có thể vì thuộc hạ làm như thế thân mật chỉ sợ là không có các minh đệ đi một người trong đó mở miệng n ô n ngữ nói đám người vội vàng h ư ớ n g sau khi mặc trình tề vội vàng hướng phía chuồng ngựa phương hướng chạy đến vậy mà mọi người ở đây vừa chạy ra mấy bước cái này mông ra quân lại mở miệng n ô n ngữ nói tần vương ra lệnh thuộc hạ mang mười ngày khẩu phần lương thực không biết các ngươi có tính không tần vương thuộc hạng nghe nói như thế tiến vân thập bát kỵ trên mặt tránh qua một vòng đắng chát nụ cười lập tức quay người hướng phía cái này mông ra quân chắp tay đồng nói đa tạ huynh đệ nhắc nhở khi mọi người cùng kêu lên hô xong về sau liền lại lần nữa hướng chuồng ngựa phương hướng chạy đến mà trong thành những người khác giờ phút này vậy tại trương thế long lý chính bảo tân lão nhi mệnh lệnh dưới diễn phần mình thu thập hành quân vật phẩm đồng thời thay đổi cũ nát vũ khí khôi giáp bọn họ mục tiêu cũng không phải là sóc phương thành mà là còn lại ba tòa thành trì nhưng đối với thiếu niên tần vương buổi sáng liền mang binh hành quân nhu lược ba tướng quân trên mặt cũng tránh qua một vòng đắng chát nụ cười đồng thời đ a n g nghe đến tin tức này về sau ba người cũng lập tức công việc lưu đ ủ lên giờ phút này nguyên bản phố lớn ngõ nhỏ nằm đầy say như chết người giờ phút này lại trở nên vô cùng bận rộn có lẽ là k h ố c nhiệt thái dương để bọn hắn nội tâm cũng biến thành cục nhiệt có lẽ là bởi vì nghe được thiếu niên tần vương đã sớm rời đi tin tức để bọn hắn cảm nhận được gấp gáp mặc kệ như thế nào bây giờ vũ nguyên thành chính tại hừng hực khí thế tiến hành trước khi chiến đấu chuẩn bị vậy mà tại cái này chút bận rộn người bên trong có hai đạo thất lạc thân ảnh chính nâng nặng nghề tốc độ hướng vũ nguyên thành trên tường thành mà đến. hai người này chính là tô định vương cùng độc cô mưu hai người đối với thiếu niên tần vương chỉ để lại một ngàn mông ra quân cách làm trong lòng như cũ treo lo lắng t h ầ n sắc một ngàn người trấn thủ tòa này mười phần trọng yếu vũ nguyên thành tuy nói địch nhân khả năng đến không đến nơi này nhưng đồ chơi địch nhân đến hai người kêu lại thế nào dùng này một ngàn người chống cự không biết số lượng địch nhân đâu đây là thiếu niên tần vương lưu cho bọn hắn vấn đề nếu như bọn họ xử lý tốt vậy bọn hắn tại tần vương nơi đó khẳng định sẽ trở nên sôi gió x u ố n nước nếu như xử lý không tốt chỉ sợ hai người này phải chết tại vũ nguyên thành bên trong nếu như không có địch nhân này một ngàn người vậy đúng là đủ hiện tại tô định phương cùng độc cô mưu hai người liền đem tương lai mình giao cho thượng tiên xem bọn hắn là bị trời cao chiếu cố vẫn là bị cái kia chút không có mắt loạn đả đi loạn đi đến nơi này địch nhân chiếu cố bất quá hai người này làm sao biết thiếu niên lý nguyên hanh vì có thể bảo đảm vũ nguyên thành không mất đi còn tại vũ nguyên thành bên ngoài giã thôn quê rừng mai phục hai ba ngàn người hơn nữa còn đều là kiêu dũng thiện chiến mông g i a quân đối với lý nguyên hanh tới nói sở dĩ để tô định phương cùng độc cô mưu lưu tại vũ nguyên thành thứ nhất trong tay hắn xác thực không có còn lại có thể phân công tướng quân đối với trúc liền tắc tuần phú mưng mạnh lượng tôn tuyên nhã chúc đình phi dạng này tướng quân để mỗi người bọn họ phối hợp lý chính bảo tân lao nhi trương thế long vẫn là có thể nhưng muốn bọn họ c h ấ n thủ thành trì hơn nữa còn là chứa không biết bảo tàng vũ nguyên thành lý nguyên t hành vẫn là có chút không yên lòng dù sao đối với lý nguyên t hành tới nói vũ nguyên thành là một tòa đáng giá khai thác bảo tàng nơi này có lương lạc nhân thông q u á cao người kiến tạo m ậ t thất trong mật thất có cái gì bây giờ đã không có ai biết hoặc là nói biết rõ người đã chết tuy nhiên không biết trong mật thất có đồ vật gì nhưng chỉ vẹn vẹn thông qua đệ nhất t ầ n hình thất kiến tạo liền nhìn ra trong mật thất đồ vật tuyệt đối không phải bình thường dựa theo võ tắc thiên cùng trương thế long t h u y ế t pháp đệ nhất tầng hình thất vận dụng âm bắt quái trận mà âm bắt quái trận thế nhưng là cực ít một bộ phận người mới biết về phần nó tác dụng có thể biết rõ người kia liền càng thiếu với lại lý nguyên h anh cũng không cảm thấy cái kia là tầng thứ nhất bởi vì tại hình thất phía trên còn có một mảnh lục thủy trì tại lục thủy trì bên trong có lít nha lít nhít dùng bao tại sắp xếp gọn đồng thời buộc lấy tảng đá lớn thi thể nghiêm chỉnh mà nói cái kia lục sắc ao nước mới là tầng thứ nhất hình thất là tầng thứ hai về phần phía dưới có cái gì lại là dựa theo cái gì kiến tạo vậy cũng không biết làm tô định phương cùng đ ộ c cô mưu đứng tại vũ nguyên thành trên tường thành lúc hai người cũng quay đầu xem t r ư ờ n g sau lưng vũ nguyên thành nhìn thấy nội thành tướng sĩ đều vô cùng bận rộn hai người trên mặt cũng tránh qua một vòng đắng chắt thần sắc tô đại ca chúng ta thật muốn ở chỗ này sao đ ộ c cô mưu thật sâu thở dài đồng thời mở to trong hai mắt tránh qua một vòng đắng chắt nụ cười bọn họ cũng đến công thành đ o ạ t đất thu hoạch chiến công đến chúng ta thật phải ở lại chỗ này trông coi tòa này thành trống không sao người không cam tâm tô định p ư ơ n g quay đầu xem đọc cô mưu một chút thật sâu thở dài ta sao lại không phải đâu ta sao lại không phải muốn thành lập chiến công tại tần vương trước mặt bày ra bản thân cường đại một mặt đâu nhưng là tần vương đã để cho chúng ta c h ấ n thủ vũ nguyên thành vậy dĩ nhiên có tần vương đạo lý chúng ta làm thuộc cấp nhất định phải tuân thủ tần vương mệnh lệnh ai đúng vậy à từ ta đi theo tần vương thẳng đến hiện tại tần vương đều không có phạm phải bất kỳ sai lầm nào đọc cô mưu trên mặt tràn ngập một vòng kính sợ nụ cười đối với ta mà nói tần vương là ta gặp qua cường đại nhất quân chủ người minh bạch l i ề n tốt chúng ta chỉ có đem vũ nguyên thành tốt tốt trần ứng i ữ không cho một mực con rồi bay vào đến vậy coi như là thành lập chiến công tô định vương nhẹ khẽ cười một tiếng chỉ vào nội thành đám người bọn họ chiến công được lặn lội đường xa mà chúng ta thành lập công vân lại vẹn vẹn chỉ là lưu tại nơi này đ ộ c cô tướng quân chúng ta so với bọn hắn nhẹ thả lỏng chúng ta ngồi n à m liền có thể thu hoạch được công vân còn không tốt sao chương bốn trăm năm mươi nếu không hợp mưu một cái làm mất thất tô đại ca ngươi tuyệt cái này được không đ ộ c cô mưu khỏe miệng co quắp một trận trên mặt tránh qua một vòng đắng chát nụ cười tô tướng quân điểm ấy tiểu thủ đoạn có thể lừa ngươi chính mình sao không thể nhưng ta có thể như vậy tự an ủi mình tô định phương quay đầu quay người hướng một bên khác đi đến xem bận rộn bọn họ còn không bằng xem mảnh này phong cảnh non xanh nước biếc cỡ nào hấp dẫn người a sông rộng núi dài chỉ tiếc không có sinh tại hòa bình niên đại không phải vậy ta nhất định phải đi qua thiên sơn và thủy dùng đ ầ u góc mình nhớ kỹ phiến đại địa này sở hữu mỹ lệ đúng vậy a bất quá có thể gặp được tần vương là chúng ta đời này may mắn nhất sự t ì n h đ ộ c cô mưu thật sâu thở dài trên mặt man g dị dạng tần h sắc cũng chính bởi vì tần vương hôm qua ta có thể chém giết nhiều như vậy đột quyết tướng sĩ không phải vậy đời ta cũng chỉ sợ không cách nào vì phụ thân báo thù rửa hận ngày hôm qua một chút xíu đột quyết tướng sĩ làm sao đủ báo thù đâu tô định vương trên mặt tránh qua một vòng bình thản nụ cười ngươi mục tiêu hẳn là cùng tần vương một dạng tiêu diệt đội quyết quốc gia này để bọn hắn nỗ lực nặng nề đại giới một chút giao hấn làm sao đủ đâu ngài nói là tô đại ca hôm qua trên chiến trường may mắn ngài bảo hộ không phải vậy ta chỉ sợ chết một ngàn lần đều không đủ đ ộ c cô mưu hướng phía bên cạnh người sâu không người bái thật sâu tô đại ca về sau trừ tần vương bên ngoài ngài chính là ta tôn kính nhất người có đúng không tô định vương cười n h ạ t một tiếng nhưng liền tại nháy mắt về sau t ô đỉnh vương trên mặt hiện lên một vòng nụ cười quỳ dị đọc cô tướng quân ngươi còn nhớ rõ đêm qua trương thế long nói lời gì sao à, đ ộ c cô mưu cao mày trên mặt tránh qua một vòng sầu khổ nụ cười c h ừ n g thế long cái kia hôn đ ả đêm qua nói nhiều lời như vậy ta làm sao biết tô đại ca ngươi chỉ là câu nào a còn tô đại ca cho điểm nhắc nhở liên quan tới mật thất những lời kia tô định vương cười nhạt một tiếng nói mật thất đ ộ c cô mưu trên mặt hiện lên một vòng dị dạng t h ầ n sắc đồng thời hai mắt có chút nhau lại ngươi không phải là muốn đi xem một chút đi làm đ ộ c cô mưu nói ra lần này ngôn ngữ lúc nhìn thấy tô định phương trên mặt mang nụ cười càng thêm đầm đậm lập tức nội tâm nghĩ đến sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy lập tức thật sâu nuốt nước miếng một cái nói ngươi còn không chỉ là muốn đi xem ngươi còn muốn dưới đến tìm tòi hư thực không sai đã tần vương để cho chúng ta lưu tại cái này vũ nguyên thành chỉ sợ tần vương nội tâm cũng là nghĩ để cho chúng ta tiến về tìm tòi hư thực Độc độc đệ, khó nói ngươi không muốn đi xem sao. Ở trong đó, Độc đầy cô cô chỉ sợ có cái gì chân gì bảo à. Có thì sao? cô、Miu、cao chẳng không Miu miệng muốn xem Miu mày, mặt mũi hơi nói ngươi khỏe khó kỳ khẩn nhét thì lên, trong trương gì lao sao. sao? bảo sợ Ở dị à. chỉ bằng người ta tuyệt đối không có cách nào rời đến chúng ta lần này hành động sẽ chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ ai nói chúng ta chỉ có hai người a tô định vương quay đầu nhìn một chút nội thành tần vương không phải trả lại cho ngươi chúng ta lưu một ngàn mông giá quân sao có bọn họ trợ giúp coi như lối đi kia bên trong nước có một hồ bạc nhiều cũng có thể múc xong múc đ ộ c cô m i u xứng sờ một cái hầu nghi nhìn xem bên cạnh người từng ngưỡng từng ngưỡng múc sao đây cũng quá tốn sức đi ta cảm thấy đây là tần vương đồ vật không có tần vương mệnh lệnh chúng ta không đến lượt tay tô đại ca hy vọng ngươi nghe tiểu đệ một lời khuyên không nên động vật kia ngươi đem cầm không được nếu như không thử một chút làm sao ngươi biết ta sẽ không thành công tô định phương sắc mặt trở nên âm c h ầ m rất nhiều đ ộ c cô tướng quân ngươi cứ nói đi ngươi đến cùng có làm hay không ngươi nếu là làm chúng ta liền cùng một chỗ đ ộ n g ngươi nếu là không làm cái kia c h ấ n thủ thành trì nhiệm vụ liền giao cho ngươi a ta một cá nhân c h ấ n thủ cả tòa vũ nguyên thành sao đ ộ c cô mưu hít sâu một hơi hồi tưởng lại cái này vũ nguyên thành chính là một tòa tĩnh mịch thành trì nội tâm một trận run dậy t ố đại ca ngài cũng không thể bỏ lại ta mặc kệ a ta không nói vứt xuống đến ta liền hỏi ngươi đến cùng có làm hay không tô định vương khỏe miệng hơi nhét lên lộ ra một tia đắc ý nụ cười nếu như từ phía dưới tìm tới bảo vật gì chúng ta cũng có thể nộp lên cho tần vương a đến lúc đó tần vương không liền có thể lấy không cần tự mình rời đến liền có thể đạt được bên trong bảo vật sao đây đối với ngươi ta tới nói sẽ là một kiện đại công lao nghe được tô định vương lần này dẫn dụ ngôn ngữ độc cô mưu thật sâu nuốt nước miếng một cái lập tức trùng điệp gật gật đầu nói ít í t í t mẹ hắn tuy nhiên cái này mất thất bị trương thế long nói mười phần tà dị nhưng chúng ta đại nam nhân làm sao lại sợ tà dị sự tình đâu đúng a đúng a không biết vừa rồi là vị tướng quân nào sợ hãi một cá nhân c h ấ n thủ thành trì tô định vương t r e o g ẹ o nôn ngư nói nghe nói như thế đ ộ c cô mưu sắc mặt bá lập tức khó chịu rất nhiều lập tức nhàn nhạt nôn một ngụm c h ọ c khí nói tô tướng quân đi qua sự tình nâng để hắn đi qua được không đừng luôn luôn để đi qua sự tình không có chỗ tốt không có sao ta lại cảm thấy đây là một không sai sau khi ăn xong đ ể tài nói chuyện tô định vương nhẹ nhàng cười vài tiếng chờ bọn hắn toàn bộ đi đến chúng ta liền độc thủ tại sao phải chờ bọn hắn đi đến a chúng ta hiện tại độc thủ không được sao đọc cô mưu tao mày trên mặt tránh qua một vòng dị dạng t ầ n sắc rõ ràng là một kiện quang minh chính đại sự t ì n h quả thực là bị ngươi làm cho c h ọ n g đạo nhận không ra người giống như khó nói ngươi muốn cùng để bọn hắn kiếm một chén canh tô định vương bạch thân người bên ngoài một chút nếu để cho bọn họ biết rõ bọn họ khẳng định sẽ đỏ mắt nhưng là trên người bọn họ lại gánh vác tần vương cho nhiệm vụ bọn họ khẳng định sẽ không lưu lại vậy bọn hắn có thể làm gì xử lý bọn họ sẽ làm sao đ ộ c cô mưu xứng sờ một cái bọn họ đành phải xem chúng ta lập xuống đại công la thôi không phải vậy bọn họ còn có thể làm sao người thật đúng là đơn thuần người biết đơn thuần cùng đan xuẩn có quan hệ gì sao Tô đọc ị n Phương tiếng, h dễ ước cợt vài tiếng, đã b n không cách nào tham gia cùng, bọn họ á cô h tham họ phần đỏ mắt, vậy bọn hắn chỉ có thể ngăn cản chúng ta, nhưng bọn hắn tự mình động thủ, khẳng định h nào cùng, bọn bọn ngăn cản không ta, bọn động ngăn cản là mắt, ta, tự gia mười lại có đỏ vậy k n chúng bọn bọn g phi họ, phi họ ta, trừ trừ b ẩ mưu báo cho Tân v ơ n g Độc cô i trên mặt hiện lên một vòng bừng tỉnh đại nộ t h ầ n sắc đồng thời một cỗ mồ hôi lạnh từ trên trán chạy xuôi nếu như bị tần vương biết rõ thần vương chắc chắn sẽ không đồng ý chúng ta làm như vậy đến lúc đó chúng ta liền thật không có cơ hội đúng vậy à cho nên nói chúng ta phải đợi đến bọn họ toàn bộ rời đi chúng ta động thủ lần nữa tô định p ư ơ n g trên mặt tránh qua một vòng gian trá nụ cười đại ộ c cô tướng quân, ngươi liền đợi đến vị Tần ngươi Vương quân, liền đến xuống đợi lập đ vì công lao đ i Đến l ú c đó, ngươi nếu hiện là phát cô á i phải nhớ tới, là ta cực lực đề nghị ngươi rời、đến. Đại gì nghị kỳ chân cực lực nhớ vẫn đến. dị bảo, ta là đề n g Lao. Độc cô mưu trên mặt hiện lên một vòng chờ mong nụ cười đồng thời có chút đần độn đây là hai chúng ta cá nhân công lao nếu như tần vương khen thường ta vậy nhất định sẽ khen thường ngươi vậy mà liền tại hai người nằm mơ thời điểm dưới tường thành phương lại chuyển đến trương thế long thanh â m hai vị tướng quân hai vị tướng quân phải trang tại trên tường thanh a ta trương thế long có mấy lời muốn cùng các ngươi nói một chút chương bốn trăm năm mươi mốt bên trong hung hiểm dị thường hai vị từ bỏ đi nghe được trương thế long thanh âm hai người sững sờ một cái lao tiểu tử này cùng chúng ta có lời gì muốn nói tô định vương cao mày trên mặt tránh qua một vòng khinh thường thân sắc chẳng lẽ lại là muốn tại trước mặt chúng ta huyền diệu hắn sắp xuất trinh muốn thật sự là dạng này ta nhất định phải đào hắn ra đ ộ c cô mưu cao mày trên mặt tránh qua một vòng không vui thân sắc nếu như hắn thật sự là vì hôn qua sự t ì n h ghi hận trong lòng bây giờ tần vương rời đi hắn muốn mỉa mai một phen đến lúc đó ngươi cũng đừng ngăn cả ta ta nhất định ở trên người hắn chọc ra ba trăm trong suất lỗ thủng thiếu một ta liền treo cổ tự tử mà chết nghe được cái này tràn đầy tức giận ngôn ngữ lý nguyên hanh khoe miệng co quắc một trận giữ mắt xem trước người cái k i a mặt mũi tràn đầy tức giận tướng quân lập tức khe khẽ thở dài nói độc cô lao đệ di vãng đều là ta dù sao dễ dàng kích động nổi giận hôm nay n g ư ờ i đây là làm sao làm sao lớn như vậy tính khí a a có sao độc cô mưu xấu hổ cười vài tiếng có lẽ ta liền thì không muốn thấy ra hỏa này đi vừa đ ầ u nhập vào tần vương liền có thể cùng dương đô đốc ngồi phân mảnh này lãnh thổ hắn có tài đức gì a chúng ta dương đô đốc thế nhưng là linh châu đô đốc hắn đâu có năng lực gì、này. nghe nói như thế ta ô cô Định độc Phương thật sâu thở sâu dài, l o thế long đệ, đại đó đại cái quốc chấn quốc trước với lại trước đó vẫn là tùy triều tin này trương nhưng lương tướng quân, vẫn tướng quân, tưởng, hắn năng là là tùy thế thế ta lực sẽ không kém. Ta không Ta phải tin tưởng hắn ta là tin tưởng chúng ta tần vương ánh mắt làm tô định phương nói ra lần này ngôn ngữ lúc đ ộ c cô mưu khỏe miệng co quắp một trận đồng thời trên mặt hiện lộ một cô đang c h á t nụ cười thở dài nói cũng thế đã đây là tần vương an bài làm thuộc cấp ta lại có thể có ý kiến gì đâu nhưng ai ta vẫn là thử một chút đến tin tưởng ra hỏa này đi cái này đúng a hiện tại chúng ta cùng trương thế long đều là tần vương thuộc cấp chúng ta hẳn là lẫn nhau tín nhiệm tuyệt đối không thể mang theo bất luận cái gì thành kiến tô định phương một bộ tận tình khuyên bảo t h ầ n sắc tuy nhiên lời này từ miệng ta bên trong nói ra miệng ngay cả chính ta đều không tin nhưng là ta hy vọng ngươi có thể tin cái này đ ộ c cô mưu trên mặt tránh qua một vòng sầu khổ nụ cười mở to hai mắt trừng trừng nhìn qua người trước mắt lập tức đắng c h á t cười vài tiếng tô tướng quân đ ộ c cô tướng quân có thể đi ra một lần vũ nguyên thành bên trong trương thế long lần nữa cao giọng ô trương tướng quân vì cái gì khẩn cấp như vậy một lần lại hai ba lần thúc giục tô định p ư ơ n g chậm rãi dọ dỉ ra cái đầu sọ hướng phía dưới thành nhìn quanh không biết còn cho là chúng ta trương đại tướng quân gọi xuân đâu đối với tô định phương lần này ngôn ngữ một bên vậy chậm rãi lộ đầu ra độc công yêu phốc phốc một tiếng cười to vài tiếng nhưng cái này chút tiếng cười đối với trương thế long thủ hạng phùng mừng chúc liền bọn người tới nói s á c thực thiên đại trào phúng giờ phút này cái này chút thuộc cấp một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng trứng mắt viên mắt một bộ muốn s ô n g lên thành tưởng cùng tô định phương lý luận giống như vậy mà người trong cuộc trương thế long trên mặt lại treo một vòng bình thản nụ cười nói tô tướng quân ngài nói dỡn ta chính là có mấy lời m u ố ngươi c ù n n g nói một chính ú t t dù sao là muốn nói những lời này tô định vương hai mắt nhắm lại trên mặt bắp thịt co quắp một trận không cần ngươi làm miệng bả tướng quân tự nhiên sẽ t h ấ n thủ trụ vũ nguyên thành đây là vì tần vương dạng này liền tốt lấy tướng quân tần vũ tất nhiên có thể đem vũ nguyên thành trấn thủ bình yên vô sự trưng thế long trên mặt vẫn như cũ treo bình thản nụ cười nhưng ta muốn nói lại cũng không là chuyện này có lời gì người cứ việc nói thẳng xuất từ miệng người nhập không vào bản tướng quân lỗ thay cũng không biết tô định vương lệnh giọng ngôn n g ư nói cái này hiển nhiên cái này hiển nhiên ta vậy cũng chỉ là đề nghị mà thôi cũng không có ép buộc ý tứ trương thế long hai mắt nhắm lại tô tướng quân đ ộ c cô tướng quân ta phỏng đoán các người đối cái kia lương lạc nhân lưu lại bảo tàng cảm thấy rất hứng thú đi nghe được trương thế long đề cập bảo tàng hai chữ tô định vương cùng đ ộ c cô mưu sắc mặt hai người rõ ràng biến đổi đồng thời hai mắt chậm rãi nhau lại đánh giá phía dưới trương thế long người muốn nói cái gì tô định vương to mày lệnh giọng hỏi thăm tô tướng quân ngươi không nên gấp gáp ta có thể nói cái gì đâu trương thế long trên mặt hiển lộ một cỗ hiền lành nụ cười tô tướng quân ta chỉ là muốn nói cho ngài nơi đó tuy nhiên có dấu bảo tàng nhưng trong này nguy hiểm dị t h ư ờ n g nếu như không phải tinh thông kết cấu người t i ế n v à o đại khái s u ấ t là thập tử vô sinh hy vọng hai vị tướng quân tuyệt đối không nên mạo hiểm nghe được trương thế long lần này ngôn ngữ đọc cô m i u sắc mặt bá lập tức tái nhập rất nhiều đồng thời rung động hai mắt trừng trừng nhìn phía dưới trương thế long ngươi nói nguy hiểm liền nguy hiểm ngươi có chứng cớ gì tô định vương tóc mày trên mặt tránh qua một vòng sầu khổ thần sắc lại nói ta lại không có nói muốn đến tầm bảo n g ư ơ i kích động như vậy làm gì chẳng lẽ lại là không muốn để cho ta thu hoạch được phần này công lao tô tướng quân nếu như đây thật là công lao vậy ta đêm qua liền sẽ cùng tần vương nói rõ nói rõ về sau tần vương nay trời cũng sẽ không tiến về sóc phương thành mà là lưu ở chỗ này tìm kiếm bảo vật trương thế long thật sâu thở dài nhưng ta nhưng lại trình lên khuyên ngăn tần vương lưu lại tìm kiếm bảo vật đây là vì sao bởi vì nơi đó thật sự là quá mức công h i ể m a mà m ộ i t i ế n bảo có thể sẽ cái sắc không hồn a làm trương thế long đem lần này ngôn ngữ nói ra miễn lúc độc cô mưu trên mặt tránh qua một vòng dị dạng tân sắc đồng tôi h tướng lòng đã quân ngươi sở dĩ cho rằng cái thế giới này không có bao nhiêu chuyện ly kỳ là bởi vì ngươi còn không có gặp qua ly kỳ sự vật chứng thế long thật sâu thở dài nói như vậy ngươi cảm thấy chúng ta tần vương ly kỳ không tần vương chỉ là tám tuổi nhưng lại so ngươi ta thậm chí tất cả mọi người muốn cường hãn khó nói ngươi không cảm thấy ly kỳ sao nghe nói như thế tô định p h ư ơ n g trên mặt tránh qua một vòng dị dạng thần sắc mở to hai mắt tràn ngập một cố kích động vội vàng nói tần vương là một ngoại lệ tần vương sở dĩ có thể lợi hại như vậy là bởi vì tần vương là thiên tuyển tri tử cái này không tính là chuyện ly kỳ nếu như ngươi cho rằng như vậy vậy ngươi khẳng định gặp nhiều thua thiệt trương thế long thật sâu thở dài tô tướng quân vì cái gì thiên tuyển tri tử không phải ngươi cũng không phải ta thậm chí không phải bất luận cái gì một cá nhân đâu vì cái gì hết lần này tới lần khác là tần vương tần vương tuổi vừa mới tám tuổi nhưng là hiện ra năng lực trí tuệ trí hướng tất cả mọi thứ đều không phải là người bình thường có thể đ ạ tới t khó nói tại tô tướng quân trong mắt như thế vẫn chưa đủ ly kỳ sao cái này tô định vương trên mặt tránh qua một vòng sầu khổ nụ cười lập tức trong mắt đi dạo ta đương nhiên thừa nhận tần vương rất mạnh nhưng ta không cho rằng cái này mất thất cũng có thể như vậy ly kỳ tô tướng quân a ngươi nếu là cho rằng như vậy vậy ngươi coi như mười phần sai chứng thế long thật sâu thở dài tuy nhiên lương lạc nhân không phải cái gì cường đại người nhưng hắn tìm kiếm được vị kia kiến tạo cái này kiến trúc người lại là một mười phần thế ngoại cao nhân tô tướng quân nhất thiết phải cẩn thận à. làm hai người lần này ngôn ngữ lúc một bên giữ im lặng độc công yêu giờ phút này tiến lên tiến đến tô định p h ư ơ n g bên hai nhẹ nói một câu gì lời nói câu nói này để tô định p h ư ơ n g biến s á c chương bốn trăm năm mươi hai tần vương có lệnh bất luận kẻ nào không được đến gần qua một lát tô định p h ư ơ n g đem ánh mắt nhìn về phía dưới thành dài thở dài nói t r ư ơ n g tướng quân ngài đề nghị ta biết tô tướng quân còn ngài có thể nghe vào đến nơi đó thật sự là hung hiểm tuy nhiên ta đầu nhập vào tần vương mới từng đoàn một ngày nhưng ta thực tại không nguyện ý nhìn thấy tần vương tổn thất ngài dạng này nhân tài a tướng r quân ngài thật thở hảo tâm a n t v n cho bọn hắn đưa ra đề nghị vậy mà bọn họ không những không nghe còn đối tướng quân ngài nói lời áp độc đối với bọn hắn tới nói tướng quân ngài xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ theo mặt tướng đề nghị đừng để ý tới bọn hắn phùng bưng cũng liền vội mở miệng các người im miệng Ta đều nói, chúng ta đều là tần vương thuộc cấp chúng ta hẳn là lẫn nhau tôn k í n h cũng hẳn là lẫn nhau quan tâm t r ư ơ n g thế long cao mày chừng hai người một chút nếu như các ngươi lại có như thế ngôn ngữ b ả n tướng quân nhất định sẽ không dễ dàng tha qua ngươi nghe được trương thế long lần này ngôn ngữ trúc liền cùng phùng bưng hai người thần sắc rõ ràng biến đổi nhưng mà vừa lúc này nội thành vang lên một trận gấp rút tiếng vó ngựa làm trận này tiếng vó ngựa càng ngày càng văng lúc đám người trong tầm mắt xuất hiện yến vân thập bát kỵ thân ảnh phía trước tướng quân nhanh chút tránh ra chúng ta cần lập tức ra khỏi thành dẫn đầu yến vân thập bát kỵ mở miệng cao giọng hô nhưng bây giờ trước cử đứng đầy trương thế long binh sĩ lít nha lít nhít căn bản là không có cách trong thời gian ngắn nhường ra một lối đi nhìn thấy trước cửa thành binh sĩ dần dần trở nên bối rối đồng thời không có nhường ra một lối đi hiến vân thập bát kỵ vì không cho những người này bị chiến mã đ ụ n g bị thương không thể không giảm xuống tốc độ nhìn thấy hiến vân thập bát kỵ đ ộ c cô mưu vội vắng n g c cao giọng nói hiến vân thập bát kỵ các vị ta có chuyện muốn hỏi các ngươi nghe được đ ộ c cô mưu lần này ngôn ngữ dẫn đầu hiến vân thập bát kỵ chân mày hơi nhữ lại chắc tay nói đọc cô tướng quân còn nói thẳng trương tướng quân mặt tướng ngài đem binh sĩ lui nhường ra một lối đi. chúng ta cần lập tức ra khỏi thành đi theo tần vương mà đến bây giờ tần vương đã đi nửa ngày tần vương bên người không có ta các loại hộ vệ chỉ sợ sẽ có nguy hiểm còn trương tướng quân các vị tay chân tạo thuận lợi nghe được người này lần này n ô n ngữ đồng thời trong lòng mọi người vậy quả niệm lấy thiếu niên tần vương an toàn còn không có đợi trương thế long hạ lệnh cái này chút đem thành môn ngăn chặn binh lính liền mạnh gạt ra lui về sau tán nhìn thấy những người này lần này cử động trương thế long khỏe miệng tránh qua một vòng run r u dậy cười nói tướng quân ngươi xem chỉ cần ngươi nói ra là vì tần vương không cần ta hạ lệnh bọ liền sẽ chủ động đường ra một lối đi bởi vì bọn hắn trong lòng tràn ngập đối tần vương cảm kích kính nghệ nghe được trương thế long như vậy bất đắc dĩ ngôn ngữ trúc liền phùng bưng trên mặt cũng tránh qua một vòng dị dạng thân sắc đ ộ c cô tướng quân không biết ngài có lời gì người này n g n g đầu nhìn qua trên tường thành đứng đấy đ ộ c cô mưu nói bản tướng quân nghe nói các ngươi trước đó cùng tần vương dò xét qua mật thất kia không biết có chuyện này hay không tô định vương c ấ p mở miệng nói làm yến vân thập bát kỵ nghe được mật thất hai cái từ lúc sắc mặt cũng trở nên hơi khắc thường có người này hồi đáp bản tướng quân hy vọng có thể tìm hiểu tình hình tô định vương chân mày hơi nhữ lại mở miệng hỏi hiểu biết dẫn đầu hiến vân thập bát kỵ c to mày đồng thời tuần sát độc cô mưu cùng tô định p h ư ơ n g một chút thần s á c trở nên nghiêm túc rất nhiều hai vị tướng quân tần vương có lệnh bất luận kẻ nào không được đi vào nghe nói như thế tô định p h ư ơ n g cùng ngạch độc cô mưu hai người trên mặt tránh qua một vòng kinh ngạc thần s á c rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua phía dưới hiến vân thập bát kỵ lúc nào hạ mệnh lệnh vì cái gì ta không biết tô định vương trên mặt mang nhất có một chút xíu hy vọng mở miệng hỏi tại tần vương phát hiện mật thất kia đồng thời dưới đến về sau tần vương liền ban phát mệnh lệnh không thể để cho bất luận kẻ nào dưới đến người này lên tiếng lần nữa nhưng ngữ khí nhưng không có trước đó k h á c h khí thật giống như đối với bất luận cái gì muốn vi phạm tần vương ra lệnh cho người bọn họ cũng sẽ không đối nó tôn trọng dù là đối phương là tô định phương độc công h ê u thậm chí là dương sư đạo c h ơ n g thế long nhân vật như vậy chỉ cần hưu tâm vi phạm thiếu niên lý nguyên hanh mệnh lệnh bọn họ cũng sẽ không đối nó k h á c h khí nghe được lần này băng lãnh ngôn ngữ tô định phương lông mày bá lập tức liền nhăn lại đến trên mặt tràn ngập một cỗ t ứ c giận nhưng liền tại tô định p ư ơ n g sắp mở miệng dưới tường thành t i ê cá nhân lại vượt lên trước mở miệng ngôn ngữ nói tô tướng quân mặt tướng hy vọng ngươi có thể tuân tử tần vương m ệ n h lệnh không muốn làm bất luận cái gì vi phạm tần vương mệnh lệnh sự tình không phải vậy đến lúc đó chịu đau khổ còn biết là tướng con ngươi nghe được lần này băng lãnh nhắc nhở tô định phương trên mặt tức giận càng thêm nồng đậm vậy mà liền tại tô đông phương sắc bạo phát thời điểm đ ộ c cô mưu lại giữ chặt tô định phương tay khuyên t ô đại ca tần vương đã không cho chúng ta rời đến phía d ư ớ i chỉ sợ là nguy hiểm trùng điệp tại ngài trong ấn tượng tần vương làm qua quyết định cái nào một không phải vì nghĩ tốt cho chúng ta đâu nghe được đọc cô mưu lần này ngôn n ữ tô định p ư ơ n g trên mặt tức giận mới chậm rãi tiêu tán thật sâu thở dài nói ngươi nói có đạo lý đã tần vương m ệ n h lệnh rõ ràng cầm đoán vậy chúng ta cũng không cần vượt qua lôi trì tần vương sở dĩ d ư ớ i loại này mệnh lệnh hay là bởi vì lo lắng chúng ta làm tô định phương nói ra lần này ngôn ngữ thời điểm độc ô mưu n h trong lòng thờ p h à o đồng thời quay đầu nhìn về phía nội thành yến vân thập b á c kỵ cao giọng nói các vị tần vương an toàn liền giao cho các ngươi hy vọng các ngươi có thể bảo vệ tốt tần vương nếu có chuyện gì còn các vị có thể cùng lúc cho ta biết hai người coi như xa nhau ngàn v ạ n dặm chúng ta cũng sẽ lao vụt mà đến tuân mệnh dẫn đầu người kia chắp tay vấn đáp nói trong lúc người trả lời xong về sau trưng thế long thủ hạ vậy mường ra một lối đi nhìn thấy đầu này không rộng lắm đường tiến vân thập bát kỵ sắp xếp thành một hàng cơ ư chiến mã hướng vũ nguyên thành bên ngoài mà đến làm những người này ngồi tại trên chiến mã một bộ uy phong lấm liệt bộ dáng để sở hữu nhìn thấy binh lính cũng sinh lòng hâm mộ cái này chút tướng sĩ hâm mộ bọn họ có một thân tốt trang bị vậy hâm mộ bọn họ chiến mã là như thế khôi ngô hùng tráng nhưng hâm mộ nhất vẫn là những người này chính tại hướng thiếu niên tần vương nơi đó đ u ổ i nếu không bao lâu bọn họ liền có thể nhìn thấy thiếu niên tần vương đồng thời cùng tại thiếu niên tần vương tạ hữu đây đối với mọi người tới nói mới là hâm mộ nhất sự tình làm Yến Vân trương lo thế, thế, thế long binh sĩ ra vũ nguyên thành về sau lý chính bảo tân lão như vậy mang theo binh sĩ lần lượt rời đi vũ nguyên thành đối với bọn hắn tới nói bọn họ hành trình mới bắt đầu mà nhìn xem những người này rời đi tô định phương cùng độc cô mưu hai người thần s ắ c lập tức cô đơn rất nhiều giờ phút này hai người thật giống như đối với cuộc sống cảm thấy mờ m ị n đồng thời không biết nên làm cái gì chương bốn trăm năm mươi ba hạ trại rừng tây thật tình không biết gì lăng chi chiến hai người đứng tại trên tường thành giống như hai người người nộm trên trời thái dương dần dần ngã về tây tòa thành này tưởng vậy phun lên hơn ba trăm n ô n g gia quân cái này hơn ba trăm n ô n g gia quân giờ phút này liền c h ấ n thủ tòa này to như vậy vũ nguyên thành một tòa to như vậy thành trì vậy mà vẹn vẹn ba trăm người đứng gác t h ẳ n g gì nếu có cái c đ ị h n h â n đến đây n ô g tôi h h Thành h à n Nguyên cái kia k Vũ n cùng g sẽ v ớ tặng không sao. Nhưng Tô không Nhưng sao. định phương cùng độc cô mưu lại không có cách nào bởi vì ngươi thiếu niên lý nguyên hanh lưu lại binh lính số lượng cũng mới một n g h n mà thôi nay một n g h n người tự nhiên không thể cùng một chỗ để ở cửa thành bên trên dù sao coi như bọn họ mông ra quân có mạnh đến đâu bọn họ cũng không phải làm b ă n g sát không có khả năng nói cả ngày cả ngày nắm tay thành trì bọn họ cũng cần nghỉ ngơi tước với lại chỉ có nghỉ ngơi tốt này một ngàn nhân tài có lẽ có khả năng chống cự đến đây được nhân không phải vậy bọn họ quả quyết trấn thủ không ở tòa này to như vậy vũ nguyên thành t ô đại ca chúng ta nên làm như thế nào đ ộ c cô mưu thật sâu thở dài mặt mũi tràn đầy thất lạc t h ầ n sắc sợ là chúng ta thật không thể rời đến a liền ngay cả hiến vân thập bát kỵ đều như vậy nói phía dưới kia khẳng định là nguy hiểm trùng được a với lại ngươi còn nhớ rõ chúng ta đã từng vì hiến vân thập bát kỵ chế tạo một đầu mũ giáp sao đương nhiên nhớ kỹ vì cái kia đỉnh đầu khôi ta kém chút cùng võ tắc t h i ê n đánh nhau tô định vương chân mày hơi nhữu lại trên mặt tránh qua một vòng dị dạng thân sắc cái kia đỉnh đầu khôi làm sao ta đã từng nghĩ vì cái gì hiến vân thập bát kỵ sẽ thiếu khuyết một cái mũ giáp Lấy y ế nghe Vân ậ p bát k nói như thế tô định vương thật sâu thở dài tiếc hẳn nói tuy nhiên ta đứng ở chỗ này phát nửa ngày nước ta nếu không phải như thế ta đã sớm bắt đầu độc thủ tần vương có mệnh không cho đụng vậy chúng ta đụng chẳng phải chống lại tần vương mệnh lệnh sao ta cũng không phải đốc ta làm sao lại vi phạm tần vương mệnh lệnh a tô đại ca không xuống đến liền tốt như vậy cũng tốt chúng ta thân là tần vương t h u ộ c cấp tất lúc này lấy tần vương mệnh lệnh vì hành vi quy tắc đ ộ c cô mưu cởi mở c ư ờ i to vài tiếng tô đại ca bây giờ vũ nguyên thành cũng chỉ có hai chúng ta viên chiến tướng nhưng địch nhân lúc nào đến chúng ta trong lòng cũng không có số tiểu đ ệ đề nghị người ta theo trình tự c h ấ n thủ vũ nguyên thành dạng này cũng có thể tốt hơn bảo hộ vũ nguyên thành kế hoạch này không sai tô định phương nhàn n h ạ t các ngươi cười một tiếng đọc cô lao đệ ta trấn giữ ban đêm đi tô đại ca ban đêm càng thêm nguy hiểm ngại vẫn là trấn thủ ban ngày đi ban ngày tầm mắt tốt đọc cô mưu khuyên làm sao đ ộ c cô tướng quân trong lời nói làm sao để cho ta cảm giác năng lực ta không bằng người a tô định phương chân mày hơi n h í u lại ta nói ta ban đêm chính là ta ban đêm ngươi không cần lại khuyên điểm ấy ta tuyệt không n ợ c bộ nhìn thấy tô định phương mặt mũi tràn đầy cứng cõi t h ầ n sắc đ ộ c cô m i u thật sâu thở dài thở dài nói tốt ta nói xong câu đó đ ộ c cô m i u chắp tay nói tô đại ca ta đi trước đi thôi tô định phương lúc lắc đầu ngầm đầu nhìn đông bắc phương hướng như có điều suy nghĩ cái phương hướng này chính là sóc phương thành phương hướng cũng là thiếu niên lý nguyên hanh tiến về phương hướng tuy nhiên đứng tại cái này cao cao vũ nguyên thành bên trên nhưng cũng không nhìn thấy cái kia xa sôi sóc phương thành giờ phút này tô định phương hận không muốn chính mình dài một s o n g có thể xem thiên lý nhãn con người bởi vì hắn thật sự là muốn nhìn thiếu niên lý nguyên hanh giờ phút này đang làm gì chi tiết hắn vẹn vẹn chỉ là một giới phạm nhân không thể xem thiên lý nhãn con người vậy không có cách nào xem chừng đến thiếu niên lý nguyên hanh thân ảnh mà giờ khác này lý nguyên hanh xuất lĩnh binh sĩ đã tại một chỗ không biết tên trong rừng nghỉ ngơi đối với hành quân đánh trận người mà nói tránh đi rừng tây vậy tránh đi nguồn nước là trọng yếu nhất bởi vì rừng tây vậy liền sẽ cho địch nhân hỏa công thời cơ tựa như di lăng chi chiến lưu bị cùng lục tốn phen này chiến đấu để lưu bị hơn bảy mươi vạn đại quân uy về một bó đuốc cho nên nói tướng quân mang binh đánh giặc đại bộ phận đều sẽ tránh đi rừng cây đặc biệt là khô giáo mùa thu mùa thu mùa vụ phía đại địa này chỉ cần có một điểm điểm hỏa tinh tử liền sẽ bốc cháy lên lửa nóng hưng h ự c vẹn vẹn chỉ cần trong c h ư ớ c mắt liền có thể để một mảng lớn rừng cây biến thành hòa lô để trong đó binh sĩ chấp cánh khó thoát vậy mà nếu như là hạ trại tại nguồn nước bên cạnh vậy liền sẽ tao nộ địch nhân thủy công tựa như là quan vân trường thủy yêm thất quân một d tuy nhiên bây giờ thời tiết khô giáo nguồn nước cực kỳ thiếu nhưng vậy không phải là không có chỉ cần đem sở hữu nguồn nước hội tụ đến một chỗ không cần ba năm ngày thời gian vậy liền có thể góp nhặt lên một vùng biển mênh mông chỉ cần hơi có chút tuyệt địa cái kêu hồng thủy liền sẽ thuận thế mà xuống giống như hồng hoang m á n h thú đem hạ du binh sĩ thôn phệ sạch sẽ cho nên đại đa số thống binh tướng quân đều sẽ tránh đi cái này hai nơi địa hình miễn cho chính mình gặp thai hỏa ngập đầu nhưng lý nguyên hanh lại cũng không dặn này giờ phút này hắn đem đại quân liền trâm trong rừng hắn lần này hành động thật giống như căn bản vốn không sợ tao nộ địch nhân giống như h đỉnh đỉnh đối với mông gia n h quân tới nói lương quốc sở hữu binh sĩ đều khó có khả năng là đối thủ của hắn húng chi nơi đây còn có lý nguyên hanh tự mình toạt trấn coi như địch nhân phát giác được đây là bọn họ lập đại công thời cơ hợp binh tấn công nơi này bọn họ vậy quả quyết đối lý nguyên hanh tạo thành không tổn thương gì giờ phút này trong rừng doanh địa đã kiến tạo cố định lều vài cái cọc vậy dùng cây t ố i thay thế bởi vì lý nguyên hanh cũng không muốn để bất luận kẻ nào biết rõ nơi này làm qua doanh địa dù sao đối với lý nguyên hanh tôi nói trước mắt còn không có tiêu diệt lương sư đô hết thệ không thể đoán được nhân tố đều có thể phát sinh với lại lý nguyên hanh bây giờ tay cầm hơn bảy vạn mông gia quân đối với tiêu diệt lương quốc vậy đơn giản chính là thời gian vấn đề nhưng nếu như địch nhân đạt được phong thanh kiên quyết bế thành công chiến cái kia lý nguyên hanh để đại quân vẹn vẹn mang theo mười ngày khẩu phần lương thực nếu như mười ngày đi qua còn không có tấn công song sóc phương thành cái kia lý nguyên h anh sẽ gặp hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất thất bại nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là có khả năng mà thôi với lại khả năng này phi thường thấp cơ hồ có thể không cần tính doanh địa kiến tạo xong lý nguyên h anh ngồi tại một cây đại thụ cành cây bên trên ngắm nhìn mảnh này phiến rừng tây cũng rất giống tại nhìn ra xa đông bắc phương hướng sóc phương thành võ ngọn nguồn khoảng cách sóc phương thành đại khái tương đương với an nhạc châu thành khoảng cách bạch chỉ thành liền xem như mông gia quân ngày đi ba trăm dặm cũng phải đi đến hai ba ngày bất quá tại sóc phương thành bắc phương còn có một tòa đức tính thành đây là trương thế long lý chính bảo cùng tấn lão nhi bọn họ mục tiêu đức tính thành sóc phương thành nạ gạ xã h ỏ a thành ninh sóc thành tại cái này bốn tòa trong thành trì khoảng cách gần nhất liền là nạ gạ xã h ỏ a thành mà võ tắc thiên cần tiến về tìm kiếm nộp g đột hùng vậy tại nạ gạ xã h ỏ a thành xung quanh nếu như võ tắc thiên tìm kiếm được nộp g đột hùng đồng thời thuyết phục hắn đi theo như vậy võ tắc thiên đem đại khái xuất trợ giúp tấn công nạ gạ xã hòa thành binh sĩ để bọn hắn càng nhanh kết thúc tần vương phân phối nhiệm vụ chỉ có dạng này bọn họ có thể càng mau trở lại hơn đến lý nguyên hanh bên cạnh chương bốn trăm năm mươi b ố đây là bổn vương quyết định, không cho t h ầ n vương cơm canh làm tốt m ô n g điểm ngầm đầu nhìn trên trạc cây thiếu niên mở miệng nói làm tốt lý nguyên hanh chân mày hơi n h í u lại tại cái này trong rừng dùng hỏa đây chẳng phải là giống như tự chui đầu vào dọa sao m ô n g tướng quân ngươi không phải không biết đi vạn nhất hỏa hoạn cái này hơn bảy vạn người tính mạng tất cả đều sẽ hủy diệt tại bữa cơm này bên trên t h ầ n vương mặt tướng để người nấu cơm tìm kiếm được một chỗ trũng ở nơi đó cực ít có phòng với lại một bên liền làm một vũng nước vạn nhất hỏa hoạn cũng có thể cùng lúc dập tắt lửa n ô n g điểm chắp tay trả lời nói coi như như thế nhóm lửa thiêu lốt tuổi cũng sẽ sinh ra khói bếp cái này một mảng lớn khói bếp rất khó không bị địch nhân phát hiện nếu để cho địch nhân nhìn thấy hành tung chúng ta chẳng phải bị địch nhân phát ra sao lý nguyên hanh c a o mày nói tần vương mặt tướng đã phái ra hai ngàn tên thám báo tiến về bốn phía hai mươi dặm tìm kiếm nếu có địch nhân bọn họ sẽ trước tiên trở về mông điểm c h ắ c tay thần sắc cung kính dị t h ư ờ n g tần vương ngài cứ yên tâm đi mặt tướng chinh chiến cả đời đối với cái này một ít thưởng thức vẫn là biết được phái ra hai ngàn tên thám báo lý nguyên hanh khỏe miệng co quắc một trận trên mặt mang thảm đạm nụ cười mông tướng quân lập tức phái ra nhiều như vậy thám báo chỉ sợ cũng chỉ có ngươi sẽ làm như vậy hồi bẩm tần vương trên chiến trường nắm giữ địch nhân tin tức là trọng yếu nhất chỉ có nắm giữ địch nhân đi hướng chúng ta có thể tốt hơn làm già phương an đường nối mặt tướng thân là thống binh tướng quân lại đã từng tại bên i tái cùng hung nô tiểu bối tác chiến biết rõ điểm này cắp thanh tần vương không cần lo lắng mông điểm chắp tay nói ra nghe được mông điểm lần này trả lời lý nguyên hanh mỉm cười gật gật đầu cười nói mông tướng quân quả nhiên là đế quốc hậu thuận a bổn vương có thể được đến mông tướng quân dạng này nhân tài phụ tá bổn vương mười phần giải sầu t ầ n v ư ơ n g kiếp không đế thế trước mặt tướng tốt một có quốc, n bảo vệ à y mặt tướng nhất được ị n Tần h giúp trợ v ơ n sáng tạo một vĩnh viên không Mông thanh vang giống như ngôn ngữ nói năng có khí phách giống như. Nghe g giờ phách tạo một kết thúc thật bao điểm âm rội, khí đế quốc. có đ ư lần này ngôn ngữ lý nguyên hanh nội tâm hiện lên một vòng dị dạng thần sắc đồng thời nhắm lại hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm trước mắt m ô n g điểm trong lòng nói cái này mông điểm còn nhớ do kiếp trước sự tình hắn cũng biết đây là hắn sinh hoạt triều đại tương lai khó nói hệ thống không có đối với hắn tiến hành ký ức loại bỏ khi hắn không hiểu thấu đi vào cái thế giới này lúc khó nói hắn không có kinh ngạc sao chẳng lẽ nói hắn hiện tại đã thích ư ớ n g cái này triều đại có ý tứ nếu thật là dạng này vậy là tốt rồi chơi nghĩ tới đây lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên trên mặt hiện lộ một cấu nghiền ngẫm nụ cười nói mông tướng quân bùn vương biết rõ một loại bếp nấu phương pháp lợi chế bùn vương chế tạo bếp nấu sẽ không toát ra khói bếp a mông điểm thần sắc xứng sờ một cái mở to hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên trước mắt liên tục lắc đầu sẽ không toát ra khói bùi bếp nấu sao lại có thể như thế nhỉ chỉ cần phát lên hỏa xương khói kia là tất nhiên sẽ có không có khả năng nhóm lửa cùng lúc còn có thể không sinh ra khói bụi thần vương cái này là không thể nào thật không thể nào sao lý nguyên hanh trên mặt tránh qua một vòng nghiền ngẫm nụ cười n g ư ơ i biết khói bụi là thế nào sinh ra sao cái này tuổi đốt hỏa liền sẽ sinh ra khói bụi a ngông điểm chắp tay trả lời nói n g ư ơ i sai nếu như đem tuổi lửa đầy đủ thiếu đốt vậy liền sẽ không sinh ra khói bụi lý nguyên hanh bình thản cười một tiếng bổn vương cái này chế tạo bếp nấu phương pháp liền có thể đem tuổi lửa đạt được đầy đủ thiếu đốt là thế này phải không n ô n g điểm ngôn ngữ nghĩ hoặc hỏi thăm khó nói bổn vương sẽ lửa gạt ngươi sao lý nguyên hanh bình thản cười vài tiếng lập tức bành một tiếng nhảy đến mặt đất cái này bếp nấu phương pháp luật chế bổn vương sẽ viết xuống chế tắc quá trình các ngươi lần sau nấu cơm liền dùng bổn vương phương pháp này tạo nên bếp nấu tuân mệnh m ô n g điểm chắp tay trả lời nói đi ăn cơm đến lý nguyên hanh cười to vài tiếng quay đầu nhìn về phía một bên chiến m ã cho ăn sao thần vương cho ăn m ô n g điểm chắp tay trả lời Tốt. lý nguyên hanh cười gật gật đầu đồng thời quay người hướng phía nấu cơm phương hướng đi đến n ô n g điểm theo sát phía sau giờ phút này trừ một bộ phận binh lính tại thủ vững cương vị bên ngoài những người khác bắt đầu sới cơm giờ phút này lặn về phía tây thái dương tản mát ra một điểm cuối cùng hào quang màu đỏ đồng thời phía tây thiên không toàn bộ đều là hồng sắc thật giống như máu n h u ộ n qua giống như ban đêm chậm rãi buông xuống thiên không ảm đạm không có chút nào ánh sáng tinh thần mặt trăng cũng giống như dấu đi giống như lại là không ánh sáng mang một đêm làm cái thế giới này mất đến một điểm cuối cùng quang mang lúc cái thế giới này thật giống như địa ngục không có nửa điểm sinh cơ ban đêm rừng c â y vốn là l o à i săn mồi lớn nhất sinh động thời điểm nhưng hiện tại vùng rừng tùng này lại yên tĩnh im mắng thật giống như nơi này căn bản không có còn sống động vật giống như nhưng sao lại có thể như thế nhỉ tại loại này rừng sâu núi thẳng bên trong làm sao có thể không có động vật đâu chúng nó hiện tại sở dĩ không xuất hiện chỉ sợ là cảm nhận được lý nguyên hanh cường đại khí tràng động vật đều là mất cảm khi chúng nó ý thức được vùng rừng tùng này đến so với chúng nó càng cường đại giống loài về sau chúng nó đều sẽ lựa chọn tạm thời tránh né phong mang một đêm hai đêm không kiếm ăn chúng nó vậy không nói chết nhưng nếu như chúng nó đêm nay xuất động đồng thời trong lúc vô tình c h ạ m đến lý nguyên hanh lãnh địa cái k i a lý nguyên hanh vì bảo vệ thủ h ạ thế tất đem cái này chút xâm nhập lãnh địa ra hỏa trầm giết tại mảnh này yên tĩnh trong rừng mông điểm sở lấy đen đi vào thiếu niên lý nguyên hanh bên cạnh c h ắ p tay nói tần vương đối với công chiếm sóc phương thành kế hoạch vẫn là ngài nghĩ lại mông tướng quân ngươi làm sao như vậy bà mẹ lý nguyên hanh khe khẽ thở dài bổn vương quyết định sự t ì n h cũng sẽ không làm bất kỳ thay đổi nào với lại đây cũng là bổn vương nghĩ đến tốt nhất công chiếm sóc phương thành kế hoạch tần vương đợi đến sở hữu binh sĩ tại sóc phương dưới thành tập kết đến lúc đó địch nhân khẳng định hồ bức bách tại áp lực mở cửa thành đồ hàng mông điểm chắc tay ngôn ngữ nói ngươi biết sóc phương nội thành có bao nhiêu lương t h sao n g ư ơ i biết nếu như chúng ta tại sóc phương thành cùng lương sư đô tiêu hao đột quyết sẽ làm ra cái dạng gì cử động sao đến lúc đó làm một tòa nho nhỏ sóc phương thành bổn vương bổn vương sở hữu thuốc cấp nỗ lực đều muốn tan thành bọn nước lý nguyên hanh c a o mày trên mặt tránh qua một vòng dị dạng thân sắc âm thanh lạnh lùng nói nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ mông điểm thanh em gấp rút nói thần vương vậy cũng không thể để ngài tự mình mạo hiểm à. thần vương để m ặ t tướng tiến về đi m ặ c tướng nhất định có thể rất tốt hoàn thành nhiệm vụ mông tướng quân bổn vương tiến vệ đây là bổn vương trải qua qua nghị sâu tính kỹ ngươi không cần tại ngôn ngữ Lý nguyên thanh t r ê em gấp rút thật giống như mười phần thần trường kích động giống như ngôn ngữ nói chương bốn trăm năm mươi năm thần vương chết chúng ta đều là xương trắng nghe được mông điểm lần này ngôn ngữ lý nguyên t h à n h chân mày hơi nhữ lại trên mặt mang một vòng nghi hoặc t h ầ n sắc hỏi mông tướng quân ngươi đây là nói cái gì coi như bùn vương c h i ế n tử các ngươi cũng không cần tập thể vì bản vương chôn cùng a tân vương ngài có chỗ không biết tại chúng ta vương xuống đến cái thế giới này lúc chúng ta tính mạng liền bị thiên thần hạn chế mông điểm thật sâu thở dài chúng ta nhất định phải phục tùng ngài đồng thời ngài đối với chúng ta đưa ra yêu cầu gì chúng ta đều phải vô điều kiện tân u tử với lại nếu như ngài có chuyện gì vậy chúng ta liền sẽ mất đi sức sống trong nháy mắt một lần nữa hóa thành sương trắng cái này, lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc t h ầ n sắc rung động hai mắt nhìn trước mắt mông điểm ngươi nói là nếu như bổn vương ở cái thế giới này biến mất các ngươi cũng sẽ đi theo biến mất là như thế này thần vương mông điểm trả lời nói nghe được lần này ngôn ngữ lý nguyên hanh nội tâm đã có một rõ ràng nhận biết mông g i a quân mông điểm đều là chính mình từ hệ thống nơi đó thu hoạch được tại bọn họ trọng sinh b u ô n g xuống đến cái thế giới này trước đó không gì làm không được hệ thống đối bọn hắn chế định hai cái hạn chế đệ nhất liền là bọn họ nhất định phải phụ tùng đối với mình mệnh lệnh bọn họ không có cự tuyệt khả năng thứ hai thì là nếu như mình gặp được cái gì bất chắc Từ cái thế giới này biến mất, cái giới nghĩ à y biến cái n mất, m kêu ô mông điểm, mông gia quân đều cái mông quân ra sẽ từ t ế biến thế giới thống nguyên không không hưởng giới g tại dưới, cái này như nhân, muốn bọn chính mình lãnh đạo dưới, ảnh hưởng cái thế giới này. n làm là vậy mất. Có cho có lẽ hệ họ h đạo tới đây lý nguyên hanh khỏe miệng lộ ra một vòng bình thản nụ cười đồng thời tức giận vậy trong nháy mắt biến mất cười nói mông tướng quân bổn vương biết rõ ngươi đã là lo lắng bổn vương an toàn cũng là lo lắng mông ra quân sẽ trong nháy mắt biến mất nhưng bổn vương muốn hỏi ngươi ngươi cảm thấy bổn vương năng lực thế nào a mông điểm sững sờ một cái lập tức cung kính chắp tay tần vương ngài là cái thế giới này cường đại nhất người vô luận người nào đều khó có khả năng đối với ngài tạo thành tổn thương gì từ n g à i trước đó trong chiến đấu liền có thể biết được thần vương ngài cường đại vượt quá mặt tướng đón trước Tốt, xem ra mông mông ra tướng quân đối bản vương vẫn là có chút hiểu biết. Lý Nguyên Hành hài lòng cười vài tiếng, hiểu tiến đối ngươi là Lý có chút cái sóc lại tạo tổn ngữ, nghe được lý nguyên hanh như cũ muốn tiến về sóc phương thành mông điểm kích động thân thể nghiêng về phía trước đồng thời lộ ở bên ngoài hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm thiếu niên nói thần vương liền thật không có bất kỳ cái gì trở chỗ thương lượng sao mông tướng quân bồn vương hy vọng ngươi có thể tin tưởng bồn vương lý nguyên hanh trên mặt mang một vòng cứng cõi t h ầ n sắc nhưng bây giờ đưa tay không thấy được năm ngón coi như mông điểm đứng ở trước mặt mình nhưng hắn lại không cách nào quan sát chính mình thân xác thần vương mặt tướng tin tưởng ngại nhưng mông điểm mười phân bất đắc dĩ thở dài thần vương mặt tướng lo lắng ngại à khó nói lần này tấn công sóc phương thành đã không có mặt tướng chuyện gì sao dĩ nhiên không phải lý nguyên hanh bình thản cười vài tiếng mông tướng quân đến lúc đó ngươi cần ở ngoài thành cho địch nhân sung túc áp lực để sóc phương nội thành tướng sĩ không cách nào bận tâm nội thành hỗn loạn chỉ cần ngươi cho áp lực càng lớn vốn hoàn liền càng an toàn là như vậy phải không mông điểm ánh mắt bên trong tránh qua một vòng nghĩ hoặc hỏi tham mông tướng quân bổn vương sẽ lựa gạt ngươi sao lý nguyên hanh chậm rãi đứng d ậ y quay đầu nhìn về phía bên ngoài mông tướng quân bổn vương sẽ không chết cũng không thể chết không chỉ là bởi vì ngươi bổn vương gánh vác mười vạn mông ra quân tính mạng càng là bởi vì bổn vương đi vào cái thế giới này sứ mệnh không có hoàn thành đối với cái này sứ mệnh bổn vương cần đạt được các ngươi trợ giúp tần vương có mệnh mặt tướng nhất định t ấ t tử s ô n g pha khói lửa vạn tử bất tử mông điểm phù phù một tiếng quỳ một chân xuống đất chắp tay nói Tốt. đã mông tướng quân nguyện ý phục tùng bổn vương mệnh lệnh vậy đối với sóc phương thành kế hoạch tác chiến vậy hy vọng mông tướng, quân có thể phối hợp vương. mông tướng quân ngươi vậy cứ yên tâm đi bổn vương nhất định không có việc gì đây là bổn vương cho ngươi hứa hẹn lý nguyên hanh nhẹ giọng nói ra nặc mông điểm ngôn ngữ sụt sôi mở miệm trả lời về đến tốt tốt nghỉ ngơi đi bùn vương vậy v ầ y khốn lý nguyên hanh đánh ngáp một cái mở miệng l u ô n ngữ nói n ặ n g mông điểm tại trả lời xong về sau liền chậm rãi rời khỏi thiếu nam lý nguyên hanh doanh trướng cái này yên t ĩ n h ban đêm vậy tại trong yên tĩnh trôi qua trong rừng không có cái gì gà trống dẫn thủ cao ngang nhưng thiên không lại tại lạng yên không một tiếng động bên trong chậm rãi sáng lên khi sáng sớm k i a ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu s ạ tại vùng rừng tùng này bên trong lúc lý nguyên hanh chậm rãi mở hai mắt ra có lẽ là bởi vì rừng cây duyên cớ hôm qua một đêm tựa hồ có chút ý lạnh cô này ý lạnh để lý nguyên hanh thanh âm trở nên có chút mất tiếng. làm lý nguyên hanh đứng người lên lúc đầu hỗn loạn thật giống như bên trong đút lấy khối sắt giống như phát giác được c ố này dị dạng lý nguyên hanh trên mặt không có nửa điểm thương cảm ngược lại lộ ra một vòng thỏa mãn nụ cười lý nguyên hanh lần này thái độ khác thường cử động thật giống như hắn cố ý muốn sinh bệnh giống như vậy mà từ bên ngoài mở cửa màn mông điểm nhìn thấy lý nguyên hanh sắc mặt tái nhuận thật giống như sinh bệnh lập tức liền trở nên bối rối đồng thời lập tức chạy đến lý nguyên hanh cánh tay hỏi tần vương ngài đây là làm sao mông tướng quân bùn vương vẹn vẹn chỉ là ngẫu nhiễm phong hàn mà thôi lý nguyên hanh cười khoác khoác tay không có cái gì trở ngại. Phong Hàn. mông điểm nghe song sắc mặt đột nhiên đại biến tần vương ngài nhiễm lên phong hàn cái này nên làm cái gì cái này nên làm thế nào cho phải a nhìn thấy mông điểm cử động kích động thật giống như mười phần bối rối giống như lý nguyên hanh bình thản cười vài tiếng nói vẹn vẹn chỉ là phong hàn mà thôi mông tướng quân không cần hốt hoảng như vậy đây không phải cái gì bệnh nặng a đây không phải bệnh nặng sao đây là muốn tính mạng người bệnh nặng a mông điểm lồi ra hai mắt chừng chừng nhìn trước mắt thiếu niên tần vương có rất nhiều người cũng là bởi vì phong hàn mà chết ta tần vương ngài làm sao lại nhiễm lên phong hàn đâu phong hàn còn có thể cần người tính mạng lý nguyên hanh tao mày mông tướng quân phong hàn vẹn vẹn chỉ là bệnh nhẹ mà thôi cùng l ắ m ăn mấy ngày thuốc liền có thể tốt ngươi phải tin tưởng bùn vương tần h vương phong hàn nhưng không có ngài muốn đơn giản như vậy mông điểm thật sâu thở dài mặt tướng đã từng gặp qua một cường tráng binh lính bởi vì phong hàn mà chết hắn liều mạng khục l ắ m điều với lại trong lỗ mùi có vàng nhạt dị vật ngăn chặn hắn hô hấp tình cảnh này mặt tướng cả một đời cũng sẽ không quên tần vương phong hàn thật không phải cái gì bệnh nhẹ ngài được coi trọng a nghe được mông điểm lần này ngôn ngữ lý nguyên hanh cười khoác h o ặ tay nói mông tướng quân, p h o nghe à mà này hàn, là n không phải cái gì bệnh nặng, với lại, lần này nhiễm lên phong thôi, thật thần thần phải cố ý nhiễm bệnh à? Đây là vì cái với lại, gì buồn đổi, đổi theo không bằng vui vẻ. Nghe được mông điểm lần này ngôn ngữ lý nguyên h à n h ngược lại là bình thản cười vài tiếng nói vì có thể tốt hơn tiến vào sóc phương thành bổn vương làm sao có thể không mang theo bị thương bệnh đâu mà lại thủ thành binh lính luôn không khả năng phòng bị một nhiễm bệnh tiểu hải t ử đi là mông m điểm nghe được lần này ngôn ngữ lúc đồng tử mở rộng rất nhiều lập tức thật sâu thở dài nói tần vương sóc phương thành có cần phải để ngài gặp thương bệnh thống k h ổ sao ngươi cho rằng cái này vẹn vẹn chỉ là một sóc phương thành sao ngươi cho rằng bổn vương sở dĩ d ạ n g này là bởi vì chém giết lương sư đô sao lý nguyên hanh nhẹ nhàng cười vài tiếng bổn vương làm như vậy là vì về sau trước mắt một bước này bổn vương không đi không được vì có thể tốt hơn chém giết lương sư đô điểm ấy ốm đau lại có cái gì đâu nghe được lý nguyên hanh lần này n ô n ngữ mông điểm thật sâu thở dài nói tần vương mặt tướng thật m ư ờ i phần muốn thay thế ngài tuy nhiên ốm đau tại tần vương ngài trên thân nhưng vậy đau n h ấ t tại mặt tướng trong lòng à. không có việc gì ăn xong điểm tâm về sau liền bắt đầu hướng sóc phương thành đi thôi bây giờ chúng ta khoảng cách sóc phương thành còn có hơn ba trăm i n dặm đường lý nguyên hanh bình thản cười vài tiếng tại đến sóc phương thành trước đó bổn vương không hy vọng bổn vương c ố ý nhiễm lên phong hàn thoát ly bổn vương thân thể tuân mệnh mông điểm chắp tay trả lời lập tức liền hướng mặt ngoài đi đến khi mọi người ăn xong điểm tâm liền tiếp theo hướng sóc phương thành phương hướng mà đến vậy mà liền tại tri bộ đội này đi vào trên đại đạo lúc Tiến thập bát vân khi ỵ vậy đổi kịp đắng người. kịp ư n g là, là m n vân thập bọn á các t thiếu thời kỵ kịp đổi điểm, niên ngươi Hanh Nguyên Lý b hắn ọ bọn ra rời, đã tới thân thể có thể tiếp nhận điểm. Khi đã thân thể thể nhận h có cực nhìn thấy thiếu niên lý nguyên hanh lúc vẹn vẹn chỉ là trên mặt hiển lộ một c ô r a r ờ i nụ cười lập tức liền từ lưng ngựa bên trên rơi xuống trên mặt đất may mắn lý nguyên hanh cùng lúc quát lớn ở bọn họ tọa kỵ không phải vậy bọn họ tọa kỵ rất có thể sẽ dâm thương bọn họ bởi vì có lý nguyên hanh quát lớn nghe được lý nguyên hanh thanh em chiến mã tất cả đều ngừng tại chỗ không núp ních nhìn thấy m ư ơ i tám cá nhân ngã trên mặt đất đồng thời treo lên khỏ khè lý nguyên hanh khỏe miệng hiện lộ một cỗ đang c h á t nụ cười quay đầu nhìn về phía một bên mông điểm mở miệng hỏi mông tướng quân chúng ta nhưng có vận tải lương thực xe ngựa thần vương có mông điểm chắp tay trả lời tốt để cho người ta đem bọn hắn để ở trên xe ngựa mang theo cùng đi lý nguyên hanh đưa tay chỉ vào yến vân thập bắc kỵ cười vài tiếng bây giờ bọn họ đuổi kịp b ộ n vương chắc hẳn bọn họ đã mệt nhọc một ngày một đêm không phải vậy lấy bổn vương tốc độ coi như bọn họ chỉ sợ muốn tới buổi sáng ngày mai mới có thể đuổi kịp thần vương ngài là nói bọn họ ngày đêm cực nhanh tiến mông điểm đồng tử có chút phóng đại đồng thời c h ậ m dai đánh giá ngã trên mặt đất tiến vân thập bắc kỵ không nghĩ tới bọn họ vậy mà đối tần vương ngài có như thế lòng sơn giả sát mặt tướng kính nghệ đi theo bùn vương mỗi một cá nhân đều là lòng sơn giả sát lý nguyên hanh ở trên mặt chạy xuống một cốc nghiền ngẫm nụ cười mông tướng quân hy vọng các ngươi có thể cùng bọn họ ở c h u n g hòa hợp tần vương bọn họ thế nào mặt tướng cũng không quan tâm mặt tướng chỉ quan tâm tần vương ngài chỉ cần đối tần vương ngài có lợi mặt tướng nhất định sẽ nỗ lực tranh thủ đối tần vương ngài bất lợi mặt tướng thì sẽ đem nó tiêu diện mông điểm trong lời nói sen lẫn đối thiếu niên kính sợ vậy chứa một điểm đối đám người coi thường có lẽ đối với mông điểm t ớ i nói chỉ có thiếu niên lý nguyên h à n h mới là hắn coi trọng người về phần cái gì khác người hắn căn bản không để vào mắt liền xem như bị lý nguyên h à n h tự mình phân đất phong hầu nữ vương võ tắc thiên mông điểm cũng không có đưa nàng để vào mắt đương nhiên mông điểm cũng không phải một ưa thích gây sự người chỉ cần võ tắc thiên không tìm hắn để gây sự hắn còn có thể dễ dàng tha thứ võ tắc thiên ở trước mặt hắn nhảy nhót với lại võ tắc thiên tựa hồ cũng không muốn tìm mông điểm thiên p h ư c hai người này tuy nhiên đều là tâm cao khí ngạo người nhưng hai người đối lẫn nhau nhưng thật giống như coi là không có gì vậy tựa hồ là phi thường kính trọng đối phương lấy về phần hiện tại hai người ở chung thời gian cũng không ngừng nhưng trong ấn tượng hai người cũng không có bất luận cái gì nói chuyện với nhau nghe được mông đ i ể m lần này ngôn ngữ lý nguyên hanh trên mặt tránh qua một vòng dị dạng thân s ắ c nhẹ khép cười một tiếng nói mông tướng quân đi đường quan trọng tuân mệnh mông đ i ể m lập tức đưa tay ra hiệu mông g i a quân đem cái này mười tám cá nhân thân thể hướng vận chuyển vật tư xe ngựa phương hướng n h ấ c đến mà bọn họ chiến mã giờ phút này mệt m ỏ i thở h ư n g h ộ thật giống như chưa từng có nghỉ ngơi qua giống như giờ phút này lý nguyên hanh chi này dừng lại chốc lát binh sĩ lần nữa động h ư ớ n sóc phương thành mà đến chỉ là cùng trước đó không giống nhau là, này thì c h i bộ đội này chậm dần tốc độ. có lẽ là lý nguyên hanh để ý những m ệ n h mỏi này không chịu nổi chiến mã cùng dã rời không chịu nổi hiến vân thập bắc kỵ vậy có lẽ là mông điểm để ý thiếu niên lý nguyên hanh thân thể. mặc kệ như thế nào hôm qua hành quân hai trăm mười lăm dặm binh sĩ lấy hiện tại hành quân tốc độ một ngày chỉ sợ chỉ có thể đi chừng một trăm bên trong. bất quá thuế trước bạ lý nguyên hanh cũng không nóng n ả y bởi vì trừ lý nguyên hanh đoạn đường này binh sĩ bên ngoài còn có còn lại ba đường binh sĩ tại lý chính bảo tân lao nhi trương thế long dẫn đầu dưới hướng riêng phần mình thành chỉ mà đến tuy nhiên chia ra bốn đường nhưng vậy nâng lý nguyên hanh xuất lĩnh binh sĩ số lượng nhiều nhất với lại lý nguyên hanh trong tay binh sĩ vậy dung manh nhất đây cũng không phải lý nguyên hanh không nguyện ý đem n ô n g ra quân phân cho những người khác mà là còn lại ba đường chủ trương là chiêu hàng hơn nữa còn là dùng lý chính bảo tân lão nhi trưng ơ thế long những tướng quân này thông minh những tướng quân này nguyên bản là lương quốc tướng quân hiện tại để bọn hắn tiến về du thuyết chỉ cần hướng riêng phần mình thành c h i địch nhân nói rõ cục thế trình bày lợi hại đại khái xuất là có thể chiêu hàng mà về phần lý nguyên hanh đoạn đường này thì không có chiêu hàng khả năng bởi vì lý nguyên hanh căn bản không muốn khuyên muốn lương sư đô tại hệ thống ban phát nhiệm vụ bên trong minh sắc viết do chém giết lương sư đô nói cách khác chỉ có chém giết lương sư đô nhiệm vụ mới tính hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng mới có thể cấp cho cho nên lý nguyên hanh cũng không muốn lựa bịp lương sư đô lý nguyên hanh càng không muốn bởi vì lương sư đô cái này cá nhân đối với mình tín dự tạo thành ảnh hưởng gì đối với lý nguyên hanh tới nói lương sư đô phải chết nếu như lý nguyên hanh c h i ê u hàng mà lương sư đô đại khái xuất là sẽ đầu hàng bởi vì tuyệt đối sức mạnh cường hãn bày ở trước mặt hắn hắn không có lý do gì không đầu hàng với lại tại lý nguyên hanh lực lượng cường đại dưới những trợ giút kia lương sư đ ô người chỉ cần lý nguyên hanh thả bọn họ một đầu s i n h lộ bọn họ đại khái s u ấ t vẫn là sẽ dùn bỏ lương sư đô ngược lại đầu nhập vào lý nguyên hanh chỉ là nếu như lương sư đô đầu hàng cái kia lý nguyên hanh lại thế nào đem chém giết đâu khó nói bởi vì một lương sư đô liền để lý nguyên hanh trên lương chém giết đầu hàng người tội danh nếu như chuyện này dấu vết truyền tụng ra đến vậy sau này còn có cái gì người nào nguyện ý đầu hàng lý nguyên hanh đâu đầu hàng là chết không đầu hàng cũng là chết dù sao cũng là một lần chết vì cái gì còn muốn tại trước khi chết gặp k h t nục h o nên nếu như lý nguyên hanh chiêu hàng lương sư đô vậy hắn không phải cho mình b ấ t việc mà là cho chính hắn đã sớm một đại phiền thoái mà lại là vĩnh viễn không ngừng nghỉ đại phiền thoái vì ngăn ngừa cái phiền thoái này lý nguyên h à n h nhất định phải quang minh chính đại đánh bại lương sư đô đồng thời đem lương sư đô hành vi phạm tội đem ra công khai tại dân chúng trước mắt đem tội ác t ẩ y trời lương sư đô chém giết chỉ có dạng này lý nguyên h à n h chẳng những tiêu diệt lương sư đô đồng thời còn để cái kia chút sinh trưởng tại lương quốc sĩ tộc nhìn thấy lý nguyên h à n h thánh minh một mặt có lẽ cũng chỉ có dạng này lương quốc sự tình mới tính được là đến hoàn toàn giải quyết Muốn hoàn tại o à n tam quốc thời kỳ đông nô liền tương đối tốt giải quyết địa phương sĩ tộc lực lượng cho nên tôn ra người có thể kiến tạo một đỉnh túc nhi lập quốc gia mà hắn phía tây thục hán đối địa phương sĩ tộc liền nắm giữ chen ép xu thế cho tới liền xem như ra cắt lượng phụ tá cũng không thể đem thục hán vấn định thiên hạ nhưng thục hán tiêu vong vậy tồn tại nhất định đạo lý bởi vì lưu bị thủy chung là đem đi theo chính mình người bên ngoài bảy tại vị trí số một lại đem lưu trương đầu hàng thủ hạ bảy tại vị thứ hai đưa đối với người địa phương lại chiếm rất khó đủ ư loại này tình huống liền dẫn đến người địa phương đối lưu bị kiến tạo t h u c hàn không thoải mái tại lưu bị ra cát lượng sau khi qua đời cỗ này lặn tại nguy hiểm liền chậm rãi mang lên mặt bàn cho tới tại trung hội đặng ngải binh sĩ còn không có đụng tới thuộc quốc đô thành thành đô khương duy còn chưa kịp trở về thủ lưu thiện một đám đại thần liền chủ trương đầu hàng t h u c quốc di ệ t vong cùng tôn gia người có thời cũng có thể thấy được sĩ tộc đối một quốc gia ảnh hưởng đến cùng lớn bao nhiêu nếu như lý nguyên hanh không cách nào giải quyết sĩ tộc vấn đề cái kia coi như lý nguyên hanh chém giết lương sư đô đem lương quốc phản lịch tặc tử toàn bộ chém giết hắn thế lực cũng vô pháp tại lương quốc đợi lâu dài nếu như lý nguyên hanh tự mình đợi tại lương quốc cái kia có lẽ sẽ tốt nhưng lý nguyên hanh mục tiêu thế nhưng là u châu a chỉ có đến u châu hắn mới có thể tiếp tục hoàn thành hệ thống nhiệm vụ chỉ có hoàn thành hệ thống nhiệm vụ hắn có thể càng nhanh trưởng thành trở nên càng thêm tuy nhiên lý nguyên h anh hiện tại năm gần tám tuổi đối với hắn mà nói về sau còn có một năm lớn thời gian nhưng nếu như coi đây là lấy cớ để cho mình có lấy cớ trì trệ không tiến vậy hắn đ ờ i này lại có thể có cái gì động lực kiến tạo một tân thế giới đâu nhân tính chính là như vậy nếu như muốn làm một việc nhưng lại không thể lập tức đi làm trong lòng còn muốn kéo tới về sau cái kêu mặc kệ người này về sau có được lại nhiều tiện lợi đi hoàn thành chuyện này hắn cũng sẽ không đi làm bởi vì hắn có thể tìm tới trở ngại nguyên nhân sẽ chỉ lại hoặc là nói nội tâm của hắn đã cự tuyệt hắn lại đi làm loại chuyện này tuy nhiên lý nguyên anh có thể tới viễn siêu người bình thường nhưng nói cho cùng hắn cũng là người hắn cũng có tính người bên trong một đ á m khuyết điểm cũng có nhân loại tính trơ giờ phút này lý nguyên hanh tựa như là lên dây c ó t cơ giới một khi dừng lại sẽ đại khái s u ấ t mất đến động lực với lại lý nguyên hanh nhìn thấy lần này đại đường gặp đột q u y ế t giết hại vô số tướng sĩ dục h ế t phân chiến vô số dân chúng gặp kiếp nạn thơi ngang khắc đồng mau chạy thành sông khủng bố cảnh tượng lý nguyên hanh đợi này c ũ n g cũng sẽ không quên với lại tại lý nguyên hanh ở sâu trong nội tâm hắn kỳ thực so bất luận kẻ nào cũng thống hận cái thế giới này vậy mà lý nguyên hanh cũng biết tựa như là hiện đại trong phim ảnh cái kia chút nhân vật phản diện tuy nhiên bọ phi thường cường đại vậy có qua một đoạn huy hoàng thời đại nhưng mặc kệ như thế nào bọn họ cuối cùng vẫn là sẽ bị chính nghĩa đánh bại tại mảnh này thần châu đại địa bên trên đem loại tình huống này khái quát làm một câu nói ta bất thăng chính cho nên tuy nhiên lý nguyên hanh với cái thế giới này cảm thấy thống hận nhưng là hắn lại cũng không biến thành người xấu đem cái thế giới này hủy diệt lý nguyên hanh nội tâm lớn thì là với cái thế giới này tiến hành cải biến để cái thế giới này biến thành mình muốn thế giới loại này mục tiêu so hủy diệt cái thế giới này càng thêm khó khăn bởi vì lý nguyên hanh muốn thực hiện chính mình mục tiêu cái t i ế nhất định phải đạt được bách tính chỉ có bách tính vương triều mới có thể dài lâu lưu truyền có thể ổn định bây giờ lý nguyên hanh đối mặt lương quốc cũng nên như thế đồng dạng quân chủ sẽ chỉ cho rằng đem địch nhân tướng sĩ đánh bại đem địch nhân đầu người cắt lấy thì tương đương với đánh bại địch nhân đạt được địch nhân hết thảy nhưng thật là thế này phải không lý tưởng trạng thái dưới có lẽ là dạng này dù sao đánh bại một cá nhân cái kia chẳng phải có thể có được trong tay hắn tất cả vật phẩm sao nhưng hiện thực cũng không phải là như thế dù sao lý nguyên hanh muốn từ lương sư đô trong tay thu h o ạ được cũng không phải là ra cái gì không sinh mệnh không có tư tưởng đồ vật mà là sở người có tại ư tưởng, n trải qua hai ngày nữa lặn lội đường xa lý nguyên h à n h dẫn dắt đám người khoảng cách sóc phương thành cũng không đủ ba mươi dặm giờ phút này ngủ một ngày một đêm yến vân thập bát kỵ vậy khôi phục bình thường giờ phút này chính đi sắt đằng sau thiếu niên lý nguyên à n h thật giống như sợ hai thiếu niên lý nguyên h à n h sẽ vứt bỏ bọn họ giống như vậy có lẽ bọn họ muốn chiếu cố sinh bệnh lý nguyên anh để thân thể của hắn mau sống khỏe vậy mà lý nguyên hanh lại cũng không muốn thân thể của mình nhanh như vậy tốt chí ít khi tiến vào sóc phương thành trước đó lý nguyên hanh còn không muốn khỏi hẳn với lại bây giờ hiến vân thập bát kỵ cũng đã khôi phục đối với sóc phương thành lý nguyên hanh là nhất định phải được t h ầ n vương vì cái gì hiện tại dừng lại a thừa dịp địch nhân còn chưa kịp phản ứng ngươi chúng ta hiện tại không nên nắm chặt thời gian cấp tốc vây quanh sóc phương thành sao trong đó một hiến vân thập bát kỵ mở miệng hỏi vây quanh có làm được cái gì lý nguyên hanh chân mày hơi nhữ lại trên mặt tránh qua một vòng băng lanh thân sắc khó nói ngươi muốn bổn vương cùng lương sư đô tiến hành lương thực tiêu hao chiến sao nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ người này trên mặt tránh qua một vòng dị dạng t h ầ n sắc thở dài c h ắ p tay nói tần vương mặt tướng ngu xuẩn chúng ta hiện tại chỉ đem mười ngày lương thực tuyệt đối không thể vây thành mặt tướng ngu xuẩn còn tần vương trách phạt ngươi vậy vẹn vẹn chỉ là cho bổn vương cung cấp đề nghị mà thôi bổn vương mặc dù không có lấy nạp ngài đề nghị nhưng bổn vương rất vui vẻ ngươi có thể đưa ra người cái nhìn lý nguyên hanh bình thản cười vài tiếng đang nói coi như bổn vương lại thế nào lợi hại bổn vương cũng không phải theo thì đều có thể bảo trí rõ ràng đầu não bổn vương hy vọng các ngươi có thể tại bổn vương mê man thời điểm nhắc nhở bổn vương làm lý nguyên hanh nói ra những lời này lúc nhắm lại hai mắt nhìn chung quanh đám người một chút nhìn thấy thiếu niên lý nguyên hanh lần này t h ầ n sắc trên mặt mọi người cũng hiện lên một vòng cảm kích t h ầ n sắc đồng thời rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên t â n vương ngài là chúng ta nơi này thông minh nhất người ngài làm sao lại có hổ đ ổ thời điểm đầu ngài là chúng ta quân chủ chúng ta đối với ngài m ư ờ i phần tín nhiệm người này mở miệng lần nữa ngôn ngữ nói các vị tay chân khó nói các ngươi không có nghe qua một câu như vậy sao lý nguyên hanh thật sâu thở dài nhắm lại hai mắt nhìn chung quanh đám người một chút một cá nhân lại thế nào lợi hại cũng chỉ là giấy làm lão hổ Đám đoàn người kết chương ù n g một c ỗ lực h một chỗ bốn trăm năm mươi tám thế tâm hiệp lực có thể chiến thương thiên minh bạch điểm này về sau lý nguyên h anh cười nhạt vài tiếng nói bổn vương ý là chỉ có chúng ta đoàn kết lại mặc kệ địch nhân là cái gì h ư n g hoang manh thú chúng ta đều có thể đem đánh bại bởi vì huynh đệ đồng lòng kỳ lợi đ o à n kim chỉ cần các ngươi cùng bùn vương đồng tâm kiến tạo tân thế giới vẹn vẹn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ trên mặt mọi người mới hiện lên một vòng bừng tỉnh đại ngộ t h ầ n sắc đồng thời lập tức hiện lên một vòng cảm kích tần vương ngài hung hoài thật có thể bao hàm t h i ê n địa, ngài năng lực để cho chúng ta tâm phục khẩu phục nhưng chúng ta càng thêm kính nể ngài hung hoài ngài luôn, luôn có thể bao dung chúng ta đúng vậy à vị huynh đệ kia nói không sai tần vương ngài là chúng ta gặp q u a lớn nhất nhân nghĩa hung hoài cường đại nhất người chúng ta có thể đi theo ngài thật là chúng ta mười đời vinh hạnh tân vương chúng ta thật rất ít gặp quân chủ có thể có muốn ngài dạng này chúng ta đưa ra ngu xuẩn đề nghị ngài chẳng những không trách cứ chúng ta còn cổ vũ chúng ta hành vi giống ngài dạng này nhân nghĩa hung hoài cực lớn quân chủ chúng ta thật sự là chưa từng có gặp q u a tân vương ngài cũng biết lấy ngài năng lực đầy đủ đạo thị quân hùng nhưng ngài lại cổ vũ chúng ta để cho chúng ta dùng nhiều đại nào suy nghĩ hơn nữa còn nói chúng ta có được tác dụng lớn chúng ta thật sự là quá cảm kích ngài đúng vậy à tần vương chúng ta đối với ngài đã sớm tâm phục khẩu phục ngài hiện tại lần này hành vi cử động sẽ chỉ làm chúng ta đối với ngài càng thêm tâm phục khẩu phục đúng vậy a tần vương bây giờ ngài hành động như vậy để trong lòng chúng ta giống như hiện lên một đoàn ấm áp để cho chúng ta băng lãnh run rẩy nội tâm đạt được một cô an ủi tần vương chúng ta cũng tin tưởng ngài năng lực lấy ngài năng lực mặc kệ ngài làm cái gì an bài n h ư đổ chúng ta đều chỉ lựa chọn tin tưởng ngài bởi vì ngài là trong lòng chúng ta thái dương ngài là chúng ta nhân sinh đạo lộ bên trên ngọn đèn chỉ đường đám người n h o nhao phát biểu chính mình nội tâm kích động đồng thời cũng ánh mắt tràn ngập cám kích nhìn qua thiếu niên nghe được đám người lần này ngôn ngữ lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên nhìn chung quanh đám người một chút nói đối với như thế nào công chiếm sóc phương thành bổn vương cùng mông tướng quân sớm có mưu đồ với lại bổn vương mưu đồ này là bổn vương có thể nghĩ đến s á t suất thành công lớn nhất duy trì có kế hoạch này bổn vương hy vọng các ngươi không muốn đưa ra dị nghị tuân mệnh tiến vân thập bát kỵ chắc tay đồng nói ân lý nguyên hanh hài lòng cười vài tiếng đồng thời quay đầu nhìn về phía mông điểm mông tướng quân các ngay ở chỗ này dừng lại đồng thời bổn vương hy vọng các ngay ở chỗ này dừng lại đồng thời b n vương hy v ọ n các ngươi có thể che giấu mình tung tích th bùn vương tại sóc phương trong thành mà các ngươi nội ứng ngoại hợp nặc ngông điểm chắp tay trả lời ánh mắt bên trong tránh qua một vòng dị dạng thần sắc vậy mà nghe được thiếu niên lý nguyên hanh nói ra lần này ngôn ngữ t i ế n vân thập bát kỵ trên mặt mọi người cũng hiện lên một vòng nghi hoặc thần sắc đồng thời rung động hai mắt c h ừ n g c h ừ n g nhìn qua thiếu niên trước mắt tần vương mặt tướng cả gan hỏi tần vương ngài đến cùng có kế hoạch gì a một người trong đó khỏe miệng một trận rung động trên mặt tránh qua một vòng run dày thần sắc lập tức khẽ cắn môi tâm hư ác hỏi thăm trong lúc người đem lần này ngôn ngữ hỏi ra thời điểm còn lại mười bảy cá nhân liền vội vàng gật đầu tựa hồ là cực kỳ tán đồng hắn lần này đặt câu hỏi giống như lấy trên mặt mọi người thân sắc cùng bọn hắn giờ phút này cử động đến xem trong lòng bọn họ hẳn là có cùng người này giống như đúc nghi vấn chỉ là bọn hắn không hỏi ra miệng mà thôi đối với thiếu niên lý nguyên h à n h bọn họ là đã e ngại lại k i n h yêu lấy về phần bọn hắn nội tâm có ý nghĩ gì thời điểm cũng không thế nào dám nói ra đây cũng không phải lý nguyên anh trước mặt cũng chậm rãi tạo thành một loại tự ti tâm tính dù sao bọn họ các hạng năng lực cũng không bằng một tám tuổi tiểu hai tử tại loại này tranh lệ cực lớn trước mặt bọn họ rất khó không tự ti tuy nhiên thiếu niên lý nguyên h anh là cao quý đại đường tần vương nhưng hắn thực tế tám tuổi tối tác đồng thời cũng không có lấy thân phận áp đảo đám người mà là dùng năng lực dùng hắn cử thế vô song năng lực để đám người tâm phục khẩu phục cái này tướng làm khủng bố một tám tuổi tiểu h ả i tử vậy mà các hạng năng lực đều có thể so với bọn hắn kinh nghiệm xa trường tướng sĩ lợi hại với lại thiếu niên lý nguyên h anh đầu não cũng có thể vung bọn họ mấy con phố cũng chính bởi vì loại này tự ti tâm lý để bọn hắn tuy nhiên nội tâm có chút nghi vấn nhưng bọn hắn lại không dám nói ra khỏi miệng bởi vì bọn hắn sợ hãi lại tại thiếu niên lý nguyên anh trước mặt mất mặt nguyên bản bọn họ liền cảm thấy mình tại thiếu niên lý nguyên hanh trước mặt nhỏ bé giống như con kiến hôi nếu như lại tại cái này năm gần tám tuổi thiếu niên tần vương trước mặt mất mặt vậy mình chẳng phải xấu hổ vô cùng sao cũng chính bởi vì dạng này nguyên nhân mọi người mới không có đem ẩn giấu tại nội tâm ngôn ngữ hỏi ra lời tuy nhiên lý nguyên hanh vừa rồi vậy cổ vũ bọn họ để bọn hắn đem nội tâm suy nghĩ nói ra miệng nhưng tự ti vẫn như cũng là ngăn cản bọn họ nói thoải mái khúc m ắ t với lại chỉ cần cái này khúc m ắ t tồn tại bọn họ liền rất có thể làm được nói thoải mái bất quá tuy nhiên lý nguyên hanh nhìn ra vấn đề này nhưng hắn cũng không có sốt ruột đi giải quyết bởi vì mặt ngoài vấn đề lập tức liền có thể giải quyết nhưng là nội tâm vấn đề còn cần khe nhọn xung dài hơn nữa là từng bước tiến hành giải quyết không phải vậy nếu như vội vàng ra tay sẽ chỉ dẫn đến yến vân thập bát kỵ nội tâm bệnh trạng chuyển biến xấu nghe được người này lần này ngôn ngữ lý nguyên hanh bệnh trạng trên mặt treo một vòng rực rỡ nụ cười nói bùn vương cần một cá nhân tiến về sóc phương thành cổ động nội thành b á c h tính tướng sĩ phản chiến vì tiếp xuống chiến đấu làm nội ứng nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ trên mặt mọi người cũng hiện lên một vòng kinh ngạc t h ầ n sắc đồng thời tràn ngập hoảng sợ hai mắt m ở to trừng trừng nhìn qua thiếu niên trước mắt nửa ngày tất cả mọi người vẹn vẹn chỉ là như vậy xem chừng lấy trên mặt tràn ngập kinh ngạc t h ầ n sắc các ngươi giống như nói ra suy nghĩ của mình lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại trên mặt mang một vòng nụ cười n h ạ t nhạt có lời gì nhưng rằng không sao đ ừ n g nghẹn ở trong lòng khó trách thụ nghe được thiếu niên lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ mọi người không khỏi sâu thở sâu trên mặt bá lập tức hiện lên một cố vội vàng thân sắc thật giống như dòng nước lũ đến giống như tần vương ngài làm như vậy ngài không phải muốn thân thể hãm cảnh hiểm nguy sao một người trong đó nóng rực hai mắt t r ừ n g t r ừ n g nhìn qua lý nguyên hành vội vàng nói bồn vương biết được nhưng các ngươi không có nghe nói qua một câu nói như vậy sao lý nguyên hành khỏe miệng hơi nhét lên tuần sát đám người một chút không vào hang cọp làm sao bắt được có con nếu như không mạo hiểm làm sao có thể đạt được mình muốn đâu thế nhưng tần vương a coi như như thế ngài cũng không cần chính mình tự mình trước đến a một người khác thần tình kích động nóng rực hai mắt t r ừ n g t r ừ n g nhìn qua thiếu niên trước mắt tần vương ngài không phải một cá nhân chúng ta rất vinh hạnh có thể đi theo ngài chúng ta vậy nguyện ý vì tần vương ngài dâng ra sinh mệnh tần vương ngài liền đem cái này gian khổ nhiệm vụ giao cho chúng ta đi chúng ta có lòng tin hoàn thành đúng vậy à tần vương chúng ta thân là ngài hộ vệ nhưng mỗi lần chúng ta đều vô pháp cùng lúc bảo hộ ngài làm hộ vệ chúng ta thật cảm thấy hổ thẹn à. một người khác trên mặt hiện lên một vòng đắng chắt t h ầ n sắc tần vương tuy nhiên ngài là giống như thiên thần nhân vật nhưng còn ngài đem nhiệm vụ này giao cho chúng ta chúng ta nhất định sẽ nỗ lực hoàn thành nó đúng vậy à tần vương chúng ta là ngài hộ vệ nhưng ngài mỗi lần đều chỉ thân thể thân thể ham hiểm cảnh nếu như ngài phát sinh cái gì ngoài ý mớn vậy chúng ta cái này chút xem như hộ vệ người lại có cái gì mặt mùi a tần vương còn ngài đem cái này gian khổ nhiệm vụ giao cho chúng ta đi một người khác c h ắ p tay câu đạo nghe được đám người lần này ngôn ngữ lý nguyên hanh nụ cười trên mặt dần dần biến mất chương bốn trăm năm mươi chín đã tan thành vậy các ngươi cũng đừng phủ quyết nhìn thấy thiếu niên tần vương nụ cười trên mặt dần dần biến mất nguyên bản thần sắc vội vàng đám người giờ phút này cũng vội vàng ngậm m i ệ n g lại đồng thời ánh mắt bên trong tránh qua một vòng e ngại thần sắc hơi cúi đầu xuống thật giống như sợ hãi nhìn thấy thiếu niên ánh mắt giống như vậy mà mọi người ở đây trong lòng run sợ sợ hai thiếu niên lý nguyên hanh sẽ bắn ra lôi đình tri nộ lý nguyên hanh lại bình thản cười vài tiếng nói các chân, các cũng các vị Vương Vương vệ, Vương vệ Vương, Vương tay biết biết, tốt tại, hộ nhưng hiện tại, nếu như Bồn người Bồn Bồn người muốn Bồn nếu Bồn bảo rõ là đến ể thể ý Bồn Bản Vương an toàn, Bản Vương lúc nào kia k lúc có t thúc ơ i Nói này tỉnh. sự đây ế n đ lý nguyên hanh nhìn chung quanh chậm chạp tuần sắt đám người một chút lập tức khe khẽ thở dài tiếp tục nói các vị nơi này vẹn vẹn chỉ là chúng ta dọc đường trong đó một cái địa điểm mà thôi chúng ta cũng không lại ở chỗ này dừng bước lại chúng ta mục tiêu hướng gần nói đó là ưu châu hướng xa nói cái kia chính là toàn bộ thiên hạ cái này nho nhỏ lương quốc không thể tiêu tan hao tổn chúng ta quá nhiều thời gian nhưng g e đ ợ c Lý hiện tại bùn vương muốn công chiếm song sóc phương thành kết thúc nơi này hết thảy cái kia nhất định phải đi nhầm đường lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại trên mặt tránh qua một vòng dày đặc sắc ý chỉ có bùn vương lẫn vào sóc phương thành mới có thể cùng các ngươi tiến hành nội ứng ngoại hợp đem sóc phương thành nhất cử đánh hạ nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ t i ế n vân thập bát kỵ trên mặt tránh qua một vòng thần sắc kích động nhưng cái này bôi thần sắc kích động lập tức liền biến mất đồng thời trên mặt như cũ treo lo lắng e ngại thần sắc nhìn thấy những người này trên mặt lo lắng hai hùng thần sắc lý nguyên hanh nội tâm vậy minh bạch bọn họ đây là lo lắng cho mình lo lắng cho mình sẽ một đi không trở lại minh bạch điểm này về sau lý nguyên hanh cởi mở cười to vài tiếng nói bổn vương đã từng cùng n ô n g tướng quân giảng qua một dạng lời nói các ngươi cảm thấy bổn vương năng lực thế nào đối với lý nguyên hanh lần này hỏi tham trên mặt mọi người cũng lập tức hiện lên một câu nghi hoặc thần sắc ngẩm đầu nhìn quanh thiếu niên một chút về sau. lập tức tràn đầy nghi hoặc trên mặt treo một vòng tính sợ thân s ắ c thần vương ngài năng lực đương nhiên là cái thế giới này mạnh nhất ta cái thế giới này nếu như nói ngài xưng thứ hai cái kia lại có ai dám xưng đệ nhất đâu ngài liền là thiên thần hạ phàm cái thế giới này người bình thường làm sao có thể là ngài đối thủ đâu một người trong đó chắc tay n ô n ngữ nói các ngươi vậy cho rằng như vậy sao lý nguyên h a n h hai mắt nhắm lại trên mặt mang một vòng bình thản nụ cười nhìn chung quanh đám người một chút cười nói đúng đúng đúng chúng ta đều là như thế tần vương lấy ngài năng lực rất khó để cho chúng ta có loại thứ hai suy nghĩ a đám người vội vàng chắp tay trả lời nghe được đám người lần này trả lời lý nguyên hanh hài lòng gật gật đầu cười nói đã chư vị cũng cho rằng như vậy kia bản vương không phải liền là thiên hạ vô địch sao đã như vậy bùn vương chỉ đi một mình sóc phương thành lại sẽ có nguy hiểm gì đâu các vị các ngươi đem tâm để tại trong bụng bùn vương tuyệt đối sẽ không có việc nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ tiến vân thập bát kỵ tuy nhiên nội tâm như cũ có lo lắng tâm tình nhưng bọn hắn cũng không tốt nói thêm gì nữa nếu như lại thêm khuyên can đó chính là bọn họ không tin thiếu niên lý nguyên hanh năng lực nói cách khác vừa rồi cái kia phiên ngôn ngữ hoàn toàn đều là lời nói dối nói cái gì tin tưởng thiếu niên tần vương vậy mười phần tán thành thiếu niên tần vương năng lực đây hết thảy ngôn ngữ đều sẽ bị phủ định với lại hiến vân thập bát kỵ cũng sẽ quan bên trên a duôn định hót cái mũ từ đó bọn họ ngôn ngữ phẩm tính đều sẽ bị những người khác xem thường cái này tướng làm c h ủ n g bố tại thiếu niên tần vương thủ hạ nếu như phẩm tính không được lời nói cái k i a còn có cái gì nơi sống yên ổn đâu dù sao thiếu niên lý nguyên h a n h ngủ gật đại biểu thượng tiên với cái thế giới này tiến hành một lần nữa trình hợp người a làm thiếu niên tần vương thủ hạ vậy chẳng những muốn năng lực cưng hãn phẩm tính là người cũng phải tìm không ra mà bệnh mới được không phải vậy chẳng phải ảnh hưởng thiếu niên tần vương nhất t h ố n g thiên hạ đồng thời kiến tạo một tân thế giới trí hướng sao dù sao dân chúng vậy không phải người ngu bọn họ vậy có một đôi sáng như tuyết con mắt nếu như thiếu niên tần vương thủ hạ bọn họ làm vi phạm thiếu niên tần vương lý niệm sự t ì n h bọn họ trong đó có ít người có thể sẽ dùng cái này làm văn t r ư ờ n g làm bất lợi cho thiếu niên tần vương câu làm dù sao thiếu niên tần vương trí hướng nhưng tại thiên hạ đến lúc đó trong tay hắn có được b á c h tính sĩ tộc vậy đơn giản không thể đo bằng đấu nhưng những người này bên trong khó tránh khỏi có mưu đồ không hổ ra hỏa tồn tại chỉ cần bị bọn họ tìm tới một chút xíu có quan hệ tần vương bất lợi sự tình bọn họ đều sẽ trắng t r ậ n phủ lên đồng thời cổ động không tất yếu phiên phước tuy nhiên đây đều là nói sau nhưng nếu như bọn họ không từ giờ trở đi bồi dưỡng thành một tốt thói quen cái kia đến lúc đó bọn họ lại thế nào lập tức liền làm hoàn mỹ đâu hương chi những chuyện này kỳ thực vậy không bao lâu nữa liền cần dùng đến dù sao tại sóc phương nội thành vẫn là có rất nhiều sĩ tộc bởi vậy lý nguyên hanh vậy còn không có gặp được thống lĩnh một quốc gia khó khăn nhất sự tỉnh cái kia chính là để sĩ tộc phục tùng đi theo một quân chủ chỉ có đạt được sĩ tộc tán thành trong tay hắn lãnh thổ có thể ăn ổn nếu như ngay cả sĩ tộc cũng không đồng ý người quân chủ này cái kia người quân chủ này thì tương đương với cùng nhân tài tài phiệt tiến hành chống lại một cái không có tiền tài tuy nhiên h dương quảng biết rõ sĩ tộc quyền lực quá lớn đồng thời muốn đánh ép sĩ tộc nhưng hắn lại quá chỉ vì cái trước mắt cho tới tại hậu kỳ sĩ tộc bạo phát phản nghịch bởi vì có tài phiệt phản nghịch thế lực giống như hồng thủy manh thú nhất cử tướng mạnh đại thủy triều hủy diệt bởi vậy có thể thấy được sĩ tộc đối một quốc gia ảnh hưởng đến cùng lớn bao nhiêu đương nhiên điểm này không chỉ là yến vân thập bát kỵ biết được thông minh tuyệt đỉnh lý nguyên hanh làm theo minh bạch tuy nhiên lý nguyên hanh nội tâm vậy có muốn suy yếu sĩ tộc lực lượng suy nghĩ nhưng lại cũng không phải là hiện tại lại hoặc là nói chí ít không thể giống dương quảng vội vã như vậy tại một là nhìn thấy đám người giữ im lặng lý nguyên hanh cởi mở ngạch cười to vài tiếng nói chuyện này liền quyết định như vậy nhưng mà đúng vào lúc này một người trong đó lại phủ phù một tiếng hai chân quỷ trên mặt đất đồng thời chắp tay nói tần vương coi như ngài muốn đi trước sóc phương thành nhưng vẫn là ngài mang lên bốn năm h u n h đệ bảo hộ ngài an toàn dạng này trong lòng chúng ta vậy giải sầu rất nhiều đúng vậy à tần vương chúng ta không yêu cầu xa v ớ i ngài mang lên toàn bộ chỉ cần ngài mang lên bốn năm vị huynh đệ là được một người khác vội và n g mở miệng ngôn ngữ nói vậy mà nghe được lần này ngôn ngữ lý nguyên hanh lại nhẹ nhàng lắc đầu chương bốn trăm sáu mươi chẳng lẽ muốn bởi vì các ngươi dẫn đến thất bại tuy nhiên các ngươi lần này đề nghị là xuất từ hào tâm nhưng các ngươi muốn không nghĩ qua có lẽ bởi vì các ngươi tồn tại buồn vương phen này mưu kế đều sẽ thất bại lý nguyên hanh chân mày hơi nhữ lại nhìn chung quanh đám người một chút đồng thời gây nên một trận h ó khăn nghe được thiếu niên lý nguyên hanh ho khan tiến vân thập bắt kỵ mọi người vẻ mặt bá lập tức khẩn trương lên đồng thời thân thể nghiêng về phía trước rung động mở to hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên trước mắt nhưng là bọn họ cũng không có tiến lên bởi vì bọn hắn giờ phút này tâm lý tóc thẳng sợ hãi bọn họ không biết chính mình lần này ngôn ngữ đến cùng có hay không chọc giận thiếu niên t ầ n vương mà giờ k h ắ c này mông điểm lại tiến lên đồng thời đem chính mình túi nước giao cho cung kính đưa cho thiếu niên lý nguyên hành nhưng lý nguyên anh lại khoác k h o tay ra hiệu hắn không cần loại vật này giờ phút này lý nguyên anh nhìn c u n g quanh đám người một chút nói khó nói các ngươi không biết các ngươi trên thân đã tràn ngập lệ khí sao làm c h ấ n thủ sóc phương thành tướng sĩ xem lại các ngươi đi theo bổn vương bọn họ lại không phải người ngu khẳng định sẽ tâm sinh hoài nghi à đến lúc đó bổn vương cho dù có thể bảo hộ các ngươi để cho các ngươi không phải tại sóc phương giới thành nhưng động tác này không phải cũng đả thảo kinh xa sao đến lúc đó bổn vương muốn lại lần nữa công chiếm sóc phương thành coi như khó càng thêm khó nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ yến vân thập bắt kỵ lẫn nhau nhìn quanh người bên ngoài một chút lại phát hiện đối phương ánh mắt bên trong tràn ngập lệ khí nếu như không phải là quen biết người sợ rằng sẽ đối cố này lệ khí nhìn má phát k i ế t lấy loại này dung mạo lệ khí chỉ sợ quả thực khó mà tiến vào sóc phương thành đến lúc đó chẳng những tiến không sóc phương thành rất có thể sẽ cùng thiếu niên tần vương nói một dạng liên lụy thiếu niên tần vương đem thiếu niên tần vương rơi vào cảnh hiểm nguy minh b ạ c h điểm này về sau y ế n vân thập bát kỵ trên mặt mọi người cũng tránh qua một vòng đắng chát nụ cười đồng thời đều thật sâu thở dài nhìn thấy y ế n vân thập bát kỵ như thế một bên mông điểm hai mắt nhắm lại ánh mắt bên trong vậy tránh qua một vòng bất đắc dĩ t h ầ n sắc tần vương coi như chúng ta không thể đi cùng vậy tại sao không tìm một có thể đi cùng n à i người đâu một người trong đó chắc tay ngôn ngữ nói có thể đi cùng bồn vương người lý nguyên hanh chân mày hơi nhữ lại hai mắt đánh giá trước mắt cái này cá nhân lập tức khỏe miệng hơi nhét lên bùn vương biết rõ ngươi nói là người nào chỉ tiếc ra hỏa kia không ở nơi này nếu như nàng ở chỗ này có lẽ quả thật có thể trợ giúp cho bùn vương a thần vương ngài nói là ai vậy mặt tướng làm sao nghe như lọt vào trong x ư ơ n g mù a một người khác chắp tay mặt mũi tràn đầy nghi hoặc thần sắc hỏi thăm thần vương ngài nói là nữ vương võ tắc thiên sao một người khác c a o mày trên mặt tránh qua một vòng do dự thần sắc nếu như nữ vương ở chỗ này lời nói nữ vương quả thật có thể trợ giúp cho thần vương chỉ là cái gì chỉ là a chỉ là cái gì a một người khác trắng người này một chút nữ vương mặc dù không có tần vương lợi hại như vậy nhưng nữ vương xác thực so với chúng ta mạnh quá nhiều nếu như nữ vương ở chỗ này lời nói nữ vương nhất định có thể bảo hộ tần vương an toàn phải biết lần trước thế nhưng là tần vương cùng nữ vương đoạn hậu hấp dẫn hơn bốn mươi sáu phẩy không không không đột quyết tướng sĩ chúng ta mới có thể đem đột quyết đại quân toàn bộ tiêu gì ta không sai căn bản không có cái gì thế nhưng mặt tướng cũng cảm thấy nếu như nữ vương ở chỗ này lời nói nàng khẳng định có thể bảo vệ tốt tần vương đây là không thể nghi ngờ ngươi cũng đừng thế nhưng là một người khác vội vàng nói tiếp ta biết hắn muốn nhưng mà cái gì bên cạnh một người khoe miệng hơi nhét lên trên mặt hiện lên một tia đắc ý nụ cười hắn muốn nói là nữ vương võ tắc thiên giờ phút này cũng không ở nơi này cho nên hắn mới trên mặt mang một vòng sầu khổ t h ầ n sắc ta nói đúng không đối trong lúc người nói xong lần này ngôn ngữ lúc còn quay đầu nhìn về phía người kia nhắm lại hai mắt hiện lộ một cỗ hỏi thăm nụ cười cái này có cái gì tuy nhiên nữ vương không tại cái này nhưng là chúng ta có thể đi tìm a với lại chúng ta lại biết do nữ vương nhiệm vụ là ở đâu chúng ta ngày đêm cực nhanh tiến tới đến tìm đem nữ vương về tới đây cái kia không là được sao một người khác mở miệng nói nghe được lần này ngôn ngữ bên cạnh hệ v à i đám người lập tức tựa như là h a n g hái giống như đồng thời tinh thần p h â n chấn một bộ nóng lòng muốn thử chuẩn bị hướng nạ gạ xạ v ọ a thành phương hướng mà đến vậy mà người kia lại cười khổ một tiếng đồng thời nhẹ nhàng lắc đầu nhìn người nọ lắc đầu cái kia suy đoán người lông mày lập tức nhăn lại đến gắt gao chừng mắt người này cả giận nói không đúng làm sao có thể không đúng tuyệt đối không có khả năng không đúng người đang nói láo người nhất định đang nói láo nói xong lần này ngôn ngữ người này liền hướng phía người kia nổi giận đùng đùng đi, đi qua đồng thời hai tay vậy nắm thật chặt nắm đấm một bộ thẹn quá hóa g i ậ n thân s ắ c may mắn hắn lần này cử động bị bên cạnh hắn người cản lại bằng không lấy hắn thẹn quá hóa g i ậ n thân s ắ c chỉ sợ s á c thực sẽ làm ra cái gì đánh mất lý trí sự tình vậy mà liền tại cái này lúc người này ánh mắt xéo qua lại xuất hiện lý nguyên hanh thân ảnh nhìn thấy lý nguyên hanh thân s ắ c người này sắc mặt bá lập tức trở nên vô cùng trắng bệnh đồng thời rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên lập tức phù phù một tiếng hai chân quỳ trên mặt đất thật sâu đem vùi đầu trên mặt đất thân thể vậy phát sinh một trận kịch liệt run r u y quỳ trên mặt đất người, người kia thân xác khẩn trường thật giống như mười phần e ngại giống như lý nguyên hanh n ô n ngữ băng lãnh trên mặt tràn ngập một vòng băng lãnh t h ầ n sắc khó nói ngươi muốn đem nằm đấm v u n hướng mình người vẫn là nói ngươi muốn đánh nhau b u ồ n vương hộ vệ nghe được lý nguyên hanh lần này băng lãnh ngôn ngữ người này sắc mặt tái nhận giờ phút này trở nên càng thêm tái nhận đồng thời vội vàng đem nặng đầu trọng địa dập đầu trên đất cao giọng nói mặt tướng nhất thời hồ đồ còn tần vương thứ tội nhất thời hồ đồ lý nguyên hanh c o n mày có chút mở hai mắt ra gất gao nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất người kia chẳng lẽ nói bổn vương lại bởi vì ngươi nhất thời hồ đồ liền tha thứ ngươi để qua ngươi nếu như không phải hai người này ngăn cả ngươi ngươi chẳng phải là lại bởi vì nhất thời hồ đồ phạm phải không thể tha thứ tội qua nghe nói như thế những người khác sắc mặt cũng biến thành khẩn trương lên đồng thời rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên phù phù một trận tiếng vang đ á m người quỳ trên mặt đất c h ấ p tay đồng nói tần vương ngài xem tại hắn còn chưa đủ thành chịu tội từ nhẹ xử phạt nghe được tiếng vang người này chậm rãi quay đầu đã thấy tất cả mọi người quỳ trên mặt đất đồng thời cái kia vừa rồi chính mình phẫn nộ người giờ phút này vậy quỳ trên mặt đất người này trên mặt càng thêm rút rỡ đồng thời giống như từ nội tâm hiện lên một cỗ mánh liệt xấu hổ chi tình giống như trên mặt bắp thịt phát sinh một trận rung động kịch liệt thần vương mặt tướng biết sai còn thần vương trị tội tiếng buồn bã cao giọng ngôn ngữ nói ngươi cũng là b u ồ n vương hộ vệ bọn họ cũng là b u ồ n vương hộ vệ b u ồ n vương làm sao nhịn tâm xem lại các ngươi từ tướng bán hận lý nguyên hanh khe khẽ thở dài nếu như các ngươi đáp ứng bổn vương đây là các ngươi một lần cuối cùng phát sinh xung đột b u ồ n vương ngược lại nguyện ý cho các ngươi một cơ hội nghe nói như thế trên mặt mọi người hiện lên một vòng thần sắc kích động lập tức tất cả đều chắc tay đ ồ n nói chúng ta nguyện ý thể cái này sẽ là chúng ta một lần cuối cùng nội bộ phát sinh xung đột nếu có lần sau chúng ta hiến vân thập b á t kỵ mười tám cá nhân nguyện ý tiếp nhận hết thể trách phạt chúng ta vậy nguyện ý tiếp nhận ngũ lôi oanh đ ỉ n h nghe được lần này ngôn ngữ lý nguyên hanh đem ánh mắt tập trung tại đập lấy đầu người kia trên thân âm thanh lạnh lù nói g n ngươi có bằng lòng hay không hứa hẹn chương bốn trăm sáu mươi mốt toàn thể bị phạt một ngàn trên dưới ngồi s ổ n nghe được lý nguyên hanh lần này hỏi thăm ngôn ngữ cái này hiến vân thập b á t kỵ vốn là dọa đến mất hồn mất vĩa bây giờ càng đem đầu chút giống gà con mồ thóc đồng thời như hạt đậu nảnh mồ hôi từ trên trán chạy xu mặt tướng cảm động đến rơi nước mắt mặt tướng nguyện ý thể mặt tướng nguyện ý nhìn trời đối với ngài thể đối bản vương thể lý nguyên hanh trên mặt tránh qua một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt lập tức tuần sát đám người một chút tính toán đã các ngươi mười tám cá nhân đồng tâm bổn vương lại hưu tâm để qua các ngươi liền không quan tâm điểm ấy chi tiết nhỏ bất quá tội chết có thể miễn tội sống khó tha đêm nay các ngươi mười tám cá nhân mỗi cá nhân một ngàn trên giới ngồi xuồng nếu ai thiếu cân thiếu lượng cái k i a đừng trách bổn vương không cho các ngươi thời cơ nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ tiến vân thập bát kỵ trên mặt mọi người tránh qua một vòng dị dạng thân sắc lập tức tay cùng kêu lên h tuân mệnh. Làm cái này cái v A nghe rội âm t a n được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ tiến vân thập bát kỷ lộ ra kích động dị thường đồng thời đều ngầm đầu rung động hai mắt tựa hồ có lời gì muốn nói lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại cười nói các ngươi là có lời gì muốn nói sao khó nói các ngươi muốn cho bổn vương từ nhẹ trách phạt thần vương không không phải như vậy một người trong đó vội vàng mở miệng đồng thời đem đầu lắc giống c h ố n g lúc lắc đồng dạng những người khác vậy liền vội vàng lắc đầu đồng thời trên mặt mang một vòng vội vàng thân sắc đã không phải vậy các ngươi còn muốn nói điều gì đâu lý nguyên hanh trên mặt mang một vòng bình thản nụ cười bổn vương hy vọng các ngươi có thể rất nhanh chút sắc trời sắp m u ộ n bổn vương còn muốn tìm kiếm một chỗ người ta để hắn thu nhận bổn vương đâu nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ y ế n vân thập bát kỵ trên mặt cũng tránh qua một vòng dị dạng thân sắc đồng thời quay đầu nhìn quanh những người khác một chút nhìn thấy trên mặt mọi người mang theo do dự thân sắc lý nguyên hanh khe khẽ thở dài nói các ngươi đều đứng lên đi có lời gì cứ việc nói thẳng đi. Nghe được Lý Nguyên Hanh lần này ngôn ngữ, đám người liền vội vàng đứng lên, nhưng trên mặt bọn họ, như cũ treo dị dạng thần sát, thật giống như trong bọn họ tâm tràn ngập muốn ngôn ngữ lời nói, nhưng lại làm sao vậy nói không nên họ, thật họ treo được đám cũ Lý lời lại làm lời. vậy sao mặt tâm vội sát, dị qua một lát một người trong đó chậm rãi tiến lên đi một bước đồng thời tất cung tất kính cúc không người c h ắ p tay nói tần vương ngài vì cái gì không ở nơi này dừng lại một hồi đâu để cho chúng ta tiến về nạ gạ xạ hạ thành tìm kiếm nữ vương võ tắc thiên sau đó để nữ vương đi theo ngài cùng một chỗ tiến vào sóc phương thành dạng này chúng ta cũng càng yên tâm đúng vậy à tần vương còn ngài ở chỗ này dừng lại mấy ngày chúng ta rất nhanh liền có thể tìm tới nữ vương có nữ vương bảo hộ chúng ta cũng càng yên tâm một cái khác cá nhân vội vàng chắp tay n ô n n ữ đúng vậy a đúng vậy a tần vương còn n g à i ở chỗ này dừng lại mấy ngày đi những người khác vậy theo sát phía sau chắp tay đi theo n ô n n ữ vậy mà cái này n ô n n ữ lắm người cũng chỉ có mười bảy cá nhân ngoài ra còn có một người giờ phút này mặt mũi tràn đầy do dự thần sắc đứng tại chỗ tả h ư u không phải cũng chính bởi vì cái này một cá nhân gây nên lý nguyên hanh chú ý lý nguyên hanh ánh mắt tập trung tại trên người người này hai mắt nhắm lại hỏi ngươi vì cái gì không cùng bọn hắn cùng một chỗ h ỏ i t h ă m đâu bùn vương nhớ k ỹ ngươi liền là ngươi vừa rồi đưa ra võ tắc tiên thần vương là mặt tướng người này khỏe miệng co quắc một trận rung động ánh mắt tuần sắt những người khác một chút lập tức đắng chắt cười vài tiếng mặt tướng sở dĩ không khuyên giải tần h vương là bởi vì mặt tướng biết rõ tần h vương ngài quyết định sự t ì n h nhất định sẽ không sửa đổi với lại tại mặt tướng trong lòng l o a n g thoáng cảm thấy tần h vương ngài đã sớm mưu đồ tốt đây hết thảy từ ngày tại vũ nguyên thành bắt đầu an bài thời điểm ngài liền mưu đồ tốt trong lúc người nói ra lần này ngôn ngữ lúc trên mặt mọi người cũng hiện lên một vòng kinh ngạc th nhưng là trên mặt mọi người cái này bôi kinh ngạc trên nét mặt lại xen lẫn đối với người này phẫn nộ có lẽ c ô này phẫn nộ vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn vừa rồi vậy mà không có mở miệng thuyết phục thiếu niên tần vương đối với những người khác tới nói đây quả thực yêu liền là đối những người khác phản bội 18 cá nhân ban đầu nên đồng tâm hiệp lực vậy mà bây giờ lại xuất hiện một đi ngược lại gia hỏa gia hỏa này không phải phản bội cái k i u lại là cái gì đâu nếu không phải là vừa rồi thiếu niên tần vương bởi vì đồng dạng sự t ì n h trách phạt bọn họ vậy bọn hắn m ư cá nhân tuyệt đối sẽ ý kiến thống nhất từ đó bài xích gia hỏa này vậy mà mọi người ở đây dùng dị dạng ánh mắt nhìn xem người này thời điểm lý nguyên h anh lại bình thản cười vài tiếng nói b ồ n vương cảm thấy kỳ quái ngươi vì sao lại loại suy nghĩ này đâu nghe được thiếu niên trước mắt lần này ngôn ngữ người này ngẩng đầu nhìn thiếu niên đã thấy thiếu niên giờ phút này đang dùng một cỗ thưởng thức ánh mắt nhìn lấy mình thần sắc bá lập tức trở nên khẩn trương lên nói tần vương ta chỉ là nghĩ đến nữ vương bị ngài an bài đến những nhiệm vụ khác lấy ngài mưu tính sâu xa ngài không có khả năng không nghĩ tới hiện tại cỗ này tình cảnh cho nên mặt tướng cảm thấy tần vương ngài khẳng định sớm có mưu đồ nghe được người này lần này n ô n ngữ mọi người khác trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc thần sắc đồng thời cơ giới vặn b ẹ o đầu lâu rung động hai mắt trừng trừng nhìn về phía thiếu niên vậy mà đám người lại nhìn thấy thiếu niên lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại trên mặt mang một vòng bình thản nụ cười nhìn thấy bộ này thần sắc trên mặt mọi người kinh ngạc thần sắc càng thêm rõ ràng đồng thời bờ ngôi vậy một trận rung động thần vương mặt tướng suy đoán người này thật sâu chìm một miếng nước bọn mặt tướng đoán đúng sao không sai bồn vương đã sớm lưu đồ hôm nay hết thạy lý nguyên hanh bình thản cười vài tiếng nhìn chung quanh đám người một chút các ngươi khẳng định rất nghĩ hoặc bồ nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ đám người mặt mũi tràn đầy treo kinh ngạc thần sắc đồng thời mánh liệt gật đầu tựa như là cực kỳ tán đồng lý nguyên hanh hiện tại lần này ngôn ngữ giống như nhìn thấy đám người lần này lý nguyên hanh rực rỡ cười một tiếng nói các ngươi sở dĩ muốn võ tắc thiên đi theo bổn vương đó là các ngươi cảm thấy bổn vương gặp được nguy hiểm với lại bổn vương còn giải quyết không cho nên các ngươi cho rằng bổn vương cần cần trợ thủ vậy mà tại bổn vương trong mắt nếu như bổn vương cũng giải quyết không sự tình cái tia coi như lại nhiều người cũng vô dụng vẹn vẹn chỉ là tăng thêm xương trắng mà thôi làm lý nguyên hanh nói xong lần này ngôn ngữ lúc Dần dần Bồn vương, Bồn vương h bách bách nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ trên mặt mọi người cũng treo một vòng xúc động thân sắc đồng thời thật sâu thở dài lập tức chắp tay đồng nói tần vương chúng ta tin tưởng tần vương nghe được đám người lần này ngôn ngữ lý nguyên hanh cởi mở cười to vài tiếng lập tức quay đầu nhìn về phía mông điểm nói mông tướng quân nhớ kỹ bổn vương lời nói sau thiên hạ buổi trưa bổn vương hy vọng ngươi có thể hỏa lực tập trung sóc phương giới thành nếu như tận tới đêm khuya nội thành không có phát sinh d ị động t i ế n vân thập bát kỵ các ngươi liền trở về vũ nguyên thành từ đó các ngươi liền về võ tắc thiên thông x o á i nghe được lý nguyên hanh lần này giống như di ngôn ngôn ngữ t i ế n vân thập bát kỵ trên mặt bá lập tức hiện lên một vòng dị dạng t h ầ n sắc rung động mở to hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên vậy mà vào thời khắc này ngông điểm lại đứng thẳng người thay đổi thân thể đối mặt với thiếu niên lý nguyên hanh chắc tay cao giọng nói nặc thần vương chương bốn trăm sáu mươi hai nhưng thần vương bảo hộ lấy tất cả mọi người làm mông đ i ệ m như thế trả lời về sau yến vân thập bát kỵ mặt mũi tràn đầy mở mịt thần sắc càng thêm mê mang bởi vì tại vừa rồi thiếu niên lý nguyên hành cái kia phiên trong lời nói chỉ giao p h ò yến vân thập bát kỵ đi hướng cũng không có b ả n giao trước mắt mông tướng quân cùng mông gia quân đi hướng nói cách khác nếu như thiếu niên tần vương vạn nhất gặp bất chắc cái kia mông tướng quân mông gia quân sẽ thành tự do binh sĩ lấy mông tướng quân mông gia quân d ũ n g manh tới nói vô luận bọn họ đi đến đâu đầu phụ hay vậy sẽ là đối nó sự giúp đỡ to lớn nếu như bọn họ đầu nhập vào lương sư đô lại hoặc là đầu nhập vào đất quyết cái kia đại đường còn có cái gì kéo dài khả năng hiện tại yến vân thập bát kỵ nội tâm cất giấu sự tỉnh thời điểm một thất chiến mã từ bên cạnh nhanh chóng lao vụt mà đến, mà cái này thất lao vụt mà đến chiến mã chính là thiếu niên tần vương lý nguyên h à n h tọa kỵ bây giờ n ó thật giống như có thần chí giống như chỉ cần thiếu niên lý nguyên hanh cần nó nó liền sẽ cùng lúc xuất hiện với lại cái này con chiến mã lơ bẩm càng phát ra hưng hỏa thật giống như liệt diễm để cho người ta sau khi thấy nhịn không được đối với nó tràn ngập hứng thú vậy mà nó như vậy bề ngoài lại vẹn vẹn chỉ là vì thiếu niên lý nguyên hanh mà thay đổi đối với nó tới nói người khác ánh mắt cũng không trọng yếu lớn nhất trọng yếu vẫn là thiếu niên lý nguyên hanh cái nhìn chỉ cần thiếu niên lý nguyên hanh ưa thích cái k i a coi như bị toàn thế giới nhân loại chẳng ghét cái k i a cũng không quan hệ gì nếu như bị lý nguyên hanh chẳng ghét cái k i a coi như bị toàn thế giới ưa thích cái tia thì có ích lợi gì đâu nhưng nó tâm tư như vậy ai có thể minh bạch đâu nhìn thấy cái này con chín mã trên mặt mọi người cũng hiện lên một vòng hâm mộ t h ầ n sắc tuy nhiên hâm mộ nhưng mọi người lại cũng không ghen ghét bởi vì bọn hắn tâm lý rõ ràng bảo mã xứng anh hùng thần câu liền phải xứng giống thiếu niên tần vương lý nguyên hanh dạng này thần nhân cưới trên chiến mã lý nguyên hanh lại lần nữa tuần sắt đám người một chút trên mặt hiện lên một vòng bình thản nụ cười nói tuy nhiên bổn vương nói cái kia chút ủ r ũ lời nói nhưng phát sinh loại sự tình này s á t x u ấ t là không cũng chính là tuyệt đối không có khả năng chuyện phát sinh các người liền tại sóc phương ngoài thành chờ đợi bổn vương hiệu lệnh đi tuân mệnh đám người chắp tay trả lời trên mặt hiện lên một vòng kích động thân sắc mọi người ở đây vang lên vang dội thanh n â m lúc lý nguyên hanh thân ảnh đã vọt ra xa vài chục trượng nhìn xem thiếu niên tần vương nhanh chóng xa đi có ảnh tiến vân thập bát kỷ mười tám cá nhân trên mặt tránh qua một vòng lưu l u y ế n thần sắc chúng ta vừa mới cùng tần vương tụ hợp bây giờ lại lại phải phân biệt ta tâm thật là khó chịu a một người trong đó án lấy trái tim thần sắc hơi có vẻ bị thương nói ra đúng vậy à chúng ta mặc dù là tần vương hộ vệ nhưng tần vương lại bảo hộ lấy tất cả chúng ta một người khác thật sâu thở dài trên mặt mang một cỗ kinh sợ thần sắc thần vương tựa như là tất cả chúng ta thái dương nhìn như là chúng ta đi theo thái dương nhưng thật ra là thái dương đang bảo vệ lấy chúng ta ai thần vương thật sự là quá vĩ đại quá nhân nghĩa thế nhưng chúng ta bây giờ lại không thể đi theo thiếu niên tần h vương ta thật rất muốn vì tần h vương đi chết ta lại một người mở miệng ngôn ngữ mở to hai mắt tràn ngập một cô nóng rực ta chưa từng có giống như bây giờ vội vã như vậy muốn làm một quân chủ đi chết có lẽ ta là sinh bệnh đi không chỉ là người a chúng ta cũng muốn vì tần h vương đi chết nhưng bên cạnh hắn một người vội vàng mở miệng đồng thời đại thủ vô vỗ người này bà vai nhưng tần vương lại bảo hộ lấy chúng ta a vô luận nguy hiểm gì sự t ì n h hắn cũng tự mình tiến về trong lòng chúng ta minh bạch tần vương là lo lắng sẽ mất đến chúng ta nhưng chúng ta vậy đồng dạng lo lắng sẽ mất đến tần vương a a i vậy tần vương liền lại như thế nhân nghĩa lại một người mở miệng ngôn ngữ mặt mũi tràn đầy kính sợ t h ầ n sắc giống tần vương dạng này quân chủ có thể làm cho chúng ta gặp phải chúng ta thật sự là quá may mắn đối với các ngươi còn nhớ rõ tô định vương tướng quân cùng độc cô mưu tướng quân đã từng hỏi thăm chúng ta ngôn ngữ sao tô định vương cùng độc cô mưu hai vị tướng quân chúng ta vì cái gì không đem bí mật này nói cho mông tướng quân đâu mông tướng quân là tần vương tâm phúc tần vương như thế đối đại với chúng ta chúng ta đối tần vương không thể lại có bất kỳ dấu diếm nào một người cao mày mở miệng ngôn ngữ nói không sai chúng ta không thể giấu diếm nữa tần vương chúng ta hẳn là đem chuyện này nói cho tần vương hiện tại tần vương không ở nơi này chúng ta liền nói cho mông tướng quân đi. lại một người gật gật đầu mở miệng ngôn ngữ nói không sai không sai chúng ta liền đem chuyện này nói cho mông tướng quân đi. những người còn lại vội vàng ứng hòa vậy mà mọi người ở đây càng ngày càng ồn ào thời điểm mông điểm lại chừng đám người một chút âm thanh lạnh lùng nói bản tướng quân mặc kệ các ngươi có chuyện gì nhưng tần vương có lệnh các ngươi hiện tại nhất định phải làm xong một ngàn trên dưới ngồi xuồng tuy nhiên tần vương không có bàn giao bản tướng quân trông giữ nhưng bản tướng quân thân là tần vương thuộc cấp có trách nhiệm chấp hành tần vương mệnh lệnh nghe được nông điểm lần này ngôn ngữ tiến vân thập bát kỵ trên mặt cũng hiện lên một vòng sầu khổ thân sắc đồng thời quay đầu xem bên cạnh người một chút lập tức thật sâu thở dài mông tướng quân chúng ta có thể hay không đem nội tâm ngôn ngữ trước nói cho ngài đâu một người thăm dò tính mở miệng hỏi bản tướng quân khinh thường biết rõ các ngươi giấu giếm sự tình mông điểm hư lạnh một tiếng nhắm lại trong hai m chỉ cần các ngươi đối tần vừng có bất kỳ nguy hại gì bản tướng quân sẽ ngay đầu tiên đem bọn ngươi chém giết các ngươi có thể không tin bản tướng quân năng lực nhưng các ngươi hẳn là kiên kỵ bản tướng quân nghe được mông điểm lần này ngôn ngữ trên mặt mọi người hiện lên một cỗ kinh ngạc thần sắc đồng thời rung động hai mắt nhìn quanh những người khác một chút nhưng mà với lúc này mông điểm đại thủ d ư n g lên hơn năm mươi tên lính d ơ trưởng mẫu hướng phía bọn họ tới gần một bước nhìn thấy mông gia quân hiện lên một cỗ sắc ý tiến vân thập bát kỵ cũng sững sờ một cái nhưng bọn hắn nhìn thấy ép lên đến mông gia quân khí thế hùng hùng một bộ nếu như không thuận theo liền sẽ bị bọn họ nhất thương đ nhìn thấy mông ra quân loại này tư thế với lại giờ phút này thiếu niên tần vương lại không ở nơi này coi như y ế n vân thập bát kỵ bình thường lại thế nào nhảy giờ phút này cũng không thể không cục đôi làm người huống chi y ế n vân thập bát kỵ bình thường cũng không c ù n vọng vẹn vẹn qua một lát phát giác chính mình chấp cánh k h ó thoát về sau y ế n vân thập bát kỵ liền bắt đầu dựa theo lý nguyên hanh phân phó bắt đầu tọa kỵ trên dưới ngồi xổm nhìn thấy đám người kia bắt đầu tiếp nhận trừng phạt mông điểm khinh thường xem những người này một chút đồng thời hướng phía một giáo hí dùng một cái ánh mắt lập tức liền hướng một bên rời đi tuy nhiên mông điểm rời đi nhưng m ư ơ i tám cá nhân bên、cạnh. như cũ có hơn năm mươi mông gia quân với lại cái này chút mông gia quân còn tại một số lượng lấy bọn hắn bị trừng phạt số lượng một hai ba mươi lăm sáu mươi mốt một trăm ba mươi hai một trăm tám mươi mốt làm yến vân thập bát kỵ tiếp nhận trừng phạt thời điểm mông điểm đi vào một bên trong rừng giờ phút này nơi này mông điểm đã tập kết mấy vạn mông gia quân mà trong tay bọn họ cầm sắc bén yêu đ a o bọn họ tựa hồ muốn làm gì sự t ì n h giống như chương bốn trăm sáu mươi ba sóc phương ngoài thành hiền lành l ã o giả cái này chút mông gia quân trên mặt mang theo tu la đồng dạ n g mặt nạ liền xem như nghỉ ngơi ăn cơm vậy chưa từng có gặp bọn họ h à xuống đối với người bình thường tới nói thật giống như chỉ có bọn họ đeo lên tu la mặt nạ bọn họ mới lộ ra không giống bình thường bọn họ mới bao hàm sắc ý bọn họ mới có thể để cho nhân tâm thấy sợ hãi tựa hồ mông ra quân mặt nạ là cùng phổ thông mặt nạ có không giống nhau địa phương mông ra quân mặt nạ tại miệng chỗ có một có thể di động hàn thiết phiến khi bọn hắn muốn ăn cơm uống nước l ú c bọn họ liền sẽ rời khối này hàn thiết phiến đem thực vật nước đưa đến miệng bên cạnh nhưng chỉ cần bọn họ ăn xong một ngụm cái kia hàn thiết phiến tựa như là bông xuống miệng cống đem bọn hắn miệm che chắn cực kỳ chặt chẽ cho nên nói c o i như yến vân thập bát kỵ cùng mông gia quân đánh qua hồi lâu quan hệ nhưng yến vân thập bát kỵ như cũng không nhìn thấy bất luận cái gì một mông gia quân tướng mạo đối với nhân tính tới nói chỉ cần không nhìn thấy tướng mạo cái kêu mặc kệ hắn tính cách đến cỡ nào rõ ràng hắn làm người đến cỡ nào bình thường hắn luôn luôn có thể làm cho người đối nó bảo trì một loại cảm giác thần bí tựa như là hiện đang lừa gia quân bởi vì bọn hắn thống nhất phục trang khiến người khác đối mông gia quân cũng nhìn mà phát khiếp cùng mông gia quân giao chiến còn chưa mở đánh liền đã thua một nửa trên khi thế không ai có thể áp chế mông gia quân liền xem như hung như sài lang hồ báo đột quyết tiết kỵ cũng vô pháp á nhưng cô này cường đại binh sĩ lại thuộc về một cái tuổi gần tám tuổi thiếu niên tuy nhiên bọn họ thập phần cường đại nhưng lại cũng không phải là thiếu niên trung cực vũ khí thiếu niên trung cực vũ khí là chính hắn bởi vì hắn mới là cái này mạnh nhất bên trên thế giới tồn tại tiến về chỗ sâu nhất rừng tây với lại ngoài một m ư i d m an bài đợt thứ nhất chạm các ngầm bên ngoài một mươi năm dặm lại an bài một đợt chỉ cần có người đến đây lập tức báo cáo mông điểm tuần s á t trước mắt đám người một chút bình thản ánh mắt bên trong lại hiện lộ một cố dị thường tân sắc hành động lần này nhất định phải bảo trì lặng im tuyệt đối không thể để cho địch nhân có bất kỳ phát giác chỉ cần địch nhân có phát giác vậy chúng ta tần vương liền nguy hiểm n ặ n g đám người cùng t ê u lên trả lời tuy nhiên cùng t ê u lên nhưng mọi người lại đẻ thấp chính mình phát ra tiếng vang thật giống như đám người tại mưu đồ bí mật cái gì chuyện trọng yếu giống như với lại không muốn để cho người bên ngoài biết được xuất phát mông điểm lại lần nữa dò xét đám người một chút âm thanh lạnh lùng nói làm mông điểm phát ra lần này mệnh lệnh lúc sở hữu mông ra quân bá lập tức q u a n người mặc hướng rừng cây chỗ sâu đồng thời tại nháy mắt về sau cái này một đội người liền trận hình chỉnh tề hướng rừng cây chỗ sâu mà đến thiên không treo thái dương chậm rãi lặn về phía tây đồng thời có ánh nắng từ hoàng biến thành màu da cam cuối cùng biến thành một vòng tựa như h ỏ a diễm đỏ bừng đồng thời đem phía tây mây tản nhóm lửa giờ phút này thiên không tựa như là phía tây hiện lên vui lòng phiến biển lửa mà đồng phương lại bị đốt cháy khét đen về phần giữa hai bên thì là xanh lam giống như một vũng nước biển kỵ tại lưng ngựa bên trên thiếu niên lý nguyên hanh võ nghệ bên trong ngẩng đầu nhìn đến loại này canh sắc vẹn vẹn chỉ một cái lướp mắt liền đem ánh mắt của hắn hấp dẫn tại không có bất kỳ cái gì ô nhiễm đường sơ kỳ thiên không lại có thể đẹp như tiên cảnh với lại hắn giờ phút này vậy không có bất kỳ cái gì chụp ánh thiết bị không phải vậy giờ phút này hướng thiên không tùy tiện chụp mấy tấm hình chỉ sợ cũng làm cho sinh hoạt tại trong hiện thực người tương lai loại trong nội tâm áp lực đạt được cực lớn thư giãn nhìn thấy cái này bôi mỹ lệ hiểm cảnh xuất thần dưới hông chiến mã cũng không biết rằng làm gì lúc tới đến một chỗ nông gia tiểu viện con ít n g ư ơ i ngẩng đầu nhìn cái gì đâu đột nhiên vang lên thanh âm để lý nguyên hanh từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần đồng thời lần theo âm thanh ngọn nguồn xem đến đã thấy một k h i ê n cái cuốc lao nông giờ phút này đang đứng tại hàng rào bên cạnh mặt mũi tràn đầy treo chất phát nụ cười lao nhân ra, vốn. lý nguyên hanh sững sờ một cái lập tức khoe miệng hiện lộ một cố rực rỡ nụ cười ta thấy bầu trời cảnh sắc mười phần mỹ lệ trong lúc lơ đãng nhìn ra thần sắc trời lao nông sững sờ một cái đồng thời ngẩng đầu nhìn thiên không lập tức nhẹ nhàng l ắ ấ đầu con nít cái này có cái gì tốt xem à. chỉ cần không mưa mỗi ngày trôi qua dạng này không có gì đẹp mắt sắc trời sắp m u ộ n ngươi làm sao vẫn chưa về nhà à. nhà lý nguyên hanh khoe miệng có chút run dậy đồng thời bình thản cười một tiếng đối với ta mà nói nhà liền là trong bối biển đất làm giường trời làm chăn lang thang ở đâu liền là nơi nào nghe được thiếu niên lần này vẻ nho nhã ngôn ngữ lao nông trên mặt mang mở mịt thần sắc nhưng vẫn là đại khái hiểu lý nguyên hanh ý tứ cười nói đã ngươi không có, có chỗ ó c nào đến vậy ngươi liền tại nhà ta ngủ lại một đêm đi tuy nhiên ta không có cái gì r i ệ u thị chiêu lãng ngươi nhưng vẫn như n g vì ngươi cung cấp một đêm thoải mái dễ chịu dường chiếu một bữa cơm canh nghe nói như thế lý nguyên hanh sững sờ một cái lập tức khoe miệng hiện lộ một cố rực rỡ nụ cười cười nói vậy thì ngươi lao nhân ra không quan trọng không quan trọng ta cũng là ở nhà một mình vừa vặn hồi lâu không có người theo giúp ta tâm sự việc nhà lao nông mặt mũi tràn đầy thoải mái nụ cười đồng thời vội vàng bông u xuống cái quốc đi đến hàng rào trước cửa đưa tay mở ra hàng rào con nít n g ư ơ i kỵ con ngựa này thật là uy phong thần k h í à. nhưng nói đến đây lão nông thật sâu thở dài trên mặt hiện lên một cố lo lắng t h ầ n sắc tiếp tục nói con nít à tại cái này quốc gia bên trong ngươi vẫn là không muốn kỵ con ngựa này hoặc là nói ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi về sau liền rời đi quốc gia này đi quốc gia này không thích hợp sinh tồn từ l ã o nông trong miệng lý nguyên h à n h nghe được bi thương bất đắc dĩ lập tức chân mày hơi nhữ lại hỏi lão nhân ra ngươi thật giống như có cái gì nan nôn tri ẩn a đã ta t a túc tại nhà ngươi ngươi vì cái gì không cùng ta phun một cái vì nhanh đâu vẫn là nói ngươi cho rằng lo lắng ta lai lịch cái này lao nông trên mặt tránh qua một vòng đắng chát nụ cười lập tức thật sâu thở dài vậy không có gì ta có thể lay lắt còn sót lại đến tạp vụ cũng đã đủ vốn nếu như không thể trước khi chết lên án mạnh mẽ quốc gia này một phen ta cũng sẽ chết không minh mắt bây giờ con ít ngươi nguyện ý nghe vậy ta lại thế nào không dám nói đâu bất quá còn tiên tiến đến、Tốt. lý nguyên hanh từ lưng ngựa bên trên vụt lập tức n h ả xuống đồng thời trên mặt mang một vòng bình thản nụ cười vớt ve chiến mã khuôn mặt một phen đến trở lại nhưng ơ i đó u y ê n n h a cuối cùng cái này con chiến mã vẫn là tới lui thì đường chạy đến nhìn thấy loại tình cảnh này lao nông cũng sửng sốt đồng thời bờ môi một trận rung động hỏi con ít ngươi thật giống như có chút kỳ quái ngươi nguyện ý cùng ta nói ngươi thân phận chân thật sao lao nhân ra ta cũng không muốn cả người ta cũng là một quang minh chính đại người lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại trên mặt mang một vòng rực rỡ nụ cười ta liền là đại đường tần vương đại đường thần vương lao nông trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc thần sắc lập tức phù phù một tiếng vì trên mặt đất thảo dân tham kiến tần vương thảo dân không biết tần vương ngài đại gia quan g lâm thảo dân vừa rồi mạo phạm cử động còn tần vương thứ tội tần vương thứ tội à, thứ tội à. lao nông âm thanh run rẩy thân thể run rẩy thật giống như cực độ e ngại giống như nhìn thấy lao nông lần này cử động lý nguyên hanh chân mày hơi nhữ lại cười nói lao nhân g i mau mau bùn vương còn muốn cảm tạ ngươi lâu ngươi tốt bụng để cho ta ngủ lại trong nội tâm của ta giống như hiện lên một đoàn ấm áp hỏa diệp à lão nhân già ngươi không cần như thế ở chỗ này ta chính là một đứa bé ngươi chính là gia chủ không cần đa lễ chương bốn trăm sáu mươi bốn bên trong h ỏ a có phúc nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ l ã o nông vụt lập tức ngầm đầu mở to hai mắt tràn ngập hoảng sợ t h ầ n sắc đồng thời trừng trừng nhìn qua lý nguyên hanh nhìn thấy l ã o nông lần này t h ầ n sắc lý nguyên hanh trên mặt mang một vòng rực rỡ tính trẻ con nụ cười đồng thời bước nhanh đến phía trước hai tay đỡ lấy lao nông cành tay đồng thời chậm rãi đem nâng lên đối với lý nguyên hanh lần này tự động lao nông trên mặt bá lập tức hiện lên một cỗ cảm kích thân sắc đồng thời rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên trước mắt khoe miệng co quắc một trận nước nở nói ngài thật sự là đại đường tần vương lao nhân gia bùn vương đã ở quốc gia này nói ra những lời này vì cái gì còn muốn lừa ngươi đâu bùn vương tin tưởng ngươi vậy hy vọng ngươi có thể tin tưởng bùn vương lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại trên mặt mang một vòng rực rỡ nụ cười với lại bùn vương tính mạng vậy tại lao nhân gia ngươi một ý niệm đối với lương quốc tới nói bùn vương có thể là một có trọng đại treo giải thưởng nhân vật đi tuy nhiên à y sớm căn này nhà lá vô cùng cũ nát nhưng trong viện g lại phi thường sạch sẽ cũng không có cho người ta một loại rất loạn cảm giác không những như thế trả lại người một loại thanh thản nếu như thực tại hòa bình hiện đại căn này nhà lá chỉ sợ sẽ chỉ là cái gì danh gia đại gia ẩn sĩ nơi ở đi Vậy mà, bây mà, là giờ lại cuối h i ế n loạn n n bên ngoài hôn loạn đại, không ra dáng, ra mà cùng ă n này nhà lá, lại có thể trong lúc hôn loạn thể sạch lá, lại lúc có trì d cái chủ Có sinh này, nó nhân đủ để thấy năng. lý nguyên hanh đem, đem ánh mắt dừng lại tại lao nhân trên bụi phải hiện tại con này đùi phải vậy mà phát sinh một trận rất nhỏ run run run mà lao nhân chân trái khước quyển như bàn thạch nhìn thấy loại tình cảnh này lý nguyên hanh trong lòng cũng minh bạch hơn phân nửa lão nhân ra b u ồ n vương ngu r ố t còn tần vương lão nhân ra nói rõ lý nguyên hanh trên mặt mang một vòng bình thản nụ cười nói khẽ đối với lý nguyên hanh tớ nói tuy nhiên nội tâm của hắn đã đem trước mắt lão nhân cảnh nộ g đoán bảy tam phần nhưng nếu như từ trong miệng hắn nói ra vậy thì có chút b ó p người vết sẹo h i ể m nghi rất có thể sẽ để người trước mắt sụp đổ với lại vậy lên không đến bất luận cái gì an ổ i tác dụng nếu như có thể làm cho lão nhân chính mình nói đi ra vậy hắn liền là p h u n một cái vì nhanh đem kiềm chế tại nội tâm thống khổ lỗ hết dạng này coi như hắn có lẽ rất khó qua nhưng sau khi nói xong hắn cũng sẽ nhận được thoải mái nghe được thiếu niên lần này ngôn ngữ lao nhân xem lý nguyên h anh một chút lập tức thật sâu thở dài nói vào nhà trước vào nhà trước làm lao nhân nói ra lần này ngôn ngữ lúc hắn hướng bên cạnh xê dịch mấy bước đồng thời thật giống như là tại nâng đ u ổ i phải hành tàu giống như thấy cảnh này lý nguyên h anh càng thêm kiên định chính mình nội tâm suy nghĩ căn phòng này phòng sở dĩ không có trở thành không người phòng lao nhân sở dĩ còn có thể lưu tại nơi này hoàn toàn là bởi vì hắn đùi phải có tổn thương tản nếu như hắn đùi phải không có ma bệnh lời nói vậy hắm sao lại lưu tại nơi này đâu Cũng lý i nguyên h anh khôn lần ư nữa kiên nhẫn trả lời đối với lý nguyên h anh lần này trả lời thật giống như căn bản không có ghét bỏ lão nhân lại nhiều lần hỏi thăm giống như với lại lý nguyên hanh lần này kiên nhận trả lời để lão nhân trong lòng hiện lên một cỗ cảm động thân sắc đồng thời rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua bên cạnh thiếu niên nước nợ nói tần vương à đ ờ i ta chưa từng có gặp qua giống ngải dạng này nhân nghĩa quân chủ đại đường thật có ngải dạng này tần vương sao lão nhân ra ngươi thật giống như tiếp nhận rất nhiều thống khổ lý nguyên hanh hai mắt chạy xuôi một cỗ quan tâm thân sắc ngươi có thể cùng bổn vương nói một chút sao bổn vương vậy thật lâu không có lắng nghe người khác tố tụng nếu như ngươi nguyện ý bổn vương nguyện ý làm ngươi chân thành tha thiết lắng nghe người nghe được lý nguyên hanh lần này ngữ lão nhân mặt mũi tràn trong hốc mắt hiện ra mấy giọt trong suốt sáng long lanh nước mắt thân thể một trận rung động tựa hồ muốn quỷ trên mặt đất giống như vậy mà thân thể của hắn lại bị thiếu niên lý nguyên hanh n g â g chỉ cần lý nguyên hanh không bông tay cái kia vô luận hắn cỡ nào muốn quỷ trên mặt đất đều vô p h á p đạt được tuy nhiên hắn là một cái người lớn với lại lý nguyên hanh vậy vẹn vẹn chỉ là một tám tuổi tiểu hải tử nhưng lấy lao nhân lực lượng muốn tại lý nguyên hanh trong tay làm ra lý nguyên hanh không nguyện ý nhìn thấy cử động chỉ sợ mười phần gian nan dù sao lý nguyên hanh thế nhưng là phi thường cương đại tân vương a ngài thật sự là quá nhân nghĩa ta lúc nào có thể có giống ngài dạng này nhân nghĩa quân chủ à? lão nhân thật sâu thở dài mặt mũi tràn đầy thống khổ thần sắc tại lương quốc ta cũng sớm đã đợi không xuống đến nếu không phải là bởi vì con này đuổi phải bị bọn họ đánh cho tàn phế ta đã sớm đi về phía nam p h ư ơ n g đến bị bọn họ đánh cho tàn phế lý nguyên hanh to mày trên mặt tránh qua một vòng tức giận lão nhân ra ngươi chân này là bị người nào đánh cho tàn phế à? có thể hay không cùng bổn vương nói một chút cố gắng bổn vương có thể giúp ngươi báo thù rửa hận báo thù rửa hận trên mặt lão nhân tránh qua một vòng co rúm nhưng lập tức liền lại lần nữa dò xét thiếu niên lý nguyên hanh một chút thật sâu thở dài những chuyện này cũng đi qua không có cái gì đáng giá truy cứu ta cũng là một nửa người cũng vùi sâu vào đất và người cái gì báo thù cái gì tuyết hận ta đã không quan tâm lao nhân ra b ồ n vương biết rõ ngươi đây là lo lắng b ồ n vương lo lắng b ồ n vương sẽ làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn nhưng b ồ n vương hy vọng ngươi yên tâm b ồ n vương nói chuyện qua chưa từng có không thực hiện lý nguyên hanh chậm rãi đỡ lấy lao nhân đi đến phòng đi đến lao nhân ra ngươi biết b ồ n vương tại sao tới nơi này sao cái này ngài không phải lưu lãng tới chôn à y sao lao nhân khỏe miệng co quắp một trận xấu hổ nói ra lao nhân ra cái này dĩ nhiên không phải nói đến đây lý nguyên h anh thật sâu thở dài mặt mũi tràn đầy thống khổ thân sắc chậm rãi nói bổn vương rất đau lòng không có trợ giúp cho bọn họ bất quá bổn vương lại cũng không chán ngán thất vọng bởi vì nếu như bổn vương chỉ trệ không tiến cái kia lương quốc sẽ có b á t h tính không chiếm được bổn vương cứu trợ bốn vương sở trăm i đây, là bởi vì bùn ư ơ sáu mươi lăm thần vương ngài là bệnh sao nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ trên mặt lao nhân thần sắp phát sinh kịch liệt biến hóa đồng thời rung động mở to hai mắt trừng trừng nhìn trước mắt thiếu niên bờ m ô i một trận rung động nhưng lại đường này cũng cũng không nói đến đôi câu vài lời thấy lao nhân lần này sắp mặt lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại trên mặt hiện lên một vòng bình thản nụ cười nói lao nhân ra trong lòng ngươi có phải hay không bài xích bột vương bài xích đại đường quân đội nếu như là dạng này kia bản vương cứ vậy rời đi nhưng sóc phương thành lương quốc bổn vương lại cũng không từ bỏ bổn vương muốn là cứu vãn cái thế giới này khả năng này thương tổn tiểu gia đình hy vọng lão nhân ra ngươi có thể thông cảm không không phải như vậy lão nhân liền vội vàng lắc đầu khoác tay đồng thời hai mắt tràn ngập một cô nóng d ự c tần vương không phải như vậy trong nội tâm của ta chẳng những không bài xích ngược lại mười phần hoa n hỉ ta nội tâm vội vàng muốn tần vương ngại cải biến quốc gia này bởi vì thế giới này đã đến cần cải biến thời khắc với lại tại ta trong xương thủy chạy xuôi mảnh này thần châu đại điệu hết dịch nghe được lần này ngôn ngữ lý nguyên hanh cởi mở cười to vài tiếng chậm lão nhân già, bổn vương cũng chính bởi vì vậy mới không nguyện ý thương tổn lương quốc bách tỉnh a với lại bổn vương cũng biết lương quốc là mảnh này thần châu đại địa một p h ầ n tử nơi này bách tính chạy xuôi cùng bổn vương một dạng máu tươi các ngươi đều là bổn vương người nhà bổn vương không nguyện ý nhìn thấy người nhà mình nhận một điểm thương tổn nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ trên mặt lão nhân hiện lên một cỗ rung động cảm kích đồng thời nước mắt tuôn đời mặt rung động hai chân tựa hồ làm u ố n quỷ trên mặt đất nhưng là lý nguyên hanh lại đem lão nhân thân thể chăm chú nâng lên vì liền là không cho hắn quỷ trên mặt đất chính như lý nguyên hanh trước đó nói như thế bây giờ lý nguyên hanh ở chỗ này chăm chú chỉ là một đứa bé một tá túc tiểu hài tử m à thôi mà lao nhân thì là gia chủ cái nhà này nhất gia trí chủ ở chỗ này lý nguyên hanh đầu này cường long cũng không muốn áp đảo lao nhân cái này địa đầu xạ cũng không phải là không thể ép mà là lý nguyên hanh không muốn áp đảo m à thôi bởi vì lý nguyên hanh nội tâm minh bạch nếu như thông qua áp bách phương pháp vậy khẳng định không chiếm được lương quốc bách tính từ tỉnh đến lúc đó coi như chém giết lương sư đô chỉ sợ cũng không cách nào làm cho cái này lương quốc lanh thổ t h ư ợ bách họ bình tĩnh không cách nào bình tĩnh bách tính hoặc là nói đụng phải dân chúng phản cảm lại có sĩ tộc nhóm châm ngòi thổi gió vậy cái này p h i ế n lãnh thổ lại có thể bình tĩnh bao lâu đâu chỉ sợ bình tĩnh không bao lâu chỉ cần có một chút thời cơ mảnh này bình tĩnh lãnh thổ đem gặp càng tán k h ố c hơn đồ sát có lẽ chính là bởi vì minh bạch đạo lý này vậy có lẽ lý nguyên hanh nội tâm vốn là mười phần nhân nghĩa cho tới hắn hiện tại như thế nhân nghĩa đối đ ạ i vị lao nhân này đương nhiên vậy có lẽ là bởi vì lao nhân này trước đó cái kia ấm áp một phen ngôn ngữ t â n vương còn ngài để cho ta biểu đạt nội tâm đối với ngài cảm kích lao nhân quay đầu nhìn về phía bên cạnh thiếu niên sắc mặt hiện lên một vòng cảm kích thân sắc tần vương thảo dân thật sự là không nghĩ tới ngài tuổi con nhỏ lại có dạng này hùng t â m trang trí thảo dân đối với ngài kính nghệ đơn giản còn cao hơn trời còn hồ nước còn sâu à. lão nhân gia không cần k h á c h khí bổn vương sở dĩ nói cho ngươi cái này chút là bởi vì bổn vương muốn biết ngươi tâm sự lý nguyên hanh nhàn nhạt thở dài lão nhân gia bây giờ ngươi nguyện ý tin tưởng bổn vương không phải lương quốc người sao bổn vương đã đem tới đây mắt nói cho ngươi, ngươi nguyện ư ơ i n g ý nói cho bổn vương ngươi tâm sự sao nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ trên mặt lão nhân tránh qua một vòng run rẫy lập tức thật sâu thở dài nói tần vương ngài thật sự là quá nhân nghĩa nếu như thảo dân có cơ hội làm ngài con dân tần h ả o d vương ngài yên tâm thảo dân chẳng những muốn bảo thủ ngài bí mật còn muốn dốc hết toàn lực ngài lao nhân thần tình kích động tăng thương trên mặt mang một vòng kích động thân sắc tần vương nếu như ngài có làm được cái gì được lấy thảo dân địa phương còn tần vương thỏa thích phân phó thảo dân lên núi lao x u ố nghe biển bất vạn n lửa, tử tử. g được lần này ngôn ngữ lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng vui vẻ nụ cười nhưng lập tức lại dẫn phát một trận kịch liệt ho khan trận này ho khan đó là bởi vì lý nguyên hanh giờ phút này như cũ có tổn thương lạnh tại thân tại thần t ì n h kích động dưới dẫn phát ho khan nghe được bên cạnh thiếu niên ho khan lão nhân thần sắc bá lập tức liền khẩn trương lên đồng thời vội vàng trở tay đỡ lên thiếu niên vội vàng hỏi tần vương ngài đây là làm sao ngài sắc mặt giống như không tốt lắm thần sắc hơi có vẻ tiểu thụy ngài là không phải sinh bệnh a lý nguyên hanh đưa tay để lại chính mình mũi cố nén ho khan mạnh gạt ra một đạo nụ cười nói không khỏe. khẩn không chỉ là phong hàn thôi, Như nhân thần thiên hạ, thể chờ Chỉ Thảo nhà Thảo Thảo hiểu chút như Thảo Thảo vẹn vẹn ngày ngày. liền trưng lên, Tần Vương, ngài ngài đến ngày Dân trong nhà cũng không có thảo dược. Thảo Dân ngược lại là hiểu sơ chút giữ lý. Tần Vương, như vậy đi, thảo Dân cái này ra đến tìm thảo dược. Nói gì, giữ có việc được sắc tức có tiếc, có Dược, cái Dược. vậy vậy tại lại đi, tìm là là Lao lập làm là lý, mà sao sao mấy mấy mấy trí qua Qua đâu. đâu. sơ xong lời này lão nhân liền quay người chuẩn bị rời đi vậy mà liền ở trong nháy mắt này ở giữa lý nguyên hanh lại đưa tay giữ chặt lão nhân cánh tay cười nói lão nhân ra bây giờ sắc trời sắp muộn chân ngươi chân vậy không tiện ngươi vẫn là không muốn đi thôi vậy mà nghe nói như thế trên mặt lao nhân tránh qua một vòng run r u dậy thần s ắ c khẩn trương nhìn xem bên cạnh thiếu niên lập tức thật sâu thở dài nói tần vương ta thật sự là đến tìm thảo dược thật không phải đến mật báo còn tần vương tin tưởng thảo dân b ù n vương biết rõ b ù n vương vậy thật sự là lo lắng ngươi an toàn lý nguyên hanh trên mặt tránh qua một vòng bình thản nụ cười lao nhân ra chỉ là phong hàn mà thôi cũng không phải cái gì bệnh nặng ngươi không cần làm phiền với lại nếu như bổn vương muốn đành phải chính mình phong hàn lời nói bổn vương đã sớm chữa cho tốt cái này phong h à n bổn vương hữu dụng a nghe nói như thế lão nhân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc thần sắc rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên tần vương ngài thật sự là quá khiến ta kinh nhà người bình thường cũng mười phần e ngại phong h à n vì cái gì đến ngài nơi này nhưng thật giống như không có chuyện một dạng với lại ngài còn giống như muốn lợi dụng cái này thương h à n đây là vì cái gì a thảo dân cũng hồ đồ h a h a cái này còn hy vọng so ngươi có thể tha thứ bổn vương bổn vương cũng không thể lộ ra nhiều như vậy lý nguyên hanh bình t h ả n cười vài tiếng nhưng là bổn vương hy vọng ngươi yên tâm bổn vương tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi vậy sẽ không tổn thương lương quốc bất luận cái gì bách tính bổn vương tới đ â y mắt liền là muốn giải phóng lương quốc bách tính hy vọng lương quốc bách tính có thể vượt qua an ổn giàu có sinh hoạt nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ lao nhân nội tâm để phòng chậm dãi thư giãn xuống tới lập tức quay người đỡ lấy lý nguyên hanh đi vào bên trong đến t â n vương thảo dân tin tưởng ngài bởi vì ngài cùng thảo dân gặp qua quan gia cũng không giống nhau lao nhân thanh em n h ẹ n nào thật giống như tại nâng lên quan gia hai chữ lúc nội tâm hiện lên vô cùng vô tận lựa giận giống như chương bốn bổn vương nhất định báo thấy lao giả thần sắc phát sinh biến hóa như thế lý nguyên hanh nội tâm vậy hiện lên một vòng hy vọng thần sắc bởi vì từ lao nhân giờ phút này thần tình trên mặt đó có thể thấy được lao nhân đối lương quốc thất vọng t ự độ tuy nhiên lý nguyên hanh hiện tại khả năng còn không phải lao nhân bằng hưu nhưng lý nguyên hanh cùng lao nhân lại có được địch nhân trùng vậy liền ngủ lương quốc hoàng đế đại quan tướng sĩ đối với lý nguyên hanh tới nói đã có được địch nhân trùng vậy có phải hay không bằng hưu lại có quan hệ gì đâu lao nhân ra nghe ngươi ngữ khí ngươi thật giống như rất thống hận quan gia a lý nguyên hanh trên mặt mang một vòng trấn an thần sắc ngươi đây là cùng bọn hắn có cái gì ân o á n sao có thể hay không cùng b u ồ n vương nói một chút đâu có lẽ b u ồ n vương có thể trợ giúp ngươi đâu nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ sắc mặt lao nhân đột nhiên biến đổi nhìn quanh thiếu niên trước mắt một chút về sau lập tức thật sâu thở dài nói thảo dân nguyên bản vậy có một hạnh phúc mỹ mãn gia đình nguyên bản trong nhà bốn chiếc người đang mong đợi cháu của ta h à n thế nhưng lại bị mạnh trinh nhập ngũ không chỉ là hải tử của ta liền ngay cả con dâu của ta l à o bà tử của ta cũng bị bắt đến nói đến đây lão nhân trong mắt nước mắt tựa như là vỡ đê hồng thủy rầm rầm chạy xuống thấy lao giả một mặt thống khổ t h ầ n sắc lý nguyên hanh chậm g ã i tiến lên vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy lao giả phía sau lưng nói lao nhân già ngươi cứ việc yên tâm hướng bổn vương khóc lóc kể l ệ bổn vương sẽ vì ngươi mở rộng chính nghĩa bổn vương sẽ báo thù cho người tuyết hận tân vương à đáng thương ta cái kia con dâu hoài thai tháng sáu nhưng như cũng bị đ á m g kia cầm thú cương ép bắt đến nói cái gì tại trong quân doanh nấu cơm nhóm lửa lao giả một thanh nước mũi một thanh nước mắt đau nhức tố ta cũng không có đã từng đi lính ta cũng không biết rằng đây có phải hay không là thật nhưng lương quốc nhiều người như vậy hẳn tại sao muốn bắt ta cái kia hoài thai con dâu à bọn họ không phải li nghe nói như thế lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng phẫn nộ t h ầ n sắc đồng thời có chút mở hai mắt ra hiện lên một cố vô cùng vô tận l ử a giận nhẹ giọng hỏi bọn họ bắt đi mang thai phụ nữ đúng vậy a thần vương ngài là không biết ta bọn họ bắt người ngày ấy còn mang theo mấy cái người l t quyết lão giả khóc giống trên mặt hiện lên một cố phẫn nộ c h i tình ta xem bọn hắn sắc mặt thấy thế nào cũng không giống muốn năm cái k i a con dâu đến nấu cơm ta muốn cùng bọn họ chống cự nhưng chúng ta chân phải lại nguyên bản liền có chút tàn tật trải qua qua ngày đó ta đầu này chân phải không sai biệt lắm liền phế đáng hận a nhìn xem lão giả khóc thiên đập đất cử động lý nguyên hanh trong lòng nổi lên một tia chua sót nếu như một quốc gia không bảo vệ phụ nữ hơn nữa còn là mang thai phụ nữ cái kia quốc gia này lại có cái gì tương lai đâu đối với một quốc gia tôi nói phụ nữ là tương lai tiểu hai tử là tương lai hy vọng bây giờ lương quốc đã sớm bắt đầu rút tuổi dưới đ á y nổi vì thu hoạch được ngắn ngủi thắng lợi không t i ế p đem ác ma c h i thủ vươn hướng phụ nữ hài đồng mang thai phụ nữ với lại lão giả trong miệng còn nâng lên người n ộ quyết khi bọn hắn để cái này người phụ nữ tiến về ứng trinh nhập ngũ thời điểm trong đội ngũ còn đi theo người n ộ quyết theo như cái này thì c lý nguyên hanh ả i đ trên quyết mặt hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt đồng thời tiến lên vô vô l ã o giả bà vai lao nhân gia ngươi yên tâm tuy nhiên bổn vương không biết còn lại bách tính thâm cựu đại hợn nhưng từ trên người người bổn vương vậy biết đại khái bổn vương nhất định sẽ thay sở hữu b á c h tính báo thủ dừa hận nghe được thiếu niên lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ lao g i ả chậm rãi đ ỉ n h chỉ n ư ớ c n ợ đồng thời ngẩng đầu nhìn xem thiếu niên lập tức khoe miệng hiện lên một vòng đáng chất t h ầ n s ắ c nói tần vương à ngài bây giờ chỉ là l ẻ loi một mình ngài làm sao có thể đối kháng cả lương quốc đâu nếu như thảo dân hải tử còn ở bên cạnh lời nói ta liền để hắn dẫn dắt sở hữu đồng hương cùng ngài cùng một chỗ diện lương quốc chỉ là cái này đây là thật sao lão giả trên mặt hiện lên một vòng kích động thân sắc nhắm lại rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên trước mắt nhưng lập tức thật sâu thở dài tần vương tuy nhiên ngài là cao quý tần vương nhưng ngài vẫn như cũ chỉ là một đứa bé a ta vậy thật sự là đều nhanh muốn hồ đồ bây giờ lại tin tưởng một bảy tám tuổi tiểu hài từ ngôn ngữ lão nhân gia ngươi tân h ậ t giống vương a được rồi được rồi có thể cùng ngài đại nhân vật như vậy nói chuyện h i ế m mà lại là phun một cái vì nhanh thảo dân nội tâm mười phần thoải mái lao giả thật sâu thở dài trên mặt mang một vòng đắng chát nụ cười tân vương à, ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm về sau liền hướng phía nam đi thôi thảo dân rất sợ ngài vậy tao nộ cái kia chút xúc x í c thôn chúng ta đã từng vậy có mười mấy giống ngài nhỏ như vậy hải tử nhưng về sau đều bị bắt đi bọn họ liền tiểu hài tử cũng không thả qua sao lý nguyên hanh to mày băng lanh trên mặt hiện lên một vòng nhàn nhạt, nhạt tức giận khó nói bọn họ không biết tiểu hài tử là một quốc gia tương lai sao nếu như một quốc gia không có tương lai cái kia quốc gia này không sẽ diệt vong sao ai thần vương hiện tại lương quốc vậy thì có cái gì tương lai a lao giả thật sâu thở dài hiện tại lương quốc chỉ cần đại đường quân đội đánh tới mặc kệ đại đường phái bao nhiêu người lương quốc cảnh nội bách tính đều sẽ đi theo h ư ớ n g ứng đem sinh hoạt tại sóc phương nội thành lương thị nhất cử công sát nơi này bách tính đã sớm chịu đủ nói đến đây lão giả trên mặt hiện lên một cỗ hung dữ t h ầ n sắc đồng thời hướng phía mặt đất phun một bãi nước miếng lộ ra mười phần chán ghét giống như tiếp tục nói chúng ta bách tính đã sớm không quen nhìn lương thị đối đột quyết cái kia phiên không đúng chúng ta đường đường thần châu đại địa con dân vậy mà đối man di không đúng đây không phải ném lao tổ t ô n g mặt mũi sao nghe được lão giả lần này ngôn ngữ lý nguyên hanh trên mặt mang một vòng bình thản nụ cười nói lao nhân g i a ngươi biết á sử na bộ lợi thiết cái này cá nhân sao Á sử na bộ lợi thiết đây là người đột quyết tên đi tên dài như vậy thật không biết bọn họ sau khi chết trên bia mộ có thể hay không khắc đẩy tính mạng bọn họ lão giả trên mặt hiện lên một vòng phẫn nộ thần sắc tần vương ngài nói tên vương bắt đàn này là ai à? ta giống như có chút ấn tượng nhưng trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được ta hẳn là lão l ã o nhân ra ngươi làm sao lại lao đâu lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại trên mặt mang một vòng rực rỡ nụ cười a xử na bộ lợi thiết liền là đột quyết h i ệ t lợi khả hãn thân đệ đệ phía trước mấy ngày hắn đã bị bổn vương chém giết nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ lão giả trên mặt bá lập tức hiện lên một vòng kinh ngạc thần sắc chương bốn trăm sáu mươi bảy ngài liền là phong vương lý nguyên hanh cái này sao có thể l ã o giả trên mặt hiện lên một vòng dị dạng t h ầ n sắc rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên tần vương ngài là nói ngài chém giết đột quyết h i ệ t lợi khả hãn thân đệ đệ a sử na bước lợi bên trong không phải a sử na bước lợi bên trong mà là a sử na bộ lợi thiết lý nguyên hanh bình thản cười một tiếng chuyện này liền phát sinh phía trước mấy ngày giờ phút này ở nơi đó có lẽ còn có tinh hồng máu tươi đương nhiên bọn họ thi thể ngươi đã tìm không thấy bởi vì bổn vương vì không cho bọn họ dọa sợ người sống để cho thủ hạ đem bọn hắn vùi lấp nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ lao giả trên mặt hiện lên một cỗ kích động thân sắc rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên trước mắt run run dày dày nói tần vương à ngài nói đều là thật sao ngài thật chém giết hiệt lợi khả hãn thân đệ đệ bùn vương tại sao phải lừa gạt ngươi đâu lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại trên mặt mang một vòng bình thản nụ cười với lại bùn vương không chỉ muốn chém giết ta xử na bộ lợi thiết còn muốn đem đột quyết tiêu d i ệ t nói cho ngươi một chuyện một tháng trước đột quyết xâm lấn đại đường thời điểm bùn vương đã từng ngay trước hơn hai trăm ngàn đột quyết tướng sĩ mặt chỉ vào hiệt lợi khả hãn mũi nói ra diện đ n g h e được lý nguyên h à n h lần này ngôn ngữ lao giả trên mặt hiện lên một vòng hoảng sợ thần sắc đồng thời rung động thân thể lui về sau mấy bước r u n g động nguy nói ngài ngài l i ề n là phong vương lý nguyên h à n h ngài l i ề n là tại vị thủy bờ sông giận dữ mắng ngỏ một triệu đ ộ t quyết đại quân phong vương lý nguyên h à n h sự tích là b ồ n vương chỉ là b ồ n vương hiện tại đã không phải là phong vương mà là tần h vương lý nguyên h à n h hai mắt nhắm lại trên mặt lộ ra một vòng bình thản nụ cười thần vương phong vương ngài liên là phong vương thần vương lý nguyên anh lao giả mặt mũi tràn đầy kích động thần sắc đồng thời rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên trước mắt tần vương n g à i làm sao không nói sớm a n g à i là trong lòng chúng ta đại anh hùng thảo dân thật sự là không nghĩ tới lại có một ngày thảo dân căn này hàng xá lại có thể nên đón ngài đại nhân vật như vậy thảo dân có phúc ba đ ờ i a khi lão giả nói ra lần này ngôn ngữ lúc phù phù một tiếng hai chân quỳ trên mặt đất đồng thời hung hăng hướng phía thiếu niên dập đầu vội và nói n tần vương ta chưa từng có m u ố n qua lại có một ngày có thể nhìn thấy ngài chân d u n g thảo dân thật sự là có phúc ba đ ờ i a nhìn thấy tần vương ngài coi như thảo dân hiện tại đi chết vậy hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tết mới t ầ n vương ngài thật là ngươi trong lòng chúng ta đại anh hùng Thấy lao giả lần o giả l này cử đội n g lúc, Lý quyết, quyết r xâm lấn đại đường đúng là lương sư đô từ đó cản trở lao giả thật sâu thở dài trên mặt hiện lên một vòng rung động tân sắc tân vương ngài biết rõ ngài nói cái kia phiên ngôn ngữ kích động bao nhiêu nhân tâm sao chỉ ít ta cái này nửa thân thể xuống m ổ lao ra hỏa nghe được ngài cái kia lời nói ảm đạm tâm hiện lên mới ngọn lửa hy vọng có đúng không bồn vương cái kia phiên lời từ đáy lòng thật có thể khích lệ rất nhiều người sao lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại trên mặt hiện lên một vòng hài lòng nụ cười bồn vương cái kia phiên ngôn ngữ là xuất từ bồn vương từ tỉnh hiện tại bồn vương chính là vì cái kia phiên ngôn ngữ làm ra nỗ lực chém giết ta xử na bộ lợi thiết vẹn vẹn chỉ là mở đầu mà thôi về sau bồn vương nhất định sẽ đánh hạ đột quyết đô thành nhà trưởng thành thân vương ngài nhất định có thể thực hiện tâm nguyện lý nguyên g t hanh rung khỏe miệng t hơi nhét lên trên mặt mang một vòng nghiền ngẫm nụ cười nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ l ã o giả trên mặt hiện lên đồng thời chưa đắng chắt nụ cười chắp tay nói tần vương thân phận ngài tôn quý không biết có thể ăn được hay không dưới nông ra nhỏ cơm tức h nhắm Với lại, thảo d â nghe t r o n n à mà là cũng không có cái gì ăn thịt, chỉ có chút có cứ không ăn không không tần vương ngại nhân ngươi yên buồn vương không kèn ăn. buồn vương nói, nhân ngươi ăn, không thông ăn, gì mang khẩu thịt, thể hay hợp phải phổ h dại, biết đi, Đối với tới tâm xuất t vị. rau ra, ra ra Lão lão đồ đồ sẽ o lão nhân ngại chân tâm thực tâm ra ý được ồ đồ đồ ăn. ăn ăn này, chân n Ở cái thế giới này, lại có cái gì đồ ăn có thể có chân tâm thực giới lại thế thể tâm h gì mỹ ý vị như vậy đâu. đ Nghe ư lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ l ã o giả đầy làm treo kích động thần sắc rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên nói tần vương Ngài thật sự là quá thân dân thảo dân đ ờ i này sinh hoạt hơn nửa đời người nhưng là cho tới nay không có gặp qua giống ngài dạng này n h â n nghĩa c o n chủ ngài như thế nhân nghĩa thảo dân cũng không thể tin được chính mình con mắt thảo dân hiện tại không phải là đang nằm mơ chứ thần vương lao nhân ra ngươi làm sao lại đang nằm mơ đâu lý nguyên hanh bình thản cười vài tiếng đỡ lấy lao giả đi vào một bên cạnh bàn lao giả bây giờ sắc trời dần dần muộn chúng ta vẫn là sớm chút ăn c ơ m sau khi cơm nước xong lại tiến về vệ i tử từ từ nói chuyện lâu đi tuân mệnh lao giả trên mặt mang một vòng kích động nụ cười lập tức đứng dậy hướng một bên bếp nấu đi đến Tần vương, thảo dân thủ Tần một Vương, dân nghệ không quá được, còn、Tần、Vương nhẫn nhân ngươi việc được, Lao quá cái. cứ mại làm, bên ồ n Vương ăn ngươi mình ăn, Bồn Vương chuyện may mắn. n được g có thể tự đồ đây làm may là Lý y u h ngoài h cười lời. trả Bên n đầy bóng đêm dần dần mượn căn này rách nát nhà cỏ lại hiện lên một cỗ nhàn nhạt hỏa quang đồng thời một cỗ khói bếp đoàn dao động thẳng lên ba nghìn dặm tại trong màn đêm tại cái này sóc phương thành m ộ ư ơ i bốn dặm bên ngoài lại có ai có thể nhìn thấy cái này bôi dung nhập trong bóng tối khói bất đâu trải qua qua một phen lắc qua lắc lại lao giả vậy rốt cục đem đồ ăn làm tốt tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là rau dại dư thừa hạt gạo cháo mà lại là nước chiếm hơn một nửa nhưng lý nguyên h anh lại an phi thường hương nhìn thấy thiếu niên lý nguyên h anh uống liền ba bát lão giả trên mặt hiện lên một vòng kích động nụ cười đồng thời hướng phía thiếu niên giơ ngón tay cái lên nói t ầ n vương ngài là thật không có đem thảo dân xem như tiện nhân à thảo dân nấu cơm ăn ngài vậy mà ăn như thế say x ư ơ n g ngon lành đây là thảo dân chưa từng có gặp qua a lão nhân gia bổn vương chỉ là đói mà thôi với lại l ã o nhân gia ngươi nấu cơm ăn xác thực mỹ vị nha lý nguyên h anh đưa tay bôi đến đứng tại khoe miệng nước động trên mặt mang một vòng rực rỡ nụ cười lão nhân ra ngươi vậy ăn nha đừng chỉ bổn vương ăn ngươi vậy ăn nha người ai cũng sẽ là đang lo lắng lương thực không đủ tần vương thảo dân trong nhà lương thực sớm đã bị cái tia chút x u ấ t sinh lấy đi lao giả khỏe miệng co quắc một trận nhưng lại không thể làm gì thở dài hiện tại thảo dân cũng không biết có thể hay không chịu qua mùa đông này có lẽ mùa đông này liền là thảo dân tử kỳ đi chương bốn trăm sáu mươi tám ngươi nhất định có thể sống qua mùa đông t i ê n nghe được lao giả lần này thong don g ngôn ngữ lý nguyên hanh nội tâm hiện lên một cố dị dạng dung chuyển nhìn xem lao giả trên mặt một bộ thong don thân sắc thật giống như đã tiếp nhận chính mình sắp chết đến hiện thực giống như vậy mà hiện tại tử vong khả năng đối lao giả tới nói không phải một kiện thống khổ t h ầ n sắc nhưng đối với sắp c h ơ mắt nhìn xem một cái mạng sắp chết đi lý nguyên hanh tới nói nhưng trong lòng nổi lên một trận chua sót lao nhân ra ngươi yên tâm ngươi nhất định có thể an an ổn ổn độ qua mùa đông này không chỉ là mùa đông này về sau mỗi một mùa đông ngươi cũng có thể độ an toàn qua lý nguyên hanh khỏe miệng co quắp một trận trên mặt hiện lên một vòng bình thản nụ cười túi đầu nhìn một chút trống chân bát bởi vì ngươi cho b u ồ n vương ba bắt cháo nhưng là bổn vương lại cũng không có thể đem phần ân tình này nhớ ở trên thân thể ngươi nói đến đây lý nguyên hanh chậm rãi đứng người lên thể, tiếp tục nghe ó vọng được ơ lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ lao giả trên mặt hiện lên một vòng dị dạng nụ cười lập tức khe khẽ thở dài nói thần vương ngài có dạng ngày tâm thảo dân thật rất cảm kích nhưng là ngài lời nói này lại quá nặng nề bởi vì ngài trước mắt hẳn còn chưa biết lương quốc có bao nhiêu bách tính đi có bao nhiêu đâu lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại ở trên mặt chạy xuống một đạo rực rỡ nụ cười mặc kệ có bao nhiêu b ù n vương đều sẽ lấy để bọn hắn ăn được cơm no bởi vì tại mùa đông đến trước đó b ù n vương hiểu ý tiếp quản cả lương quốc để lương quốc trở thành b ù n vương lãnh thổ a lao giả mặt mũi tràn đầy treo kinh ngạc thần sắc mở to hai mắt một trận rung động tần vương ngài là nói tại mùa đông đến trước đó ngài muốn tiếp quản lương quốc sở hữu thành trì lương quốc thế nhưng là có chín tòa thành trì a b ù n vương vậy tại bắt đầu tấn công bốn tòa thành trì sóc phương thành nạ gạ xã hòa thành ninh sóc thành được tinh thành lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng bình thản nụ cười lão nhân ra nếu không bao lâu bồn vương liền có thể tiếp quản cả lương quốc đến lúc đó bồn vương còn hy vọng lão nhân ra ngươi có thể dẫn dắt cái kia chút còn may mắn còn sống sót bách tính bồn vương để bồn vương có thể đem lương thực cấp cho, cho các h o c ngươi cấp cho lương thực lao giả mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thân s ắ c mở to hai mắt hiện lên một vòng kinh ngạc thân s ắ c thần vương ngài nói cái gì ngài là nói ngài biết cấp cho lương thực thảo dân không có nghe lầm chứ ngài xác định ngài là cấp cho lương thực mà không phải trưng thu lương thực lão nhân ra ngươi không có nghe lầm bổn vương đúng là muốn cấp cho lương thực lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại trên mặt mang một vòng rực rỡ nụ cười bây giờ lương quốc đã bị lương sư đô độc hại lâu vậy bổn vương đánh hạ sóc phương thành giải phóng lương quốc thời điểm liền là bổn vương giải phóng sở hữu lương quốc bách tính thời điểm cho đến lúc đó tất cả mọi người có thể ăn được cơm no mà không phải một ngày một bữa hút cháo nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ lao giả trên mặt hiện lên một vòng hoảng sợ t h ầ n sắc đồng thời nhắc đến rung động n g u y tay hung hăng xoa xoa con mắt lập tức mở to hai mắt trừng trừng nhìn qua trước mắt đứng lên thiếu niên chậm g ã i nói tần vương ngài là nói chỉ cần ngài thống trị l không sai lý nguyên hanh bình thản cười to vài tiếng cả ngày hút cháo đó là người trôi qua sinh hoạt ta nếu như cơm cũng không thể ăn no làm sao có thể vui vẻ lạc quan sinh hoạt đâu ngươi yên tâm khoảng cách các ngươi có thể ăn cơm no ở thời gian không xa thần vương cái này là thật sao thảo dân sinh sống lâu như thế nhưng lại chưa từng có ăn no qua cơm đời này đều không có ăn no qua một bữa cơm lão giả trên mặt hiện lên một vòng xấu hổ nụ cười lập tức đưa tay sờ sờ bụng cái này hơn nửa đời người cái này bụng đều chỉ chứa đựng rau dại cháo nước thậm chí có đôi khi nó còn chỉ có thể chống không mặc kệ nó làm sao đ ư c cuộc gọi đều không được nghe được lần này ngôn ngữ lý nguyên hanh khe khẽ thở dài nói đó cũng không phải các ngươi sai lầm các ngươi sinh hoạt tại thế giới như thế này lại có như thế quân chủ các ngươi có thể còn sống cũng đã mười phần không dễ dàng không qua các ngươi yên tâm các ngươi thời gian khổ cực đến cùng từ giờ trở đi bùn vương sắp ban cho các ngươi cuộc sống hạnh phúc t â n vương ngài thật sự là quá nhân nghĩa ngài lần này ngôn ngữ coi như chỉ là nghe một chút thảo dân đã nhiệt huyết dâng trào lao giả mặt mũi tràn đầy kích động thần sắc rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên bất quá tần vương nếu như ngài muốn chinh phục cái thế giới này vậy ngươi liền cần đầy đủ lương thực thảo dân tuy nhiên muốn có được tần vương ngài nói loại cuộc sống đó nhưng tần vương ngài càn g cần hơn cái này chút lương thực bổn vương cần sao lý nguyên hanh bình thản cười vài tiếng đồng thời trên mặt hiện lên một vòng bình thản nụ cười ngươi cảm thấy bổn vương cần sao a khó nói không cần sao lão giả khoe miệng co quắp một trận trên mặt tránh qua một vòng dị dạng tần sắc tần vương khó nói ngài t r í hướng không phải thiên hạ sao lại nói ngài là đại đường tần vương đại đường hoàng đế chí hướng chẳng lẽ không phải xưng bá nhất phương sao lại nói đến ạ i đường đ hoàng đế sẽ đ ồ g ngài ý phiên rồi cái kia vừa cử đây ộ n Nói đến g sao. đ lão giả trên mặt hiện lên một vòng đắng chát nụ cười nói tần vương ngài c o n nhỏ ngài khả năng không biết cái thế giới này đại bộ phận thời điểm đều là thân bất do kỷ tựa như tần vương ngài hiện tại tuy nhiên thân phận ngài là cao cao tại tượng nhưng ngài cũng phải thụ mệnh tại người a chỉ cần tại ngươi phía trên vị kia không đồng ý ngài cách làm vậy ngài thì có biện pháp gì đâu ai thấy lao giả mặt mũi tràn đầy thống khổ thân sắc lý nguyên hanh bình thản cười một tiếng nói lao nhân già ngươi cảm thấy có ai có thể đứng tại bồn vương phía trên đâu còn có ngươi cảm thấy bổn vương sẽ thụ mệnh tại người nào đâu a đây không phải rõ ràng sự tình sao lão giả trên mặt tránh qua một vòng dị dạng t h ầ n sắc đồng thời đắng chắt cười một tiếng tần vương ngài là đại đường tần vương tại ngài phía trên liền có đại đường hoàng đế a ngài không nên thụ mệnh tại đại đường hoàng đế sao đại đường hoàng đế sao lý nguyên hanh cười n h ạ t vài tiếng ngươi biết bổn vương tại sao phải tiếp nhận tần vương cái này bổ nhiệm sao a tiếp nhận khó nói tần vương ngài còn có thể cự tuyệt cái này bổ nhiệm sao l ã o giả khỏe miệng c o q u ắ c một trận trên mặt tránh qua một vòng dị dạng thần sắc tần vương ngài nói ngôn ngữ thật sự là càng ngày càng để thảo dân kinh ngạc ngài làm sao có thể cự t u y ệ t đâu phong vương thế nhưng là mười phần vinh diệu sự tình a vinh diệu sao ngươi cảm thấy khuất tại hạ nhân là vinh diệu sự tình sao lý nguyên hanh trên mặt tránh qua một vòng dị dạng thần sắc lập tức đáng chắt cười một tiếng l ã o nhân ra à có lẽ bổn vương cùng các ngươi khác biệt bổn vương cũng không muốn khuất tại bất luận kẻ nào phía dưới coi như bị phong vương bổn vương cũng sẽ không vì này cảm thấy nửa điểm cao hứng bởi vì bổn vương cũng không muốn thụ mệnh tại người Nói đối ế n Nguyên Hanh trên mang đây, Lý nguyên lần này ngôn ngữ, giả trên mặt m với lao giả lần này hỏi thăm lý nguyên hanh trên mặt mang một vòng nghiền ngẫm nụ cười chậm rãi nói cái này kỳ thực có mấy cái nguyên nhân thứ nhất bổn vương cùng đương kim đại đường hoàng đế xuất phát từ lòng tông hơn nữa còn là hắn thân đ ệ đệ nếu như ta công nhiên cự tuyệt cái tiêu đối với hắn mà nói sẽ là một cái cự đại x ỉ n ụ c đối với bổn vương tới nói cũng là một công nhân dẫn dẫn đạo mồi lửa vì không cho ngoại giới xem nhẹ lý ra không cho ngoại giới cảm thấy lý ra nội bộ không đoàn kết bổn vương cần phải tiếp nhận lão nhân ra bổn vương bây giờ cùng ngươi nói cái này chút hy vọng ngươi không muốn truyền bá ra đến đêm nay bổn vương không phải cái gì đại đường tần vương mà là ngươi bản thân lẫn nhau tâm sự bản thân lý nguyên hành hai mắt nhắm lại trên mặt hiện lộ một cố rực rỡ nụ cười cười nói tần vương ngài yên tâm thảo dân cũng là một biết mức độ người bây giờ tần vương đem thảo dân xem như b ạ n thân đây là thảo dân đời này may nhất phúc thảo dân làm sao lại đem loại đại sự này nói cho người khác biết đâu lão giả mặt mũi tràn đầy cảm kích thân sắc tràn ngập cảm kích hai mắt treo tại tang thương trên gương mặt lộ ra như vậy không hợp nhau một tang thương lão nhân nguyên bản cũng đã coi nhẹ cái thế giới này mưa mưa gió gió mà giờ khác này đứng tại lý nguyên hanh trước mặt lão nhân kia lại bởi vì một tám tuổi tiểu hải tử cảm động không muốn không muốn giờ phút này thật giống như lý nguyên hanh mới là thành t h ụ kia cá nhân lão nhân chỉ là một nghe cố sự nghe kỷ văn tiểu hải tử tại trong lúc vô hình Cả hai vị tuy r í l nhiên hóa, cái này chút sơn phong không cao lắm vậy không tính hiểm trở nhưng cũng để bọn hắn lánh hội nơi khắc phong cảnh tâm nhận trở ngại thống chi tại cái này binh hoang man loạn thời kỳ Phổ thông gia đình gia có có mảnh đất này cuối cùng quy về lương sư đô đồng thời để lương sư đô thành lập cái gọi là lương quốc chỉ không qua tại đại đường quét ngang mỗi cái phản vương đem nam vương thần châu đại địa thống nhất thời điểm lương sư đô vậy cảm giác được nguy cơ nguyên bản cùng lương sư đô góc cạnh tương hỗ chi thế đậu kiến đức vậy phía trước mấy năm bị đại đường tiêu diệt bây giờ lương sư đô mảnh đất này thành từ tùy mặt đến nay trên dưới một trăm phản vương bên trong cuối cùng một tuy nhiên lương sư đô lực lượng cũng không phải là các nơi phản vương bên trong lợi hại nhất nhưng lương sư đô mảnh này sản xe lại tuyển mười phần xào rượu lương tựa đột quyết mỗi l à m nguy hiểm tiến đến thời điểm hắn liền nghỉ vào đột quyết để đột quyết trợ giúp hắn ngăn cản được nhân đột quyết thế nhưng là đại đường sơ k ỳ cường đại nhất quốc gia hẳn là có một không hai đương nhiên nếu không phải là mảnh này thần châu đại địa phát sinh tùy mặt dung chuyển đ ộ quyết vậy hoàn toàn kỳ thực đột quyết vậy chưa từng có gia tỉnh h ắ n chỉ là bảo trì nguyên trạng từ vừa mới bắt đầu bị tùy văn đế dương tiên phái binh đánh hoa rơi nước chảy càng về sau tùy triệu phát sinh dung chuyển mảnh này thần châu đại địa phát sinh dung chuyển mỗi cái phản vương tự giết lẫn nhau cho tới mảnh này thần châu đại địa năng lực kịch liệt suy giảm mà bảo trì nguyên trạng đ ộ t quyết liền bắt đầu trở nên cường đại đây đều là lẫn nhau dù sao tại cái này thời đại dung chuyển không tiến tắc tối nếu như lui quá lợi hại vậy liền sẽ trở thành xung quanh quốc gia cái thất gỗ bên trên thịt cá tựa như mảnh này thần châu đại địa m ộ dạng nếu không phải là đại đường mau chóng tiêu trừ phản、loạn. vậy cái này phiến thần châu đại địa đem đại khái xuất trở thành bên cạnh tiểu quốc từng bước xâm chiếm đối tượng chớ nói chi là đột quyết cái này đại quốc gia tại lần trước đột quyết xâm lấn dung c h u y ể n đại đường lý thế dân có thể dùng cực ít đại giới đổi được bảo tồn đó cũng là lý thế dân năng lực tuy nhiên trong lúc nếu như lý thế dân nghe từ vẫn là phong vương lý nguyên hanh đề nghị trực tiếp đánh lén đi qua cái kia đột quyết rất có thể liền sẽ tại vị thủy bợ bắt trở thành lịch sử nhưng lý nguyên hanh vẹn vẹn chỉ là một tám tuổi tiểu hải tử muốn đem một quốc gia sinh tử tồn vong giao cho một tám tuổi tiểu hải tử cái kia quốc gia này hoàng đế là có điên cùng cỡ nào a đây chính là một ý nghĩ sai、lầm. liền sẽ để vạn tiên bách tính gặp giết hại nội khổ quyết định cũng là một quốc gia có thể hay không diệt vong quyết định càng là lý thế dân cầm quyền đến nay làm đệ nhất đại quyết định làm khởi s ư ớ n g nội loạn lý thế dân nếu để cho đại đường một tháng trước liền gặp hủy diệt vậy hắn sẽ trở thành mảnh này thần châu đại địa bên trên đệ nhất nhất làm cho bách tính thống hận mặt thế hoàng đế dù sao tại dân chúng bình thường trong mắt sẽ chỉ phỏng đoán nếu như ngươi lý thế dân không phát động huyền vũ môn biên cố cái kia quốc gia, này liền sẽ không dung chuyển, quốc gia này không hề động đẳng cái kia đột quyết liền sẽ không nam hạ quốc gia này cũng sẽ không vong sở hữu lý thế dân được vì quốc gia này diệt vong phụ toàn bộ trách nhiệm nếu là đại đường vào lúc đó tại lý thế dân trong tay d ị p v ò n g vậy hắn tội ác đem sẽ không bị lịch sử bùi b ằ m bao phủ hắn lý thế dân danh hào sẽ thành b ạ n thiên năm l ư u t r u y ề n tiếng xấu có lẽ cũng chính bởi vì có lo lắng như vậy mặc kệ trong lúc lý nguyên hanh như thế nào biểu đạt chính mình nội tâm phẫn nộ đồng thời biểu dương có thể đem đột quyết đại quân tiêu diệt lý thế dân đều vô pháp khai thác hắn đề nghị không chỉ là hắn liền xem như lý thế dân phụ thân lý huyên nói ra nói như vậy lý thế dân vậy tuyệt đối không có khả năng tin tưởng dù sao cái kia lúc đứng tại hắn bờ bên cũng kia thế nhưng là có hơn hai trăm ngàn đột quyết đại quân mà trương an thành thủ quân tổng số mới hơn một vạn một điểm trước mặt kệ trên lực lượng trinh l ệ n h liền ngay cả về số lượng trinh l ệ n h đều không phải là một điểm nửa điểm khổng lồ như vậy trinh l ệ n h lý thế dân làm sao dám mạo hiểm đây chính là hắn có thể hay không bảo tồn thanh danh thời khắc mấu chốt bất quá từ đó cũng có thể nhìn ra lý thế dân là một ngực có đại trí hoàng đế hắn biết tẩn nhẫn hắn có thể thấy rõ chính mình cùng đối thủ trinh l ệ n h hắn có thể nhìn thẳng vào loại này trinh l ệ n h với lại hắn phi thường có thể chịu việt vương câu tiến cũng là một phi thường có thể chịu người việt vương câu tiến bằng vào chính mình tẩn nhẫn cuối cùng báo đại thủ mà lý thế dân lần này tẩn nhẫn tại nguyên bản trong lịch sử hắn vậy báo được đại、thủ. tiêu diệt bất quyết bắt sống a xử na đốt bật cũng chính là hiện lợi khả hãn với lại sử dụng thời gian rất ngắn nhưng là hiện ở thời đại này hết thạy đều sẽ phát sinh biến hóa bởi vì có lý nguyên hanh người xuyên việt này gia nhập đối với cái thế giới này tôi nói lý nguyên hanh nhất định là cái thế giới này biến số hắn sẽ cải biến hết thạy mặc kệ là đột quyết tiêu vong thời gian vẫn là đại đường vật khởi thời gian hoặc là nói đại đường thống nhất thiên hạ thời gian nhưng thời giờ này đều sẽ bởi vì lý nguyên hanh mà phát sinh cải biến đương nhiên lớn nhất trọng yếu vẫn là đại đường quốc thổ tuy nhiên tại nguyên bản trong lịch sử đại đường mở rộng lãnh thổ sáng tạo rất lớn một mảnh quốc thổ nhưng đối với lý nguyên hanh tới nói vậy còn không đủ lý nguyên hanh trí hướng cũng không phải trong b ố n biển mà là trong thiên hạ hắn muốn thực hiện có thể dùng một câu khái quát trong thiên hạ đều là vương thổ xuất thổ c h i tân đều là vương thần từ trong h o à n g hốt tỉnh táo lại lý nguyên hanh hướng phía trước mắt lão giả lộ ra một vòng hài lòng nụ cười cười nói lao nhân ra bổn vương tin tưởng ngươi chính như ngươi tin tưởng bổn vương mở dạng lao nhân ra bổn vương cái nguyên nhân thứ hai liền là bổn vương trước mắt cần tần vương cái danh hiệu này cần vẹn vẹn chỉ là bởi vì cần sao lão giả trên mặt hiện lên một vòng đắng chát nụ cười nhẹ giọng hỏi chương bốn trăm bảy mươi bồn vương đao kiếm chỉ hướng ngoại bang đúng vẹn vẹn chỉ là bởi vì cần lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại trên mặt hiện lên một vòng bình thản nụ cười bởi vì cái danh hiệu này có thể đủ vương cung cấp rất nhiều tiện lợi nó có thể làm cho bồn vương danh chính nôn thuận vơ vét đại đường nhân tài cũng có thể đối ngoại tuyên bố bồn vương thuộc về đại đường nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ lao giả trên mặt hiện lên một vòng dị dạng t h ầ n sắc chắc tay nhẹ giọng hỏi tần vương ngài đây là vì cái gì đâu thảo dân ngu dốt không hiểu tần vương ngài lần này ngôn ngữ dụ ý rất đơn giản nếu như bổn vương cần lớn mạnh thực lực lời nói kia bản vương liền cần đạt được n h â n tài lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại mặt mũi tràn đầy tự nhiên nụ cười bổn vương là đại đường người nếu như bổn vương muốn có được n h â n tài cái kia tại đại đường vơ vét mới là tiện lợi nhất cho nên bổn vương cần tần h vương cái danh hiệu này vơ vét n h â n tài thần vương ngài đây là muốn lớn mạnh chính mình thế lực lão giả trên mặt tránh qua một vòng dị dạng t h ầ n sắc mỡ to hai mắt hiện lên một cỗ nhàn nhạt tức giận tần vương ngài là muốn trở thành phản vương sao ngài là muốn cùng đại đường hoàng đế đối n ị c h sao tuy nhiên thảo dân trước mắt còn không phải đại đường con dân nhưng thảo dân thống hận nhất liền là cái kia chút làm loạn p h ả n vương khi lão giả nói ra lần này ngôn ngữ lúc thần sắc kích động rung động hai mắt hiện lên một vòng phẫn nộ thần sắc đồng thời như ưng đồng dạng nhìn chằm chằm thiếu niên trước mắt cái kia rung động thân thể thật giống như đang phát tiết nội tâm hiện lên phẫn nộ giống như thấy lao giả bộ này thần sắc kích động lý nguyên hanh bình thản cười vài tiếng đồng thời đưa tay ra hiệu nói lao nhân ra, ngươi không nên kích động ngươi lại nghe bổn vương nói hết lời tần vương ngài nghe thảo dân một lời nội luận là không có tốt kết quả chúng ta mảnh này thần châu đại địa trước kia cũng cỡ nào vi phong tại tùy văn đế quản lý dưới chúng ta năng lực để đột quyết c ũ nói g giả vòng kiên kỳ, hâm mộ. Lão giả trên mặt hiện lên một vòng hoài niệm trên lên thần hâm mộ. mặt một Lão lúc vào sắc, đ chúng ta muốn ta n đánh đánh, đến muốn thì đây lão giả thật sâu thở dài đồng thời khỏe miệng tránh qua một vòng sầu khổ t h ầ n sắc nói hiện tại liền ngay cả đ ộ t quyết cổ vật cũng dám không kiêng nể gì cả xâm lấn mảnh này thần châu đại địa đây là vì cái gì đây là bởi vì mảnh này thần châu đại địa gặp hai ba mươi năm dung chuyển a đừng nói đột quyết ta nghe nói liền ngay cả cao cú lệ loại kia đồ chơi cũng dám ngấp nghe u châu lãnh thổ người nói cái gì nghe được lần này ngôn ngữ lý nguyên hanh sắc mặt bá lập tức căng cứng đồng thời nhắm lại trong hai mắt toát ra một cỗ nhàn nhạt tức giận lao nhân ra ngươi tin tức này là từ đâu nghe được ngươi là làm sao biết cao cú lệ ngấp nghẽ u châu ta đoàn a lão giả sững sờ một cái lập tức mở miệng tần h vương a ngài liền nghe ta một lời khuyên tuyệt đối không nên làm nội loạn nội loạn là mảnh này thần châu đại địa còn cần khôi phục nguyên khí ngàn vạn không thể lại phát sinh nội loạn không phải vậy đừng nói cao cú lệ chỉ sợ đến lúc đó liền ngay cả bắt chiếu bách tể nhỏ như vậy quốc gia c ũ người dám chỉ nhiễm chỉ đại đ n mảnh này thần g châu đ ạ đoán i Người đ lý nguyên h n h mặt sắm lại lập tức thở dài lão nhân ra bồn vương biết rõ ngươi nội tâm lo lắng cái này chút lo lắng không có sai chỉ là bồn vương cũng sẽ không làm lên nội loạn bồn vương đao kiếm sẽ không chỉ hướng đại đường sẽ không chỉ hướng đại đường lão giả trên mặt tránh qua một vòng dị dạng t h ầ n sắc lập tức thở dài thần vương ngài không cần lừa bị ta ta chỉ là một nho nhỏ dân đen mà thôi ngài lừa bị ta đối với ngài lại có cái gì trợ giúp đâu tần vương ta vừa rồi cái kia phiên ngôn n ữ vẹn vẹn chỉ là đề nghị mà thôi ta là chân thành hy vọng ngài không muốn phát sinh nội loạn bồn vương lần này ngôn ngữ tuyệt đối không có lựa bịp ngươi ý tứ chính như như lời ngươi nói bồn vương tốn hao miệng lưỡi lửa gạt ngươi đối bản vương lại có ích lợi gì chứ lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại mặt mũi tràn đầy treo một vòng bình thản nụ cười lão nhân ra bồn vương cam đoan với ngươi bồn vương đao kiếm tướng sĩ khẳng định là đối bên ngoài bồn vương lần này đến đây lương quốc chính là vì tiêu diệt lương sư đô dân tộc này tội nhân thần vương ngài nói là thật ngài thật sẽ không đối đại đường bách tính khai đao lao giả cốc mày tràn ngập kích động sắc mặt bên trên treo một vòng nghi hoặc, hỏi thăm. Lý nguyên h anh cười nhạt vài tiếng đây cũng là bổn vương tiếp nhận tần vương cái danh s ư n g này lại một nguyên nhân bởi vì bổn vương là đại đường tần vương cho nên bổn vương sẽ không đối đại đường con dân ra tay bổn vương đao kiếm tướng sĩ nhất định chỉ hướng đại đường đ n g h nhân cũng chính là đột quyết cao cú lệ lương sư đô các loại tặc như vậy cũng tốt thần vương như vậy cũng tốt ta lão giả vụt lập tức đứng lên mặt mũi tràn đầy kích động thần sắc tần vương chỉ cần không nội loạn nếu không bao lâu mảnh này tần châu đại địa liền có thể khôi phục đến lúc đó cho dù đột quyết có mạnh đến đâu vậy tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta chúng ta tiêu diện đột quyết ở trong tầm tay lao nhân ra ngươi lại sai tiêu d i ệ t đ ộ t quyết không phải dựa vào đại đường quốc lực cũng không phải đại đường hoàng đế độc t h ủ lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên trên mặt mang một vòng nụ cười quỷ dị tiêu diệt người đột quyết là bổn vương à, là bổn vương lý nguyên hanh à, bổn vương sở dĩ rời đi trường an chính là vì tốt hơn tiếp cận đ ộ t quyết từ đó tìm cơ hội đem đột quyết tiêu diện nói đến đây lý nguyên hanh dò xét lao giả một chút lại phát hiện lao giả trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc thần sắc mỡ to rung động hai mắt trừng trừng nhìn lấy mình nhìn thấy loại tình cảnh này lý nguyên hanh bình thản cười vài tiếng tiếp tục nói lao nhân ra ngươi sẽ không coi là bổn vương đang nói ra đi nếu như tiêu d i ệ t đột quyết không phải bồn vương cái kia vị thủy bờ sông bồn vương cái kia phiên ngôn ngữ chẳng phải thành lời nói x u n g xao đến lúc đó chẳng phải trở thành những người khác trong miệng trò cười sao đối với lý nguyên hanh lần này treo g ẹ o ngôn ngữ lao giả tang thương trên mặt tránh qua một vòng co rúm k h ô cạn bờ m ô i một trận rung động chậm rãi nói tần vương ngài thật tại vị thủy bờ sông giận dữ mắng mỏ một triệu đột quyết đại quân cái này chẳng lẽ không phải truyền ngôn sao khó nói đây là thật cái này làm sao có thể a tần vương ngài chỉ là một tám tuổi tiểu hài từ a ngài làm sao có được đại nhân đều không dám có dũng khí cái này có cái gì tần nhạt nhạt, vương, vương, vương, vương ngài tại suy tính cái gì lão giả trên mặt tránh qua một vòng sầu lo thân sắc tần vương ngài giống như đang lo lắng cái gì sự tỉnh có thể nói cho thảo dân sao thảo dân cùng tần sinh. vương ngài nói chuyện phiếm cảm thấy mắt thấy khoáng đặt rất nhiều ngài tuy nhiên chỉ có tám tuổi nhưng ngài trí tuệ mắt thấy mục tiêu tất cả mọi thứ đều khiến thảo dân cảm thấy vô cùng mới lạ nói đến đây lôi lão giả cung kính hướng phía lý nguyên h anh cúc không người tiếp tục nói đối với thảo dân tới nói ngài liền là một vĩ đại trí giả người lãnh đạo từng đoàn một lát thảo dân liền tại ngài trên thân kiến thức đến nửa đời người đều vô pháp lãnh hội sự t ì n h thân vương ngài tựa như là một truyền kỳ chương bốn trăm bảy mươi mốt ngươi cùng b u ồ n vương ở giữa hẳn là giống bản thân truyền kỳ sao lý nguyên hanh bình thản cười một tiếng đồng thời đưa tay dựng tại lão giả trên bờ vai lão nhân g i ngồi xuống đi ngươi cùng bổn vương ở giữa sẽ không có nhiều như vậy lễ tiết người cùng bổn vương hiện tại hẳn là giống chân thành tha thiết bằng hữu như vậy nói thoải mái không có cái gì là có thể ngăn cản ngươi cùng bổn vương ngươi nói đúng không lao nhân ra nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ lao giả trên mặt hiện lên một vòng cảm kích t h ầ n sắc rung động hai tay nắm thật chặt thiếu niên lý nguyên hanh rung động b ơ m n ô i nói tần vương thần vương a ngài làm sao không còn sớm chút xuất hiện đâu ngài nếu là sớm chút xuất hiện mặc kệ ngài là không phải tần vương ta đều sẽ để hải tử đi theo ngài a đi theo ngài nhất định có thể thành tựu một phen công tích vĩ đại chi tiết hải tử Lao nhân ngươi yên t â m tốt. Lý n g u y ê n Hanh Bình thẳng cười vương à i tiếng, n g i tiếp đó, h định ấ t một n sẽ có ư tưởng tượng i nổi giới không hảo thế giới đang mỹ coi h sinh h ờ ngươi, xuống tiếp ạ t n g ư ơ như ấ t định sẽ hài lòng, n hài sẽ bởi g vì, ơ i i sắp s như hoạt tại Bồn v ơ n cung g cấp thế giới ở thảo r o coi n Tân Vương, n g ư như thế, h t dân vẫn là hy vọng ngài có thể không muốn phản địch đại đường đại đường thành lập cũng không dễ dàng có lẽ đại đường có một ít chuyện ngài là không có nhìn nhưng đại đường kết thúc hai trong vòng ba mươi năm luận a đại đường để mảnh này thần châu đại địa trở lại yên tĩnh loại này công tích đã đầy đủ để hắn tồn tại mấy trăm năm lao giả thật sâu thở dài d u n g động hai mắt trừng trừng nhìn qua trước người thiếu niên lao nhân ra bồn vương đáp ứng ngươi bồn vương đao kiếm nhất định sẽ không vươn hướng đại đường lý nguyên hanh như cũ kiên nhẫn giải đáp trên mặt v ậ y treo một vòng hiền lành nụ cười lão nhân ra bồn vương cũng là đại đường hoàng thất bồn vương làm sao lại đối với mình người nhà động thủ đâu n g ư ờ i yên tâm tốt bồn vương mục tiêu cũng không tại đại đường mà là tại đại đường địch nhân bồn vương muốn đem sở hữu đại đường địch nhân tiêu d i ệ t nói đến đây lý nguyên hanh nhắm lại hai mắt chầm rãi mở ra đồng thời dò xét trước mắt lao nhân một chút tiếp tục nói bởi vì chỉ có dằng này đại đường bách tính mới có thể giải cứu an vững vàng hồi tưởng mảnh này thần châu đại địa đánh bại vô số lần man di nhưng vì cái gì tân vương triều cuối cùng sẽ bị man di khi dễ đó là bởi vì đám tiền bối tuy nhiên đánh bại man di nhưng lại không có tiêu diệt man di đồng thời để bọn hắn kéo dài hơi tàn nghe được lý nguyên hanh lần này giàu có sát ý ngôn ngữ lão giả trên mặt tránh qua một vòng dị dạng thần sắc mở to trong hai mắt tràn ngập một c ô e ngại thần sắc đồng thời trừng trừng nhìn qua thiếu niên trước mắt chậm dãi nói t â n vương ngài thật chỉ có tám tuổi sao vì cái gì thảo dân cảm thấy ngài tựa như là một sát phạt quả quyết tiêu hùng chỉ là tuổi tác không thế nào phù hợp <cười> nghe được lao giả lần này ngôn ngữ lý nguyên hanh cởi mở cười to vài tiếng lao nhân g i a có trí không tại lớn tuổi tự nhiên vậy không tại tuổi nhỏ dài trước một tháng đại đường gặp đột quyết giết hại cái kia chính là bởi vì trận kia cực kỳ bi thảm giết hại để bổn vương rõ ràng nhận thức đến quốc gia gặp nạn thất phu hữu trách bổn vương cũng nên đứng lên vì cái thế giới này làm ra chính mình một phen nỗ lực thần vương ngài thật sự là dạng này cảm thấy sao lao giả bộ mặt bắp thịt một trận rung động thật giống như tràn ngập cảm kích giống như tần vương nếu như mảnh này thần châu đại địa có một thành người đều giống ngài nghĩ như vậy Vậy Vương, này này này cái Châu lạc cái có một loại cảm giác khác thường, cảm giác ngài là thượng thiên phái tới cứu chữa mảnh này thần Châu đại Có dáng Phái phiến Đại Điệm lại hiện tại ngài lời nói, loại ngài Thiên tới Thần như nào thành Tân trong Dân hưởng, Thượng mảnh Thần đúng không? là thế Thảo từ một đâu? lưu Đại Điệm. l bộ ý nguyên hanh bình thản cười vài tiếng lao nhân ra người đánh giá quá cao bổn vương bổn vương chỉ là không nguyện ý nhìn thấy mảnh này thần châu đại địa gặp người man di tàn phá mà thôi mảnh này thần châu đại địa mặc kệ kinh lịch như thế nào gặp chắc trở cuối cùng sẽ trở thành thế giới cường đại nhất sinh hoạt tại mảnh này thần châu đại đ ị a bên trên dân tộc vậy sắp thành là cường đại nhất dân tộc bởi vì chúng ta có thể đoàn kết nhất trí bởi vì chúng ta ở giữa không có ngăn cách đúng tần vương ngài nói với tuy nhiên chúng ta hiện tại giống như còn chưa đủ mạnh nhưng nếu không bao lâu chúng ta liền có thể trở thành cái thế giới này cường đại nhất dân tộc bởi vì chúng ta là lòng truyền nhân chúng ta cũng là viêm hoàng tử tôn trên người chúng ta chạy xuôi thần màu tươi chỉ cần chúng ta rất tỉnh chúng ta đem bách chiến b á c h thắng lao giả thần sắc lập tức liền phấn khởi thật giống như đánh thuốc kích thích giống như hai tay vung đậy thật giống như tại múa thương làm đồng giống như t hạ ấ hạ tần vương nghe ngài một lời nói đều khiến thảo dân cái này nửa người cũng vùi vào trong đất người lập tức trở nên sinh long hoạ hổ chắc hẳn đi theo tần vương ngài tiểu hoạ tử mỗi cái cũng giàu có tinh thần đi lao giả tang thương trên gương mặt hiện lên một vòng hồng nhuận phơn phất thần thái nếu như thảo dân trẻ lại mười mấy tuổi thảo dân nhất định đi theo tần vương cho dù là chân trời góc biển lên núi lao xuống biển lửa thảo dân vậy vạn tử bất tử chỉ tiếc thảo dân hiện tại đã là một tên phế nhân lao nhân ra nhìn lời này của ngươi nói lý nguyên hanh tổ sừng hơi nhét lên trên mặt hiện lên một vòng nụ cười n h ạ t nhạt lao nhân ra bồn vương hiện tại liền có một chuyện muốn xin nhờ lao nhân ra ngươi a lao giả trên mặt hiện lên một vòng kích động t h ầ n sắc mở to rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên trước mắt tần vương ngài có cái gì cứ việc phân phó thảo dân nhất định tận tâm tận lực vạn tử bất tử bồn vương không muốn nhìn thấy ngươi gặp bất kỳ nguy hiểm nào ngươi phải biết bồn vương quan tâm ngươi vậy quan tâm thiên hạ sở hữu đại đường máy tính lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại trên mặt mang một vòng quan tâm t h ầ n sắc bồn vương bây giờ không phải là có phong h n sao bồn vương muốn cho lão nhân ra ngươi đưa bồn vương vào thành bồn vương tại sóc phương nội thành cần đạt được chút cứu chữa thần vương cứu chữa ngài nơi nào cần tiến vào sóc phương thành a lão giả trên mặt tránh qua một vòng đắng chắt t h ầ n sắc rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên trước mắt tần h vương ngài là đại đường tần h vương tại sóc phương nội thành chỉ sợ sẽ có nhận biết các ngài hỏa a vạn nhất ngài bại lộ vậy ngài chẳng phải thân thể hã nguyên lành sao đến lúc đó ngài làm sao có thể thoát hiểm đâu thần vương không biết ngài có tin hay không thảo dân kinh nghiệm ngươi muốn vì bồn vương trị liệu sao Lý nghe u y ê n a n bình thẳng tiếng, lao nhân Buồn Vương cần tiến vào sóc Phương Thành, về phần chỉ liệu, vẹn vẹn chỉ là thứ yếu. Chủ yếu vẫn Buồn Vương muốn đi vào sóc Phương Thành. n h chỉ thứ Chủ h trị g cười Sóc Sóc vài liệu, đi vào về vào là là yếu. yếu lao ra, được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ lao giả trên mặt hiện lên một vòng kích động tân h sắc mở to hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên vội v à n g nói đây là vì cái gì à? t â n vương đối với ngài tới nói sóc phương thành liền là ngươi long đàm hồ h g ta ngài tại sao phải tiến vào à? ngài d ạ n g này không phải liền là tự chui đầu vào lưới sao lão nhân ra ngươi không cần lo lắng bổn vương rất lợi hại lý nguyên sủ ỉ trịa giới chính mình bắp thịt chỉ tiếp cái tia nhỏ gầy cánh tay lại có bắp thịt gì có thể tú đâu nhìn thấy thiếu niên trước mắt nâng lên cánh tay đồng thời còn giống như muốn tú bắp thịt chỉ tiếp thân thể của hắn tuy nhiên không phải cốt nhục như tuổi nhưng cũng không tốt đến nơi đó đến lao giả ngượng ngùng cười vài tiếng nói tần vương ngài rất mạnh sao thảo dân nhìn không ra a chương bốn trăm bảy mươi hai yếu ớt đ n g đóm cũng có thể chiếu sáng một phiến thiên đ i ệ m lao nhân ra xem ra ngươi đối bản vương ngoại hình có cái gì hiểu lầm lý nguyên hanh khỏe miệng hơi n h t lên trên mặt mang một vòng bình thản nụ cười lao nhân ra ngươi gặp qua múa thương làm đồng người sao cái này lao giả trên mặt xấu hổ cười vài tiếng tần vương thảo dân tuy nhiên hơn nửa đời người cũng đợi tại tiểu thôn này bên trong nhưng thảo dân đã từng gặp qua tham gia quân ngũ bọn họ đã từng tại thảo dân trước mặt vũ đ a o lộc t h ư ơ n g nhìn thấy bọn họ vũ đ a o lộc t h ư ơ n g ta nội tâm liền khẩn trương bởi vì ta sợ bọn họ đem đầu thương nhắm ngay ta nghe được lao giả lần này n u ô n ngữ lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng bình thản nụ cười cười nói lao nhân ra ngươi làm dân chúng bình thường đối mặt lại là hung thần đ c sát trong lòng nổi lên khẩn trương tri tình cũng là khó tránh khỏi sự tình bất quá lao nhân ra, bổn vương hy vọng ngươi có thể nhìn xem bổn vương thân thủ chỉ cần ngươi xem bổn vương thân thủ vậy ngươi liền sẽ không có loại này lo lắng nghe được trước mắt năm gần tám tuổi thiếu niên nói ra lần này ngôn ngữ lao giả trên mặt hiện lên một vòng nghi hoặc thần sắc nhưng nhìn thấy thiếu niên lý nguyên hanh sắc mặt kiên quyết lập tức khe khẽ thở dài nói tần vương đã ngài kiên quyết như thế vậy ngài liền thử một chút đi ngài bây giờ tuổi vừa mới tám tuổi một tám tuổi tiểu hài tử có thể có ngài dạng n à y thông tuệ đã thiên hạ nhìn thấy nếu như thân thủ vậy mười phân được cái kia tần vương ngài chỉ sợ thật sự là thiên thần tri tử thiên thần không thiên thần bồn vương không biết dù sao bồn vương thân thủ cũng là cử thế vô song lý nguyên h à n h hai mắt nhắm lại trên mặt mang một vòng nghiền ngẫm nụ cười lão nhân ra ngươi nơi này có không có hơi nặng giải thiết côn sắt lão giả trên mặt tránh qua một vòng đắng chát nụ cười sắt là trọng yếu tài liệu thảo dân bực này nghèo hè người n làm sao lại có đâu bây giờ thế đạo vậy không thế nào bình tĩnh quan gia vậy hạn chế loại tài liệu này nếu như phổ thông bình dân có được đại lượng tiết h liệu vậy liền phạm n ư u phản tội a n ư u phản là muốn mất đầu khi lão giả nói ra lần này ngôn ngữ lúc lý nguyên hanh thấy lao giả trên mặt tránh qua một vòng đắng chát nụ cười đồng thời khỏe miệng co quắp một trận thật giống như đã bất đắc dĩ lại có chút phẫn nộ giống như nhìn thấy loại tình cảnh này lý nguyên hanh cười nhạt một tiếng nói không có vậy không quan hệ bổn vương liền dùng một cây hơi dài gậy gỗ đi bất quá lao nhân già, vậy ngươi theo bổn vương dạy bước tiến về trong việc đi nơi này không gian có chút nhỏ hẹp không cách nào làm cho bổn vương phát huy bên ngoài vệ i n tử hẳn là đủ a lao giả trên mặt tránh qua một vòng đắng chát nụ cười rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên trước mắt thật vương ngài thật muốn thi triển một chút sau không sai bởi vì bổn vương hy vọng ngươi có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng bổn vương mà không phải khuất phục tại bổn vương thân phận uy nghiêm mà là đối bản vương năng lực thành tâm thành ý thuận theo lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên đồng thời nhẹ khẽ gật đầu một cái với lại bổn vương có mười phần lòng tin để ngươi tán thành bổn vương năng lực nghe được thiếu niên nói ra lần này n ô n ngữ lao giả trên mặt tránh qua một vòng dị dạng có rúm rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên trước mắt nhìn thấy trên mặt thiếu niên hiện lên một vòng kiên quyết thân xác lập tức khe khẽ thở dài nói tần vương thảo dân chưa từng có gặp qua một quân chủ giống ngài dặng này vì để một dân đ vậy mà vì cái này dân đen thi triển võ nghệ chỉ bằng vào điểm này tần vương ngài liền siêu qua tuyệt đại bộ phận quân chủ nói đến đây lão giả trên mặt hiện lên một vòng kích động thần sắc rung động thân thể tựa hồ muốn đối thiếu niên tiến hành quỷ bái c h i lễ nhưng lại bị nhanh tay lẹ mắt lý nguyên hành cùng lúc ngăn cản hai tay đỡ lấy lão giả lý nguyên hành trên mặt mang một vòng giận dữ cười nói lão nhân già không phải đã nói n h a đêm nay bùn vương cùng ngươi chính là bạn thân bạn thân ở giữa lại nơi nào cần chạy quỷ bái lễ tới đâu lão nhân già ngươi theo bùn vương tiến về trong việc đi bùn vương sẽ để cho ngươi kiến thức bùn vương lợi hại nói xong lần này ngôn ngữ lý nguyên hanh liền đỡ lấy lao giả hướng ngoài phòng mà đến làm hai người tới ngoài phòng lúc ngoài phòng t i ê n không lại đen kịt một màu tựa hồ cũng không có cái gì tinh thần mặt trăng phát ra qua n mang vì mảnh này đen nhánh nhân gian rơi xuống một chút xíu qua n mang bất quá vẫn là có đ ô n g đóm phi vũ ở giữa không trùng đồng thời phát tán chúng nó y ê u ớt nhàn nhạt h lý quang nhìn thấy cảnh tượng như thế này lý nguyên hanh trong lòng có chút xấu hổ thở dài nói coi như phiến thiên địa này không có thiên thần chiếu cố cũng không có thần tiên bạn ơ n cái kia làm sinh tồn ở khu vực này người vậy làm theo có thể thông qua phát huy trên người mình hào quang nhỏ yếu đem cái thế giới này chiều sáng đúng vậy a lão giả thật sâu thở dài đồng thời có chút n g ầ n đầu có chút meo cặp mắt lại nhìn qua đen nhánh thi không tần vương nếu như cái này chút h u n h quang có ũ n g c thể tụ tập lại vậy cái này sở tiêu đi ô cảnh tuyệt đối sẽ bị chúng nó yếu đớt h u n h quang chiều sáng nhưng là tần vương a ai có thể đem cái này chút phân tán h u n h quang tụ tập đâu trước kia thảo dân khả năng không biết nhưng là hiện tại thảo dân trong lòng đã biết rõ cái này cá nhân là ai nghe được lão giả lần này n ô n ữ lý nguyên hanh trên mặt tránh qua một vòng nụ cười nhàn lập tức bông ra lão giả cánh tay h đối với loại tình cảnh này lao giả xem là sửng sốt một chút tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là đem ánh mắt xoay chuyển tựa tiên nhưng ánh mắt xoay chuyển tốc độ đồng thời phát ra sưu sưu âm thanh tựa như từng nhánh lao vùng một vũ tiễn giống như để cho người ta e ngại nó hùng manh tình thế vậy mà l i ê n tại lao giả hai mắt mở to ánh mắt bên trong chạy ra một cỗ chấn kinh thần sắt lúc lý nguyên hanh thân thể lại bá lập tức từ mặt đất biến mất lý nguyên hanh thân thể tựa như một mực rời dây cung vũ tiễn lại lần nữa hiện lên thời điểm thân thể của hắn đã đi tới không trùng đồng thời trong tay nắm lấy cái kia mới vừa rồi còn đang lượn vòng gậy gỗ lập tức sau này vừa quét qua một đạo đen thui hát sắc quan g mang từ gậy gỗ cuối thoáng hiện mà ra nương theo đạo này đen thui hát sắc quan mang một trận thanh t h ú thanh âm từ giữa không trùng trợ hiện đạo này tiếng vang giống như tiếng sấm để nghe được đầu người o ngong một trận o a minh thật giống như tao n g một cái công kích mã vậy mà liền tại lão giả trên mặt hiện lên một vòng hoảng sợ thần sắc lúc thiếu niên chuyển không trung thiếu niên lý nguyên h a h người nhẹ như yến ở giữa không trung giống như chuẩn chuẩn l ư ớ t nước vụt lập tức lại lần nữa bay lượn đến giữa không trung lại đua nghịch bốn năm chiêu như ưng kích trường không chiêu thức gỗ hơi nơi ta đi đến đều là hiện lên một đạo đen thui hát sắc qua mang đạo này đen thui hát sắc qua mang làm cho lòng người thấy sợ hãi giống như có thể thôn phệ hết thể giống như nhìn thấy loại tình cảnh này lão giả trên mặt tràn ngập e ngại thần sắc rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua giữa không trung thiếu niên cái t i ê rung động hai mắt tràn ngập một cỗ e ngại thần sắc giờ phút này hắn thật giống như đang nhìn thiên thần một dạng giống như đối với lao giả t ớ i nói thiếu niên lý nguyên hanh lần này như múa hoa lê thương kỹ thật giống như giống như thiên thần một dạng làm cho lòng người thấy sợ hãi không dám tới là địch thần vương thần vương đủ đủ lao giả ngầm đầu hướng phía giữa không trung hô to vài tiếng chương bốn trăm bảy mươi ba xuất thần n h ậ p hóa giống như thần kỹ vậy mà lao giả hô to mấy âm thanh thiếu niên lý nguyên hanh nhưng thật giống như không có nghe đến giống như ở giữa không trung giống như bay thẳng đến liệm ngừng trong tay hắn gậy gỗ tựa như là có được linh trí trên không trung làm lấy nó mình muốn cử động một hồi mà bên này trường côn thoát ly thiếu niên lý nguyên hành tay đồng thời quay chung quanh thiếu niên bay lượn mấy tuần một hồi lại như là thiếu niên cánh tay kéo dài tại tinh chuẩn đánh lấy thân thể thiếu niên chung quanh mỗi một bộ vị nếu như hiện tại có địch nhân vây lại thiếu niên lý nguyên hành cái tia tên địch nhân này sẽ bị lý nguyên hành toàn phương vị không có góc chết công kích coi như không chỉ một cá nhân có bốn cá nhân đến từ bốn phương t h m hướng hoặc là có tám cá nhân mười tám cá nhân vây tại thiếu niên lý nguyên hành chung quanh thân thể không ra một sắt na đều sẽ bị lý nguyên hành trong tay gậy gỗ đánh trí tử chỉ cần gặp thiếu niên lý nguyên hành trong tay gậy gỗ nhất kích chỉ sợ cũng được đầu lâu vỡ tan bắn ra mà ra. Lại hoặc là nói, xương lưng, ra ra. mà là Lại cái hoặc cổ. Các vị tại r trốn trở í cơ cốt cũng chữ chết, đối với lý nguyên hanh tới nói, chỉ cần địch xương thể đứt thế một tới nhưng như không Hanh thành hắn nhân, luận nào, Nguyên nói, gãy, đối vô với với Lý là l qua cũng làm cho hắn làm x u ấ triển thủ, t nhân, hoặc là những vậy này này, cái cá người là đều sẽ ở thành lý nguyên hanh thủ t Hanh hạ vang hồn. Nguyên vang Lý ạ t r i lãm một phen tinh diệu tuyệt luân thương kỹ về sau lý nguyên hanh giống như luyện chuyển nhảy múa hậu điệp từ giữa không trung rơi xuống mặt đất chậm rãi ngẩng đầu nhìn trước người l ã o nhân vậy mà lao giả giờ phút này mặt mũi tràn đầy hoảng sợ t h ầ n sắc mở to hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên trước mắt đồng thời nâng lên giống như đá lởm c h ầ m cánh tay ngón tay chỉ vào trước người thiếu niên lý nguyên hành run run dày dày nói ra tần vương ngài đến cùng là người vẫn là thần a tê liệt ngã xuống lao giả lần này hỏi thăm lý nguyên hành hai mắt nhắm lại trên mặt mang một c ố cực kỳ rực rỡ nụ cười nói khẽ bổn vương đương nhiên là người lao nhân già ngươi thật giống như rất kinh ngạc bổn vương biểu hiện khó nói cái này không chỉ có chỉ là phổ thông thương kỹ sao bổn vương lần này triển lãm vẹn vẹn chỉ dùng nửa thành năng lực nửa thành lao giả mặt mũi tràn đầy kinh ngạ khỏe hai miệng một mở mắt trận, trừng trừng vậy co quắc một trận, mở to đúng á giá n niên tần vương, ngài là nói, ngài vừa rồi vẹn vẹn chỉ dùng không đến một thành công h thiếu chỉ rồi trước mắt, một lực. vừa là đ là dạng này bởi vì bổn vương lo lắng lao nhân ra ngươi không thể thừa nhận bổn vương toàn bộ năng lực triển lãm cũng chịu đựng không bổn vương hai ba thành năng lực triển lãm sở hữu bổn vương vẹn vẹn chỉ là tiểu lộ một tay vì chính là cho lão nhân ra ngươi xem một chút bổn vương thân thủ phi thường được tần vương ngài thân thủ đương nhiên phải nhưng là ngài mới vừa nói chỉ lộ nửa thành công lực cái này thật sự là quá làm cho người ta khó có thể tin lão giả sâu thở sâu trên mặt mang một vòng kiềm chế kích động tần vương thảo dân chưa từng có gặp qua cái nào nhân loại có thể trên không trung đợi lâu như vậy à ngài tựa như là biết bay giống như trên không trung đợi như vậy c ũ n g lấy còn không ngừng cơ trong tay v ậ y gỗ nói đến đây lão giả lần nữa nuốt nước miếng một cái đồng thời hiện lên đến trong cổ họng kích động lần nữa đè xuống đến chậm rãi nói thần vương tạm dừng không nói ngài xuất thần nhập hóa thương kỹ liền nói ngài ở giữa không trung dừng lại lâu như vậy thần vương ngài quả nhiên là nhân loại chẳng lẽ lại ngài nắm giữ phi hành t ự a n h ư trong thần thoại thần tiên một dạng đối với lão giả lần này hỏi tham lý nguyên hanh cũng không có đáp lại vẹn vẹn chỉ là bình thản cười vài tiếng nhìn thấy thiếu niên chưa trả lời lao giả trên mặt lại hiện lên một cỗ thần sắc kích động đồng thời trên mặt vậy được cái gì nghiệm chứng giống như thân thể phát sinh một trận cứng ngắc r u n dày lập tức đắng chát cười vài tiếng nói hẳn là dạng như vậy vừa rồi nghe tần vương ngài ngôn luận bây giờ lại nhìn thấy tần vương ngài c h á t tuyệt thân thủ ngài khẳng định không phải người bình thường ngài thậm chí không phải nhân loại ngài nhất định là thiên thần nhất định là đối với lao giả lần này giống như nói một mình ngôn từ lý nguyên hanh bình thản cười vài tiếng nói lao nhân ra bồn vương sở di triển lộ nhiều như vậy cũng không phải muốn nhìn đến ngươi biểu hiện kinh ngạc như thế bùn vương là muốn cho ngươi thấy bùn vương có thể bảo vệ mình có năng lực vậy có trách nhiệm để cái thế giới này thay hình đ ổ i dạng để cái thế giới này m á y tính sinh hoạt tốt hơn nghe được thiếu niên lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ lao giả trên mặt bá lập tức hiện lên một cỗ kích động rung động uy t h ầ n sắc run run trong mắt tại trong hốc mắt phát sinh rất nhỏ rung động uy nhưng là thân thể của hắn lại giống một tôn tượng đá giống như không núp ních có lẽ hắn giờ phút này đã bị lý nguyên hanh chấn kinh không cách nào ngôn ngữ không cách nào tự quyết nhưng đối với lý nguyên hanh tới nói hắn vừa rồi hiện ra năng lực thật không có nửa thành cũng chính là năm phần trăm bởi vì đối với lý nguyên hanh h ắ n lợi hại nhất cũng không phải là cái gì thân thủ mà là bà khí chỉ cần đem lý nguyên hanh trên thân bá khí triển khai cái kia vô luận cường đại cỡ nào định nhân đều khó có khả năng sẽ là lý nguyên hanh đối thủ bởi vì nhân loại tại tiếp thu kiến thức mới thời điểm thường thường ưa thích đem kiến thức mới cùng mình nắm giữ tri thức tiến hành so sánh loại phân núi non trung điệp thậm chí là sắp nhập nhưng nếu như cái này kiến thức mới là bọn họ chưa từng có gặp qua đồng thời muốn phá vỡ bọn họ nửa đời người nhận biết vậy bọn hắn nội tâm sẽ hiện lên bài xích kiến thức mới tâm lý loại này bài xích tâm lý rất dễ dàng để bọn hắn sụp đổ cũng chính là ở vào loại này cân nhắc với lại lao giả cũng không phải lý nguyên h a n h đ g h ị c h nhân lý nguyên h a n h cũng không có triển lãm toàn bộ năng lực nhưng chỉ vẹn vẹn là cái này chút liên đã để lao giả có chút không chịu nhận giờ phút này lao giả thân sắc lại nải trong mồ nhưng là ngôn t ử lại một mực tại kể ra lý nguyên hanh liền là thiên thần hạ phạm loại hình ngôn ngữ nghe được lần này ngôn t ử lý nguyên hanh cầm trong tay gậy gỗ hướng phóng tới một bên đồng thời chậm rãi đi hướng lao giả hai mắt nhắm lại trên mặt mang một vòng rực rỡ tính trẻ con đủ cười nói lao nhân ra bùn vương chỉ là một cá nhân mà thôi không phải cái gì thiên thần ngươi xem trọng bùn vương có cái m ũ i có mắt thế nào lại là thiên thần đâu tựa hồ là nghe được thiếu niên lý nguyên hanh lần này ngôn ữ lại tựa hồ là từ trong hoảng hốt chậm qua thần lao giả giờ phút này bỗng nhiên mẩng đầu nhìn thiếu niên trước mắt rung động trong hai mắt tràn ngập một cô nóng rực thấy lao giả sắc mặt biến hóa như thế lý nguyên h anh sững sờ một cái lập tức khoe miệng hiện lên một vòng rực rỡ nụ cười nói lao nhân già ngươi đây là làm sao nhất kinh nhất s ạ vậy mà liền tại lý nguyên h anh nói ra lần này ngôn ngữ lúc lao giả lại thân thể một khuất phù phu một tiếng hai chân quỳ trên mặt đất đồng thời đem đầu hướng mặt đất trùng đệm i đập đến thấy lao giả đột nhiên làm như thế lý nguyên h anh liền vội vàng tiến lên đồng thời ngăn cản lao giả dập đầu cử động đỡ lấy lao giả cánh tay nói khẽ lao nhân già ngươi làm cái gì vậy không phải đã nói sao hôm nay ngươi cùng bồn vương đều là bằng hữu không cần như vậy đại lễ thần vương Ngài. Ngài chương n h n t h i i i h bốn trăm bảy mươi bốn dự trữ lương thực t r i n h phạt tứ hải thiên thần a thần vương ngài liền là thiên thần hạ phạm a lao giả r u n g động uy thân thể hiện lộ ra một cỗ kích động tình cảm thần vương ngài liền là thượng thiên phái tới cứu vãn đại đường cứu vãn mảnh này thần châu đại địa thiên thần a nếu như trước đó thảo dân còn có một chút do dự lúc đó tại thảo dân có thể xác định ngài liền là thiên thần a thiên thần ở trên thu thảo dân cúi đầu đối mặt lão giả lần này cử động lý nguyên hanh trên mặt tránh qua một vòng bình thản nụ cười đồng thời tiến lên nâng lên lão giả cánh tay không để cho dập đầu cười nói lao nhân ra bùn vương ở đâu là cái gì thiên thần a bùn vương liền là so với người bình thường lợi hại hơn một chút mà thôi tân vương a ngài liền bị khiêm tốn ngài thế này sao lại là so với người bình thường lợi hại một chút xịu a ngài hiện ra năng lực đơn giản liền là người bình thường mấy lần mấy chục lần nói đến đây lão giả khỏe miệng co quắp một trận khe khe thở dài mà căn cứ tần vương ngài nói ngài hiện ra năng lực vẫn chưa tới ngài toàn bộ thực lực một thành cái này tướng làm khủng bố à? lão nhân ra vẫn là câu nói kia bổn vương vẹn vẹn chỉ là muốn để ngươi biết rõ bổn vương có thể bảo vệ tốt chính mình vô luận là tại đại đường vẫn là tại sóc phương thành lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại trên mặt lộ ra một vòng bình thản nụ cười lão nhân ra lấy bổn vương năng lực không ai có thể thương tổn bổn vương chỉ cần bổn vương nghĩ bổn vương có thể cùng lúc chém giết mấy trăm người đối mặt mấy và người mấy chục và người bổn vương cũng có thể nhất chiến làm lý nguyên hanh nói xong lần này ngôn ngữ lúc nếu như là cái gì khác người có thể sẽ cho rằng lý nguyên hanh đây là đáng khoác lác mà lại là không trải qua qua bản nháp khoác lác nhưng đối với giờ phút này lão giả tới nói thiếu niên lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ thật sự rõ ràng không có chút nào nửa điểm trộn nước vết tích sở dĩ lao giả có thể như thế tin tưởng năm gần tám tuổi lý nguyên hanh hoàn toàn là bởi vì vừa rồi lý nguyên hanh hiện ra năng lực đối với lao giả tới nói lý nguyên hanh vừa rồi cái kia tiểu lộ một tay đơn giản liền là có thể so với thiên thần tồn tại với lại đối với lao giả tới nói trên thế giới này đã không có người sẽ là thiếu niên trước mắt đối thủ t â n vương ngài nói với lấy ngài năng lực đừng nói là tiến vào sóc phương thành liền xem như tiến vào đột quỵ y quốc đô tiến vào long đàm hồ huyện ngài đều khó có khả năng có bất kỳ sơ thất nào lao giả vẻ mặt tươi cười đồng thời trịnh trọng gật gật đầu đã lao nhân ra người vậy minh bạch kia bản vương hy vọng ngươi ngày mai có thể dẫn dắt một vương tiến vào sóc phương thành lý nguyên h à n h hai mắt nhắm lại trên mặt mang một vòng rực rỡ nụ cười cái này có thể chứ cái này đương nhiên có thể t â n vương có thể vì ngài làm việc đó là thảo dân có phúc ba đời lao giả mặt mũi tràn đầy kích động thân sắc nói ra khi lão giả nói xong lần này ngôn ngữ lúc lý nguyên hanh đưa tay đỡ lên láo giả trên mặt hiển lộ một cỗ cởi mở nụ cười nói lao nhân ra vậy liền đa tạ ngươi bổn vương thay lương quốc sở hữu bách tính đại đường sở hữu bách tính bổn vương sở hữu tướng sĩ cảm tạ ngươi nghe nói như thế vừa mới đứng dậy lao giả vội vàng muốn hướng lý nguyên hanh cúi đầu nhưng lại bị lý nguyên hanh ôn n u ngăn cản lao nhân ra ngươi cùng bổn vương ở giữa hẳn là giống bạn thân như thế nói thoải mái với lại không có bất kỳ cái gì thân phận khác biệt lý nguyên hanh song dương cười to vài tiếng đồng thời đỡ lấy lao giả đi đến phòng mà đến lao nhân ra ngươi yên tâm sau này ngươi sinh hoạt sẽ không còn là như bây giờ đến lúc đó bùn vương để tướng quân đem ngươi tiếp vào sóc phương thành đến ở nơi đó bùn vương sẽ để cho sở hữu bách tính ăn được nóng đằng nóng cơm nghe được thiếu niên lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ lao giả trên mặt tránh qua một vòng co rúm lập tức thở dài nói tần vương lấy ngài năng lực không nên chỉ cầu mưu lương quốc gia ngài hẳn là đem đao kiếm v u n g hướng cho nên lấy đại đường là địch quốc gia đặc biệt là đột quyết tần vương chém giết một ta xử na bất lợi thiết lập là không thể tiêu trừ đại đường con dân nội tâm phẫn nộ tần vương ngài nếu như có thể tiêu diện đột quyết cái kia đại đường có tài chi sĩ khẳng định sẽ nối liền không dứt đầu nhập vào ngài a lao nhân ra n g ư ơ i muốn nói cái gì lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại trên mặt mang một vòng bình thản nụ cười nếu như ngươi có đề nghị gì lời nói không ngại nói thẳng ra đi bổn vương nhất định sẽ cân nhắc nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ lao giả trên mặt tránh qua một vòng xúc động tấn h sắc lập tức c h ắ p tay nói đã tần vương không chê thảo dân lường gạt cái kia thảo dân liền múa đuối trước cửa lô b à n tần vương thảo dân đề nghị n g liền tiên m n a búa trước c i a lô ban chinh còn hy vọng ngươi có thể có chuyện nói thẳng đồng thời đối bản vương đừng có bất kỳ dấu dế nào hy vọng ngươi cũng không cần e ngại bổn vương tính toán ngươi nói sai cái gì bổn vương cũng sẽ không trách phạt ngươi là là lao giả trên mặt tránh qua một vòng kinh ngạ c thần sắc lập tức c h ắ p tay tần vương lấy ngài năng lực nhân nghĩa thảo dân thật cảm kích và p h u ậ n nhưng tần vương a coi như ngài đánh hạ sóc phương thành đánh xuống cả lương quốc ngài cũng không nên cấp cho lương thực cái k i a chút lương thực hẳn là có cả mánh l ệ n dùng đối với lao giả lần này ngôn n ữ lý nguyên hanh trên mặt tránh qua một vòng dị dạng thần sắc lập tức khe khẽ thở g i i nói l ã o nhân già b ồ n vương biết rõ ngươi đây là vì bản vương đại kế cân nhắc với lại ngươi từ bỏ như vậy chính mình lợi ích cử động để b ồ n vương cảm động hết sức nhưng b ồ n vương lại không thể khai thác ngươi đề nghị a đây là vì cái gì a thần vương đây là vì cái gì a lão g i ả t ă n g thương trên mặt hiện lên một vòng xúc động thân thể vậy đi theo trong sự kích động tâm phát sinh một trận rung động tần h vương thảo dân tuy nhiên ngu xuẩn nhưng vậy biết đại thể a làm như vậy đối tần h vương ngài có trợ giúp l ớ n a thần vương ngài vì cái gì không tiếp thụ đề nghị này a lao nhân già ngươi cảm thấy một quốc gia trọng yếu nhất là cái gì lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại mở miệng hỏi một quốc gia trọng yếu nhất vậy khẳng định liền là một thánh minh quân chủ a lão giả trên mặt tràn ngập một vòng nghi hoặc thần sắc rung động hai mắt đánh giá thiếu niên trước mắt tần vương n g à i vì sao lại có dạng này nghi v ấ n a lão nhân gia ngươi sai một quốc gia trọng yếu nhất không phải cái gì thánh minh quân chủ mà là bách tính lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên trên mặt lộ ra một vòng nụ cười n h ạ t nhạt lão nhân gia một quốc gia là có vạn thiên bách tính tạo thành nếu như không có những người dân này cái kia làm sao có thể trở thành quốc gia đâu mà bổn vương coi trọng cũng chính là những người dân này đối với bổn vương tới nói Bách tính mới lý à Làm đại kế. l nguyên hanh nói lần trên mặt tránh qua một vòng tiết hận thân sắc bổn vương sở dĩ muốn cải biến cái thế giới này cũng không phải là bởi vì bổn vương trong lòng lớn đến mức nào gia tâm mà là bổn vương hy vọng sở hữu bách tính đều có thể vượt qua giàu có an ổn sinh hoạt nói đến đây lý nguyên h anh rực rỡ cười vài tiếng đồng thời trên mặt mang một vòng rực rỡ nụ cười nói bổn vương trí hướng chỉ thế thôi làm lý nguyên h anh nói xong lần này ngôn ngữ lúc lão giả tang thương trên mặt hiện lên một loại thần sắc kích động đồng thời rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên trước mắt t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi lăm bản tâm vì dân há có thể tổn hại dân vậy mà còn không có đợi lão giả mở miệng ngôn ngữ thiếu niên lý nguyên anh lại lên tiếng lần nữa nói ra lão nhân già bổn vương lần này hành động vì liền lạ để lao bách tính ngôn có thể vượt qua cuộc sống thoải mái Về p h ầ nghe l ư ơ n t ự dự thực c còn có những biện pháp khác. Lao nhân ra ngươi cứ trữ, tâm tốt, lương thực tuyệt đối sẽ không trở thành ra những Buồn biện Buồn Vương nhân ngươi yên lương không Vương vấn n g pháp h đối Lao đề. sẽ được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ lao giả trên mặt rung động thân sắc hiện lộ ra vô cùng kinh ngạc cảm kích nhưng lập tức lại thư giãn rất nhiều lập tức thở dài nói tần vương à ngài thật sự là quá nhân nghĩa có thể vì ngài dạng này quân chủ làm việc thật sự là có phúc ba đời tần vương ngày mai liền xem như ta đầu này mạng giả cũng đánh bật đến thảo dân vậy nhất định đưa ngươi đưa vào sóc phương thành tốt rất tốt bổn vương thay lương quốc bách tính ngươi lý nguyên hanh hài lòng cười to vài tiếng lao nhân ra ngày mai tại đưa bổn vương tiến vào sóc phương thành về sau còn hy vọng ngươi có thể nhanh chút rời đi sóc phương thành bởi vì tiếp đó sóc phương nội thành đem phát sinh dung c h u y ệ n không không không tần vương thảo dân có năng lực trợ giúp tần vương ngài còn tần vương ngài phân phó sự t ì n h khác thảo dân nhất định có năng lực đến giúp tần vương ngài lao giả vội vàng lắc đầu đồng thời tràn ngập hy vọng hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên trước mắt còn tần vương phân phó lao nhân ra bổn vương chỉ hy vọng ngươi có thể bình an không việc gì lý nguyên hanh khe khẽ thở dài trên mặt mang một vòng xúc động lao nhân ra chỉ cần bổn vương tiến vào sóc phương thành kia bản vương liền là chạy hủy diệt lương quốc đến đến lúc đó sóc phương nội thành coi như hỗn loạn tương bừng bổn vương hy vọng ngươi an toàn thần vương ta không sợ chết thật thảo dân thật không sợ chết lao giả thần tình kích động mở to hai mắt ánh mắt tập trung tại thiếu niên trước mắt trên thân tần h vương ngài cứ việc phân phó thảo dân thảo dân mạng mục một đầu nếu như có thể đến giúp tần h vương cái k i a thảo dân cho dù chết đ ờ i này liền đã giá trị lao nhân ra chỉ cần trợ giúp bổn vương tiến vào sóc phương thành ngươi liền đã đến giút bổn vương lý nguyên hanh nhắm lại hai mắt chậm rãi mở ra lao nhân ra ngươi trợ rút qua bồn vương lại thế nào nhận tâm ngươi chết đâu đến lúc đó nếu là ngươi tao ngộ nguy hiểm gì bồn vương còn không phải muốn bại lộ thân phận xuất thủ cứu ngươi sao nói đến đây lý nguyên h à n h khe khẽ thở dài tiếp tục nói lao nhân ra chỉ cần đến lúc đó ngươi an toàn ra khỏi thành đó chính là ngươi đối bản vương lớn nhất trợ giúp bồn vương cũng có thể toàn tâm toàn ý đầu nhập vào bồn vương muốn làm sự tình bên trong hy vọng lao nhân ra ngươi có thể minh bạch ngươi có thể thông cảm bồn vương tự tư không không phải không phải không phải tần vương ngại tự tư mà là thảo dân tự tư thảo dân một lòng muốn vì ngại thành lập công vân nhưng không có minh bạch chính mình sẽ liên lụy tần vương ngài đây là thảo dân sai lao giả vội vàng q u á t tay thần tình kích động nói ra lao nhân gia ngươi hữu tâm trợ giúp bổn vương bổn vương thập phấn vui vẻ nhưng bổn vương hy vọng ngươi có thể trước bảo vệ tốt chính mình lý nguyên hanh khe khẽ thở dài lao nhân gia ngày mai đem bổn vương đưa vào sóc phương thành về sau bổn vương hy vọng ngươi có thể cùng lúc rời đi lao nhân gia ngươi có thể làm được sao đối với lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ lao giả trên mặt tránh qua một vòng thất lạc thần sắc nhưng vẫn gật đầu nói t ầ n vương thảo dân không nguyện ý cho ngài tăng thêm phiền p h ư c đã tần vương ngài có mệnh thảo dân tuân tử liền là khi lão giả nói ra lần này ngôn ngữ thời điểm còn hướng lấy thiếu niên lý nguyên hanh cúc không người vậy mà lão giả lần này cử động lại làm cho lý nguyên hanh cảm giác lập tức kéo ra hai người khoảng cách lập tức thở dài nói lão nhân ra bổn vương trong lòng cũng không có cho rằng ngươi là vương hữu bổn vương chỉ là hy vọng ngươi có thể còn sống dưới đến vì bản vương về sau có thể báo đáp ngươi ba bát c h á o ân tình còn hy vọng lão nhân ra ngươi chú ý cho kỹ thân thể không phải vậy bổn vương nội tâm sẽ hay náy làm lý nguyên hanh nói ra lần này ngôn ngữ lúc lão giả trên mặt hiện lên một vòng dị dạng đạt được xúc động nói tần vương thảo dân minh mạch n tốt, tốt. vậy mà bóng đêm càng thâm ngoài phòng minh trùng vậy đình chỉ dẫn thủ cao ngang nguyên bản đen kịt một màu trên bầu trời vậy hiện lộ ra một viên tản da hảo quang nhỏ yếu mặt trăng viên này mặt trăng ẩn giấu tại trong mây đen tựa như là một thẹn thùng tiểu hải tử ẩn giấu tại đại nhân mây đen gót chân giống như lao nhân gia còn còn nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn đuổi hơn 10 dặm đường mai đuổi dặm đâu. lý nguyên hanh bình thản cười vài tiếng nói đúng đúng đúng tần vương ngài cũng thế ngài hiện tại là thương bệnh c h i thân đều tại ta ta thật sự là lao hồ đồ vậy mà lôi kéo ngài nói lâu như vậy lời nói lao giả trên mặt hiện lên một vòng áy náy nụ cười tới tới tới tần vương đêm nay ngài liền ngủ thảo dân dường đi thảo dân hướng đông sườn đến nơi đó trước kia là thảo dân hải tử phòng vậy làm phiền lao nhân ra ngươi lý nguyên hanh vậy không cự tuyệt hai mắt nhắm lại trên mặt mang một vòng bình thản nụ cười nói không phiền phức không có chút nào phiền phức lão giả khoác tay mặt mũi tràn đầy chất đống nụ cười tần vương vậy ngài sớm chút nghỉ ngơi thảo dân cáo lui khi lão giả nói xong lần này ngôn ngữ thời điểm liền cung kính chắc tay chậm rãi lui lại rời đi căn phòng này khi lão giả rời đi căn này phòng chính mình thời điểm lý nguyên hanh có thể có giành nhìn chung quanh căn phòng này một chút đã thấy tuy nhiên căn phòng này không thế nào lớn nhưng lại m ư ờ i phần sạch sẽ bày ra vật phẩm vậy ngay ngắn trật tự xem ra lão nhân này nhà tuy nhiên mất đến người nhà mình vậy mất đến chính mình bụi phải nhưng hắn cũng không có đánh mất đối với cuộc sống hy vọng minh bạch điểm này về sau lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên trên mặt hiện lộ một cỗ hài lòng nụ cười lập tức đi đến bên giường nằm xuống đến nằm ở trên giường thiếu niên chậm rãi nheo cặp mắt lại tĩnh tâm ngưng thần nhưng thật giống như có thể nghe phía bên ngoài bên ngoài mấy dặm tiếng vang vậy có lẽ đây là lý nguyên hanh ảo g i á c tĩnh tâm ngưng thần không đến bao lâu lý nguyên hanh liền chậm rãi chìm vào giấc ngủ tuy nhiên lý nguyên hanh chìm vào giấc ngủ nhưng tại khoảng cách sóc phương thành ngoài mấy chục r ặ m trong rừng lại có một mảng lớn mang theo tu la người đeo mặt nạ tại đen nhánh ban đêm tiến hành đốn cây cử động bây giờ ban đêm tuy nhiên thiên không có mông lung ánh trăng chiếu xạ mà xuống nhưng lại hoàn toàn không đủ để để bọn hắn thấy do dưới chân đường liền ngay cả trước mặt thân cây bọn họ cũng chỉ có thể xem đại khái coi như tầm mắt như thế chỉ kém nhưng không có ngăn cản bọn họ chặt cây cây t ố i cử động bành bành bành trong tay những người này sắc bén bảo đao đ ệ n tại tráng kiện trên cành cây ý đồ dùng loại phương pháp này đem tráng kiện cây t ố i chặt cây vậy mà bọn họ loại phương pháp này hiệu suất quá mức trầm chạp muốn đem đại thụ chặt xuống chỉ sợ muốn hao phí một đoạn thời gian rất dài nhưng là cái này chút mông ra quân nhưng không có những biện pháp khác bởi vì bọn hắn trong tay cũng không có l chương á i cụ, bốn trăm h hoặc ể sử dụng, hoặc là t bảy mươi sáu mông ra quân, quân tất làm toàn năng có lẽ bởi vì có dạng này cân nhắc cho nên những người này vậy dựa theo mông điểm phân phối giờ phút này tuy nhiên tiến hành chiến đấu phía trước công tác chuẩn bị nhưng lại cũng không muốn bại lộ bọn họ vị trí đối với mông điểm tới nói bọn họ mông g i a quân đều là kỵ binh với lại không có khí giới công thành vẫn luôn là bọn họ yếu hạng đối với mông điểm tới nói hắn cũng không muốn muốn nhìn thấy bất luận cái gì mông g i a quân yếu hạng hắn muốn mông g i a quân là không gì làm không được là bách chiến bách thắng binh sĩ chính vì vậy mông điểm giờ phút này mới khiến cho cái này mấy vạn mông g i a quân dùng đeo bảo đao đem cái này trong rừng đại thụ trạc cây đồng thời muốn dùng cái này chút tự đại cây tối kiến tạo khí giới công thành t h như thăng lây công thành xe chỉ cần đem cái này chút khí giới công thành chế tạo ra cái kia lấy mông g i a quân dũng mãnh tuyệt đối có thể đánh hạ bất luận cái gì một tòa thành trì trong đó vậy bao quát lương quốc quốc đô sóc phương thành đối với mông điểm tới nói trong tay hắn xuất lĩnh mông g i a quân liền xem như kỵ binh cũng phải không gì làm không được bây giờ cái này chút mông g i a quân vậy tại hừng hực khí thế tiến hành kiến tạo khí giới công thành tuy nhiên lý nguyên h anh cũng không có hạ mệnh lệnh để bọn hắn kiến tạo dạng này khí giới công thành nhưng đối với mông điểm tới nói thiếu niên lý nguyên anh sở dĩ muốn một mình mạo hiểm tiến về sóc phương thành cái kia hoàn toàn cũng là bởi vì bọn họ không cách nào nhanh chóng đánh hạ sóc phương thành nếu như bọn họ có thể dùng tốc độ nhanh nhất đánh hạ sóc phương thành thiếu niên kia lý nguyên h anh cũng không cần một mình mạo hiểm một mình tiến về sóc phương thành tại sóc phương nội thành bộ dẫn phát nội loạn từ đó cùng bên ngoài chính mình đến một nội ứng ngoại hợp nếu như bọn họ mông g i a quân có thể đánh hạ thành trì cũng không có nhiều chuyện như vậy bọn họ cũng có thể tốt hơn thủ hộ thiếu niên lý nguyên h anh bảo hộ thiếu niên lý nguyên h anh an toàn hiện tại mông điểm đem lý nguyên h anh một mình mạo hiểm cử động tất cả đều quy tội chính mình quy tội mông ra quân năng lực không đủ tại trong lúc bất chi bất giác đông phương dâng lên một đạo ngân bạch sắc nương theo lấy đạo tia sáng này sáng lên cái thế giới này vậy chậm rãi thoát ly hạ cám tại sóc phương ngoài thành mười bốn dặm chỗ một tòa rách nát khu nhà nhỏ từ bên trong mở cửa phòng từ đó đi ra một cái tuổi gần tám tuổi tiểu hải tử mà tại bên ngoài viện lao giả đã đang bận việc điểm tâm nhìn thấy bận rộn lao giả lý nguyên h anh hai mắt nhắm lại cười nói lao nhân già ngươi làm sao dậy sớm như thế à? a lao giả trên mặt tránh qua một vòng kinh ngạc thân sắc đồng thời đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn về phía thiếu niên lý nguyên anh lập tức trên mặt mang một vòng kinh ngạc nụ cười thần vương ngài làm sao dậy sớm như thế a đối mặt lao giả đặt câu hỏi lý nguyên anh cười nhạt một tiếng nói Một nghe à được thiếu niên lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ lao giả khỏe miệng co cắp một trận lập tức thở dài nói tần vương ngài chẳng những có thể lực cường hãn còn thế nào chịu khó dạng này thế giới khẳng định lại bởi vì ngài mà phát sinh tài biến lao nhân gia ngươi quá khen lý nguyên hanh bình thản cười vài tiếng lao nhân gia ngươi đang bận rộn cái gì đâu a là như thế này tần vương ngày hôm nay không phải muốn đến sóc phương thành sao ta liền mải b ộ t gạo bếp nấu bên trong vậy nấu cơm lao giả quay đầu nhìn về phía bếp nấu một chút hai mắt nhắm lại tăng thương trên mặt hiện lên một vòng rực rỡ nụ cười tần vương đợi chút nữa ngài nhất định phải ăn no à lần này không phải cháo là cơm còn có đợi chút nữa thảo dân làm màn t ầ u ngài mang theo tại sóc phương nội thành ăn đi liền xem như lương khô nghe được lao giả lần này ngôn ngữ lý nguyên hanh chân mày hơi nhữ lại hỏi cơm màn t ầ u lao nhân ra ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy mất đâu chúng ta hôm qua không phải là húp cháo sao tần vương hôm nay là ngài tại thảo dân nhà ngày cuối cùng với lại ngài lần này tiến về sóc phương thành cũng là vì lương quốc sở hữu b á c h tính thảo dân làm sao có thể để ngài hút cháo đâu lao giả tang thương trên mặt hiện lên một vòng rực rỡ thoải mái nụ cười tần vương tuy nhiên thảo dân nhà mét s ắ c thực không nhiều nhưng lần này tiêu hao vậy đầy đủ đây là thảo dân một phen tâm ý còn tần vương không muốn từ chối nghe được lao giả lần này ngôn ngữ lý nguyên hanh nội tâm hiện lên một cỗ xúc động rung động hai mắt trừng trừng nhìn trước mắt sắc mặt tang thương lao giả. lao giả tuy nhiên mỗi ngày hút cháo nhưng hắn nguyên vốn cũng không có qua mùa đông lương thực bây giờ hắn lại vì chính mình nấu bên trên cơm còn hãng、no, động tác này đơn giản liền là đoạn tương lai mình vì lý nguyên h à n h cung cấp một bữa hai bữa ăn lương thực nhưng liền tại lý nguyên hanh nội tâm ngũ vị tạp trần thời điểm lão giả trên mặt lại hiện lộ một cỗ không quan trọng nụ cười cười nói tần vương thảo dân biết rõ ngài đang lo lắng cái gì nhưng đối với thảo dân tới nói sống lâu mấy ngày thì có ích lợi gì đâu còn không bằng đem cái này chút lương thực dùng đến chính thức cần chúng nó địa phương nếu như cái này chút lương thực có thể trợ giúp tần vương ngài tiêu diệt lương quốc để lương quốc bách tính từ đó vượt qua an ổn sinh hoạt cái này phi thường có giá trị nghe được lao giả lần này n u ô n ngữ lý nguyên hanh trên mặt trên mặt hiện lên một cỗ nụ cười đồng thời tiến lên nắm thật chặt lao giả hai tay nói lao nhân già, b u ồ n vương nhớ kỹ ngươi hôm nay làm hết thảy b u ồ n vương cả một đời cũng sẽ không quên tần vương thảo dân thật sự là vạn thiên chịu khổ gặp nạn bách tính bên trong nếu như tần vương ngài có thể thành lập một tân thế giới để cái này chút chịu khổ gặp nạn bách tính từ nước sôi lửa b thảo dân mới hẳn là cảm tạ ngài lao giả tang thương trên mặt hiện lên một vòng cảm kích t h ầ n sắc tần vương ngài là cái thế giới này cường đại nhất người thảo dân nguyện ý tin tưởng ngài tin tưởng ngài có đầy đủ năng lực cải biến cái thế giới này nghe được lao giả lần này ngôn ngữ lý nguyên hanh nội tâm giống như hiện lên vô cùng vô tận lực lượng vậy mà hai người giờ phút này lại trở nên không nói gì có lẽ vô luận phía kia mở miệng đều sẽ làm cho đối phương kính nghệ lao giả công chính liên minh vì thiếu niên lý nguyên hanh vô tư phổ hiến thật giống như một phụ thân đối với mình hài tử quan tâm đồng dạng mà thiếu niên lý nguyên hanh đối lao giả tới nói đơn giản liền là thiên thần tại trải qua qua l ạ g im ăn xong điểm tâm lão giả cũng rất giống là lần đầu tiên ăn được cơm trắng giống như ăn chú ý cẩn thận mỗi một hạt gạo đều là chân quý hắn đối đãi mỗi một hạt gạo tựa như là chúng nó cũng có sinh mệnh giống như lão giả cẩn thận từng ly từng tí đưa chúng nó đưa vào miệng mình đồng thời cẩn thận chặt chẽ nhấm ớt chậm rãi cảm thụ hạt gạo tại trong miệng phóng thích ngọn lão giả động tác này hiện lộ hắn đối hạt gạo kính sợ chân quý vậy mà hắn đem chính mình qua mùa đông lương thực cũng lấy ra vì lý nguyên hanh cung cấp cái này một nữa làm hai người ăn xong điểm tâm về sau lão giả xuất ra một khối cụ nát nhưng mười phần sạch sẽ vải bố giáp đồng thời cẩn thận từng ly từng tí từ bếp nấu bên trên kẹp lên màn thầu để vào triển khai vải bố bên trên khi tất cả màn thầu cũng để vào vải bố bên trên lúc lão giả nhìn xem thật dậy màn thầu chống phát ngây ngốc một hồi đồng thời còn giống như n u ố t nước miếng nhưng cũng không lâu lắm lão giả liền nhẫn tâm đem vải bố gói lập tức đưa cho thiếu niên lý nguyên hanh chương bốn trăm bảy mươi bảy xuất phát sóc phương thành hai người một ngựa lý nguyên hanh cũng không có quá nhiều từ chối cầm qua gói rất nhà bố hướng phía lão giả trùng điệp gật gật đầu lại là không nói gì một trận nhưng giờ phút này không nói gì thắng có lời trải qua qua phen này chuẩn bị lão giả cùng lý nguyên hanh đi vào phía sau viện xúc vật đ ề u lão giả ở chỗ này nuôi nuốt một con ngựa chỉ là con ngựa tuổi già sức yếu tựa hồ so lão giả thân thể còn muốn già yếu suy yếu rất nhiều nhìn thấy cái này thất l ã o mã lý nguyên hanh khe khẽ thở dài nói l ã o nhân g i a vị này chỉ sợ là ngươi lão tiểu n h ị đi làm nghe được lý nguyên hanh sử dụng vị cái lượng này từ lúc lão giả t ă n g thương trên mặt hiện lên một vòng cảm kích nụ cười quay đầu xem thiếu niên một chút ánh mắt bên trong tràn ngập cảm kích nói tần vương không nghĩ tới ngại lại lạ như thế ôn nhu một cá nhân đối với ngựa ngài cũng lạ như thế ôn nhu mã thất là chúng ta trung thành nhất bằng hữu chúng ta bởi vì nó không cần tự mình đi đường mà đạt tới phương xa chúng nó nên được đến tôn trọng lý nguyên h à n h vừa cười vừa nói tân vương ngài nói cái này chút chỉ sợ phần lớn người đều biết nhưng là lại có ai có thể làm đến đâu lao giả thật sâu thở dài đối với bọn hắn tới nói ngựa vẹn vẹn chỉ là lợi dụng công cụ mà thôi nếu như làm chiến mã giàn mua hoặc là nhận trọng thương không có giá trị lợi dụng về sau chúng nó liền sẽ bị né m bỏ bị tàn sát thế nhưng chúng nó cũng là sinh mệnh a chúng nó cả đợi là chủ nhân phụng hiến kết quả là lại không chiếm được phải có tôn trọng thảo dân thay chúng nó cảm thấy không đáng lão nhân gia bổn vương vậy cùng ngươi có một dạng cảm thụ nhưng lão nhân gia à ngươi phải biết chúng ta cũng không thể ép buộc người khác lý nguyên hành khỏe miệng hơi nhét lên bởi vì loại chuyện này cũng không phải là ép buộc liền có thể hữu dụng loại chuyện này chỉ có phát ra từ thực tình vậy cái này chút mã thất mới có thể có đến tôn trọng liền giống như ngươi tuy nhiên cái này còn chiến mã cao tuổi nhưng ngươi cũng không có đưa nó bỏ qua bổn vương rất thưởng thức ngươi loại hành vi này tần vương thảo dân cũng cảm thấy tại trong lòng ngài cũng hẳn là một tôn trọng mã thất quân chủ lão giả trên mặt hiện lên một vòng cảm kích nụ cười bởi vì ngài mới vừa nói đến nó thời điểm dù bị a xác thực bùn vương cũng là một tôn trọng chiến mã người dù sao bùn vương trong tay có được hơn hai trăm ngàn chiến mã lý nguyên hanh trên mặt lộ ra một vòng nụ cười n h ạ t nhạt lao nhân ra con ngựa này có thể chịu được sao lý nguyên hanh sở dĩ không khuyên giải hiểu biết lao giả từ bỏ sử dụng cái này thất lao mã suy tính nhân tố có hai cái đệ nhất liền là lao giả đuổi phải không thiện nếu như muốn hắn n ơ n g d ạ n g này đuổi phải vừa đi vừa về đi gần ba mươi dặm đối với lao giả tờ nói đơn giản liền là trả tấn thứ hai liền là có cái này thất lao mã đối lý nguyên hanh tiến vào sóc phương thành càng thêm tiện lợi bởi vì một có được dạng này lão mã n g ư ờ i làm sao lại là cái gì nhà giàu sang như thế nào lại là đại đường tần vương đâu chính là bởi vì có dạng này cân nhắc lý nguyên hanh giờ phút này mới không có khuyên can yên tâm đi tần vương con ngựa này tuy nhiên l ã o chút nhưng nó nhất định có thể chịu đựng bởi vì nó là thảo dân lão h ò a bạn a thảo dân tin tưởng nó lão giả khỏe miệng hơi nít lên trên mặt hiện lên một vòng vui mừng nụ cười nghe được lao giả lần này ngôn ngữ lý nguyên hanh vậy cười n h ạ t vài tiếng cười nói lao nhân già bổn vương vậy tin tưởng ngươi vậy tin tưởng nó t ầ n vương ngài lão giả trên mặt tránh qua một vòng cảm kích nụ cười tần vương thảo dân lại một chuyện gấp bùn vương biết rõ lao nhân ra người muốn nói cái gì lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên quay đầu nhìn về phía một bên cũ nát xe ba gác dùng cái k i a không có vấn đề bùn vương từ giờ trở đi cũng không phải là cái gì đại đường tần vương mà là lao nhân ra người thân thích nhiễm bệnh thân thích nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ lao giả trên mặt hiện lên một vòng dị dạng t h ầ n sắc rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên trước mắt lập tức khỏe miệng co các một trận nói tần vương ngài thế nhưng là đại đường tần vương a thân phận ngài cao quý mà ta vẹn vẹn chỉ là một giới đê tiện bách tình a cùng ngài vì thân thích thảo dân sợ hại l ã o nhân ra không có việc gì lý nguyên h à n h hai mắt nhắm lại trên mặt mang một vòng bình thản nụ cười cũng chỉ có d ạ n g này bổn vương có thể càng thêm thuận lợi tiến vào sóc phương thành nhà ngươi nói đúng không l ã o nhân ra cái này l ã o giả trên mặt hiện lên một vòng do dự thần sắc lập tức thật sâu thở dài thần vương cái kia thảo dân chỗ đắc tội còn ngại tha thứ không có việc gì đã đây là bổn vương nói ra m ư u kế vậy cái này lại có quan hệ gì đâu lý nguyên h à n h trên mặt mang một vòng rực rỡ nụ cười lao nhân ra lên đường đi đúng đúng đúng lao giả vội vàng chắp tay trả lời lao nhân ra rời đi ngôi viện này về sau ngươi cũng không thể xưng ta là tần vương ngươi liền xưng ta là nguyên hành đi lý nguyên hành nhẹ nhàng cười vài tiếng nếu như lão nhân ra ngươi lại xưng hô ta tần vương vậy chúng ta coi như tự chui đầu vào lưới nha là là thần vương ngài nói là lão giả chắc tay trả lời nói vậy mà vào thời khắc này lý nguyên hành đưa tay chỉ vào lão giả thủ thế cười nói cái này vậy không thể lão nhân ra ngươi gặp qua có người nào cho một đứa bé thở dài sao nghe được lý nguyên hành lần này ngôn ngữ lão giả túi đầu nhìn xem tay mình thế lập tức khoe miệng hiện lên một vòng xấu hổ nụ cười nói đúng đúng đúng thần vương ngài nói là lên đường đi lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại trên mặt hiện lên một vòng rực rỡ nụ cười cười nói làm thiếu niên lý nguyên hanh nói ra lần này nôn ngự thời điểm lý nguyên hanh liền trợ giúp láo giả tại lao mã đằng sau trên kệ c h i ế c kia cũ nát xe ba gác tại khóa lại xe ba gác về sau cái này thất lao mã phía sau nâng một cũ nát xe ba gác làm thành một xe bỏ xe hình làm đây hết thệ cũng sau khi làm xong lao mã dẫn thủ tê minh một tiếng lập tức quay đầu nhìn một chút láo giả phát giác được lao mã tờ mắt lao giả vậy quay đầu nhìn về phía lao mã bốn mắt như nhau vậy mà toát ra một cố bạn cũ gặp nhau cảm giác lao hoạ kế hôm nay liền làm phiền ngươi lão giả hai mắt nhắm lại ở trên mặt lộ ra một cỗ cởi mở nụ cười lão hoa kế hôm nay chỉ sợ sẽ là ngươi cùng ta khai sáng lịch sử thời khắc vì thiên hạ sở hữu bách tính chúng ta nhất định phải đem tần vương an toàn đưa vào sóc phương thành a khi lão giả nói xong lần này ngôn ngữ lúc l ã o mã tựa hồ cũng nghe hiểu giống như quay đầu xem thiếu niên lý nguyên h à n h thời điểm bá lập tức thân thể hiện lên vô cùng vô tận lực lượng giống như đồng thời dẫn thủ trưởng dích ạ o thanh âm không còn tê lương tăng thương mà là giống như một thất trắng nhựa giống như thanh âm to rõ nói năng có khí phách vậy mà thiếu niên lý nguyên hanh vẹn vẹn chỉ là cười nhạt vài tiếng cũng không nói lời nào vẹn vẹn qua một lát một chuyến này hai người một ngựa liền hướng sóc phương thành m à đến giờ phút này thái dương vừa mới mọc lên từ phương đông toát ra một cỗ đỏ bừng nhưng là nhiệt độ không t h ế nào nóng rực h o a n mang nếu như chậm thêm chỉ sợ thái dương nhiệt độ sẽ lên t h ă n g rất nhiều cho đến lúc đó nếu như lại muốn đi đường chỉ sợ cũng sẽ mồ hôi đồng địa tại mặt trời mọc thời điểm tại trường trạch thành bên ngoài lý chính bảo xuất l í n h lấy mạnh ngựa tôn tuyên nhã cùng bọn họ bản bộ nhân mã chính đem trường trạch thành bao bọc vây quanh làm trường trạch thành thủ quân nhìn thấy lý chính bảo xuất lĩnh binh sĩ vây quanh trường trạch thành thời điểm tất cả đều mắt trợn tròn đồng thời lập tức đem tin tức này báo cho trường trạch thành thủ tướng làm thủ tướng đi vào trường trạch thành trên tường lúc ngầm đầu nhìn quanh phía dưới gần năm vạn người binh sĩ vẹn vẹn chỉ là xem một hồi người tướng quân này lông mày bá lập tức liền nhăn lại đến t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi tám thiếu niên thân thể chưa tới lại dùng chúng sợ phía dưới đến tướng thế nhưng là lý chính bảo tướng quân thủ tướng tao mày lớn tiếng hỏi chính là lý chính bảo cởi mở cười to vài tiếng ngầm đầu nhìn trên tường thành tướng quân một chút ngươi thế nhưng là trấn thủ trường trạch thành tướng quân không sai thủ tướng nghe được lý chính bảo cười to lông mày vụt lập tức nhăn lại đến lý chính bảo tướng quân ngươi cái này hỏa lực tập trung trường c h ạ c h thành dưới làm cái gì vậy chẳng lẽ lại ngươi muốn mưu phản hay sao mưu phản lý chính bảo khỏe miệng hơi nhét lên ở trên mặt chạy xuống một cỗ bình thản đục ư ờ i tướng quân bản tướng quân muốn giới thiệu cho ngươi một cá nhân n g ư ơ i tới nơi này c ụ c thế vì cho bản tướng quân giới thiệu một cá nhân thủ tướng to mày trên mặt hiện lên một vòng nghi hoặc thần sắc cái này không nên đi nếu như lý chính bảo tướng quân vẹn vẹn chỉ là cho bản tướng quân giới thiệu một cá nhân tại sao phải hưng sư động chúng như vậy cái này không hợp đạo lý a chi cho nên hưng sư động chúng như vậy vì liền là giành tướng quân n g ư ờ i trường trạch thành lý chính bảo trên mặt tránh qua một vòng nụ cười quỵ dị cũng không có đem vốn là muốn pháp thêm chút che giấu nghe được lý chính bảo tướng quân lần này ngôn ngữ thủ tướng cao mày trên mặt hiện lên một vòng v ẫ n nộ thần sắc bá lập tức giơ tay lên liền ở trong nháy mắt này trường trạch thành trên tường sở h ư u thủ quân bá lập tức giơ tay lên bên trong cường cung đồng thời đem vũ tiến nhắm ngay phía dưới lý chính bảo tựa hồ là chỉ cần thủ tướng ra lệnh một tiếng vậy bọn hắn liền sẽ đem kéo căng cường cung để thả lỏng đem siêu siêu mà đến vũ tiễn đem lý chính bảo bắn thành tài đối với trên tường thành lần này cử động mạnh lượng tôn tuyên nhã hai người vội vàng d ơ lên vũ khí dưới đ ấ y sở hữu cầm cung tiễn binh lính vội vàng dương cung lắp tên đồng thời b á lập tức nhắm chuẩn trên tường thành tướng sĩ trừ cái này chút bên ngoài còn có vô số thuẫn bài binh cản tại vụt vụt vụt tiến lên cản tại đại quân phía trước đồng thời vậy đem lý chính bảo các loại tướng quân che chắn vậy mà vào thời khắc này lý chính bảo lại đẩy ra thuẫn bài binh ngầm đầu nhìn trường trạch thành t ư ờ n g lớn tiếng nói tướng quân hy vọng ngươi có thể tại giao chiến trước đó nghe bản tướng quân một lời khuyên đã muốn giao chiến bản tướng quân vì sao muốn nghe ngươi yêu ngôn hoặc chúng thủ tướng t ó c mày trên mặt tràn ngập một cỗ phẫn nộ t h ầ n sắc như kiếm bàn lông mày một trận rung động vậy cái này phản bội hoàng đế vương bắt đản lão tử hôm nay nhất định phải đưa ngươi chém giết tại trường trạch thành dưới đưa ngươi đầu người tính hiến cho hoàng đế bệ hạ tướng quân khó nói lương sư đô đáng giá ngươi dùng tính mạng thủ hộ sao lý chính bảo cười lạnh vài tiếng trên mặt tránh qua một vòng khinh thường nụ cười tướng quân bây giờ bản tướng quân đã đầu nhập vào thiếu niên tần vương bản tướng quân khuyên ngươi à mở cửa đầu hàng thiếu niên tần vương nhưng không phải là các ngươi có thể ngăn cả thiếu niên nó vỡ ngươi thiếu tại cái này đánh g á m thần vương lý thế dân không p là đối liền với thủ tướng h lần này ngôn ngữ lý chính bảo trên mặt cũng không có nửa điểm tức giận mà là cười to vài tiếng nói tướng quân xem ra ngươi tình báo có chút thiếu thốn a bây giờ đại đường tần vương cũng không phải ngươi lý thế dân không phải lý thế dân đó là ai thủ tướng tao mày nhưng lập tức trên mặt tràn ngập một cỗ mịa mai nụ cười đại đường khó nói trừ lý thế dân bên ngoài còn có ai có thể có tư cách có được cái này vương hảo tân vương tấn vương tề vương sở vương cái này bốn vương hảo thế nhưng là phong vương bên trong cao quý nhất lao tử thực đang suy nghĩ không đến trừ lý thế dân còn có ai có thể có dạng này tư cách rất đơn giản liền là phong vương lý nguyên hanh lý chính bảo trên mặt tránh qua một vòng nụ cười quỳ dị nói ra nghe được phong vương lý nguyên hanh mấy chữ này trương trạch thành trên tường đám người ánh mắt bên trong cũng chạy ra một cỗ kinh ngạc t h ầ n sắc cái k i a chút d ơ lên cung tiễn binh lính giờ phút này vậy tướng mạnh c u n g chậm rãi có vào hán hắn nói là người nào hắn mới vừa nói là ai hán hắn giống như nói là phong vương lý nguyên h à n h phong vương lý nguyên h à n h hắn lên làm đại đường tần vương làm sao có thể phong vương lý nguyên h à n h không phải một cái tuổi gần tám tuổi tiểu hài tự sao hắn nhưng là dựa vào lý thị thân phận lên làm phong vương hán làm sao có thể lên làm tần vương ngươi có phải hay không ốc ngươi không có nghe nói qua vị thủy bờ sông phong vương lý nguyên hanh sao thiếu niên kia thế nhưng là ngay trước một triệu đội quyết đại quân mặt chỉ vào hiện lợi khả hắn n g ũ i nói muốn tiêu d i ệ t đột quyết nam nhân a cái gì nam nhân rõ ràng liền là một đứa bé a hơn nữa còn là một tám tuổi tiểu hải tử các ngươi có phải hay không điên làm sao có thể đứa bé kia không phải một sẽ chỉ khoác lác tiểu hải tử sao làm sao có thể a hắn làm sao có thể lên làm tần vương a cái này là chuyện không có khả năng a ta nghe nói phong vương lý nguyên hanh thập phần cường đại hắn cũng không phải một sẽ chỉ khoác lác tiểu hải tử tuy nhiên hắn tại vị thủy bờ sông nói câu nói kia diện đột quyết người tất ta lý nguyên hanh vậy đại khái xuất là khoác lác lời nói nhưng ta luôn cảm thấy đứa trẻ này mười phần được đúng vậy à lại có cái nào tiểu h ả i tử dám tại trăm vạn hùng binh trước mặt chỉ vào địch nhân thủ lĩnh múi chửi rùa đâu húng chi khó nói hắn không biết cái kia phiên ngôn ngữ rất có thể sẽ dẫn phát hai nước khoáng thế đại chiến sao chuyện ta sau ra cắt lựa một cái nếu như đột quyết khi đó tiến công đại đường quốc đô trường an chỉ sợ đại đường liền không có c h u y ệ n tới khi đó trường an thành thủ quân mới hơn một vạn a hắn không có khả năng không biết chỉ có thể nói hắn là gan mười phần lớn với lại hắn lần này lớn mật cử động xác thực hù dọa ở hiện lợi khả hãn không phải vậy lấy h i ệ t lợi khả hãn thông tuệ hắn khẳng định sẽ xua binh tiến công trường an đám người lao nhau ngôn ngữ thảo luận liền là thiếu niên lý nguyên h à n h với lại đám người đang thảo luận thời điểm trên mặt bọn họ vậy mà chạy ra một cô e ngại tôn kính t h ầ n s ắ c nhìn thấy trên mặt mọi người lần này t h ầ n s ắ c trấn thủ trường trạch thành thủ tướng cao mày trong lòng nói bây giờ còn không có nhìn thấy thiếu niên lý nguyên h à n h diện mạo vẹn vẹn chỉ là từ lý chính bảo trong miệng nghe được phong vương lý nguyên h à n h năm chữ vậy mà liền làm cho bọn họ biểu lộ e ngại thân xác nếu như phong vương lý nguyên hanh thật đi vào trường t r ạ c thành dưới vậy bọn hắn còn không phải lập tức quỳ xuống đất yêu c thủ tướng lông mày vụt lập tức nhăn lại đến nhìn hằm hằm đám người một chút nghiêm nghị quát các ngươi đang nói cái gì khó nói các ngươi không biết do chúng ta hiện tại đ ị c h nhân liền là phía dưới cái này mấy vạn người sao làm thủ tướng nổi lôi đình thời điểm sở hữu binh lính giống như gặp sấm sét giữa trời quang sắc mặt vậy tái nhợt mấy phần lập tức giơ lên trong tay cường cung lần nữa hướng phía phía dưới nhắm chuẩn tuy nhiên cử động là một dạng nhưng bọn hắn đầu ngắm cũng không có ngắm lấy lý chính bảo đám người yếu hại chỗ mà là chuyển qua lý chính bảo trước người một thức thủ đ i ệ giờ phút này trong lòng mọi người đã phát lên một tiếng sầu lo nếu như phía dưới những người này thật sự là Phong Vương lý Nguyên Hành binh sĩ. vậy mình nhưng ngàn vạn không thể thương tổn bọn họ dù sao phong vương lý nguyên hanh thế nhưng làm mảnh này thần châu đại địa anh hùng hắn dùng lời lẽ nghiêm khắc ngăn cản đại đường hủy diệt với lại hắn còn để đ ộ i quyết hiệt lợi khả h ắ n sinh lòng e ngại chương bốn trăm bảy mươi chín bản tướng quân tuyệt không đầu hàng t h ề sống chết tuần phục nhưng mà đối với bọn binh lính lần này cử động cuộc n ộ hét lên thủ tướng cũng không có phát giác đối với thủ tướng tới nói hắn lớn nhất trách nhiệm liền là c h ấ n thủ trường trạch thành bây giờ dưới thành đã từng đồng liêu hiện tại định nhân lại muốn từ trong tay mình không đánh mà thắng cầm xuống trường trạch thành đây quả thực là thiên đại tiếu thoại đối với mình thiên đại châm trọc nghĩ tới đây thủ tướng c ô n mày hướng phía dưới thành lý chính bảo giận dữ h ế t lý nguyên hanh liên là cái kia tại vị thủy bờ sông phát nôn g bừa bãi ra hỏa chỉ là một không biết trời cao đất rộng tiểu hải tử lại có thể nhấc lên sóng gió gì lý chính bảo mạnh lượng tôn tuyên nhã bản tướng quân nghĩ đến đám các ngươi đều là người thông minh không nghĩ tới các ngươi cũng thật quá ngu xuẩn vậy mà đi theo một tám tuổi tiểu hải tử ngươi nói cái gì mạnh lượng c ô n mày nâng lên trường thương trong tay chỉ vào trên tường thành thủ tướng ngươi mẹ hắn lặp lại lần nữa tin hay không lão tử đưa ngươi đầu vạn xuống tới làm cái bô mạnh tướng quân bị chấp nhặt với hắn tôn tuyên nhã cười lạnh vài tiếng hắn mới là hết ngồi đ ạ i giếng hắn không biết do chúng ta tần vương lợi hại phát ngôn bừa bãi là hắn không phải chúng ta tần vương hắn mới là kiến thức thiện cận g i a hỏa thương quân ngươi không biết là bởi vì ngươi vô c h i lý chính bảo khoe miệng co q u ắ c một trận trên mặt tránh qua một vòng dị dạng t h ầ n sắc nói thật cho các ngươi biết bây giờ bạch trì thành vũ nguyên thành đã bị tần vương công chiếm bây giờ tần vương chia ra bố n đường thẳng đến lương quốc bốn tòa thành trì ngươi đoán sẽ là cái nào bốn tòa ấm áp nhắc nhở ngươi sóc phương thành vậy tại đánh chiếm thành trì bên trong nghe được lý chính bảo lần này ngữ đứng tại trên tường thành binh lính lập tức nâng không bình tĩnh đám người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thân sắc đồng thời rung động mở to hai mắt quay đầu nhìn về phía một bên đồng liêu vậy mà hiện tại lại có ai có thể chấn định tâm thần mình đâu đối với bọn hắn tới nói lý chính bảo nói tới ngôn ngữ đơn giản tựa như là sấm xét giữa trời quang đ ố i bọn hắn tạo thành mười phần t r ầ m trọng đ ạ kích cùng lúc tiến công bốn tòa thành trì cái này sao có thể thủ tướng mặt mũi tràn đầy không tin thân sắc đồng thời khoe miệng hiện lên một cỗ khinh thường nụ cười lý chính bảo nếu như ngươi muốn tại bản tướng quân trước mặt k o á lát vậy ngươi vẫn là muốn trước đó đánh một cái bản nhác bởi vì bản tướng quân cũng không phải cái gì ngu xuẩn k h o a n lác ngươi đến cùng là vì cái gì mới có thể cảm thấy bản tướng quân đang nói phép đâu lý chính bảo cười lạnh vài tiếng ngẩng đầu liếc nhìn trường trạch thành một chút sở hữu trường trạch thành các linh đệ lương sư đô không đáng các ngươi dùng tính mạng thủ hộ nhà ta tần vương là một ngàn năm khó gặp một lần thánh minh quân chủ các linh đệ ta chân thành hy vọng các ngươi có thể khí ám đổ mình lý chính bảo n g ư ơ i c â m miệng cho ta thủ tướng mặt mũi tràn đầy phẫn nộ thân sắc cầm bảo kiếm tay đem sắc bén lợi nhận chỉ vào phía dưới lý chính bảo vậy cái này phản bội lương quốc phản tặc khó nói ngươi muốn kéo chúng ta xuống nước phản bội lương quốc sao chúng ta cũng không phải như ngươi loại này tham sống sợ chết tiểu nhân với lại coi như tại vị thủy bờ sông danh tiếng lên cao lý nguyên hanh tự mình đến nơi này bản tướng quân vậy tuyệt đối sẽ không đầu hàng tướng quân bản tướng quân không biết ngươi tại kiên trì cái gì lý chính bảo khoe miệng hơi nhét lên trên mặt tránh qua một vòng bình thản nụ cười như vậy đi bản tướng quân cùng ngươi nói một chút lãnh đạo bốn đường tiến công bốn tòa thành trì thống binh tướng quân ngươi nghe qua về sau có lẽ liền có thể cải biến tâm ý nếu như đến lúc đó ngươi còn không có thay đổi tâm ý vậy chúng ta đến lúc đó khai chiến nữa cũng không m u ộ n muốn công thành liền công thành từ đâu tới nói nhảm n h i ề u như vậy lê mê chậm chạp không có chút nào ra môn thủ tướng cười lạnh vài tiếng nhắm lại trong hai mắt lộ ra khinh thường t h ầ n sắc bất quá xem tại ngươi ta đã từng là đồng liêu phân thượng bản tướng quân để ngươi sống lâu một chút thời gian nói đi bản tướng quân muốn nhìn một chút ngươi chó này miệng bên trong đến cùng có thể hay không phun ra ngà voi t h ư ớ n g quân cùng cái này ngu bê đồ vật thương lượng cái gì trong tay chúng ta có được gần năm mươi đại quân công phá một nho nhỏ trường c h ạ c thành còn không phải dễ như chở bàn tay mạnh n h ư ợ n g cao mày mặt mũi tràn đầy tràn ngập phẫn nộ thần sắc mạnh tướng quân ngươi không nên gấp gáp khó nói ngươi không biết tần vương sở dĩ để bản tướng quân mang quân dụng ý sao lý chính bảo quay đầu xem mạnh n h ư ợ n g một chút trên mặt mang một vòng bình thản nụ cười chúng ta tần vương làm mười phần nhân nghĩa quân chủ tần vương không nguyện ý nhìn thấy chúng ta nhận tổn thất rất l ừ a thương cho nên muốn lấy chúng ta tốt nhất là không đánh mà thắng giải phong cái này chút thành trì nói đến đây lý chính bảo quay đầu nhìn một chút trường trạch thành k h o miệng hơi nít lên cười nói không biết ngươi phát hiện không có làm thủ tướng nói ra liều chết trống cự thời điểm những binh lính kia giống như có thần sắc biến、hóa. bọn họ h i ể n lộ loại kia biến hóa chẳng lẽ không phải bởi vì sợ sao chỉ cần chúng ta nói thêm mấy câu nữa cái kia trường trạch thành liền có thể giảm bớt sự kiện đẫm máu đúng vậy à lý tướng quân nói không sai mạnh tướng quân vì để tần vương tổn thất giảm đến thấp nhất chỉ cần trường trạch thành tướng sĩ đầu hàng vậy chúng ta chẳng phải cực lớn gia tăng tần vương lực lượng sao tôn tuyên nhã liền vội vàng tiến lên lấy tay dắt lấy mạnh nhượng dây c ư ờ n g mạnh tướng quân vì tần vương chúng ta chịu đ ư ợ c một cái lại có quan hệ gì đâu chúng ta cũng không phải đánh bắt quá chúng ta là cho ngươi bọn họ mạng sống thời cơ nghe được hai người thuyết phục mạnh nhượng nội tâm tưởng tượng hai người nói cũng không sai lập tức chừng trên tường thành thủ tướng một chút âm thanh lạnh lùng nói cháu trai này đem chúng ta hảo tâm xem như lòng lan g dạ thú nếu như không thể đồng ý hai vị tướng quân còn công thành thời điểm để bản tướng quân xung phong đến lúc đó lại nhìn mà lý chính bảo nhẹ nhàng cười vài tiếng đồng thời quay đầu nhìn về phía thủ tướng bản tướng quân nói với ngươi nói cái này bốn đường thống quân tướng quân tấn công ngươi trường trạch thành liền là bản tướng quân cùng mạnh lượng tôn tuyên nhã hai vị tướng quân tấn công sóc phương thành liền là tần vương lý nguyên hanh hiến vân thập bắc kỵ còn có mông gia quân cái này mông gia quân Các nói g năng không biết, nhưng ngươi khẳng định nghe ư ơ i biết, khả định n các đến ộ t q u y t đại q u â tại tiêu quan bên. Ngoài bị thần Ngoài bên. quan quân bị bí đây ộ đột i sai, đại phục phục kích nghe đồn, không có sai, phục kích có đồn, quyết q u n liền là tần vương thủ hạ, mông gia quân. Nói đến là gia thủ hạ, â đ lý chính bảo trên mặt hiện lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười nhìn chung quanh trên tường thành mọi người sắc mặt một chút lại phát hiện đám người nguyên bản phẫn nộ sắc mặt giờ phút này trở nên có chút rung động đồng thời có chút tái nhợt nhìn thấy loại tình cảnh này lý chính bảo khỏe miệng hơi nhét lên trên mặt tránh qua một vòng nụ cười quỷ dị tiếp tục nói tiến vân thập bắc kỵ các ngươi hẳn là nghe qua bọn họ uy danh đi k h ô nghe có được lý chính bảo lần này ngôn ngữ trên tường thành thủ tướng cao mày rung động hai mắt trừng trừng trừng mắt dưới thành lý chính bảo nổi giận nói ngươi mất ở chỗ này nói chuyện giật gân đột quyết đại quân tại tiêu quan bị bộ đội thần bí phục kích là không giả nhưng chi tiêu bộ đội thần bí làm sao có thể thuộc về đại đường nếu như thuộc về đại đường vì cái gì còn sẽ có vị thủy trí minh ngươi nói tựa hồ có chút đạo lý lý chính bảo cười lành lạnh vài tiếng nhưng ngươi khó nói quên thiếu niên tần vương tại vị thủy bờ sông cường thế sao chúng ta thiếu niên tần vương lý nguyên hành thế nhưng là tại vị thủy cầu tạm bên trên giận dữ mắng mỏ một triệu đột quyết đại quân đồng thời tuyên bố muốn tiêu d i ệ t b ộ t quyết khó nói các ngươi quên cái này một gốc giả sao chương bốn trăm tám mươi cái này sao có thể lại là hắn nghe được lý chính bảo nhắc nhở trường trạch thành bên trên mọi người sắc mặt bá lập tức trắng bạch nhưng cũng không lâu lắm đám người liền lại lần nữa giống như nước sôi sôi trào hắn nói cái gì chẳng lẽ nói tại vị thủy bờ sông thiếu niên lý nguyên hanh cũng không phải là ăn nói lung tung vào lúc đó hãn quả thật có thể tiêu diệt b ộ c quyết vẹn vẹn chỉ là bởi vì lý thế dân không đồng ý cái này sao có thể dạng này quá kinh khủng đi một tám tuổi tiểu hải tử trong tay lại có năng lực tiêu diệt trăm vạn đại quân b ộ c quyết cái này sao có thể đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày cái này sao có thể a thế nhưng có được trăm vạn đại quân b ộ c quyết đúng là tại tiêu quan bên ngoài tao nộp h ụ c kỳ đ ồ n g thời bọn họ một chuyến này từ đại đường cảnh nội thu hoạch được sở hữu tại cũng tại tiêu quan bên ngoài bị đánh cướp trong lúc ta còn tưởng rằng là đại đường oán linh quay phá đâu dù sao một triệu đ ộ t quyết đại quân cái kia cũng không phải cái gì quốc gia có thể đánh bại đúng vậy à vào lúc đó đ ộ t quyết đại quân thế như t r ẻ tre bách chiến bách thắng tại không đến một tháng thời gian vậy mà đánh tới đại đường quốc đô trường an vào lúc đó cơ hồ không có cái gì binh sĩ có thể đem bọn hắn đánh bại thú chi không chỉ có đem bọn hắn đánh bại còn đem trong tay bọn họ thu hoạch được vật tư thu sạch giao nộp có thể đánh bại bọn họ chỉ sợ sẽ là ngươi đại đường oán linh hoặc là đến từ thượng thiên thần binh thần tướng nhưng hiện ở phía dưới cái kia lý chính bảo vậy mà nói cái này chút thần binh thần tướng lệ thuộc vào tần vương cũng chính là cái kia năm gần tám tuổi phong vương lý nguyên h à n h đây cũng quá khủng bố đi làm sao có thể à loại này giống như thiên thần binh sĩ làm sao có thể là năm gần tám tuổi lý nguyên h à n h thuộc hạ à cái này căn bản không có khả năng sự tình hắn lấy cái gì bồi dưỡng c h i bộ đội này với lại ta trước đó chưa từng có nghe nói qua lý nguyên h à n h cái danh hiệu này chẳng lẽ nói hắn là tiềm long làm một người trong đó nói ra tiềm long hai chữ lúc tất cả mọi người không nói nữa với lại dùng rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua người này tại bọn họ trừng ánh mắt bên trong tràn ngập một cỗ kinh ngạc e ngại thần xác nhìn thấy đám người lần này ánh mắt người này bá lập tức liền hoảng bờ m ô i một trận rung động đồng thời nhìn chung quanh đám người một chút hỏi các ngươi làm cái gì vậy khó nói ta nói sai cái gì sao vậy mà đối với những người khác tới nói người này vừa rồi cái kia một phen để đám người có loại thể hồ quản đính cảm giác thiềm long l à n tại trong thâm uyên long mặc kệ chỗ hắn tại như thế nào thâm uyên đầu tiên nó là l o n g chỉ cần là l o n g liền luôn có đ ẳ n g phi một khác nó sở dĩ ẩn giấu tại trong thâm uyên vẹn vẹn bởi vì còn chưa tới nơi bay vút lên thời cơ chỉ cần đến thời cơ thích hợp vậy nó liền sẽ vụt lập tức chui vào đám mây câu nói này tựa quý, trí như là đám người trong đầu vang vọng thật lâu kéo dài không suy tiếng sấm liên tưởng tới thiếu niên lý nguyên hanh trước mắt thực lực mọi người sắc mặt trở nên t h ẳ n g bệnh không chỉ là một cá nhân cơ hồ tất cả mọi người sắc mặt cũng trở nên tái nhợt rất nhiều với lại giờ phút này những người này trong lòng hiện lên một cộng đồng suy nghĩ cái kia chính là tuyệt đối không nên cùng thiếu niên lý nguyên hanh là địch tuyệt đối không nên cùng phong vương lý nguyên hanh tần vương lý nguyên hanh là địch vậy mà c h â n thủ trường trạch thành thủ tướng giờ phút này lại mặt mũi tràn đầy n g ư ỡ n g nghịu hai mắt nhắm lại ánh mắt bên trong tràn ngập một cỗ phẫn nộ t h ầ n s ắ c lạnh giọng nổi giận nói i miệng m các ngươi kích động như vậy làm gì coi như hắn lý nguyên hanh lại tới đây thì phải làm thế nào đây hắn bất quá là một cái tuổi gần tám tuổi tiểu hài tử mã thôi làm thủ tướng nói ra lần này nôn ngữ về sau bên cạnh hắn những binh lính kia lại mặt lộ vẻ khó xử khỏe miệng co quắc một trận rung động ánh mắt bên trong vậy mà hiện lên một cỗ dị dạng t h ầ n s á c nhưng mà đúng vào lúc này dưới thành lý chính bảo lại tùy ý cười to vài tiếng tiếp tục nói tướng quân ngươi đường nội bản tướng quân vừa rồi vẹn vẹn chỉ nói trong đó hai đường binh m ã mà thôi còn lại hai đường một đường từ tân lão nhi tướng quân thống quân một đường khác nói đến đây lý chính bảo khỏe miệng hơi nhếch lên toát ra một cấu nghiền ngẫm nụ cười tiếp tục nói một đường khác thì là trương thế long tướng quân thống lĩnh khi mọi người nghe được trương thế long ba chữ lúc sắc mặt bá lập tức trở nên t r ắ n g bệnh đồng thời mở to trong hai mắt tràn ngập khó có thể tin t h ầ n s ắ c trương thế long thủ tướng giờ phút này cũng vô pháp chấn định đại thủ nắm thật chặt vách tưởng mở to tràn ngập nóng dự quang mang hai mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m dưới thành lý chính bảo lý tướng quân ngươi nói trương thế long thế nhưng là lương quốc trấn quốc đại tướng quân trương thế long khó nói bản tướng quân còn nhận biết thứ hai trương thế long sao lý chính bảo trên mặt tránh qua một vòng nghiền ngẫm nụ cười đồng thời hướng phía bắc phương chắp tay một cái tướng quân ngươi không có nghe lầm bản tướng quân vậy không có nói sai lương quốc trấn quốc đại tướng quân hiện tại đã đầu nhập vào tần vương với lại trở thành tần vương trong tay một thuộc cấp vẹn vẹn chỉ là một thuộc cấp mà thôi à đối với lý chính bảo lần này nhẹ thả lòng ngôn ngữ trên tường thành đám người tất cả đều mắt trợn tròn rung động hai mắt c h ả y ra một cô e ngại t h ầ n sắc căng cứng nội tâm vậy phát sinh một trận dị dạng xúc động thân thể bọn họ vậy đi theo hoảng sợ nội tâm phát sinh một trận rung động vậy mà lý chính bảo cũng không có cho thủ tướng hòa hoan t h ầ n sắc thời gian giờ phút này lý chính bảo lại lần nữa trọng quyền xuất kích lên tiếng cười nói ngươi biết không hai ngày này trước trong miệng các ngươi năm gần tám tuổi thiếu niên tự mình tại hơn bốn mươi lăm đột quyết đại quân bên trong chém giết a sử na bộ lợi thiết nếu như các ngươi không biết a sử na bộ lợi thiết vậy bản tướng quân vậy có thể vì các ngươi giảng giải làm lý chính bảo nói ra lần này ngôn ngữ lúc đám người trắng bệnh sắc mặt càng thêm trắng bệnh thật giống như không có chút huyết sắc nào giống như lương quốc chấn quốc đại tướng quân trương thế long đầu nhập vào đại đường tần vương năm gần tám tuổi lý nguyên hanh đột quyết di bộ a sử na bộ lợi thiết hiện lợi khả hạn thân đệ đệ tại hơn bốn mươi lăm đ ộ quyết tướng sĩ bảo hộ bên trong bị năm gần tám tuổi thiếu niên lý nguyên hanh đây không phải nói mơ giữa ban ngày kia cái gì mới là nói mơ giữa ban ngày cái này làm sao có thể là thật cái này tuyệt đối không thể nào là thật thiếu niên lý nguyên hành năm gần tám tuổi tần vương lý nguyên hành cũng không phải thiên thần hắn làm sao có thể làm đến loại trình độ này đây tuyệt đối không thể nào là sự thật đây tuyệt đối không có khả năng vậy mà nếu như không phải sự thật cái kia lý chính bảo mạnh lượng tôn tuyên nhã vì sao lại hỏa lực tập trung tại trường trạch thành dưới cái thế giới này đến cùng phát sinh cái gì vì sao lại có loại này kỳ kỳ quái quái sự tính phát sinh trương h ủ tướng t o loạn n hỗn g đầu t bừng, nhưng định không gì Giờ h lại ý định gì đều không có. p ú trạch này, hán tựa như là một con là tựa một ư n g t thành bên trên chúng tướng sĩ các ngươi nghe chúng ta cũng không phải là sợ hai công thành mà là tần vương có lệnh muốn chiêu hàng các ngươi cho các ngươi một đầu sinh lộ cũng làm cho các ngươi làm trước chịu tội thứ tội lý chính bảo hai mắt nhắm lại ánh mắt bên trong hiển lộ một cỗ không cho cự tuyệt sắc ý nếu như các ngươi chấp mê bất ngộ vậy các ngươi nhất định sẽ hối hận bởi vì các ngươi tử vong không phải cái gì quang linh sự tình Các người thân phận bây giờ, thế nhưng là tạo thành vạn thiên giờ, thế tạo bây là đối ạ i đường tính, tướng、si、tử vong lương tính, vong bách tử si q u c tướng sĩ. đ ố với Lý chính Bảo, lần Chính này ngôn ngữ, trên Bảo mọi ặ t m người hiện lên m ộ tới cỗ thần sắc phức thần tạp. t ư cãi để làm nói g ư ờ i mới thời cơ. Đối với mọi người tôi tuy nhiên bọn họ đời này đã không cách nào cải biến chính mình vận mệnh nhưng bọn hắn lại muốn cho kiếp sau chính mình có một tốt xuất thân chí ít không phải lên chiến trường cùng địch nhân chém giết mệnh mặc mệnh đời này bọn họ cũng chém giết mệnh mỏi cũng đúng dạng này không có chút nào hy vọng sinh hoạt cảm thấy không thú vị vậy mà nếu như lấy tội ác bỏ mình đến vậy mình đừng nói là kiếp sau có tốt xuất thân liền ngay cả chính mình có hay không kiếp sau đều là một nghiêm trọng vấn đề nhưng là hiện tại ở trước mặt mọi người lại có một hối cải để làm người mới thời cơ cái k i a chính là đầu nhập vào năm gần tám tuổi tần vương lý nguyên hanh thế nhưng đám người giờ phút này cũng không biết rằng thiếu niên tần vương lý nguyên hanh đến cùng muốn làm cái gì lý tướng quân mặt tướng rất muốn biết rõ thần vương công đánh lương quốc dụ ý đến cùng là cái gì thủ thành tướng quân trên mặt hiện lên một cỗ trắng bệnh nụ cười hướng phía phía dưới lý chính bảo chắc tay ngôn n ữ nói nghe được thủ tướng như thế ngôn n ữ lý chính bảo quay đầu xem mạnh n h ư ợ n g cùng tôn tuyên nhã hai người một chút nhẹ khét cười một tiếng nói xem ra có thể cùng bình giải quyết lý tướng quân vẫn là người đủ thanh tình à muốn ta nói nha vẫn là chúng ta tần vương ánh mắt tốt để ngài làm thống binh tướng quân nếu là tần vương để cho ta làm thống binh tướng quân sợ là chúng ta hiện tại cũng đã đánh nhau mạnh n h ư ợ n g thu cùng trên mặt hiện lên một vòng thời mở nụ cười đồng thời hướng phía lý chính bảo giơ ngón tay cái lên đúng vậy à, chúng ta tần vương nhãn lực độc đáo vậy đơn giản liền là không có chọn tôn tuyên nhã cũng liền vội mở miệng lý tướng quân bây giờ chỉ cần hướng bọn họ nói rõ tần vương mục tiêu bọn họ liền đại khái xuất sẽ đầu hàng đi không sai chúng ta tần vương mục tiêu cái kêu h á lại bọn họ có thể chống cự lý chính bảo khoe miệng hơi nhét lên trên mặt hiện lên một vòng rực rỡ nụ cười lập tức quay đầu nhìn về phía trường trạch thành t ư ờ n g tướng quân nếu như chúng ta tần vương không phải một có được đại trí hướng người như thế nào lại có nhiều người như vậy đi theo đâu ta mạnh l ư ợ n g tôn tuyên nhã tân lão nhi cùng trương thế long tướng quân chúng ta khả năng một cá nhân ánh mắt có vấn đề nhưng chẳng lẽ nhiều người như vậy ánh mắt cũng có vấn đề sao nghe được lý chính bảo lần này ngôn n ữ trên tường thành thủ tướng trên mặt tránh qua một vòng đắng chát nụ cười lập tức tất, cung tất kính hướng phía lý chính bảo cúc k n g người cười nói lý tướng quân tuy nhiên mặt tướng cảm thấy tần vương còn nhỏ trí cao nhưng mặt tướng cùng trường trạch thành sở hữu tướng sĩ cũng muốn biết tần vương đại trí hướng còn lý tướng quân vui lòng trị giáo tướng quân người quá khiêm tốn lý chính bảo cởi mở cười to vài tiếng c h ắ p tay tướng quân chúng ta tần vương hung hoài thiên hạ muốn đem thiên hạ cho nên địch nhân tiêu diệt đương nhiên tần vương sở dĩ lại tới đây, là bởi vì lần này đột q u y ế t xâm lấn đại đường để đại đường gặp không thể coi thường tổn thất đặc biệt là để vạn thiên đại đường tướng sĩ bách tính gặp giết hại mà dẫn phát đột quỵ xâm lấn kẻ cầm đầu bên trong lương sư đô thì là tần vương mục tiêu chính là vì cho đại đường vạn thiên chết làm lý chính bảo nói ra lần này ngôn ngữ lúc trên mặt hắn vậy hiện lên một cỗ tiết hận t h ầ n sắc nhìn chung quanh đám người một chút tiếp tục nói ta đã từng cũng là lương quốc tướng quân với lại ta so với các ngươi thảm hại hơn ta đã từng trên chiến trường cùng tần vương là địch nhưng tần vương vô cùng nhân nghĩa như cũ cho ta một đầu sinh lộ với lại những tướng quân này tướng sĩ cũng là dạng này các ngươi không có cùng tần vương là địch các ngươi hẳn là cùng lúc t ì n h lộ quay đầu làm ở đối với lý chính bảo lần này ngôn ngữ trên tường thành trên mặt mọi người tránh qua một vòng dị dạng thân sắc đồng thời hảo tưởng nhìn quanh một chút về sau đem ánh mắt tụ vào đến thủ tướng chiến thân lý tướng quân ngươi nói chúng ta còn có quay đầu thời cơ thủ tướng trên mặt tránh qua một vòng dị dạng t h ầ n sắc rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua dưới thành lý chính bảo đây là đương nhiên đây cũng là bản tướng quân vì ra cái gì không hạ lệnh công thành nguyên nhân lý chính bảo hai mắt nhắm lại trên mặt hiện lên một vòng rực rỡ nụ cười tướng quân nếu như ngươi có thể dẫn dắt chúng tướng sĩ đầu hàng bản tướng quân cũng có thể tại tần vương nơi đó hào giao kém với lại tần vương là một t ứ a thích nhân tài quân chủ tần vương nếu là biết rõ tướng quân ngươi dẫn theo chúng đầu nhập vào tần vương nhất định sẽ trọng dụng tướng quân ngươi nghe được lý chính bảo lần này ngôn ngữ thủ tướng trên mặt tránh qua một vòng dị dạng thân sắc lập tức thật sâu thở dài thợ d à ả i nói chỉ tiếc đều vì mình chủ a bả tướng quân thân là lương quốc c h ấ n thủ nạ gạ xạ họa tướng quân làm sao có thể phản bội hoàng đế bệ hạ đâu nếu như phản bội chẳng phải dồn bỏ trung thần nghĩa sĩ sao nghe được thủ quân lần này ngôn ngữ mạnh n h ư ợ n g t o mày trên mặt bá lập tức hiện lên một cỗ phẫn nộ thần sắc gầm thét lên ngươi ba ba tôn lao tử hào ý muốn ở trên vách núi kéo ngươi một cái ngươi ngược lại tới dễu cận chúng ta chúng ta liền là phản bội lương quốc làm sao lao tử liền là phản bội làm sao người hắn cầu nơ dưỡng đối với mạnh nhượng lần này gào ghét tôn tuyên nhã xứng sờ một cái nhưng trên mặt cũng là phẫn nộ t h ầ n sắc âm thanh lạnh lùng nói mạnh tướng quân cùng loại này không biết nhân tâm tốt chó không cần thiết phát lớn như vậy tinh khí chúng ta là tần vương thuộc cấp chúng ta hẳn là chú ý mình luôn hành cử chỉ đã ngày này chó như thế ngôn ngữ chúng ta cũng không phải e ngại công thành đợi đến chúng ta đánh hạ thành trì cũng không cần cho hắn sinh tồn thời cơ trực tiếp đem hắn c h é m giết l i ề n l à vậy mà liền tại mạnh nhượng cùng tôn tuyên nhã cũng nổi lôi đình thời điểm lý chính bảo lại cực kỳ khắt chế chính mình phẫn nộ nhắm lại lông mày một trận rung động lập tức ngẩu nhìn trên tường thành thủ tướng nói tướng quân lương sư đô đang giá ngươi dùng sinh mệnh đến thuần phục sao khó nói ngươi không cảm thấy ngươi cái mạng này vì lương sư đô dạng này quân chủ đi chết không đáng sao chúng ta nguyên bản làm ảnh này thần châu đại địa con dân bởi vì lương sư đô chúng ta mới có nhà nhưng không thể trở về trước chút t h á n g lương sư đô lại dẫn dụ đột quyết xâm lấn đại đường khó nói các ngươi không phẫn nộ sao đối với lý chính bảo liên tiếp ba cái vấn đề thủ tướng giống như gặp tia chớp sắc mặt tái n h ậ n trong mắt tại trong hốc mắt một trận loại chuyển nhưng mà vừa lúc này lý chính bảo lên tiếng lần nữa nói tướng quân khó nói n g u y ê n nhân quan trọng vì ngươi một cái tên người âm thanh dẫn dắt trường trạch thành sở hữu tướng sĩ chịu chết sao với lại có lời nói chim không biết chọn cây mà đầu hiện tại chọn chủ mà tùy tùng tần vương dạng này quân chủ mới đáng giá người dùng sinh mệnh phổ hiến nếu như người sai qua tần vương dạng này quân chủ cái k i a không chỉ là ngươi ngươi đ ờ i sau sẽ lấy ngươi lấy làm hổ thẹn bọn họ tất cả mọi người c o n cái đ ờ i sau đều sẽ chỉ vào ngươi xương trắng t r ử i r ù a nghe được lý chính bảo lần này ngôn ngữ thủ tướng sắc mặt tái nhật càng thêm tái nhật tựa như là không có huyết sắc vậy mà cũng không lâu lắm thủ tướng tựa như là hạ quyết tâm giống như cao giọng hỏi các h u n h đệ cái này không chỉ là bản tướng quân một cá nhân sự tình các ngươi nói làm sao bây giờ mở cửa mở cửa đầu hàng mở cửa đầu hàng đầu hàng chúng ta muốn đi theo tần vương đám người lập tức bỏ vũ khí xuống vung tay cao giọng nói nghe được đám người lần này ngôn ngữ thủ tướng trên mặt tránh qua một vòng thoải mái t h ầ n sắc khoe miệng co quắc một trận hiểu đông à, đã các ngươi đều như vậy nói vậy liền mở cửa đi đầu hàng tần vương bản tướng quân ngược lại muốn xem xem cái này năm gần tám tuổi tần vương đến cùng lợi hại đến mức nào vậy mà để cho chúng ta lương quốc chân quốc đại tướng quân cũng từ bỏ chức vị theo hắn làm thủ tướng nói xong lần này ngôn ngữ lúc quay đầu xem nội thành một chút cao giọng nói mở cửa thành ra Chương 482, chúng ta mở đạo đám động, theo cao này vang dội âm thanh vang lên, ngương theo lấy là đám người kích động, cao ngang tiếng là lấy gọi rội âm âm m kích ý.、Mở、cửa thành ra mở cửa t h à nhanh r a n h chút mở cửa thành ra chúng ta là tần vương người chúng ta có thể đi theo tần vương tiêu d i ệ t bất quyết chúng ta muốn vì vạn thiên chết đến tuân sĩ bách tính báo thủ rửa hận nhanh chút mở cửa thành ra chúng ta muốn đầu nhập vào tần vương chúng ta cũng không tiếp tục làm lương sư đô đạt được cầu thí t u n sĩ lương sư đô cái kêu hôn đản căn bản không xưng chúng ta phụ tá hắn liền là một sốc sinh vì chính mình lo nghĩ không để ý bách tính chết sống đúng vậy a nuôi chúng, chúng, chúng ta cũng nhanh chút tiến về o ó c phương thành trợ giúp tần vương công đánh sóc phương thành a chúng ta bây giờ tiến về hẳn là còn có thể bắt kịp đi dù sao sóc phương thành cũng không phải bình thường thành trì Nếu tại mọi người lao nhao nói ra lần này ngôn ngữ thời điểm lý chính bảo xuất lĩnh đại quân đã đi vào trường t r ạ n h thành tuy nhiên mạnh nhuộm một mực nhắc nhở để lý chính bảo cẩn thận đây là địch nhân trá hàng tri kế nhưng lý chính bảo lại nhất định không có nửa điểm lo lắng đồng thời xuất l ĩ n h đại quân tiến vào trường trạch thành khi mọi người tiến vào trường trạch thành về sau thủ tướng cũng không có để cho người ta khởi s ư ớ n g tập kích đồng thời để đám người vội vàng chạy xuống thành t ư ờ n g đôi lý chính bảo tiến hành một phen q u ỷ b ã i lý tướng quân chúng ta nguyện ý quy hàng tần vương còn đem quân ngài có thể cho chúng ta dẫn tiến thủ tướng c h ắ p tay sắc mặt có chút cung kính nói đây là đương nhiên đây là đương nhiên lý chính bảo khỏe miệng hơi nhếch lên tướng quân bây giờ người ta đều là đồng liêu lại thế nào muốn đa lễ như vậy đâu bây giờ chúng ta hẳn là cùng là tần vương hiệu lực coi đây là chúng ta trước đó phạm phải chịu tội tiến hành c h u tội lý chính bảo các mày trên mặt tránh qua một vòng không vui thân sắc tướng quân ngươi cũng biết phía trước đột quyết xâm lấn đại đường đối đại đường tạo thành không thể nghịch trang tổn thất mà lương sư đô thì là lần này đột quyết xâm lấn kẻ cầm đầu chúng ta đã từng thân là lương sư đô thuộc cấp chúng ta cũng nên gánh vác một bộ phận trách nhiệm a cái này Thủ t ư ớ nghe k được thủ tướng như thế ngôn ngữ lý chính bảo cao mày đồng thời lại lần nữa dò xét thủ tướng một chút lại phát hiện thủ tướng khắp khuôn mặt là nghi hoặc thân s ắ c thật giống như mười phần nghi hoặc giống như tướng quân lời này của ngươi nói tựa hồ không có lý a lý chính bảo cao mày trên mặt tránh qua một vòng dị dạng t h ầ n sắc chúng ta đã từng thân là lương sư đô thuộc cấp đối với lương sư đô làm hết thẻ quyết định chúng ta cũng có trách nhiệm gánh vác một bộ phận đối với lương sư đô dẫn dụ đột quyết xâm lấn đại đường chúng ta cũng nên gánh chịu một bộ phận trách nhiệm chúng ta cần c h u tội liền là cái này tội lý tướng quân lương sư đô là lương sư đô chúng ta là chúng ta nếu là lương sư đô treo ra phiến phước chúng ta tại sao phải vì hắn c h ử i đi? thủ tướng tao mày trên mặt hiện lên một vòng không vui t h ầ n sắc lý tướng quân mặt tướng không có tội mặt tướng không có đối đại đường tướng sĩ bách tính tạo thành bất cứ thương tỏn gì mặt tướng cũng không có dẫn dụ đ ộ t quyết xâm lấn đại đường mặt tướng không có tội đ ố vũ thủ tướng như thế ngôn ngữ mạnh l ư ợ n g tôn tuyên nhã cao mày nhắm lại trong hai mắt tràn ngập một cỗ phẫn nộ t h ầ n s ắ c đồng thời rung động hai mắt g ắ t gao nhìn chằm chằm trước mắt thủ tướng lời này của ngươi là có ý gì ngươi không muốn thừa nhận đ ộ t quyết đối đại đường tạo thành thương t ổ n sao tôn tuyên nhã cao mày rung động đuôi lông mày bên trong h i ệ n lộ ra hắn vô cùng phẫn nộ nội tâm chính là cái này tiểu đấu con non vốn chính là một vì tư lợi ra hỏa hắn làm sao vì người khác làm chuyện bậy phụ trách dù là kia cá nhân là hắn đã từng các ngươi quân chủ mạnh nhượng cao mày trên mặt tràn ngập phẫn nộ t h ầ n sắc nếu không muốn vì quân chủ gánh chịu hậu quả chỉ sợ tên vương bắt đản g này là một bất trung bất nghĩa gia hỏa đối với hai người lần này ngôn ngữ thủ tướng cao mày vội vàng chắp tay nói hai vị tướng quân các ngươi hiểu lầm mặt tướng mặt tướng chỉ là ngươi không nguyện ý gánh chịu l ư ơ n g sư đô phạm phải chịu tội mà thôi dù sao loại này chịu tội giống như thái sơn đồng dạng nặng nghề mặt tướng không chịu được nổi ngươi thật mẹ hắn khôi hải mạnh nhượng hư lạnh vài tiếng trên mặt mang một vòng khinh thường t h ầ n sắc nếu như đã bị lương sư đô làm xuống chúng ta làm ngươi hắn thuộc cấp tự nhiên muốn gánh chịu một bộ phận trách nhiệm dù là cái này trách nhiệm giống như thương thiên đồng dạng nặng nề g h chúng ta cũng muốn gánh chịu đây là chúng ta nam tử hắn nên có ngạo cốt không sai được mạnh tướng quân nói không sai trước kia chúng ta quân chủ là lương sư đô mặc kệ hắn làm cái gì chúng ta cũng hẳn là gánh chịu một bộ phận trách nhiệm một là bởi vì chúng ta không có ngăn cản hắn hai là chúng ta nối giáo cho giặc lẽ ra gánh chịu một bộ phận trách nhiệm tôn tuyên nhã bộ mặt bắp thịt co quắp một trận bây giờ tướng quân ngươi tuy nhiên đầu nhập vào tần vương nhưng trên người ngươi chịu tội. lại cũng không biến mất ta hy vọng ngươi có thể tiếp nhận dạng này đạt được chịu tội làm hai người đem lần này ngôn ngữ nói ra miễn lúc trường trạch thành thủ quân trên mặt cũng hiện lên một vòng kinh ngạc t h ầ n sắc đồng thời quay đầu nhìn về phía những người khác thật giống như muốn từ những người khác trên khuôn mặt tìm tới mình muốn đáp án giống như vậy mà hiện tại bọn hắn cũng một bộ m ờ mị t h ầ n sắc nào có cái gì người có thể nhìn thấu điểm này đâu đối với bọn hắn t ớ i nói bọn họ vẹn vẹn chỉ là trấn thủ trường trạch thành thủ quân mặt h ô i dị vang cũng không có làm cái gì đối đại đường bất lợi sự tỉnh càng không có dẫn dụ luật quyết nam hạ sâm lấn đại đường nhưng bây giờ b ọ nhưng ọ lại chi, bị cáo chi, trên n g ờ i b ọ họ cần á n giống như h chịu trường h nghề chịu tội, thật giống như á i tội, giống Sơn nặng một t o n n g g sạch i rõ r à cũng không có không nhưng gì, làm lại bị trạch u y ê n hướng dạng. Đổi lại là người nào, cũng vô pháp tiếp nhận. Nhưng, cáo có pháp tội một tiếp t Đổi lại là vô ư ờ n g t r thành thủ quân sở dĩ vô pháp tiếp nhận là bởi vì đột q u y ế t đối bọn hắn tạo thành thương tổn tại trong đầu của bọn họ không có một rõ ràng nhận biết tuy nhiên đã từng có người cùng bọn họ giảng qua đột q u y ế t lần này xâm lấn đại đường đối đ ạ i đường bách tính cướp bóc đ giết đối lại đường tướng sĩ tàn nhẫn sát hại nhưng cướp b ó c giết tàn nhẫn sát hại những từ ngữ này đối với bọn hắn tới nói vẹn vẹn chỉ là từ ngữ mà thôi bởi vì bọn hắn cũng không có gặp qua cảnh tượng chân thực cho nên trong đầu của bọn họ cũng không có một cơ bản khái niệm vậy mà ngay lúc này lý chính bảo lại cười nhạt vài tiếng nói xem ra các ngươi đều không cảm thấy chính mình có tội rất tốt cái này cũng không trách các ngươi bởi vì các ngươi căn bản vốn không biết rõ đột q u y ế t đối đ ạ i đường đ ố i cái k i ê u phiến thần châu đại địa làm cái gì bất quá bản tướng quân có ví dụ cho các ngươi giảng chương bốn trăm tám mươi ba đột q u y ế trong t mắt chúng ta đều là dê hai chân ví dụ ngươi nói là thí dụ sao thủ tướng tao mày tựa hồ tâm sự nặng nề nhưng lập tức lại hiện lên một cỗ thoải mái nụ cười lý tướng quân còn ngài bảo cho biết mặt tướng còn có chúng ta cũng muốn nghe xem ngài nói thí dụ nghe được thủ tướng lần này ngôn ngữ lại nhìn thấy hắn vẻ mặt tươi cười lý chính bảo lại có vẻ lo lắng thật giống như gặp cái gì thai họa ngập đầu giống như đồng thời thật sâu thở dài tuần sắt đám người một chút các vị huynh đệ thủ túc các ngươi không biết tại tân vương chiếm cứ bạch trì thành trước đó bạch trì thành từng bị đột quyết đã xử na bộ lợi t h i ế t chiếm lĩnh lý chính bảo mặt mũi tràn đầy thống khổ thân sắc đột quyết vẹn vẹn chiếm cứ bạch trì thành hai ngày thời gian mà giờ khác này bạch trì thành đã là một vùng p ế tích nghe nói như thế trên mặt mọi người hiện lên kinh ngạc th d u n g động hai mắt trừng trừng nhìn qua lý chính bảo tuy nhiên b ờ m ô i một trận rung động nhưng cũng không có phát ra nửa điểm n ô n ngữ nhìn thấy tất cả mọi người một bộ không thể tin được t h ầ n sắc lý chính bảo khe khẽ thở dài nói khó nói các ngươi là không tin bạch trì thành thật biến thành phế tích sao vẫn là nói các ngươi không nguyện ý tin tưởng đột q u y ế thật t có như vậy tàn bạo lý tướng quân bọn họ liền là một đám ngu ngốc bọn họ c h ấ n thủ bạch trì thành lâu làm sao biết chiến tranh tàn k h ố c mạnh n h ư ợ n g ánh mắt mờ mịt khinh thường nhìn chung quanh đám người một chút đối với bọn hắn tới nói cái gì đều là mỹ hảo địch nhân cũng là giảng nhân nghĩa đạo đức chiến trường cũng giống tiểu hài từ đồ dỡn căn bản không có khả năng sẽ tạo thành bất luận cái gì sự kiện đẫm máu đúng vậy a mạnh tướng quân nói không sai tôn tuyên nhã vậy lạnh lùng xem đám người một chút mặt mũi tràn đầy khinh thường thân sắc đối với bọn hắn tới nói bọn họ căn bản không có khả năng biết rõ chiến tranh tán k h ố c bọn họ cũng căn bản không biết đột q u y ế tán t k h ố c bọn họ không có xem qua tứ tán đầu lâu bọn họ không có xem qua trồng chất như núi sắt chết bọn họ không biết tử vong ý nghĩa bởi vì bọn hắn chưa từng có đối mặt qua tử vong đối với hai người lần này ngôn n ữ thủ tướng các loại trên mặt mọi người rất có không cam lòng đạt được t h ầ n sắc đồng thời ngầm đầu c a m tức nhìn hai người trước mắt nhưng cũng liền vẹn vẹn như thế mà thôi bọn họ cũng không có bạo phát bất luận cái gì ngôn ngữ nhưng mà đúng vào lúc này lý chính bảo lại đưa tay ngăn cản hai người muốn tiếp tục mở miệng cử động đồng thời nhẹ khẽ cười một tiếng nói các vị tại đột q u y ế t trong mắt chúng ta những người này cùng đại đường dân chúng không có gì khác nhau trong mắt bọn hắn đều chỉ là chút mặt cho bọn hắn xâm lược dê hai chân mà thôi nghe được lý chính bảo lần này ngôn ngữ thủ tướng trên mặt hiện lên một cỗ tức giận hỏi lý tướng quân ngươi nói chúng ta là đột quét cái gì dê hai chân đột quyết tại sao có thể như thế cả gan làm luận a chúng ta làm sao có thể là dê hai chân a người cảm thấy mình không phải mạnh n h ư ợ n g khinh thường cười lạnh vài tiếng nhưng đột quyết liền đem ngươi xem như dê hai chân chỉ cần bọn họ nghĩ bọn họ có thể đủ kiểu trà được ngươi tựa như là bạch trì thành m ở dạng bọn họ biết rõ bọn họ không có khả năng cùng lương quốc phát sinh tranh chớp cho nên dứt khoát tại đồ song thành về sau một m ù i lửa đốt bạch trì thành dứt khoát cái này thủ tướng tao mày tựa hồ là nghe được một phản nhân loại cử động sắc mặt hơi có vẻ tái n h u ậ tướng quân ngài nói cái gì ngài lầm đi nếu như không muốn cùng chúng ta lương quốc quan hệ trở mặt hắn phải cùng bình đối đại với chúng ta à thế nào giết người về sau còn muốn phóng hỏa đốt thành à. nghe ngươi lời này bản tướng quân biết rõ ngươi mười phần ngây thơ thậm chí có chút đan xuẩn lý chính bảo cười l ạ n h lạnh vài tiếng đối với đột quyết tới nói chúng ta đầu tiên là dê hai chân tiếp theo bọn họ mới có thể cân nhắc cùng chúng ta lương quốc quan hệ nhưng kết quả cuối cùng cũng không có cái gì hai loại chẳng qua là phóng hỏa nguyên nhân khác biệt mà thôi đối đại đường bọn họ là phóng hỏa đồ vui mừng đối với chúng ta mà nói hắn là tiêu diệt chứng cứ nghe được lý chính bảo lần này ngôn ngữ thủ tướng các loại mọi người sắc mặt tái nhuận tựa như là nghe được cái gì thật không thể tin sự tình giống như vậy mà trong bọn họ tâm vậy hết sức rõ ràng lương quốc đối với đột quyết tới nói cũng không phải là một trọng yếu như vậy đồng bọn đối với bọn hắn tới nói lương quốc tồn tại vẹn vẹn vì có thể cho bọn hắn tìm kiếm xâm lấn đại đường thời cơ mà thôi nếu như không có lương quốc cái kia đột quyết cùng đại đường sẽ tiến hành mặt đối mặt chiến dịch phân chia ở cái thế giới này căn bản không có hữu hảo đồng bọn có chỉ là lợi ích đặc biệt là quốc gia cùng quốc gia ở giữa lại càng không có đồng bọn loại quan hệ này có thể nói lương quốc biến mất cho dù đối với đột quyết tới nói có thể là một tổn thất nhưng vậy không phải là không thể được tiếp nhận tổn thất lấy bạch t r ì thành kết quả là có thể nhìn ra đột q u y ế t một bên chán ghét cái này lương quốc b á c h tính tướng sĩ một bên lại muốn lợi dụng lương quốc để lương quốc mạo xưng khi hắn tiên phong để lương quốc thời khắc chú ý đại đường động tính với lại lấy trước mắt lương quốc cử động đến xem lương sư đô tựa hồ càng thêm e ngại đại đường với lại dựa vào đột q u y ế t m u ố nam n hạ tiến công đại đường rất có thể lương sư đô nội tâm còn tại làm lấy đột q u y ế trợ t giúp chính mình nhất cử đánh hạ đại đường thay thế đại đường xuân thu một đẹp với lại lương sư đô coi như biết rõ a xử na bộ lợi thiết giết hại bạch tri thành hắn cũng không dám có bất kỳ cử động nào dù sao đột q u y ế t đối với lương sư đô tới nói đơn giản liền là hộ mệnh thần một khi lương quốc cùng đột q u y ế t trở mặt cái tia nam phương đại đường liền sẽ dục dịch đối với mình lương quốc có mưu đồ cho nên lương sư đô vì chính mình sinh tồn coi như biết rõ bạch chỉ thành phát sinh hết thảy hắn cũng không dám tại đột q u y ế t trước mặt nói lại không dám dùng cái này sự tình đối đột q u y ế t hương sư vẫn tội đám người tại nội tâm lương nghĩ hồi lâu lập tức minh bạch đột q u y ế t quả thật có thể làm ra vẻ mặt này lập tức trên mặt cũng hiện lên một cỗ phẫn nộ bất đắc di thân xác lý tương quân bạch chỉ thành hiện tại đã hóa thành một mảnh cho tàn. Thủ tướng lý ô n rung trên mặt tràn ngập một cố không tin thần sắc, cái kia bạch chỉ thành dân chúng、đâu. Bọn họ thế nào? Ngươi bọn như nào? g mày mặt một cảm thấy đậu, đâu. thế thế cố sắc, cái bạch chỉ kia họ họ sẽ l chính bảo trên mặt mang băng lanh t h ầ n sắc tướng quân các vị tay chân bản tướng quân hy vọng các ngươi có thể vứt bỏ hết thể đối với địch nhân mỹ hảo hảo tưởng bởi vì các ngươi trong lòng cho rằng ngươi may mắn vẹn vẹn chỉ là hảo tưởng mà thôi đột quyết nguyên bản các ngươi tưởng tượng còn muốn tàn nhẫn nghe được lý chính bảo lần này ngôn ngữ trên mặt mọi người nhất thời hiện lên một vòng thống khổ thân sắc bởi vì đám người giờ phút này dĩ nhiên minh bạch bạch chi thành bên trong sở hữu máy tính chỉ sợ đều đã gặp kiết nạn minh bạch cái này một tàn nhẫn khủng bố sự thật về sau trên mặt mọi người trừ thống khổ đau thương bên ngoài còn có đôi đột quyết vô tận phẫn nộ tướng quân tần vương có thể dẫn dắt chúng ta tiêu diệt đột quyết vì cái kia chút chết thảm tại đột quyết trong tay b á c h tính tướng sĩ、si、báo thủ rửa hận sao một giáo u y ra khỏi hàng chắp tay hỏi thăm đây là đương nhiên lý chính bảo trên mặt hiện lên một vòng thoải mái nụ cười đồng thời thần sắc trở nên càng thêm kiến định đừng quên tiêu d i ệ t đột quyết thế nhưng là chúng ta tần vương đã sớm lập xuống phương châm đây cũng là chúng ta tần vương sở dĩ thu nạp chúng ta nguyên nhân a bởi vì chúng ta đều làm ả n h này thần châu đại địa con đối với trên mặt mọi người hiện lên hùng dũng hai vệ khí phép hiên ngang thần sắc lý chính bảo mạnh lượng tôn tuyên nhã ba người trên mặt cũng hiện lên một vòng hài lòng nụ cười bởi vì mọi người sắc mặt trở nên phẫn nộ nói rõ trong lòng bọn họ còn có lựa giận bọn họ không có đem chính mình tâm hoàn toàn giết chết chỉ có dạng này có thể dù sao nếu như một quân đội có một tâm người chết vậy hắn liền sẽ giống ôn dịch dị dạng lan tràn cả quân đội để cả quân đội tướng sĩ cũng mất đến mạnh liên tâm cho đến lúc đó coi như thật thành một hạt cất chuột hỏng hỗn loạn cục diện tốt, rất tốt mạnh nhuộm mặt mũi tràn đầy kích động nụ cười đồng thời đưa tay ra hiệu đám người các ngươi đều là tốt lắm trong lòng các ngươi có thể hiện lên l ử a giận có thể quyết tâm dân tộc phẫn nộ đây là tốt lắm nếu như các ngươi có thể đi theo tần vương cái k i ê u mặc kệ đột quyết bây giờ có mạnh đến đâu nếu không lão bao lâu đột quyết liền sẽ bị chúng ta tần vương tiêu d i ệ t đây là chúng ta tần vương mục tiêu đây cũng là tất cả chúng ta mục tiêu không sai mạnh tướng quân nói không sai đột quyết đối với chúng ta tạo thành không thể vãn hồi thương tổn chúng ta làm huyết khí phương cương nam tử hán tuyệt đối không thể bị đánh còn nén đến giận cái này không phải chúng ta dân tộc linh hồn tôn t u y ê n n h ã trên mặt tràn ngập một cỗ thần sắc kích động các linh đệ chúng ta lương quốc nguyên bản là cùng đại đường cùng một tổ tiên chúng ta cũng sinh hoạt tại cùng một mảnh thần châu đại địa bên trên chúng ta hẳn là vì đồng bào báo thù rửa hận để đột q u y ế t cầu tặc máu tươi lễ tế cái tia chút chết thảm đồng bào làm hai người lần này thần tình kích động thanh â m to g i hô to về sau đám người tựa như là một đống chờ đợi l i ệ t hỏa c ủ i khô tại c h ạ m đến hai người lần này châm ngọi thổi gió n ô n ngữ về sau vụ lập tức bạo phát cao ngang nhiệt tình lui thiên h o à n ầ m nói không sai chúng ta nguyên bản cùng tần vương liền là cùng một mảnh thần châu đại địa người bây giờ đại đường gặp đột quất giết hại, thương vong tướng sĩ chúng ta làm bọn họ đồng bào chúng ta hẳn là vì bọn họ báo thủ rửa hận chính là chúng ta đều là có máu có thịt nam tử hán chúng ta hẳn là vẹn vẹn đi theo thiếu niên tần vương bước chân đem đột quyết cầu vật nhất cử tiêu d i ệ t cho dù chết chúng ta sự tích tính danh cũng sẽ bị hậu nhân lưu truyền bây giờ chúng ta đầu nhập vào tần vương tần vương lại là một tuổi trẻ tài cao quân chủ chúng ta nhất định phải đi theo tần vương tiêu d i ệ t đột quyết mặc kệ đột quyết hiện tại có mạnh đến đâu chỉ cần chúng ta tề tâm hiệp lực liền nhất định không có cái gì khó khăn đ ị nhân có thể ngăn cản chúng ta sinh trưởng tại mảnh này thần châu đại địa chúng ta nhất định bách chiến bách thắng Đánh đầu đó. thằng chúng ta nguyện ý đi theo tần vương nguyện ý vì cái kia chút chết đến đồng bào báo thù r ử a hận cho dù là chết chúng ta vậy sẽ không tiếc chúng ta làm ả n h này thần châu đại địa nam tử hán chúng ta nguyện ý gánh vác đồng bào thâm cựu đ ạ i hận chúng ta nguyện ý vì tần vương đại trí hướng phụng hiến chính mình một cái mạng chúng ta nhất định có thể tiêu diệt b ộ t quyết chúng ta nhất định có thể đi theo tần vương tiêu diệt b ộ t quyết tần vương chính là chúng ta quân chủ trí cao vô thượng nhất quân chủ chúng ta nguyện ý vì tần vương dâng lên tính mạng mình đám người nhiệt tình tăng gọn cao ngang đem nội tâm đoán miệm dận từ trong miệm phát tiết ra ngoài nghe đám người to rõ tiếng vang lý chính bảo đám người trên mặt hiện lên một cỗ thần sắc kích động đồng thời trên mặt mang hết sức hài lòng nụ cười các n i n h đệ các ngươi có nguyện ý hay không hiện tại theo bản tướng quân vốn tiến lên hướng sóc phương thành trợ tần vương một chút sức lực đánh hạ sóc phương thành lý chính bảo tuần sắt đám người một chút mở miệng hỏi chúng ta nguyện ý chúng ta nguyện ý ta nguyện ý nguyện ý tiến về sóc phương thành tất cả mọi người vội vàng cao giọng trả lời tựa hồ còn lo lắng lý chính bảo không nghe rõ ràng giống như liên tục hô to đối với này lên k ó nằm sóng sau cao hơn sóng trước tiếng gầm lý chính bảo thần sắc vậy lập tức liền nhóm lửa giống như trong đôi mắt tràn ngập thần sắc kích động đưa tay ra hiệu đám người an tính lại cũng không lâu lắm nhìn thấy lý chính bảo thủ thế đám người vội vàng nhắm lại rung động bờ môi đồng thời đem nội tâm hiện lên tâm tình kích động ép tại nội tâm các n i n h đệ các ngươi có thể đơn giản thu thập hành trang bây giờ vẫn là buổi sáng chúng ta chưa thì xuất phát tiến về sóc phương thành lý chính bảo khắp khuôn mặt là nụ cười lập tức quay đầu canh gác đem một chút tướng quân hỏi ngươi thì nguyện ý tiếp tục trấn thủ tòa này trường trạch thành vẫn là muốn cùng bản tướng quân tiến về sóc phương thành gặp mặt tần vương tốt, tốt. chúng ta rốt c ụ c có thể tiến về sóc phương thành chúng ta rốt c ụ c có thể gặp đến tần vương đám người thanh âm cao ngang vội vàng trả lời đối với đám người lần này ngôn ngữ lý chính bảo nụ cười trên mặt càng thêm n ồ n g đậm nhưng hắn giờ phút này nhưng cũng hai mắt nhắm lại trừng trừng nhìn qua trước mắt thủ tướng lý tướng quân mặt tướng còn không có gặp qua tần vương bây giờ mặt tướng đem bạch chỉ thành c h ấ p tay phụ hiến theo đạo lý mặt tướng cũng nên gặp mặt tần vương thủ tướng khỏe miệng co các một trận trên mặt mang một vòng bình thản nụ cười tướng quân mặt tướng nguyện ý tiến về sóc phương thành nhưng tòa này trường trách thành nên do người nào đến trấn thủ đâu t ô ư ớ n g quân n g ư ơ i đ â y liền không cần lo lắng lý chính bảo khoe miệng hơi nhét lên quay đầu xem tôn tuyên nhã một chút tôn tướng quân n g ư ơ i có nguyện ý hay không lưu lại c h ấ n thủ trường trạch thành đâu cái này tôn tuyên nhã trên mặt hiện lên một vòng dị dạng thần sắc lập tức khe khẽ thở dài c h ắ p tay cái này chỉ sợ cũng là tần vương ý tứ đã tần vương để hát hiếu đức tướng quân c h ấ n thủ bạch trì thành vậy dĩ nhiên cũng sẽ để mặt tướng c h ấ n thủ trường trạch thành mặt tướng nguyện ý nghe từ tần vương mệnh lệnh tốt rất tốt lý chính bảo khoe miệng hơi nhét lên trên mặt mang một vòng rực rỡ nụ cười tôn tướng quân như ngươi loại giác nộ phi thường tốt chúng ta h ẳ n là vì t phục h mạnh ngược khoe miệng hơi nhét lên đồng thời tiến lên vô vô tôn tuyên nhã bà vai tôn láo huynh tốt lắm trường trạch thành từ đó liền giao cho ngươi về sau làm tần vương công dưới sóc phương thành triệt để giải phóng lương quốc thời điểm chúng ta lại uống rượu với nhau、tốt. vậy liền đến lúc đó gặp lại tôn tuyên nhã chắp tay đáp lại đã như vậy vậy liền nói xong lý chính bảo bên trong liền núi treo rực rỡ nụ cười lập tức nhìn chung quanh t r ú n g tướng sĩ một chút các i n h đệ chưa thì xuất phát tiến về sóc phương thành trợ giúp tần vương tuân mệnh đám người cùng kêu lên trả lời thanh â m vang dội nói năng có khí phách nhìn xem đám người mặt mũi tràn đầy thần sắc kích động lý chính bảo mặt mũi tràn đầy rực rỡ nụ cười đồng thời quay đầu nhìn về phía bắc phương khỏe miệng hơi n h ế t lên thật giống như hắn có thể cách vài trăm dặm nhìn thấy bắc phương sóc phương thành giống như tần vương mặt tướng không phụ trọng thác trường trạch thành đã hoàn mỹ giải phóng chờ lấy mặt tướng mặt tướng lập t ứ c xuất quân đến đây chợ chợ. mà giờ k h ắ c này tại sóc phương ngoài thành xuất hiện một thất giàn mua mã thất đồng thời con ngựa này còn lôi kéo cũ nát xe ngựa ngựa ngồi trên xe một già một trẻ hai người chương bốn trăm tám mươi lăm tao ngộ thần đánh đột nhiên chuyển biến làm hai người tới sóc phương dưới thành thời điểm không có chút nào lo lắng bị c h ấ n thủ thành môn tướng sĩ chặt lại các ngươi là làm gì một giáo uy tiến lên ngạo mạn chỉ vào lao giảm m u i hỏi t h ă m đối với người này lần này ngạo mạn ngôn ngữ nếu không phải là lý nguyên hanh thân phụ nặng nhập trước hắn khẳng định không thể chịu được, được đồng thời tiến lên một đao đem kết quả chi tiết nếu như hiện tại bại lộ thân phận vậy mình lại phải đợi đến ngày tháng năm nào có thể đánh hạ sóc phương thành đâu đối với công chiếm sóc phương thành lý nguyên h anh vẫn là nắm lấy nội ứng ngoại hợp có thể nhanh nhất giải quyết sóc phương thành vấn đề nguyên tắc cho dù đối với lý nguyên h anh hiện tại nắm giữ thế lực tới nói hắn muốn đánh hạ sóc phương thành vẹn vẹn chỉ là vấn đề thời gian nhưng thời gian lại là lý nguyên h anh không nguyện ý nhất lãng phí đ ồ trọng yếu đối với lý nguyên h anh tới nói nếu như có thể sớm một khắc hoàn thành chính mình nội tâm trí hướng thiên hạ này cái thế giới này liền sẽ sớm một khắc trở nên hài hòa trở nên hoàn mỹ mà để cái thế giới này trở nên hoàn mỹ tiên đề cái t i ê chính là lý nguyên anh nắm giữ trong tay đủ cường đại năng lực nhưng là trước mắt lý nguyên h anh gặp được tình cảnh lý nguyên h anh cần trước đem lương sư đô chém giết hoàn thành hệ thống ban phát chém giết lương sư đô nhiệm vụ thông qua hết thành hệ thống nhiệm vụ thu hoạch được hệ thống khen thưởng cũng chính là cực kỳ tình chuẩn v õ đức địa đồ trừ lý nguyên h anh có thể khai triển v õ đức địa đồ chức năng mới bên ngoài hắn còn có thể thu hoạch được hoàn thành nhiệm vụ một cái khắc cường đại khen thưởng mà cái này khen thưởng mới là để lý nguyên h anh trở nên càng thêm cường đại quan trọng chỗ tại chỉ cần lý nguyên anh mỗi hoàn thành một cái nhiệm vụ trong thân thể của hắn nắm giữ linh hồn năng lực liền cũng sẽ tăng thêm m ư bây giờ lý nguyên hanh trong thân thể nắm giữ lấy thủy hoàng đế doanh chính cùng thường thắng tướng quân triệu t ử long linh hồn năng lực với lại thủy hoàng đế doanh chính linh hồn năng lực lý nguyên hanh vậy đánh tới ba mươi cảnh giới mà thường sơn triệu t ử long linh hồn có thể tới vậy đạt tới hai mươi nếu như đem chém giết lương sư đô nhiệm vụ hoàn thành vậy cái này hai cái linh hồn năng lực liền có thể lần nữa đạt được đột phá lần trước đột phá đó là lý nguyên hanh chém giết g a sử na bộ lợi thiết hoàn thành hệ thống ẩn tàng nhiệm vụ tại hoàn thành chém giết a sử na bộ lợi thiết nhiệm vụ về sau lý nguyên hanh chẳng những đề bạt năng lực chính mình còn khai triển chức năng mới mà chức năng này tại khai triển lưu hình trước đó lý nguyên hành tự thân năng lực còn chưa đủ khai triển thậm chí nói liền xem như khai triển cũng chỉ có thể để bạn một thân một phần trăm đạt được năng lực để bạn đối với lý nguyên h anh tới nói đơn giản liền là cực kỳ bẽ nhỏ mà tại hoàn thành chém giết ta xử na bộ lợi thiết về sau lý nguyên anh liền có thể lập tức tăng lên tới năm mươi nếu như lý nguyên h anh lại lần nữa hoàn thành một cái nhiệm vụ đồng thời thủy hoàng đế triệu tử long linh hồn năng lực cũng để bạt 10%, cái tia lưu hình có thể cho lý nguyên hanh để bạt bao nhiêu năng lực đâu đây là một đáng để mong chờ vấn đề đây cũng là lý nguyên hanh muốn biết vấn đề nhưng hiện tại chờ mong loại vật này còn không bằng đem thần sắc để ở trước mắt nghe được thủ quân như thế quát lớn lão giả cũng không có nửa điểm vẻ sợ hãi vậy không có nửa điểm kháng cự thần sắc mà là một bộ k h ô n g tiêu ngạo không tự ti bộ dáng hướng phía giáo uý chắc tay cười nói đại nhân đại nhân ta cái này thân thích sinh bệnh sở hữu ta muốn cho hắn vào thành xem bệnh, sinh bệnh. giáo uý quay đầu dò xét cũ nát trên xe ngựa ngạch lý nguyên hành phát hiện lý nguyên hành sắc mặt tái nhuận đúng là một bộ nhiễm bệnh bộ dáng lập tức thu hồi ánh mắt được bệnh gì à muốn hay không bệnh hồi bẩm đại nhân liền là phong hàn mà thôi hại không tính mạng lão giả vẻ mặt tươi cười chắp tay trả lời vậy mà không muốn sống phong hàn vậy cũng không cần thiết cứu chữa đi giáo uý hai mắt nhắm lại trên mặt hiện lên một cỗ tức giận đi đi đi đ ừ n g tại đây chặt đường nghe được giáo uý như thế ngôn ngữ đồng thời chung quanh binh lính tiến lên xô đẩy tựa như là muốn đem đám người hướng sông hộ thành bên ngoài đổi giống như lão giả lập tức liền khẩn trương lên nói đại nhân đại nhân à, n đại, nếu nếu ngươi ngươi đại, nhân, đại nhân chúng ư ta đều là thân thủ hoàng đế bệ hạ bảo hộ đợi đến đứa nhỏ này sau khi lớn lên cũng đều vì hoàng đế bệ hạ hiệu lực khó nói ngài nhận tâm nhìn thấy hắn như vậy cô đơn sao lão giả hai mắt rung động đồng thời trừng trừng nhìn chằm chằm trước mắt gia húy Đại nhân, trên n giáo ư ờ của có c ta không i tiền liền hiến gì đáng có, ta liền đem vận, nếu nó kính ta có, c h đại ngài. ngươi nói những lời lời Giáo nhân không những nhảm nhí này, thì có ích gì? mà Vậy vật, có có ít ý đại ầ y tức chút chờ cũng giận, ngươi ngươi không ngươi không? Giáo đi, đi đi nếu nếu muốn là đ nhân như vậy đi ngài để cho ta vào thành đến ta đem cái này thất lao mã đưa cho ngài l a o giả quay đầu xem giàn mua mã thất một chút thật sâu thở dài nó là ta lão bằng hữu cũng là trên người của ta một điểm cuối cùng nhà làm ta tặng nó cho đại nhân ngài ngài liền để ta vào thành đi thôi nghe được lao giả lần này ngôn ngữ lý nguyên hanh trong lòng biết rõ cái này thất lao mã là lao giả tốt nhất đồng bọn nếu như nó bị đ ư ơ người n g đó cùng đánh chính mình mặt có cái gì khác nhau nghĩ tới đây lý nguyên hanh t o mày phẫn nộ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm giáo hí bá lập tức một cô gió táp tại thiếu niên cùng giáo hí ở giữa hiện lên đồng thời cỗ này gió táp từ giáo hí toàn thân lỗ chân lông tiến vào xâm lấn đến giáo hí toàn thân cuối cùng ở trường ý trong lòng hiện lên một cỗ băng hàn phát giác được dị dạng giáo hí thân thể phát ra run dày kịch liệt vỡ môi trắng bệnh đồng tử mở to nhưng lại chống g ố n g vô thần nhìn thấy giáo hí đột nhiên giống chúng ta giống như t r u n g quanh binh lính lập tức liền b ị tới đồng thời nâng lên vũ khí chĩa thẳng vào lao giả giờ phút này những binh lính này mặt mũi tràn đầy treo dị dạng t h ầ n sắc đã phẫn nộ lại sợ hãi bọn họ không biết giáo h uy đến cùng phát sinh cái gì nhưng bọn hắn rất nguyện ý t i n tưởng giáo h uy sở d ị phát sinh như vậy ở biến hoàn toàn là lao giả làm cho gì dù sao lao giả cách n g ã xuống đất run dày giáo húy gần nhất vậy mà lao giả lại mặt mũi tràn đầy mờ mịt đồng tử mỡ to đồng thời hoảng sợ nhìn xem mặt đất nằm giáo húy sắc mặt vậy có chút tái nhuận h ư n g những binh lính kia cũng mặc kệ lao giả sắc mặt phát sinh như thế nào bọn họ liền đem nó xem như sự thật bởi vì nắm giữ vô cùng s á c thực sự thật những binh lính này giơ trường thường hướng phía lao giả chậm rãi đi đến vậy mà liền ở trong binh lính mặt mũi tràn đầy hung thân á c sát chậm rãi tới gần lao giả thời điểm mặt đất nằm giáo hí lại một cá chép n h ả v ụ t lập tức đứng lên tuy nhiên khoe miệng của hắn chảy ra trong suốt sền sệt nước miếng nhưng hắn như cũ mở miệng âm thanh lạnh l ù n g nói thả bọn họ tiến vào nhìn thấy giáo hí giống như một người chết sống lại trong lòng mọi người cũng hiện lên một cô e ngại thân sắc đồng thời rung động đặt được hai mắt trừng trừng nhìn qua trước mắt giáo hí vậy mà nghe được giá với lại cũng, cũng không lui lại vậy mà nhìn thấy đám người cũng không lui lại đồng thời cũng không có để lão giả rời đi giáo hí c h ậ m dai c h à n vào thần thái hai mắt lập tức liền l i n giận đưa tay chỉ vào đám người nổi giận nói các ngươi có phải hay không biết lao tử nói thả bọn họ tiến vào các ngươi không có nghe đến có đúng không chương bốn trăm tám mươi sáu nho nhỏ binh lính lại có tại như thế có thể đối với giáo hí đột nhiên nổi lôi đ ỉ n h mọi người chung quanh tất cả đều mắt t r ợ n tròn nhưng bọn hắn nhưng lại không dám vi phạm giáo hí ý chỉ tuy nhiên trong lòng đủ kiệu không tình nguyện nhưng vẫn là nhường ra một lối đi để một chuyến này hai người một ngựa có thể tiến vào sóc phương thành tuy nhiên lão giả giờ phút này vậy một mặt mộng nhưng nhìn thấy đám người nhường ra một lối đi vẫn là lập tức ngồi lên xe ngựa đồng thời hướng nội thành đổi đến thật giống như c h ầ m một bước giáo uý liền sẽ đổi ý giống như vậy mà một mực ngồi ở trên xe ngựa thiếu niên lý nguyên hành giờ phút này lại lộ ra một vòng bình thản nụ cười đồng thời nhắm lại hai mắt dần dần dò xét vây tại hai bên binh lính nhìn xem bọn họ mặt mũi tràn đầy không cam tâm nhưng lại không thể làm gì bộ dáng lý nguyên h à n h khỏe miệng hơi nhét lên lộ ra một vòng nụ cười quỳ dị vậy mà nhìn thấy thiếu niên cái này bôi giống như miệ mai nụ cười không ít binh lính nội tâm phẫn nộ càng thêm mánh liệt đồng thời hướng phía thiếu niên nghe r ă n g t r ợ n mắt giống như một đám muốn tấn công nhưng lại quan tại trong lồng giam cho giữ chỉ tiếc bọn họ mượn phần bi ai phần này bi ai cũng không phải bởi vì bọn họ bị quan tại trong lồng giam giờ phút này không cách nào tiến lên độc thủ mà là bọn họ không biết mình cùng thiếu niên lý nguyên hanh tranh lệch trong mắt bọn hắn có lẽ thiếu niên lý nguyên hanh liền là một n ị c h n g ậ m gây sự tiểu quỷ giờ phút này chính thiếu bọn họ thu thập nhưng sự thật lại là thiếu niên lý nguyên hanh có được bọn họ không cách nào chạm đến độ cao đối với lý nguyên hanh tới nói sở dĩ hiện tại không xuất thủ giáo hướng bọn họ hoàn toàn là bởi vì chính mình còn có chuyện trọng yếu m u ố n làm với lại hiện tại lý nguyên hanh cũng không thể bại lộ thân phận không phải vậy liền sẽ để hắn trọng yếu như u kế thất bại giáo lý không thể thả bọn họ tiến vào a bọn họ hiểm nghi rất lớn a một sĩ binh binh lính cản trong xe ngựa ở giữa mở ra cánh tay reo lên nhìn người nọ như thế hành động lý nguyên hanh trên mặt không có bất kỳ cái gì phẫn nộ thân sắc ngược lại là cảm thấy ra hòa này có chút nhãn lực độc đáo chỉ tiếp hiện đang cùng lầm người nếu để cho hắn đi theo chính mình vậy khẳng định sẽ có hắn đất giục võ với lại làm cho hắn đại triển thân thủ bởi vì như thế cử động như vậy hoàn toàn là phát giác được khí tức nguy hiểm đồng thời không để ý cấp trên mệnh lệnh xuất thủ ngăn cản với lại đối với hắn mà nói bảo vệ tốt sóc phương thành an toàn liền là hắn sứ mệnh nhưng rất đáng tiếc hắn cùng là người vậy thuần phục là người n g ư ơ i cho lão tử tránh ra giáo uý có mày lảo đảo đi đến người này trước người đồng thời bá lập tức rút ra bên hông bảo đao n g ư ơ i mẹ hắn cho lão tử tránh ra tuân tử mạng của lão tử lệnh giáo uý không thể để cho bọn họ tiến vào a bọn họ thân phận không rõ vạn nhất đôi sóc phương thành có cái gì nguy hại vậy chúng ta liền xong người này khàn cả giọng reo lên lao tử cho ngươi thêm một cơ hội ngươi mẹ hắn cho lão tử tránh ra giáo uý đem bảo đao cái ở đây người chỗ cổ t a o mày bọn họ chỉ là một cái lớn tuổi l ã o nhân một con nhỏ hải tử còn có một thất giả yếu ngựa bọn họ người nào gặp nguy hiểm ngươi cho rằng bọn họ ai có thể tạo thành nguy hiểm lao tử xem ngươi yêu hắn mẹ liền là mắt mù giáo uý bọn họ quá t à môn vừa rồi giáo uý ngài bành lập tức liền ngã trên mặt đất bọn họ hắn quái thật đấy người này hai mắt rung động đồng thời trừng, trừng đánh giá lao giả lý nguyên anh còn có cái tia thất giả yếu ngựa giáo u ngài vừa rồi loại kia cử động chỉ sợ sẽ là gặp bọn họ ám khí, à. Ám khí l ã o tử bây giờ không phải là tốt tốt bọn họ nào có cái gì ám khí giáo hí i ậ n tí mặt tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt đồng thời mồ hôi từ trên c h á n ba ba ba chạy sôi mà xuống ngươi xem một chút lao tử ngươi mở ra ngươi mắt chó nhìn xem lao tử lao tử giống một có việc n g ư ờ i sao nghe được giáo hí như thế ngôn ngữ người này sắc mặt bá lập tức tái nhận rung động hai mắt m ở mịt nhìn qua trước mắt giáo hí vờ ngôi vậy đi theo một trận luận chiến nhưng là hắn giờ phút này lại cũng không có nói ra bất luận cái gì ngôn ngữ bởi vì hắn kỳ thực cũng không biết rằng hai người này một n g a đến nỗi có nguy hiểm gì hắn sở dĩ không để ý cháy với giáo hí mệnh lệnh xuất thủ ngăn lại bọn họ hoàn toàn là bởi vì vừa rồi giáo hí cái kia một phen cử động c á c thường còn có một chút điểm nội tâm lo sợ bất an giáo hí ngài thật không có sự tình sao người này nhũ mày trên mặt tránh qua một vòng dị dạng thần sắc đồng thời lại lần nữa dò xét giáo hí sau lưng hai người một ngựa bọn họ thật không có vấn đề sao vì cái gì thuộc hạ trong nội tâm của ta luôn cảm thấy có chút bất a n a nhưng mà vừa lúc này hắn tuy nhiên cản tại lý nguyên hanh trước mặt cho lý nguyên hanh chế tạo bây giờ phiền phức nhưng lý nguyên hanh lại là một cực kỳ ưa thích nhân tài quân chủ lý nguyên hanh vậy nguyện ý cho hắn một cái cơ hội hai mắt nhắm lại một mình đối với hắn triển khai một tia bà khí làng cỗ này ba khí triển khai thời điểm người này đầu ông lập tức tràn vào một đạo vĩ nạn thân ảnh đạo thân ảnh này vô cùng cao lớn đồng thời thật giống như đứng ở trước mặt hắn giống như để hắn cho dù ngựa đầu cũng vô pháp nhìn người nọ chân thực dung bạo người là ai người là người là quỷ người này trong đầu bạo phát một trận gào thét vậy mà khi hắn trong đầu gào thét đồng thời trong hiện thực mất đến ý thức thời điểm vậy mà giáo uý giờ phút này nhìn thấy tránh ra đường binh lính trên mặt tránh qua một vòng dị dạng thân sắc nhưng cũng không có quá nhiều để ý tới người này lập tức trơ mắt nhìn xem ngồi ở trên xe ngựa thiếu niên lao giả chậm rãi lái vào s ó t phương nội thành vậy mà giờ phút này tên lính này trong đầu lại giống tao nộ thiên thần một dạng đối trước người cái kia ngựa không thể thành thân hành phát ra một cô e ngại thân sắc người đến cùng là ai vì cái gì dáng dấp cao to như vậy đây cũng là nơi nào vì cái gì ta đột nhiên sẽ xuất hiện ở đây người này ra sức gào thét vậy mà thanh â m hắn lại bị t r u n g quanh đen nhánh hoàn cảnh thốt vệ với lại mặc kệ hắn làm sao khàn cả giọng t r u n g quanh đều không có vang lên nửa điểm tiếng vang xem ra mảnh này c h ẳ n g cảnh dị thường lớn lớn đến không có bất kỳ cái gì tiếng vang vang lên lại hoặc là nói người này hao hết lực khí toàn thân gào thét còn không cách nào dẫn phát tiếng vang vậy ẹ vẹn n này chỉ chỗ ở tại mà rộng, rung động hai mắt hết chung quanh lại là một mảnh đen kịt căn bản không có bất luận cái gì có thể nhìn thấy tình cảnh người đến cùng là ai nơi này đến cùng là cái nào người có thể hay không đáp lời người này hoảng sợ gào t h é t đạo nói xong lần này ngôn ngữ người này liền đưa tay vươn hướng bên hông vậy mà di vãng đeo tại bên hông lần nào giờ phút này lại không thấy tăm hơi mất đến nỗi tâm cuối cùng đồ phòng ngự người này lập tức liền sụp đổ co q u ắ p ngồi dưới đất lại đột nhiên phát hiện mặt đất cũng là một mảnh đ ẹ n k ị t hoàn toàn xem không đến bất luận cái gì vật khác chết đây rốt cuộc là nơi nào ta đến cùng ở nơi nào a co q u ắ p ngồi dưới đất binh lính thần sắc khủng hoảng giơ tay lên nện chuyện không chung một trận l o ạ n vùng thật giống như muốn đập nện cái gì nhìn không thấy đồ vật giống như vậy mà hắn có thể đập nện đến vẹn vẹn chỉ là một đoàn nhìn không thấy sờ không được không khí thôi liền ngay cả trước người hắn đạo thân ả n h kia phất tay đi qua lại không có bất kỳ cái gì ngăn cản thật giống như đạo thân này vẹn, vẹn chỉ là ảo giác giống như đây hết thảy giống như một gi vậy mà liền ở đây n g ư ờ i mười p h ầ n mợ mị thời điểm một đạo van g r ộ i thanh â m từ trên không chậm dài sáng tạo đến